c h ư một trăm bảy mươi thiên cơ lão nhân lời khuyên hai nghe vậy mọi người đều ngưng thần trầm tư tuyết nguyệt thành tuy mạnh nhưng muốn cùng nhất quốc chi lực l à địch h i ệ n nhiên là không quá hiện thực nhưng nếu như không hề làm gì liền hướng triều đình triệu vua sau này tuyết nguyệt thành trên giang hồ liền triệt để không ngẩng đầu được lên nhưng nếu như đến lúc đó hắn không cùng chúng ta đánh mà là trực tiếp binh vây tuyết nguyệt thành bức bách chúng ta giao ra lôi vô kiệt ba người chúng ta lại nên làm như thế nào một người đột nhiên nói nghe vậy doãn lạc hà trầm mặc lại một lát sau nàng lắc đầu nói vẳng vào ta đối với người này hiểu rõ hắn hẳn là sẽ không làm như vậy hắn là cái cực độ người t i ê u ngạo coi như muốn bắt ta tuyết nguyệt thành lập huy cũng nhất định sẽ lựa chọn đánh trước bại chúng ta tuyết nguyệt thành cao thủ lại lấy triều đình binh lực c h ấ n áp đương nhiên nếu như hắn quả thật không nói võ đức trực tiếp phái đại quân công ta tuyết nguyệt thành vậy liền giết hắn nói đến đây do n lạc hà trong mắt lóe lên một tia hàn mang nói chỉ cần giết hắn triều đình đại quân nhất định tán loạn đến lúc đó coi như triều đình lại phái người đến công ai lĩnh quân chúng ta liền giết h a i giết tới triều đình không dám tới mới thôi bầu không khí một mảnh trang nghiêm tràn ngập sát phạt đột nhiên nơi hẻo lánh chỗ lôi vân hạc mở miệm kế hoạch đích thật là không sai nhưng người nào có thể giết hắn nói hắn n g mở đầu nhìn về phía thành chủ châu ngồi tư không trường phong hỏi ngươi có thể sao t ư không trường phong trầm mặc một lát lắc đầu nói không thể hắn sớm đã nhận được tin tức ngay cả ba mươi năm trước thương tôn lệ nhược hải đều chết tại vũ hóa điển trong tay hắn mặc dù kiêu ngạo nhưng cũng sẽ không cho là mình có thể so sánh lệ nhược hải mạnh bao nhiêu lôi vân hạc lại nhìn về phía đưa ra kế hoạch này doan lạc hà ngươi có thể sao doan lạc hà khỏe miệng giật một cái ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếp lôi vân hạc khỏe miệm lộ ra một tia trảo phúng nói ta chỉ là luận sự thôi như lời ngươi nói kế hoạch hoàn toàn chính xác rất h o à n mỹ cũng là giải quyết nguy cơ lần này biện pháp duy nhất nhưng chủ yếu nhất vấn đề như cũng tại kia vũ hóa điển trên thân không giết được hắn tất cả mưu đồ đều là hùa phí mà lấy hắn giờ phút này biểu hiện ra thực lực ta tuyết nguyệt thành bên trong giờ phút này ai có bản sự này giết hắn ai có thể giết hắn đám người trầm mặc ta đến giết đột nhiên một đạo thanh lanh thanh â m từ bên ngoài phủ vang lên ta đệ đệ của mình chính ta bảo vệ đám người giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa phủ đệ một đạo người khoác áo trắng tư thái tho trên mặt lại lấy xám khăn che mặt thân ảnh chậm rãi đi đến nàng vừa xuất hiện toàn bộ p h ụ đệ bên trong trong nháy mắt tràn ngập một cỗ kinh khủng kế bí hàn y lìa thư không trường phong ánh mắt phức tạp kinh thành nam bộ ba trăm dặm bên ngoài vân an thành s ắ c trời sắp tối vũ hóa điền xuất lĩnh đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y lìa vệ cao thủ đi tới nơi đây mắt nhìn s ắ c trời chuẩn bị tạm thời ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục lên đường chạy tới tuyết nguyệt thành tại đường tắt một cái khách sạn lúc, vũ hóa điền bước chân dừng lại nhìn về phía kia khách sạn một người trong đó ngay tại thuyết Lão Giả. Đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc thật đúng là xảo a đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải cái này một vị Khi khỏe khách Khâm không không thuyết thư láo giả, thình lình chính là thiên cơ láo nhân, bên cạnh thì theo cháu Hồng. Hóa nhất Hóa hướng Thiếu Thiên theo, Thập thích tham gia náo nhiệt, giả, đi gái, Tiểu Điển miệng cười, nói, người đi giản lời, Điển người tiếp giữa đi rời đi Tiến Tiến người gia Tôn một trước tọa Dứt tung trực Tào một tấc Tam xuống Sau xếp, lưng, Lương láo là láo lên các náo vào vào. Bảo nàng vòng ngựa, cùng Đồng cũng cùng bản bên nụ sạn bọn cơ xem. Vũ Vũ Mã ở thiên cơ lão nhân thuyết thư thanh em ngừng lại một chút đi theo nhìn về phía cổng trong mắt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc gặp đây trong khách sạn nghe sách khách nhân cũng nhao nhao quay đầu nhìn đến nhưng khi nhìn thanh vũ hóa ruộng ba người trên người phục sức lúc đều là biến s á c có người liền vội vàng đứng lên liền muốn rời đi khách sạn vũ hóa điền đột n h i ê nói n ngồi xuống những cái kia muốn đi người cứ thế mà bỗng nhiên ngay tại chỗ sắc mặt trắng bệnh trong chốc lát đi cũng không được không đi cũng không được trong khách sạn lập tức một mảnh yên lặng vũ hóa điền tùy tiện tìm cái bàn trống ngồi xuống thảm như nói nghe sách liền thành thành thật, thật nghe sách các người chạy cái gì b ả n tọa cực kỳ đáng sợ sao những người k i a lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lắc đầu liên tục nói không đáng sợ không đáng sợ vũ hóa điện ánh mắt sâu đù, bình tĩnh nói không đáng sợ liền thành thành thật thật ngồi ăn cơm uống rượu nghe sách đúng đại nhân mấy người lên nhau đáng c h á t cười một tiếng sau đó run run dậy dậy ngồi xuống lại vũ hóa điện không tiếp tục để ý tới bọn hắn quay đầu nhìn về phía trên đài t h i ê n cơ l ã o nhân thản nhiên nói tiền bối tiếp tục đi thiên cơ lão nhân nghe vậy bất đắc di cười khổ hiện tại bầu không khí này còn thế nào tiếp tục bất quá cuối cùng hắn còn thở dài tiếp tục đem cuối cùng một đoạn cố sự kể xong sau đó theo thường lệ hướng phía trong khách sạn khách nhân chắp tay nói hôm nay thuyết thư đến đây là kết thúc muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải dĩ vang hắn nói ra câu nói này nghe sách khách nhân nên đánh thưởng khen thưởng nên thúc canh thúc canh nhưng bây giờ hắn nói xong lời này trong khách sạn người lại đồng loạt đưa ánh mắt về phía vũ hóa đ i ể n kia một bàn muốn nói lại thôi đi thôi vũ hóa đ i ể n nhàn nhạt mở miệng mọi người nhất thời như chút được gánh nặng lập tức n g o nhau đứng dậy tựa như đảo mệnh giống như rời đi thiên cơ lão nhân thấy cảnh này lần nữa bất đắc di cời khổ vũ hóa đi không có ý tứ tiền bối quá nhớ việc buôn bán của ngươi thiên cơ lão nhân thở dài lắc đầu nói không nghĩ tới la hủ đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải tiểu h ư u la hủ cùng tiểu h ư u thật đúng là có cạnh a vũ hóa điền gật đầu văn bối cũng cho rằng như thế nói hắn hướng phía đối diện không vị một chỉ đã có cạnh tiền bối có thể cộng ẩm một chén thiên cơ lão nhân cũng không do dự đi thẳng tới chỗ chống tọa hạ đồng thiên bảo lập tức lên trước cho thiên cơ lão nhân rót một chén lính rượu gương mặt lạnh lùng nói uống thiên cơ lão nhân sừng sốt một chút n ẩ m đầu nhìn hắn một cái vũ hóa điền khỏe miệm giật một cái khoắt tay nói thiên bảo không được vô lễ đúng đốc chủ đồng thiên bảo mặt không thay đổi thi lễ một cái sau đó lui xuống tiểu bối không hiểu chuyện tiền bối chưa có chấp nhận với hắn vũ hóa điện hướng thiên cơ lão nhân dơ lên chén tiền bối mời thiên cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng hắn cũng không trở thành cùng một tên tiểu bối chấp nhận thế là cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch vũ hóa điện cười nhạt một tiếng nói văn bối có một chuyện không hiểu tiền bối có thể giải hoặc thiên cơ lão nhân gật đầu tiểu hữu sinh ỏ i vũ hóa điện nói văn bối không rõ lấy tiền bối tu hành vì sao không bế quan lĩnh hội lĩnh lộ cao hơn võ đạo cấp độ hoặc là sáng lập một phương võ đạo môn phái truyền đạo tụ h nghiệp lưu danh sử xanh ngược lại lựa chọn khắp nơi thuyết thư buôn ba lao lực nghe vậy thiên cơ lão nhân lắc đầu nói lưu danh sử xanh không phải ta sở cầu về phần vì sao lựa chọn bốn phía du lịch thuyết thư thiên cơ lão nhân cười cười nói nhập thế thể nghiệm nhân gian khó khăn nhìn lượt nhân thế muôn màu chưa chắc không phải một loại tu hành vũ hóa điền nghe vậy như có điều suy nghĩ lập tức gật gật đầu nói có lẽ là v ă n bối còn chưa đạt tới tiền bối trình độ như vậy không cách nào trải nghiệm tiền bối tâm cảnh không sao mọi người có mọi người tu hành lão hủ đi đường tiên cơ lão nhân, cười cười, nhân đôi mắt nhắm lại trầm ngâm một lát nhìn về phía vũ hóa điển nghiêm mặt nói tiểu hữu muốn hướng tuyết nguyệt thành một chuyện lão hủ cũng nghe nói như tiểu hữu tin tưởng lão hủ lời nói không bằng nghe lão hủ một lời khuyên hiện tại đi tuyết nguyệt thành còn không phải lúc vũ hóa điển mắt sáng lên nói ý của tiền bối là thiên cơ lão nhân trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói đại minh giang hồ nam bắc phân lập phương bắc dùng võ chính là tôn phương nam thì lại lấy tuyết nguyệt thành cùng thiếu lâm tự vi tôn có thể trên giang hồ được xưng là bá chủ thế lực đều không phải bên ngoài đơn giản như vậy vũ hóa điền khẽ gật đầu còn xin tiền bối giải hoặc thiên cơ lão nhân lắc đầu nói cụ thể lão hủ cũng không tiện nói nhiều bất quá tiểu hữu có thể tham khảo võ đang trương chân nhân tiểu hữu từng cùng trương chân nhân võ đang luận đạo nên biết được trương chân nhân tu hành tạo nghệ vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại ý của tiền bối là thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành cũng giống như trương chân nhân như này tạo nghệ cường già tòa trấn thiên cơ lão nhân gật đầu có lẽ sẽ càng mạnh nghe vậy vũ hóa điển ánh mắt ngưng tụ muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải chương một trăm bảy mươi mốt tuyết nguyệt thành đăng thiên cát hôm sau vũ hóa điển dẫn đầu đông tây hai s ư ở n g cao thủ tiếp tục đi về phía nam xuất phát mục tiêu vẫn như c ũ là tuyết nguyệt thành thiên cơ lão nhân nói tuyết nguyệt thành có được cùng võ đăng trương tam phong một cái cấp độ cường giả toa c h ấ n mà lại có khả năng sẽ còn càng mạnh nhưng vũ hóa điển vẫn là muốn đi mở mang một chút đến đều tới há có thể bỏ dở nửa chừng mà lại giờ phút này hắn tất cả hành động đều bị người nhìn chằm chằm thế nhân đều biết hắn dẫn người rời kinh lao tới tuyết nguyệt thành nếu là nửa đường trở về chẳng phải là sẽ để cho người cảm thấy hắn là sợ tuyết nguyệt thành kể từ đó chẳng những có hại hy vọng của hắn sẽ còn cổ vũ tuyết nguyệt thành k h í diễm cho nên cái này tuyết nguyệt thành vẫn là phải đi coi như tuyết nguyệt thành quả thật có có thể so với trương tam phong cao thủ toa c h ấ n cũng phải đi tận mắt chứng kiến một chút cái này cao thủ đến tột cùng cao bao nhiêu ngày sau mới có thể có đề phòng huống chi hắn vũ hóa điền làm sao tường yếu giờ phút này hắn dù vẫn là đại tông sư bốn tầng cảnh nhưng trưởng khống rất nhiều tuyệt học lại dung hợp bạch hổ tinh huyết thực lực tăng nhiều viễn siêu từ trước v ớ lúc lần này lợi dụng cái này tuyết nguyệt thành cái gọi là cao thủ Đến chiến nghiệm chứng một chút mình chân như chút thực một lược. Cứ vì ậ luận y Tuyết Nguyệt này, chuyển Tuyết Nguyệt Tuyết Nguyệt này đội điệp điệp, đến tiếp giang tin giờ với nghiêm nhiều, với nhiều ngũ trùng trùng hướng Thành Trên nghị luận ở Mỹ, bầu không khí càng lúc càng ngưng trọng. Tức này cũng rất nhanh Thành. Thành bên trong, cũng hơn tục xuất phát. tức rất phút thủ trước rất thủ trước ít. lúc cao hồ khí không bầu Mà xâm ở Mỹ, so so vệ v việc này tuyết nguyệt thành đem trước bên ngoài làm việc hoặc là hành tẩu giang hồ du lịch đệ tử tất cả đều triệu hồi tới Lúc còn lại võ công thấp nhất đều có tiên thiên hậu kỳ nhất là số ghế dựa vào trước d o a n lạc hạ khí thế càng là cường hãn cơ hồ đã không yếu tại thành chủ chỗ ngồi thương tiên tư không trường phong đã từng lôi môn tứ kiện một trong lôi vân hạc ngược lại là nhìn không ra cảnh giới vẫn như cũ cuộn mình trong góc im lặng nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng ở người mà thành chủ ngồi vào bên trên ngoại trừ thương tiên tư không trường phong bên ngoài còn nhiều thêm một cái khoác áo bào đen s á m xa che mặt bóng hình xinh đẹp u a thân tản ra thấu xương lăng lệ kiếm thế người này thình lình chính là tuyết nguyện thành nhị thành chủ tuyết nguyện kiếm tiên lý hàn y Vũ hóa điển dẫn đầu kia điển đầu đông dẫn tư â y hai s ở n cùng cầm ý lý hệ vệ đã đến Giang Nam, ít ngày nữa liền đến, để chư vị chuẩn tình, chuẩn như nào. g cao cầm chư thủ ít thế Từ hệ ý lý vệ vị đã để đều bị bị sự thình, đều chuẩn bị như thế nào. Từ không trường phong nhìn qua trong phủ tất cả trưởng lão trầm giọng hỏi đám người nhao nhao gật đầu tam thành chủ bên ngoài đệ tử tất cả đều triệu hồi đến thủ thành các trưởng lão hộ pháp cũng toàn bộ đến đông đủ tùy thời có thể lấy một trận chiến tư không trường phong nhẹ gật đầu c ù n g ta tuyết nguyệt thành liên minh các đại môn phái cùng võ đạo thế ra đâu ngay vậy mọi người nhất thời mặt lộ vẻ khó xử doãn lạc hà hư lạnh một tiếng nói chỉ mấy cái tiểu môn phái nhưng giống trí tôn minh lôi ra bảo trợ nhất lưu thế lực tất cả đều kiếm cơ từ chối không có phái người đến đây thư không t r ư ở n g phong nghe vậy sắc mặt cũng là trầm xuống thật sự là một bang tầm nhìn hạn hẹp đồ vật ngày bình thường lẫn nhau đấu một trận thì cũng thôi đi nhưng đều lúc này lại còn tại lựa chọn quan sát lần này là đối mặt triều đình toàn bộ phương nam giang hồ có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu ta tuyết nguyệt thành bại chẳng lẽ bọn hắn cho là mình có thể không đếm x ỉ a đến hay sao chỉ sợ kia vũ hóa điền xuống một cái muốn thu thập liền là bọn hắn đám người trầm mặc dĩ vang tuyết nguyệt thành chính là phương nam võ lâm trí tôn chỉ có thiếu lâm tự có thể cùng sánh vai những thế lực này đắc tội không nổi tự nhiên sẽ lựa chọn gia nhập tuyết nguyệt thành liên minh thụ tuyết nguyệt thành che chở bởi vì đại thụ dưới đáy tốt hóng mát nhưng bây giờ tuyết nguyệt thành phải đối mặt là triều đình tôn này quái vật khổng lồ tuyết nguyệt thành tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng cùng triều đình mấy chục vạn đại quân so sánh nhất là lần này tới người vẫn là gần nhất hai năm tại đại minh thanh danh vang dội tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển một tháng trước kinh thành một trận chiến người này liên trạm ba tôn đại tôn sư đã biểu hiện ra đại tôn sư hậu kỳ thực lực nhân vật như vậy đã là trên giang hồ đỉnh tiêm tồn tại cho nên một trận chiến này a i thắng ai thua còn khó nói bởi vậy những thế lực này lựa chọn quan sát không gì đáng trách rốt cuộc thế đạo này liền lạc như thế hiện thực cùng phúc quý có thể cùng c h u n g hoạn nạn không được nhân tri thường tình thôi cái này một mực trầm mặc không nói lý hàn y lia đột n h i ê nói n không cần tìm người khác đây là ta tuyết nguyệt thành mình sự tình không cần ngoại nhân tương trợ từ không trường phong nhìn về phía nàng nếu là đối đầu kia vu hóa điển ngươi có nắm chắc không nghe nói tháng trước kinh thành chiến dịch phi tiên đạo vị kia bạch vân thành chủ diệm cô thành đều thua ở hắn tay bên trong đám người cũng nhìn về phía lý hàn y bạch vân thành chủ diệm cô thành đại minh kiếm đạo bảng thứ sáu tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y dìa đại minh kiếm đạo bảng thứ tám lý hàn y dìa so diệp cô thành còn thấp hai cái thứ tự ngay cả diệp cô thành đ ề u bại lý hàn y dì có năm c h ấ t chiến thắng kia vũ hóa đ i ề n sao r ố t cuộc thời khắc này tuyết nguyệt thành lý hàn y dì liền là bên ngoài chiến lược mạnh nhất ngay vậy lý hàn y dì trầm mặc một lát lắc đầu nói đánh qua mới biết được nàng sẽ không, nhỏ nhìn bất luận nào, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình đại minh kiếm đạo bảng chỉ là đại biểu đại minh những năm này quật khởi kiếm tu xếp hạng có tham khảo tính nhưng cũng chứng minh không là cái gì nàng chỉ là không thích đi tranh những này danh dự tôi nếu không cái này cái gọi là kiếm đạo bảng cao thủ lại có bao nhiêu người có thể bị nàng để vào mắt đến chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cái này doãn lạc hà nhìn về phía tư không trường phong đại thành chủ còn không có tin tức sao đại thành chủ tựu i tiên bách lý đông quân cũng là tuyết nguyệt thành mạnh nhất nội tỉnh sớm tại ba mươi năm trước liền đã vô địch giang hồ tồn tại cũng là bởi vì bách lý đông quân toa c h ấ n tuyết nguyệt thành mới lấy đứng hàng đại minh phương nam giang hồ trí tôn vị trí tư không trường phong lắc đầu đã để người đi tìm nhưng đại thành chủ hành tùng phiêu miểu muốn tìm được hắn sợ lạ không dễ dàng bất quá bây giờ triều đình muốn đối ta tuyết nguyện thành động thủ một chuyện trên giang hồ lưu chuyển sôi sùng sục đại thành chủ như còn tại đại minh cảnh nội hẳn là có thể nghe được những tin đồn này gấp trở về t ư ơ n g trợ nói tư không trường phong thở dài một tiếng nên làm đều đã làm làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi đám người đứng dậy nghiêm nghị c h ắ p tay nói chúng ta thể sống chết cùng tuyết nguyệt thành cùng tồn vong giờ khắc này không có người lại đi sách lý hàn y y hẻ đệ đệ lôi vô kiệt một chuyện bởi vì cái này đã không chỉ là triều đình muốn tuyết nguyệt thành giao ra lôi vô kiệt bọn người một chuyện mà là tuyết nguyệt thành cùng triều đình một lần đánh cờ càng là toàn bộ phương nam giang hồ cùng triều đình một lần đánh cờ vị tiêu tây xưởng hán công muốn lấy tuyết nguyện thành đến lập u đối phương nam giang hồ độc thủ thân là tuyết nguyệt thành người cùng tuyết nguyệt thành có vinh cùng đ i n h có nhục cùng nhục một trận chiến này bọn hắn không thể không tiếp nếu không tổ chim bị phá hà mà còn lại chứng thời gian trôi qua rất nhanh bảy ngày thời gian trôi qua mà vũ hóa điển cũng xuất lĩnh đông tây hai s ư ở n g cùng cầm ý địa vệ đội ngũ đã tới tuyết nguyệt thành đốc chủ đây chính là tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt thành bên ngoài lít nha lít nhít đông tây hai s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý địa vệ cầm đao mà đứng đằng đằng sắc khí tây xưởng đại đương đầu mã tiến lương đi v à vũ hóa điền bên n g chỉ về đằng trước nguy nga thành trì hướng vũ hóa điền chắp tay nói vũ hóa điền ngẩng đầu nhìn một chút tuyết nguyệt thành trên viết hạ quan hai chữ hơi kinh ngạc không phải tuyết nguyệt thành sao vì sao gọi hạ quan mã tiến lương giải thích nói tuyết nguyệt thành chia làm nội thành cùng ngoại thành ngoại thành gọi hạ quan nơi này ở đều là một ít phổ thông bách tính cùng với tuyết nguyệt thành liên minh thế lực này người nội thành kêu l ê n quan trên quan mới là tuyết nguyệt thành chân chính chỗ tuyết nguyệt thành cao thủ cũng tất cả đều ở tại trên quan thành bên trong nơi này không có triều đình quan viên đóng giữ toàn bộ hạ quan thành bao quát hạ quan trùng quanh mấy chục d ò n địa khu đều thuộc về tuyết nguyệt thành còn hạ nghe vậy vũ hóa điền cười lạnh một tiếng cái này tuyết nguyệt thành cũng là thổ hoàng đê a Chứng cứ ta đội ạ lại i minh triều diệt. lời, điển nằm mắt m lãnh phong thành chủ, không nằm triều đỉnh quảng chế. Tuyết Nguyệt Thành trước đèn này, cũng nên chủ, chế. hóa địa, đáy tự Tuyết trước Dứt cơ vũ sát t t r ô qua, thua tay ngũ ó i Đội vào thành. n trong nháy mắt phá cửa mà vào tiến vào thành bên trong chỉ thấy lần này quan thành cũng là vô cùng thanh tịnh trên đường phố một bóng người đều không có h i ệ n nhiên cũng là nghe nói triều đình đại quân muốn đối tuyết n g u y ệ t thành động thủ tất cả đều trốn đi ngoại thành đều chỉ là một ít phổ thông mách tính vũ hóa điền cũng không có đối bọn hắn động thủ dục vọng trực tiếp dẫn người chạy tới nội thành trên quan rất nhanh đội ngũ vượt qua hạ quan đi tới trên quan thành bên ngoài tòa này thành trung chi thành nhìn qua càng thêm nguy nga huy hoàng thành trì bên ngoài đứng lặng một tòa tầng mười sáu cao lầu giờ phút này mơ hồ có thể thấy được phía trên có bóng người lấp l ó mã tiến lương nhìn xem tòa kia cao lầu thấp giọng nói l ố c chủ đây là tuyết n g u y ệ t thành đăng thiên c á t tổng cộng có mười sáu tầng mỗi một tầng đều có một tên cao thủ thủ hộ muốn vào nội thành liền phải đi sông cái này đăng thiên c á t ít nhất phải xông qua một tầng mới có tư cách tiến vào nội thành mà lại cái này đăng thiên c á t cũng là tuyết miệt thành thu đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn có thể leo lên tầng lầu càng cao đại biểu thiên phú càng cao nghe nói nếu có thể trèo lên đến tầng thứ、16. l i ề nói c thể n mã tiến lương mắt nhìn kia đăng thiên các bên trong lấp lóe bóng người mắt sáng lên nói đăng thiên các bên trong có người nhìn đến tuyết nguyệt thành hẳn là muốn để chúng ta dựa theo quy củ của bọn hắn vào thành loẹ loẹt vũ hóa điền cười lạnh một tiếng bất quá đã người ta bày xong trở thế vậy liền cho hắn cái mặt mũi dựa theo quy củ của bọn hắn đến nói vũ hóa điền phất phất tay tiến thập tam hạ tuyết nghi hai người các ngươi đi thử xem cái này tuyết n g u y ệ t thành sâu cạn tuân mệnh t i ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi đi ra chắp tay thi lễ lập tức thân hình lõi lên hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng kia đăng thiên các lao đi rất nhanh liền tiến vào trong tầng thứ nhất chẳng được bao lâu đăng thiên các bên trong truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thắng thiết hiển nhiên là đã giao thủ t i ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi cũng dựa theo tuyết n g u y ệ t thành quy củ đến sông đăng thiên các nhưng hai người kéo lên tốc độ cực nhanh chẳng được bao lâu liền sống qua tầng thứ m ư ơ i đến tầng thứ m ư ơ i nơi này cao thủ rõ ràng càng nhiều một chút chiến đấu âm thanh vô cùng kịch liệt nhưng lấy vo công của hai người, giờ phút này tuyết nguyệt thành có thể ngăn cản bọn hắn người rất ít chẳng được bao lâu hai người liền xông qua tầng thứ mười lăm nơi này thủ các người là tuyết nguyệt thành trưởng lão doan lạc hà yến thập tam cùng hạ tuyết nghi mặc dù kiếm đạo cực mạnh nhưng cảnh giới phương diện thủy chung là cái không may yến thập tam tại không thi triển thứ mười bốn kiếm tình huống giới còn không cách nào địch nổi đại t ô n g sư vê anh theo anh minh tiến g vang lên không qua một lát hạ tuyết nghi trực tiếp bị từ tầng thứ mười lăm đánh bay ra đến đi theo là yến thập tam hai người thân hình nhẹ nhàng tại lâu các ở giữa mấy cái lên xuống bình ổn rơi xuống đất đi theo sắc mặt nghiêm túc lần đầu nhìn về phía tầng thứ mười lăm lầu các bên cạnh đạo bóng người kia sau một khắc tiến thập tam trong mắt lóe lên một t i a n văn lệ trên thân dâng lên một cỗ cực mạnh kiếm ý sau đó hắn lại lần nữa lách mình mà lên liền muốn lại sông tầng thứ mười lăm nhưng cái này vũ hóa đ i ể n đột nhiên nói trở về đi diệp cô thành ngươi lên thấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai diệp cô thành cùng lý hàn y ỉa kiếm tâm viên mãn theo vũ hóa đ i ể n thanh â m rơi xuống một cái mặt trắng hơi dâu mặc tuyết trắng trường bảo thân h n h đi ra kiếm đạo bảng thứ sáu bạch vân thành chủ diệp cô thành ngâm thanh t h ú kiếm minh tiếng vang lên diệp cô thành trong tay phi hồng kiếm ra khỏi vỏ giờ k h ắ c này ngoại trừ vụ hóa điển trong trận vô số kiếm tu bao quát tiến thập tam cùng hạ t u y ế t nghi b ọ n người t r ư ờ n g kiếm trong tay cũng hơi rung động bắt đầu tựa như gặp kiếm bên trong đế vương tuyệt thế kiếm tu đăng thiên các bên trên người mặc m à u quýt váy dài doãn lạc hà sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nhìn qua phía d ư ớ i đạo kia cầm kiếm mà đứng áo bảo trắng thân ảnh nàng trầm giọng nói nghĩ không ra đường đường phi tiên đạo kiếm thánh vậy mà cũng sẽ thần phục triều đình là triều đình nhưng k u y ể n làm việc diệp cô thành k h o mặt giật một cái không nói một lời đột nhiên r ư ợ không mà lên hướng cương đại kiếm thế dung chuyển trời đất tựa hồ ngay cả hư không đều bị vạch phá doãn lạc hà sắc mặt biến hóa không dám k i n h thường vội vàng lách mình hướng bên cạnh di động né tránh diệp cô thành công kích nhưng nàng còn chưa lấy lại tinh thần một thanh trường kiếm đã nằm ngang ở cổ của nàng phía trước doãn lạc hà con ngơi ư co r i ụ c lại toàn thân lông tơ loại sáng trong nháy mắt dừng lại thân hình không còn dám vọng động đồng thời nàng trong lòng hãi nhiên vô cùng nàng không nghĩ tới lấy thực lực của mình lại còn không cách nào tại diệp cô thành trong tay đi qua một chiêu vị này phi tiên đạo kiếm thánh quả thật danh bắt hư chuyển nhưng mà càng đáng sợ chính là dạng này người, vậy mà lại thần phục triều đình nhưng đến tận đây doan lạc hà quay đầu nhìn về phía đăng thiên các phía dưới đạo kia cưỡi tại màu trắng trên chiến mã đồng dạng người mặc một ghế ngân bạch áo mãng bào bóng người thần s ắ c phức tạp doan trưởng lão diệp cô thành ngươi dám bung ra doan trưởng lão mà lúc này tuyết nguyệt thành bên trong một đám cao thủ cái này mới phản ứng được lập tức vừa sợ vừa giận nhao n h a u gầm thét lên tiếng đăng thiên các tầng m ộ ư ơ i sáu phía trên một đạo thân m a áo bào đen cầm trong tay ô kim trường thương thân ảnh cũng đi ra đầu tiên là mắt nhìn bị diệp cô thành cưỡng ép doan lạc hà lập tức nhìn về phía đăng sắc mặt ngưng trọng nói vung tha doan trưởng lão ta và người đánh vũ hóa đ i ề n nghe vậy cười nạo một tiếng nói sông đăng thiên các là người tuyết nguyệt thành lập xuống quy củ như vậy tự nhiên là muốn dựa theo các ngươi quy củ đến hiện tại sông các không phải bản tọa ngươi cùng bản tọa nói vô dụng thư không trường phong trào mày chật quay đầu nhìn về phía diệp cô thành mà diệp cô thành nghe được vũ hóa đ i ề n lời nói cơ bản liền minh bạch vũ hóa đ i ề n ý tứ hắn nhìn về phía trước mặt doãn lạc hà trong mắt l ó e lên một tia lạnh lùng sau một khắc phi hồng kiếm trên hàn mang lõe lên trực tiếp hướng doãn lạc hà cần cổ vẽ qua ngươi dám từ không trường phong sắc mặt đột biến trường thương trong tay phát ra kêu khẽ lập tức liền muốn ra tay cứu rút nhưng cái này một người nhanh hơn hắn c ô hẹn đồng dạng là đủ để xé rách thiên địa một kiếm diệp cô thành con ngươi co r ụ t lại lập tức từ bỏ doãn lạc hà trở lại một kiếm chém gia đinh c h ó i hai kiếm khí g i a o mình âm thanh sau một khắc hai thân ảnh đồng thời lui ra phía sau mấy chựa doãn lạc hà nhẹ nhàng thở ra lập tức lách mình rơi xuống t ư không trường phong bên người mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc rầm rầm cái này tuyết nguyệt thành bên trong đột nhiên đã tuân ra một đám khí tức cường hãn thân ảnh liếp nhìn lại không dư tuyết nguyệt thành cao thủ đến bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên mà lúc này diệp cô thành đã không có tâm tư để ý tới cái khác ánh mắt của hắn ngưng tụ tại trước mặt đạo kia áo bào đen ra thân che mặt hát xa huyện chuyển thân ảnh trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y, y l ý Hàn y thì thanh thanh lãnh, phương hủng, là ngươi, ngươi cũng Y một tiêu sao âm dù p ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ữ khí có chút n i ệ m ai thân là một tên kiếm khách một khi tâm cảnh có thiếu như vậy hắn kiếm sẽ không còn sắc bén sắc bén hay không ngươi thử một chút thì biết nói diệp cô thành thân hình loại lên kiếm ra như rồng hướng phía lý hàn y lìa đâm tới ngâm lý hàn y di trường kiếm trong tay cũng ra khỏi vỏ hàn quang chiếu hàn y lìa kiếm như thu thủy cùng diệp cô thành phi hồng kiếm đối kích cùng một chỗ phát ra sắc bén hàn mang kiếm khí q u ấ y hư không sau một khắc hai người đồng thời hóa thành tàn ảnh biến mất tại đăng thiên các bên trong ầm ầm hai đại tuyệt thế kiếm khách đại chiến uy thế kinh thiên đang sợ kiếm khi đem đăng tiên cắt xoán n á hai người hóa thành tàn ảnh cùng đăng tiên h các một ư ơ i năm tầng chiến đến tầng m ộ ư ơ i sáu lại phá không mà lên cùng tầng m ộ ư ơ i sáu đỉnh triển khai đại chiến chỉ là trong chốc lát toàn bộ các đỉnh đều bị tung bay từ không trường phong đứng tại lầu các biên giới nhìn qua kia bị ra phá hư đến không còn hình dáng đăng tiên h các khỏe miệng hơi run r à y sau ngày hôm nay cái này tuyết nguyệt thành đăng tiên h các sợ là muốn trở thành quá khứ thức nhưng giờ phút này cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này gặp kia hai đại tuyệt thế kiếm khách chiến đấu tạo thành động tĩnh càng lúc càng lớn còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cả tòa lầu các đều muốn bị hủy đi tư không trường phong hướng đám người phất phất tay mang theo tuyết nguyệt thành đám người lui về sau ra chăm trượng đem chiến trường ngừng lại v ơ i anh quả nhiên không ra tư không trường phong sở liệu chẳng được bao lâu cả tòa đăng thiên cấp từ mái nhà bắt đầu dần dần bị kiếm khí xoắn nát bắt đầu hướng phía dưới vỡ tan cuối cùng ẩm vang sụp đổ biến thành một vùng phế tích mà tại kia phế tích bên trong hai thân ảnh lần nữa phi thân lên r i ê n g phần mình đứng ở phế tích một góc lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương ngươi quả nhiên che giấu thực lực diệp cô thành ánh mắt nghiêm trọng chăm chú nhìn lý hàn ý m ư ơ i hai năm trước ma giáo đông trinh thời điểm tuyết nguyệt thành làm giang hồ chính phái thế lực tới đối kháng. mà lý hàn y h i lấy lực lượng một người đánh nát ma giao tám tên trưởng l ã o trưởng kiếm trong tay từ một ngày kia trở đi liền bị trên giang hồ sưng là tuyết nguyệt kiếm tiên đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng vị trí thứ tám cái này mười hai năm ở giữa kiếm đạo bảng không ngừng biến hóa có người tấn thăng cũng có người rơi xuống thần đàn chỉ có lý hàn y hề một mực ổn thỏa vị trí thứ tám cũng không đi lên trên cũng chưa từng rơi bảng đến mức để thế nhân cảm thấy lý hàn y h i thực lực cũng liền chỉ thế thôi nhưng giờ phút này diệp cô thành tới giao thủ lại phát hiện kia cái gọi là kiếm đạo bảng quả thật chỉ là chuyện tiếu lâm lý hàn y hề lạnh lùng nói ta không muốn tranh không có nghĩa là ta tranh không được diệp cô thành gật đầu lập tức giơ lên trường kiếm trong tay nói kiếm này tên bay cầu rồng hải ngoại hàn thiết tinh anh tạo thành thổi tóc tóc đ ứ c kiếm phong ba thứ ba trọng lượng dòng sáu cân bốn lượng theo diệp cô thành thanh â m một cô đáng sợ kiếm thế từ hắn trên người dâng lên rõ ràng là ban ngày nhưng giờ khắp này tất cả người quan chiến b à y lại tựa như nhìn thấy một vần minh n g u y ệ t lên không mà tại kia trăng sáng bên trong một vị tuyệt thế kiếm tiên chính chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay kiếm khí kinh thiên diệp cô thành thanh â m chấm thấp ta có một kiếm nói thiên ngoại phi tiên nếu ngươi có thể đo lấy cái này kiếm đạo bảng thứ sáu vị trí sẽ là của ngươi dứt lời một đạo kiếm quan g bay xéo mà xuống như kinh mang chớp lấy một loại đáng sợ vì thế rơi về phía phía dưới hàn y t ì hẻ bóng đen cổ hển lý hàn y t ì hẻ đôi mắt nhắm lại lập tức trường kiếm trong tay vung lên ta cũng có một kiếm kiếm tên n g u y ệ t tịch tiêu thần cùng lý hàn y thì trước đó kia mấy kiếm khác biệt một kiếm này rất đẹp cực kỳ n u rất trượm như khói bếp từ từ bay lên khói bên trong bóng liêu từng tia từng tia làm mít như sáng sớm hoa tươi ban đêm lãng nguyện ôn n u đến cực điểm chỉ muốn để người say chết bởi trong đó đến đẹp đến mức hiểm một kiếm từ không trường phong đầu tiên là mắt nhìn kia bao phủ dưới ánh trăng bên trong diệp cô thành lập tức lại nhìn về phía một bên khác lý hàn y nghĩa nguyên bản nhựu chặt lông mày khẽ vương lòng hàn y nghĩa bế quan một mươi hai năm thực lực lại mạnh lên kiếm tiên một kiếm nhưng dù thiên cổ doãn lạc hà nhắm mắt lại người người kia toàn thành trải rộng ra hương hoa giờ khác này nhìn qua kia dưới ánh trăng kiếm thánh tiêu chúng kiếm tiên trong trận vô số người h ó a mắt thần mê hai đại kiếm khách tuyệt thế một kiếm cảnh tượng này rất nhiều người cả một đời khó gặp tuyết nguyệt kiếm tiên xác thực không thẹn kiếm tiên chi danh tuyết nguyệt thành bên ngoài vũ hóa điền ngồi tại trên lưng ngựa nhìn qua phía trước kia hai đại tuyệt thế kiếm khách trung cực quyết đấu trên mặt cũng không khỏi hiện hiện một kia tàn thưởng lập tức lại lại lắc đầu diệp cô thành cũng không tệ nhưng cũng tiếc hắn phải thua、vâng、anh lời còn chưa dứt phế tích ở giữa vang lên kịch liệt văn minh giờ khắc này tất cả mọi người đột nhiên thấy không rõ diệp cô thành cùng lý hàn y địa thân ảnh ánh nắng phản xạ dưới nhưng gặp ánh trăng thanh lãnh nương theo lấy mạng thiên hoa vũ tại phế tích bên trong nổ tung kiếm k h í tư tán bụi mù tràn ngập hồi lâu、khủ. phế tích bên trong truyền ra một tiếng ho khan là diệp cô thành thanh â m lập tức bụi mù tắn đi hiện ra hai đạo nhân ảnh diệp cô thành cầm kiếm mà đứng thân hình c a o ngạo nhưng khỏe miệng cũng đã phủ lên một vệt máu trên thân kiếm thế bình tĩnh lại mà ở đối diện hắn lý hàn y h ả vẫn như c ũ là sám xa che mặt nhìn không ra biểu lộ nhưng nhìn nhưng lại không có gì thương thế cao thấp lập tức phân ra kiếm đạo bảng vị thứ sáu cùng kiếm đạo bảng vị trí thứ tám quyết đấu trung pi là vị này tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y hì cờ cao một nước lý hàn y hì nhìn chăm chú lên diệp cô thành hờ hưng nói ta nói qua một tên kiếm khách nếu hắn tâm cảnh có thiếu như vậy hắn kiếm sẽ không còn sắp bén ngươi một kiếm này rất mạnh nhưng ngươi tâm cảnh có thiếu cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta diệp cô thành lắc đầu có chút cô đơn bại liền là bại ngươi không cần thay ta kiếm cơ ớ p không phải kiếm cơ ớ p một đạo thanh âm đạm mạc từ bên cạnh truyền đến nàng nói không sai tâm cảnh của ngươi có thiếu cho nên một kiếm này ngươi bại cho nên người ánh mắt đều chuyển rời đến đạo kia cầm kiếm mà đến ngân bạch áo mãng bảo thân h n h phía trên sắc mặt nghiêm trọng diệp cô thành nhìn qua vũ hóa điển muốn nói lại thôi vũ hóa điển thản nhiên nói ta nhớ được ta từng đã nói với người một tên kiếm khách theo đuổi không nên chỉ có kiếm đạo cực hạn còn hẳn là tâm cảnh viên mãn kiếm tâm đều đến viên mãn mới là kiếm đạo đại thành mới có thể xưng là một tên kiếm khách chân chính nói vũ hóa điển trong tay vì thiên kiếm cũng ra khỏi vỏ cô hẹn kiếm khí kinh thiên vũ hóa điển quay người nhìn về phía lý hàn y dỉa sắc mặt bình tĩnh nhìn kỹ đây mới là thiên ngoại phi tiên lực lượng chân chính dứt lời vũ hóa điển xuất kiếm trắng sáng lên không một kiếm đâm ra như trên trời trích tiên hàn g thế trường hồng kinh t i ê n k í c h xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc có được ngay cả cốt tụy đều lạnh t ấ u kiếm khí hướng về lý hàn y càn quét mà ra một kiếm này cũng không phải là thiên kiếm trạm mà là thiên ngoại phi tiên thiên ngoại phi tiên mặc dù cùng thần kiếm trạm dung hợp trở thành thiên kiếm trạm nhưng vũ hóa điển vẫn như cũ có thể đơn độc thi triển một kiếm này hắn phải dùng một kiếm này để diệp cô thành nhìn thấy thiên ngoại phi tiên chân thực lực lượng t r ở hắn tâm cảnh viên mãn nhìn qua đạo kia dưới ánh trăng thân ảnh đám người tựa như thật thấy được kiếm tiên lâm phạm lý hàn y gì xám xa hạ thần sắc đồng dạng m ư ợ i phần ngưng trọng đồng dạng một kiếm từ vũ hóa điển trong tay thi triển mà ra để nàng cảm thấy không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ lý hàn y nhìn chăm chú vào bầu trời rơi xuống một kiếm kia tay của nàng y nguyên nắm thật chặt trôi kiếm nhưng trôi kiếm chỗ lại có ám lôi kinh động trôi kiếm này phảng phất liền muốn bán hết mà ra t r u n g quanh gió cũng trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương bắt đầu lý hàn y nhưng vào lúc này bỗng nhiên rút kiếm ra lối bầu trời rơi xuống đạo kia bóng trắng xa x ẩn kiếm phong lôi rút kiếm bắt phương đây là một thức không yếu tại nguyện tịch tiêu thần bạn kiếm thuật và ảnh sau một khắc hai cỗ kiếm khí âm vang bạo tạc lập tức một đạo hắc ảnh từ kiếm khí lĩnh vực bên trong bay rớt ra ngoài chính là lý hàn y dỉa nhị thanh chủ hàn y dỉa tuyết nguyệt thành đám người sắc mặt đại biến thương tiên tư không trường phong c ả n g là trợt lách người rơi xuống lý hàn y dỉa bên cạnh đỡ nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng ta không sao lý hàn y cường n ạ n h đẩy ra tư không trường phong một mình đứng thẳng nhưng sám sa hạ khoe miệng cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đạo tiêm ngân bạch á o mãn g bảo thân ảnh không nói một lời vũ hóa đ i ề n lường nàng một chút lập tức lại quay người nhìn hướng phía sau diệp cô thành thản nhiên nói thấy rõ ràng chưa chân chính tiên ngoại phi tiên có thể diệt hết thể đ ị n h nhớ kỹ ngươi là phi tiên đạo kiếm thánh ngươi là bạch vân thành chủ kiếm giả trừ phi chết nếu không vĩnh viễn không nói bại mỗi chữ mỗi câu trực kích diệp cô thành nội tâm hắn sát mặt hoảng hốt thấp giọng thì thảo kiếm giả vĩnh viễn không nói bại và anh đột nhiên một cô đáng sợ kiếm thế từ trên người hắn mục phát giờ k h ắ c này hắn tựa như phá vỡ cái nào đó gông cùng xiềng xích trên người kiếm thế so với t r ư ớ c càng thêm phong tuệ như trước đó hắn là một thanh nhận và o vỏ bên trong p h n g kiếm kể hắn giờ phút này liền là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm giờ k h ắ c này hắn tựa như mới là cái kia danh chấn nam hải phi tiên đ ả o kiếm thánh bạch vân thành kiếm tiên kiếm tâm viên mãn nơi xa tiến thập t a m bọn người l i ế n nhau trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ bởi vì giờ k h ắ c này d i ệ p cô thành thình l i n h đã đạt đến kiếm khách ở giữa kiếm tâm viên mãn tri cảnh kiếm đạo ba cảnh phàm kiếm tâm kiếm kiếm tâm viên mãn chỉ có đạt tới kiếm tâm viên mã n diệp cô thành chậm rãi mở mắt đáy mắt hiện lên một tia phức tạp lập tức hắn xoay người mắt nhìn xa xa lý hàn y lì hề sau đó lại nhìn về phía vũ hóa điền trầm mặt một lát chắp tay thi lễ dù chưa mở miệng nhưng hết thể đã không tại nói bên trong vũ hóa điền gặp đây cười nhạt một tiếng cũng không có nhiều lời đi theo hắn quay người nhìn về phía đối diện lý hàn y đi cùng tư không trường phong hai người đôi mắt nhắm lại thản nhiên nói hai người các ngươi cùng lên đi để bản tọa mở mang kiến thức một chút tuyết n g u y ệ t thành kiếm tiên cùng thương tiên thực lực chân chính cùng tiến lên lời vừa nói ra đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y liên hệ vệ đám người trong lòng trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi ba một kiếm pha sông băng một kiếm đoạn mân thương cùng tiến lên phế tích bên trong tư không trường phong nghe đối diện đạo kia bởi vì áo bào trắng thân ảnh lớn lối như thế n g ự khí sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng tư vừa rồi đánh bại lý hàn y liên một kiếm một ki chuyên môn cũng không k h u ế t đại vị này tây s ư ở n g hạ công hoàn toàn chính xác có được có thể so với đại tông sư hậu kỳ thực lực so với một năm trước tại đường môn thấy thời điểm mạnh vô số lần bởi vậy đối với vũ hóa đ i ể n muốn đánh hai phách lối đề nghị tư không trường phong cũng không nói gì thêm hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh lý hàn y d ì thấp giọng nói còn có thể chiến sao sáng loáng lý hàn y d ì không nói gì trong tay tính h vũ kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ lạnh như thu thủy thấy thế tư không trường phong cũng không nói nhiều trên thân một cỗ sắc bén thương thế phóng lên tận trời trong tay ô kim sắc trường thương phát ra thanh thúy tiếng súng tựa như gặp phải sinh tử đại địch ông bạn già rất lâu không cùng ngươi s ó t vai toàn lực đánh một trận tư không trường phong nhìn về phía cái này ô kim sắc trường thường lập tức cầm súng tay khẽ run lên trong nháy mắt thân súng gào thét như bách đ i ể u hít dài tiếp theo ô kim sắc tiếng súng bắt đầu bong ra từng mảng lộ ra t r ư ờ n g thương nguyên bản dáng vẻ ngân bạch như tuyết thương sơ n tuyết ngân nguyên thương cái này chấn áp đại minh thương đạo ba mươi năm trường thương rốt cục tại thời khắc này hiện lộ nó nguyên bản khuôn mặt v ư t tiếp theo một cái t r ớ c mắt tư không trường phong rút súng một thương phá không như dao long bay l ê h ô n g lại như ngân xả điền của múa lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía phế tích phía trước đạo kia cầm kiếm bóng trắng cướp ra ngoài kiếm lên cùng một thời gian lý hàn y đi phát ra q u á t nhẹ trong tay tính h vũ kiếm hàn quang như nguyệt mà lúc này tuyết nguyệt thành trên đầu một thanh tản r a bá đạo x ư ơ n g hàn trường kiếm cũng phá không mà đến rơi vào lý hàn y đi ở trong tay kiếm này tên thiết mã băng hà nhân gian trí hàn chi kiếm như kỵ binh đạp phá hoa nguyên đồng thời quỷ lệ dị t h ư ờ n g rút kiếm ra khỏi vỏ phảng phất có thể chặt đứt bầu trời bên trong tuyết tản thiết mã băng hà tới tay lý hàn y trên người kiếm ý càng khủng bố hơn giờ khác này nàng tựa hồ mới là tuyết nguyệt thành định phong kiếm tiên mà bên này, Vũ Hóa đ lập tức dường như đã nhận ra cái gì vũ hóa điền quay đầu mắt nhìn lý hàn y lìa vị trí đôi mắt có chút n h a lại hai tay kiếm thuật thế nhân đều biết cựu tiên bách lý đông quân từng lấy hai tay đao kiếm thuật quắt tháo giang hồ lại có rất ít người biết được lý hàn y lìa đã từng dùng qua hai tay kiếm thuật có lẽ chỉ có cầm trong tay xong kiếm lý hàn y lìa mới là nàng trạng thái đình phong ngâm tư h h Thúy、kiếm、Minh thanh Hóa nhiên a nữa vang n lần vọng. Vũ Hóa Điển đột Kiếm lại giác âm cảm Vũ đ ợ c có chút tim đập nhanh, tim tư lại lui đập đẩy lần nữa đẩy lui tư không trường phong ngân nguyện thường, mũi chỉ â n nhẹ, điểm l có một thương nhưng cường thế lăng lệ bá đạo mang theo cực hạn phong mang cùng lực lượng thương gia như rồng như lũ quét sóng thần đồng dạng vô cùng kinh khủng hai kiếm một thương đồng thời công hướng vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại tay trái ngón tay cái tại ủy thiên kiếm kiếm thang nhẹ nhàng bắn ra một đầu ngân long đột nhiên xuất thế cố hẹn vũ hóa đ i ể n phi thân lên tay phải cầm kiếm chỉ ở không trung nhẹ nhàng vạch một cái một đạo kiếm khí phá không mà ra hướng phía tư không trường phong tật chạm mà đi cứng đôi cứng lấy một đích a i hắn vẫn không có lựa chọn tránh lui hoặc t r ô n tránh mà là trực tiếp lựa chọn cứng rắn tư không trường phong cùng lý hẳn y d ĩ tuy mạnh nhưng còn không đến mức để hắn tránh lui vây anh kiếm khí cùng thương mang t mà ộ một một t mắt, thư không tựa như vỡ ra. Tư không trường phong hơi biến sắc mặt, tới, thân trước ngáy không như không phong biến còn không kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ sức mạnh đáng sợ đánh tới, để hắn căn bản cầm không được thân súng. Vẹn vẹn giữ vững được một cái trước mắt, liền giác giữ cái cảm cầm mắt, kiếm sắc hơi khí được được kịp ra. vỡ đạo bị sức sợ cỗ để y bay đánh ngoài. ra Mà lúc này vũ hóa điền tốc độ không giảm một cái lắc mình đã xuất hiện tại lý hàn y lý phía trước đối mặt lý hàn y lý hai tay kiếm thuật hai thức tuyệt học hắn vẫn không có lui ra phía sau nửa bước ngược lại chủ động nên kích Sạ đầu tiên là phá hết lý hàn y tay trái thính vũ kiếm gió xuân đến đi theo thi triển bất d i ệ t kim thân hộ thể trực tiếp xông vào thiết mã băng hà tháng tám tuyết bay phạm vi bao phủ sau một khắc để người khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy vũ hóa điền ngắn ngủi lang không chỉ dựa vào hai ngón tay liền kẹp lấy lý hàn y thiết mã băng hà kiếm mà tháng tám tuyết bay dựng dụng ra tuyệt thế kiếm khí như thiểm điện đồng dạng rơi vào vũ hóa điền bất d i ệ t kim thân bên trên nhưng không có tổn thương hắn mảy may lý hàn y con ngươi co g i t lại căn bản là không có cách tin tưởng trên thế giới lại có người chỉ dựa vào nhục thân liền chặn kiếm khí của nàng hơn nữa còn chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy nàng thiết mã băng hà thực lực không tệ có vấn đỉnh kiếm đạo bảng năm vị trí đầu tư cách vũ hóa điền khí định thần nhàn lạnh nhạt mở miệng lập tức con ngón đ ú n g ra đinh thiết mã băng hà k h ẽ r u lên đi theo vô cùng cường thế lực lượng thuận thân kiếm vào tới lý hàn y đi thân thể r u lên trên mặt lộ ra một mặt chiều hồng hầu bên trong phát ra rên lên một tiếng toàn bộ người trực tiếp bay ngược vài chục trượng hàn y thỉ từ không trường phong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng ngân thương pha không lần nữa xông ra y đổ ngăn lại vũ hóa điền so với lệnh n g hải người còn kém chút vũ hóa điện nhàn nhạt mở miệng ỷ thiên kiếm nhẹ nhàng vẽ qua một thức tựa như chuyên môn nhằm vào tư không trường phong thuật bắn súng kiếm chiêu đưa ra và n h tư không trường phong hơi đỏ mặt lần nữa bị đánh bay ra ngoài mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía vũ hóa điện ngươi đây là kiếm pháp gì đ ộ c cô kiểu kiếm phá thương thức vũ hóa điện ánh mắt tiến tĩnh dứt lời lần nữa xuất kiếm thiên cang kiếm quyết đinh đinh đinh một máy mắt ỷ thiên kiếm trên kiếm khí bốn phía huy hoàng nhanh chóng thế bao phủ che ngập bầu trời hướng tư không trường phong đỉnh đầu rơi xuống thiên cang kiếm quyết đọc cô kiểu kiế ỷ thiên kiếm tại vũ hóa điển trên tay vung vẩy đến kín không kẽ hở mà lại không có chút nào sơ hở tư không trường phong căn bản chống đỡ không được vẹn vẹn mấy hiệp đã rơi vào hạ phòng bị một đạo kiếm khí quyển bên trong bà vai lập tức lại lần nữa bay rớt ra ngoài mà lần này hắn vừa hạ xuống trong miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi nơi xa lý hàn y thấy cảnh này cắn răng lần nữa cầm kiếm liền xông ra ngoài sáng loáng hai đạo kiếm khí hoành không đi theo toàn thành hoa nở tại kia đầy trời biển hoa bên trong một đạo màu đen bóng hình sinh đẹp phá không mà lên do người kiếm khí từ trên người nàng bộc phát lần này tay trái thính vũ kiếm lần nữa thi triển nguyện tịch tiêu thần mà tay phải thiết mã băng hà thì là kiếm tâm q u y ế t đây là lý hàn y di trước mắt có khả năng thi triển mạnh nhất hai môn kiếm chiêu nhất là nguyện tịch tiêu thần cơ hồ muốn tiêu hao nàng lớn bán tâm thần cùng nội lực thế nhưng là vừa rồi đã liên tục tác chiến tiêu hao rất nhiều thêm nữa cùng vũ hóa đ i ể n giao thủ mỗi hiệp nàng đã bị vũ hóa đ i ể n kiếm khí gây thương tích lần này c ư ơ n g ép thi triển hai môn tuyệt thế kiếm chiêu lý hàn y di thân thể run r u y kiếm thế chưa thành k h o miệng liền có vết máu c h ẳ n ra hiển nhiên là tâm thần đã bị hao tổn đồng thời thi triển cái này hai kiếm đối với cái này khắc nàng mà nói vẫn là quá mức miễn cưỡng hai tay kiếm thuật hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp nhưng thực lực không đủ cưỡng ép phân tâm không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết nhìn thấy lý hàn y di trên thân bộ phát đáng sợ kiếm thế vũ hóa điển khẽ lắc đầu bất quá lại bình tĩnh như trước đứng tại chỗ đợi nàng n g ẩn dưỡng cái này hai thức tuyệt thế kiếm chiêu ầm ầm rốt cục kiếm thế dần dần ngưng tích đến đỉnh phong nhất lý hàn y di đạp không mà lên tay trái thính vũ kiếm tay phải thiết mã băng hà một bên là đẩy trời biển hoa một băng à thấu xương kiếm khí dùng chuyển trời đất uống xám xa phía dưới lý hàn y diệ mặt mặt mũi tr ánh mắt lại là kiên định mà đ i ê n cuồng nàng quát khẽ một tiếng song kiếm đưa ra hướng về phía trước đạo kia bóng trắng xa xa một chỉ vê anh vê anh trong nháy mắt hai cỗ hoàn toàn khác biệt tuyệt thế kiếm thế hướng phía vũ hóa đ i ể n càn quét mà đi tại cái này hai cỗ kiếm thế tạo thành dị tượng phía dưới vũ hóa đ i ể n nhỏ bé đến tựa như một con kiến giống như nhưng hắn thân thể thẳng thần sắc bình tĩnh chỉ là yên tĩnh nhìn qua cái này hai cỗ kiếm thế vào tới sáng loáng ngay tại cái này hai cỗ kiếm thế sắp bao phủ đỉnh đầu thời điểm vũ hóa điền xuất kiếm thiên kiếm trạm đây là vũ hóa điền trước mắt có khả năng thi triển mạnh nhất kiếm chiêu đối mặt lý hàn y cái này tiêu hao tâm thần hai t h ứ c tuyệt học vũ hóa đ i ể n đưa cho nàng đầy đủ tôn trọng Vâng, Vô vô vòng vang phong như nát. cùng minh ngông, mang theo vô tận sinh cơ cùng hủy diệt, đồng thời còn mang theo thiên ngoại phi tiên nhanh chóng, huy hoàng kinh khủng kiếm thế bao phủ thiên này, biển nhiên biển tản một kiếm chém kiếm một kiếm mà một kiếm ẩm mát đột thật hạt trời tựa theo diệt, thời theo thế theo tật trả trời trì trệ, theo thoái, khí phi đi Dưới đi cơ hủy huy phủ hoa pha hoa xé ra, ra. bao địa, đều, đầy bầu bị Mà t h i ê nhưng kiếm chẳng kiếm khí thế đi thế vẹn g giảm, phá nhưng vẹn h chỉ là giữ vững được một cái t h ư ớ p mắt lý hàn y thân thể run lên như một cái rượu đứt dây lần nữa bay rớt ra ngoài người giữa không chung trong miệng liền đã phun ra tinh hồng máu tươi không chỉ có như thế mũi miệng của nàng con mắt thậm chí lô thai đều có máu tươi chảy ra trên khuôn mặt xám xa cũng bị xé rách lộ ra một trường trắng bệnh dung nhan t u y ệ thế t thê mỹ dị thường và ảnh cuối cùng nàng đập tầm ẩm nhập kia một vùng phế tích ở giữa mà chưa có chỗ động tĩnh trong tay nàng thính vũ kiếm đột nhiên răng r ắ c một tiếng chém làm hai đoạn thiết mã băng hà cũng là phát ra dây lên dị thân kiếm run không ngừng phía trên hiện đầy lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết rách thính vũ đoạn mất thiết mã băng hà tàn phế một kiếm đoạn thính vũ một kiếm phá sông băng cái này một kiếm tri uy kinh khủng như vậy giờ khác này toàn bộ tuyết nguyện thành n g n nào vô số người sắc mặt hai nhiên chăm chú nhìn trong trận đạo kia cao nạo bóng trắng còn có rơi xuống tại phế tích ở giữa không rõ sống chết lý hàn y rỉa căn bản nói không ra lời vũ hóa điền cũng nhìn xem nằm tại phế tích ở giữa lý hàn y rỉa nhưng cẩn thận cảm ứng một lát trên mặt hắn lại lộ ra vẻ thất vọng lắc đầu cảm khái nói không hổ là t u y ế t nguyệt kiếm tiên khí vận ra thân người quả nhiên không phải dễ g i ế t như vậy tại vũ hóa điền dự đoán bên trong hắn một kiếm này nên đủ để chém giết lý hàn y cựa việc lý hàn y kiếm đạo đại thành nhưng nàng rốt cuộc chỉ có đại tông sư sơ k ỳ c h i cảnh cho dù có kiếm đạo tăng thêm nàng nhiều nhất phát huy ra đại tông sư trung kỳ thực lực đã coi như là thiên phú dị bẩm mà hắn một kiếm này chớ nói chỉ là đại tông sư trung kỳ coi như đối mặt lúc trước đại tông sư bảy tầng cảnh lệ n h ư ợ c hải vũ hóa điền cũng có niềm tin tuyệt đối chém giết nhưng hết lần này tới lần khác lý hàn ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý sinh cơ vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt điều này không khỏi làm cho vũ hóa điền cảm thắn tuyết nguyệt kiếm tiên danh bất hư truyền bất quá lý hàn ý ý ý mặc dù không chết nhưng cũng cơ hồ là nửa tàn phế trạng thái một kiếm này cơ hồ chặt đứt nàng sinh cơ thời khắc này nàng vẹn vẹn chỉ là có khẩu khí treo thôi n h ư không kịp chữa trị nửa đời sau cũng căn bản là phế đi cứu chữa kịp thời lời nói nói không chừng còn có cơ hội khôi phục nhưng là vũ hóa điền há lại sẽ cho nàng cơ hội này tại vũ hóa điền trong mắt chỉ có hai loại người một loại là người một nhà một cái khác loại là người chết cứ việc lý hàn y phong thái t u y ệ thế t dáng dấp rất đẹp nhưng tiêu cùng hắn có gì liên quan hắn vũ hóa điền cũng không phải một cái hiệu được người thương hương tiếp ngọc tại mắt của hắn bên trong cái này nửa tàn lý hàn y duy nhưng ấ cấp t trị, thể một trị. tận giá cung giá liền chuối Nghiệm điền kiếm, dãi là còn có thể cho hắn cung cấp một khí vận giá trị. đến có cho cầm kiếm, chậm hóa khí vũ đây, ớ ly lìa hẳn ý đi đến. ý đi vào lúc này một cỗ trí cường thương ý từ bên cạnh phá không mà đến vũ hóa điền bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại đôi mắt có chút neo h lại ngươi nghĩ trước muốn chết bản tọa thành toàn ngươi sáng loáng ngân quan xuất thế lại lần nữa hóa thành một đạo trí cường kiếm khí hướng phía tư không trường phong chạy tới、vâng. tư không trường phong thân hình dừng lại khoe miệng lần nữa tràn ra vết máu lại gắt gao cầm ngân mật thường cưng ép đỡ được đạo kiếm khí này sau đó lại lần phóng tới vũ hóa điển tam thành chủ rất nhiều tuyết nguyệt thành cao thủ bị phẫn hô to tràn ngập thê lương bầu không khí khiến cho bản tọa giống như cái tội ác tài trời nhân vật phản diện giống như vũ hóa điền cười nhưng đáy mắt nhưng như cũ lóe ra s â m nhiên sắc cơ từ tuyết nguyệt thành dám chứa chấp khâm phạm của triều đình một khắc k i a trở đi đã chú định các ngươi kết cục sáng loáng dứt lời vũ hóa điển lại lần nữa một đạo kiếm khí chém ra từ không trường phong thân thể r u lên máu trên k h ỏ miệng tia càng thêm nồng đậm toàn bộ người lần nữa về sau rút lui tại mặt đất kéo một đạo thật dài vết tích nhưng hắn lao đi k h ỏ miệ vết máu nắm chặt trường ánh mắt lạnh lùng kiên quyết lần nữa hướng vũ hóa điền đi đến khả kính nghị lực vũ hóa điền ngoài miệng nói ra tay lại không có nương tay nhưng lúc này đây hắn không tiếp tục dùng ý thiên kiếm tâm thần khẽ động một đạo vô hình kiếm khí phá không chạm hướng tư không trường phong tư không trường phong mặc dù bị thương nhưng đại tông sư cấp bậc sức cảm ứng vẫn còn phát giác được nguy hiểm hắn lập tức nâng lên ngân nguyện thương ngăn tại trước người đón lấy đạo kiếm khí này nhưng hắn toàn bộ người cũng bị kiếm khí ở giữa ẩn chứa lực lượng cường đại lại lần nữa đánh lui cứ như vậy tư không trường phong mỗi đi mấy bước liền có một đạo vô hình kiếm khí chém tới sau đó bị h mà mỗi một lần bị đánh lui khí tức của hắn liền yếu hơn một phần vết máu ở khỏe miệng cũng càng thêm rõ ràng rốt cục một mực kiên trì đến đạo thứ sáu kiếm khí tư không trường phong không thể kiên trì được nữa toàn bộ người trực tiếp quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy trắng bệnh thất khiếu chảy máu tóc đen đầy đầu cũng là dối tung ra gian g g i á c cái này trong tay hắn ngân n g u y ệ trường t thương phát ra gà o ghét trực tiếp từ giữa đó đoạn làm hai đoạn ngân nguyệt thương đoạn mất tư không trường phong nghe thấy thanh âm túi đầu nhìn về phía rơi xuống mặt đất một nửa thân súng toàn bộ người trực tiếp gây dại mà lúc này nhìn qua tư không trường phong cái này thảm liệt bộ dáng tuyết nguyệt thành đám người cũng n h ị n không được nữa sắc mặt bi phẫn nhao nhao gầm thét lên tiếng đám này t r i ề u đình n h i ê n g quyển căn bản không nghĩ tới muốn thả qua chúng ta cùng bọn hắn liều mạng liều mạng cứu gia nhị thành chủ cùng tam t h à n h chủ theo tiếng hét phẫn nộ mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh hướng phía vũ hóa điền chỗ chạy nhanh đến đi theo là tuyết nguyệt thành vô số đệ tử tất cả mọi người lòng đầy cam phẫn nắm chặt vũ khí xông ra cửa thành hướng phía phía ngoài đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm ý địa vệ đánh tới mắt thấy một trận đại chiến sắc bộ phát đông tây hai xưởng cùng cầm ý di h vệ cao thủ cũng nhao nhao rút đao rút kiếm, chuẩn bị động thủ. Trong trận, vũ hóa đại i n lông mày nhữ l mày đang đồ muốn hạ lệnh hạ thanh à n lệnh lùng h h một t đạo âm lại đột chủ i nơi n văng lên. Dừng từ t xa a đại thanh này chủ, chủ ngài rốt cục trở về đại thanh chủ nhanh mau cứu nhị thanh chủ cùng tam thanh chủ đi tuyết nguyệt thành đại thanh chủ tự tiên bách lý đông quân nhìn qua nơi xa đi tới đạo kia mặc áo xanh bóng người vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đáy mắt hiện lên một tiệm ngưng trọng toàn bộ tuyết nguyệt thành từ đầu đến cuối duy nhất có thể để cho hắn tâm sinh cảnh giác liền chỉ có cái này tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân một người chỉ là người này từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy thôi cũng không thường tại tuyết nguyện thành bên trong tòa c h ấ n vũ hóa điền vốn cho rằng lần này tới có lẽ cũng không nhất định liền có thể gặp được không nghĩ tới hắn vẫn là chạy về đạp đạp đón vô số ánh mắt áo xanh bóng người chậm rãi đi tới thân hình hắn cũng không tính cao cũng không tính là thấp vóc người trung đẳng ngoài miệng giữ lại hai b ỏ xinh đẹp diễm mép tướng mạo anh lãng nhưng lúc này trên mặt lại hết sức nghiêm trọng để người không hiểu cảm giác được kiềm chế bách lý đông quân chậm rãi lên trước khi thấy phế tích bên trong không rõ sống chết kiếm tiên lý hàn y đ còn có quỳ giảm xuống đất hình tượng thê thảm thương tiên tư không trường phong lúc sắc mặt của hắn tự bầu không khí cũng biến thành càng bị đè nén mà lúc này tư không trường phong nhìn thấy bách lý đông quân đến trong lòng lập tức cũng nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn qua bách lý đông quân cỡ ép kéo ra một cái nụ cười khó coi nói người trở về bách lý đông quân hít sâu một hơi chậm rãi lên trước đem hắn đỡ lên thanh âm chậm thấp thật xin lỗi ta đã về trễ rồi ta biết tính cách của ngươi ngươi có thể gấp trở về đã coi như là vạn hạnh tư không trường phong lắc đầu bách lý đông quân nghe vậy trong lòng càng thêm áy náy nếu không phải hắn không chịu ngồi yên tính tình thường xuyên du lịch g a hồ dẫn đến không có trước tiên biết được triều đình muốn đối tuyết nguyệt thành độc thủ há lại sẽ phát sinh thời khắc này thảm trạng đại t h à n h chủ bãi kiến đại t h à n h chủ cái này tuyết nguyệt thành một đám trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử nhao nhao x u ố n g lại đi lên sắc mặt hoặc kinh hỷ hoặc hưng phấn hướng phía bách lý đông quân hành lễ bách lý đông quân mặc dù bình thường cũng không quá quân sự nhưng thực lực của hắn lại là không thể nghi ngờ giờ phút này hắn trở về tuyết nguyệt thành cũng liền có chủ tâm cốt đám người trong lòng đại định trật lại đưa ánh mắt về phía đối diện đạo kia ngân bạch á o m ã n bảo thân ảnh còn có đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ đám người trà ngập phẫn nộ cùng sắc trước đem nhị thành chủ cùng tam thành chủ đỡ xuống đi chữa thương nơi này có ta bách lý đông quân hướng đám người nhẹ gật đầu sau đó đem tư không trường phong giao cho hai tên trường lão hắn liền không nói gì nữa xoay người nhìn về phía đối diện đạo kiêng ngân b à o thân ảnh ánh mắt có chút lạnh ngươi là tây sưởng hán công vũ hóa đ i ệ n ta nghe nói qua ngươi vũ hóa đ i ệ n ánh mắt c h ấ p lên nhẹ gật đầu thản nhiên nói t i ể u tiên bách lý đông quân bản tọa cũng đã được nghe nói tên của ngươi bách lý đông quân lạnh lùng nói triều đình không hỏi chuyện g i a hồ đây là từ xưa đến nay quy củ lại không biết ta tuyết nguyện thành là như thế nào đắc tội triều đình lại để các hạ xuất động lớn như thế chiến trận tới đối phó ta tuyết nguyệt thành vũ hóa điền liếc mắt phía sau lòng đầy căm phẫn tuyết nguyệt thành tất cả trưởng lao đệ tử nói ngươi tại sao không hỏi một chút tuyết nguyệt thành người bách lý đông quân đôi mắt nhắm lại bất quá nhưng vẫn là xoay người nhìn hướng về sau vừa mới tất cả trưởng lão trầm giọng nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngay vậy đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng vẫn là kia doãn lạc hà thợ dài một cái lên chút nói việc này còn phải từ nhị thành chủ đệ, đệ nói lên hẳn y t h đệ đệ bách lý đông quân trong mắt lóe lên một tiếng h ĩ hoặc đúng do n lạc hà gật đầu đi theo nàng đem việc này tiền căn hậu quả từng cái nói cho bách lý đông quân không có bất kỳ cái gì một điểm d i u d i ế m bách lý đông quân nghe xong cũng trầm mặc như thế nói đến chuyện này thật là tuyết nguyệt thành đã làm sai trước thiên ngoại thiên lưu tại trung nguyên hạt nhân vô t ầ m cùng lý hàn y hỉa đệ đệ lôi vô kiệt pha trộn đến cùng một chỗ cùng nhau giấu ở tuyết nguyệt thành việc này nếu không có truyền đi còn tốt chỉ khi nào truyền ra ngoài chứa chấp khâm phạm của triều đình tội danh cho dù là tuyết nguyệt thành cũng không tiện bàn giao h ú n chi cái này khâm phạm của triều đình vẫn là ma giáo thiên ngoại thiên thủ tọa diệm đỉnh chi con trai dù chỉ là thiên ngoại thiên lưu tại trung nguyên hạt nhân còn bị hàn sơn tự vong lưu đại sư thu làm đệ tử nhưng hắn trung pi là người trong ma giáo việc này coi như thả trên giang hồ tuyết nguyệt thành cũng không c h i ế m lý trong chốc lát bách lý đông quân cũng không biết nên như thế nào giải quyết nhưng vũ hóa điền lại không có ý định b u ô n g tha hắn hắn nhìn xem bách lý đông quân bình tĩnh nói tại đến tuyết nguyệt thành trước đó bản tọa đã hướng tuyết nguyệt thành phát thông cáo hạn bọn hắn trong vòng một tháng giao ra ba cái kia khâm phạm của triều đình nhưng bọn hắn lạ thường không giao người còn dự định cùng triều đình cứng rắn đến cùng đều phải chết bảo vệ ba cái kia khâm phạm ngươi cảm thấy bản tọa bây giờ mang đến, đến đây tuyết nguyện quá phận sao bách lý đông quân trầm mặc quá phận sao nói thật không có chút nào quá phận tuyết nguyệt thành thân là võ lâm trí tôn lại tư tàng khâm phạm của triều đình mà lại người này vẫn là người trong ma giáo việc này nói đến nơi nào đều là tuyết nguyệt thành không chiêm lý nhưng hết lần này tới lần khác một người trong đó lôi ra bảo chi nhánh đệ tử lôi vô kiện là lý hàn y thân đệ đệ cái này làm cho việc này trở nên phức tạp cuối cùng đưa đến hiện tại đâm lao phải theo lao tình huống trầm mặc hồi lâu bách lý đông quân quay người nhìn về phía doãn lạc hà trầm giọng nói ba cái kêu người hiện tại nơi nào doãn lạc hà nghe vậy sắc mặt biến hóa vội vàng nói đại thành chủ nhị thành chủ đã tỏ thái độ ta hỏi ngươi bọn hắn người ở nơi nào bách lý đông quân đánh gãy thanh â m nghiêm khắc mấy phần doãn lạc hà trầm m ặ t xuống lập tức nói tại ngài thủ tịch đệ tử đường liên chỗ ở bách lý đông quân lạnh lùng nói đi đem cái kia tuyết lạc sơn trang lão bản tiêu sát cùng thiên ngoại thiên hạt nhân vô tâm mang đến doãn lạc hà giật mình lập tức minh bạch bách lý đông quân ý tứ mặc dù trong lòng vẫn có không c a m l ò n g nhưng cũng không dám nhắc tới ra dị nghị quay người liền hướng tuyết nguyện thành bên trong đi đến chẳng được bao lâu nàng lần nữa đi ra nhưng lần này sau lưng lại nhiều ba cái người một cái là trước đó cùng vũ hóa điền từng có gặp mặt một lần sau đó lại bị tư không trường phong cứu đi tuyết nguyệt thành thủ tịch đại đệ tử đường liên mặt khác hai cái chính là thiên ngoại thiên hạt nhân hàn sơn tự vong hưu đại sư đệ tử vô tâm còn có tuyết lạc sơn trang láo bản tiêu sát ba người đều là đương đại tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất nhìn lại đều là phong độ nhẹ nhàng khí thế bất p h ả m nhưng giờ phút này lại sắc mặt trầm thấp một đôi mắt gắt gao chăm chú vào vũ hóa điền trên thân bọn hắn tự nhiên biết tại sao lại phát sinh thời khắc này tình huống hết thể đều là bởi vì bọn hắn vũ hóa điền cũng không để ý đến ánh mắt của bọn hắn về sau phất phất tay lập tức liền có mấy tên cẩm ý địa vệ lên trước cho ba người lên công xiềng ba người đang muốn phản kháng một cố khí thế khủng bố lại đột nhiên đem bọn hắn khóa chặt ba người l ệ n h cả tim trong chốc lát căn bản không dám phản kháng nhưng cái này bách lý đông quân lại đột nhiên nói chờ một chút vũ hóa điền nhìn về phía hắn từ chối cho ý kiến bách lý đông quân cao mày nói đường liên là đệ tử của ta cho nên vũ hóa điền bình tĩnh nói bách lý đông quân trầm giọng nói ngươi muốn bắt người ta mang cho ngươi tới đường liên là đệ tử của ta không phải khâm phạm của triều đình vũ hóa điền cười nhạo một tiếng nói đệ tử của ngươi chứa chấp khâm phạm của triều đình nhất là hắn vẫn là đường môn dương nhiệt g tội thêm một bậc tự nhiên là muốn cùng một chỗ mang đi mà lại bản tọa muốn bắt chính là ba cái người ngươi đã muốn bảo vệ lôi vô kiệt vậy dĩ nhiên liền muốn giao ra một người thay hắn đền tội vũ hóa đ i ể n như thế nào dễ gạt ấm bách lý đông quân chỉ làm cho doãn lạc hà mang đến tiêu sắc cùng vô tâm là có ý gì hắn hết sức rõ ràng nhưng hắn thật vất vả đến một chuyến giang nam há lại sẽ chỉ là vì bắt cái này khu khu hai cái người nghe vậy tuyết nguyệt thành đám người hơi biến sắc mặt vô cùng phẫn nộ bách lý đông quân sắc mặt cũng là trầm xuống nói ta không muốn đối địch với triều đình cho nên ngươi muốn bắt người ta mang cho ngươi tới nhưng lôi vô kiệt là ta tuyết nguyệt thành người đường liên cũng là đệ tử của ta không thể để cho ngươi mang đi ngươi có thể xách điều kiện khác chỉ cần ta tuyết nguyệt thành có thể làm được nhất định đáp ứng lời vừa nói ra bách lý đông quân ánh mắt trong n g á y mắt lạnh xuống nhìn đến ngươi này tới mục đích không chỉ chỉ là vì bắt người Đợt, đều đoàn đổi định đầu Đóng đình tại thể toàn trở bắt thành thông tạ tấu trưng Trước thể ta thể thuê quá hạn, nộp thuê, tuân theo triều số sau, gốc muốn năm nhà, ngày nay bên ngoài, cần ngàn nhà ổn vạn cảng, vọng bản ơn, xong. ngươi không diện, ngươi diện. nộp còn muốn lệnh. mấy cam mới, cảm, về về về chỉ chữ, khôi phục hạ, hiệu phút giữ giúp Giờ lao quá lại có các bắt người chỉ là thuận tiện mà vũ hóa điển là nghĩ đối tuyết nguyệt thành đ ộ n g thủ hoặc là nói cầm tuyết nguyệt thành lập uy mà hắn mục đích thực sự là nghĩ đối toàn bộ phương nam giang hồ thậm chí toàn bộ đại minh giang hồ đ ộ n g thủ vị này nhìn tuổi quá trẻ tây s ư ở n g h ạ n công giá tâm chi lớn khó có thể tưởng tượng trong trận bầu không khí vô cùng ngưng trọng tuyết nguyệt thành đám người lúc này cũng minh bạch triều đình muốn tuyết nguyệt thành giao người chỉ là một cái nhân tiện lấy cớ mục đích thực sự là nghĩ đối tuyết nguyệt thành độc thủ lúc này giao không giao vô tâm bọn người đã không trọng yếu triều đình là muốn cầm bọn hắn tuyết thành đến lập uy chấn nhiếp đại minh giang hồ giết gà doa khỉ mà tuyết nguyệt thành liền thành cái này gà n i ệ m đến tận đây tuyết nguyệt thành tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên vô cùng â m t r ầ m g ắ t gao nhìn chằm chằm trong sân vũ hóa điền cùng ngoại thành kia lít nha lít nhít đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng cầm y hệ vệ trong mắt tràn đầy địch lý cùng sắc cơ thấy thế vũ hóa điền đôi mắt cũng hơi h í p hắn không để ý đến những người khác chỉ là nhìn xem bách lý đông quân nói nhìn đến bách lý thành chủ đã làm ra lựa chọn của ngươi bách lý đông quân ánh mắt bằng lãnh nói ngươi có cảm giác hay không đến ngươi rất quá đáng quá phận vũ hóa điền ánh mắt cũng lạnh xuống tuyết nguyệt thành che chở khâm phạm của triều đình bản tọa đến muốn người ngươi không giao người thì cũng thôi đi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chống cự triều đình bản tọa giờ phút này chỉ cầm thủ phạm chính không liên lụy tuyết nguyệt thành đã coi như là cực kỳ nệ mặt ngươi chỉ cần muốn n g ư ơ i tuyết nguyệt thành đóng thuế quá hạn nộp thuế ngươi cảm thấy quá phận sao trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần tuyết nguyệt thành đã tại ta đại minh cảnh nội tự nhiên tuân theo ta đại minh luật pháp nhưng người tuyết nguyệt thành cắt cứ tự lập chiếm cứ phương viên ngàn mẫu trí địa lại không nằm triều đỉnh quản chế không đúng hạn nộp thuế nộp thuế đây là chuẩn bị làm cái thổ ho hoàng bên trong hoàng sao nói vũ hóa điền t a y nào vung lên lạnh lùng nhìn chằm chằm bách lý đông quân không muốn nộp thuế có thể nhưng từ đó về sau tuyết nguyệt thành muốn chuyển ra đại minh cảnh nội không được tại đại minh cảnh nội phát triển bản tọa có thể cho các ngươi ba tháng dọn đi yêu cầu này không quá phận a chuyển ra đại minh cương vực tuyết nguyệt thành đám người cũng n h ị n không được nữa trong nháy mắt giận dữ n a mơ m ta tuyết nguyệt thành tự sáng tạo lập đến nay ngay tại đại minh giang nam dựa vào cái gì ngươi nói chuyển liền chuyển người muốn chiến liền chiến ta tuyết nguyện thành thể sống chết không hàng không sai đại thanh chủ cùng bọn hắn liều mạng thất phu nhất nộ huyết tiên ngũ bộ liên để đám này triều đình những quyển mở mang kiến thức một chút chúng ta vũ phu huyết tính để bọn hắn biết ta tuyết nguyệt thành t u y ệ t không phải dễ làm đủ tuyết nguyệt thành đám người lòng đầy căm phẫn nhao nhao gầm thét lên tiếng bách lý đông quân không để ý đến bọn hắn nhưng sát mặt nhưng cũng là âm t r ầ m vô cùng muốn tuyết nguyệt thành chuyển gia đại minh vậy dĩ nhiên là không thể nào tuyết nguyệt thành căn ngay ở chỗ này chuyển gia đại minh có thể đi đến nơi nào về phần hướng triều đình túi đầu thân p ụ ấn lúc nộp thuế đóng thuế quá hạn kia càng là không thể nào nếu quả thật như vậy làm ngay sau tuyết nguyệt thành trên giang hồ liền triệt để không ngẩng đầu được lên đến lúc đó còn có tư cách gì đứng hàng võ lâm trí tôn chi vị húng chi cái này vũ hóa đ i ể n mục tiêu không chỉ có là tuyết nguyệt thành mà là toàn bộ đại minh giang hồ tuyết nguyệt thành tuyệt không thể trở thành bị triệu đình chỉnh đốn giang hồ mà g i ế t gà dọa khỉ đối tượng nhưng đến tận đây bách lý đông quân trong mắt bắt đầu tỏ khắp ra một cỗ lạnh leo sắc cơ cùng lúc đó trên thân cũng bắt đầu dâng lên một cỗ như có như không khí tức khủng bố gặp đây vũ hóa điền minh bạch bách lý đông quân ý tứ hắn thấp giọng thở dài nói nhìn đến bách lý thành chủ đã làm ra lựa chọn đã ngơi không muốn thể diện vậy bản tọa liền giúp ngươi thể diện đi ngâm tiếng nói vừa ra ỷ thiên kiếm đột nhiên phát ra thanh minh thanh thúy xa xăm đi theo một đầu ngân long đột nhiên xuất thế hàn quang diệu c i u thiên sáng loáng một giây sau một cố cường đại kiếm thế hướng phía bách ly đông quân càn quét mà đi tới đi để bản tọa nhìn xem uy c h ấ n võ lâm tuyết nguyệt thành đại tôn phải chăng chỉ là hư danh vũ hóa điền bước ra một bước bay lên trời đứng lặng phế tích chỗ cao nhất ngân bạch á o choàng theo gió chậm trần phong thái tuyệt đại cường đại kiếm thế ở trên người hắn bao phủ giờ khác này hắn tựa như ở trên bầu trời kiếm tiên lâm phảm Khó có tư h ể t ở n tượng g không í thế đ phủ toàn trường à n t phong nghề, bị thấp ế này giọng thì thảo nhớ tới một năm trước tại thuộc trung đường môn cái kia mặc dù cũng là tính cách tiền đạo nhưng khí thế vẫn còn hơi có vẻ suy n h ư ợ c non nớt bóng người hắn căn bản là không có cách đem nó cùng trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại bá đạo thanh niên liên hệ tới vê anh bách l y đông quân thần sắc hở h ữ g tay áo vung lên trong nháy mắt đẻ xuống cỗ này kiếm thế sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sừng s ư n g phế tích phía trên bóng trắng lạnh lùng nói kiếm khách hoa dứt lời bách l y đông quân vung tay lên tuyết nguyệt thành bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng kiếm minh lập tức một vòng ngân quang phá không mà đến rơi vào hắn tay bên trong kia là một thanh màu đồng cổ thân kiếm trường kiếm thế r m nhân t đều biết đại minh kiếm đạo bảng mười đại kiếm khách mà không biết ta bách lý đông quân đã từng lấy kiếm tung hoành thiên hạ hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như nào là kiếm khách chân chính bách lý đông quân nói xong thả người hướng về phế tích chi đỉnh bóng trắng phóng đi cầm kiếm thành kiếm tiên vung đao thành đao tiên thế gian tối tuyệt thế tự tiên trăm giảm quân vũ hóa điền cười lạnh giữa mắt mà đợi tiếng nói vừa ra thân hình của hắn cũng biến mất theo tắt thân thủy kiếm tẩu ý thiên kiếm trên hàn mang loa mắt phong mang tất hiện hướng phía bách ly đông quân chém ra một kiếm thiên kiếm c h ạ m đối mặt vị này hưởng dự giang hồ hơn mười năm tuyết n g u y ệ t thành đại tôn vũ hóa điển dù n ô n ngữ phóng đ ạ ngưỡng ngạnh nhưng trong lòng lại đánh lên mười hai phần tinh thần căn bản không dám kinh thưởng ra tay tức là tuyệt chiêu vê anh một máy mắt thương không phán á t khó có thể tưởng tượng kinh khủng kiếm khí hướng phía bách lý đông quân cán quét mà đi bách ly đông quân thân hình dừng lại trong mắt hiện hiện một tia thần sắc thật mạnh kiếm pháp khó trách hàn y dỉa bại vào tay ng trong miệng dù nói như vậy nhưng bách ly đông quân nhưng không có lựa chọn lui bước hoặc né tránh mà là đón kia cơ hồ muốn chạm diệt thiên địa đáng sợ kiếm khí chính diện x ô n g đi lên hắn là tuyết nguyệt thành đại tôn t i ể u tiên bách lý đông quân đại biểu tuyết nguyệt thành sau cùng nội t ì n h giờ phút này hắn không dám lui cũng không thể lui Vâng anh. mang theo hình tật túng đồng thời một cỗ bảng bạc minh ông có can đảm thiên hạ là địch kinh khủng kiếm thế cũng từ bách lý đông quân trên thân bộ phát ra tây sở kiếm ca, hỏi tại đây là bách ly đông quân trước kia tung hoành giang hồ thành danh kiếm đạo truyền thuyết năm đó tây sở nho tiên vị ca kiếm tiên cầm kiếm lạc tăng đầu tưởng một kiếm một ca đối chín ngàn phá phong quân sau một ngày kia nho tiên miệng phun máu tươi chết tại đầu tường cửa này tuyệt thế kiếm đạo từ đó thất truyền mà ba mươi năm trước cửa này tuyệt thế kiếm đạo lần nữa tại bách lý đông quân trong tay nở rộ nó tuyệt thế hào quang Vâng, hai c ô tuyệt thế kiếm khí tấn công kiếm quang diệu c i u tiên h kinh khủng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán vô số người không chịu được c ô này dư ba về sau rút lui thiên kiếm c r ạ m tan thứ mười một kiếm thần đao trảm thiên ngoại phi tiên ba môn tuyệt thế kiếm kỹ làm một thể ở giữa không chỉ có ẩn chứa t h ứ mười bốn kiếm sinh khí cùng sát phạt lĩnh vực còn có thần đao t c bởi vậy hắn chỉ cần giải quyết một kiếm này bên trong ẩn chứa mấy cỗ kiếm ý cùng trong đó buộc phát ra lực lượng đáng sợ là đủ nhưng mặc dù như thế hãn tây sở kiếm ca vẫn là hơi co không kịp vẹn vẹn giữ vững được mấy cái hô hấp kiếm khí của hắn liền đều trôn vùi tại thiên kiếm trạm phía dưới bách lý đông quân con ngươi co dù lại danh kiếm không nhiễm bụi lại tỏa hào quang hướng trước vung lên tiếng ầm ầm bên trong từng đại thanh chủ tuyết nguyệt thành đám người g i n t mình đại thanh chủ lại bị đánh lui mà bách lý đông quân cũng không để ý tới cái khác ánh mắt của hắn vẫn như cũng lạnh lùng bất quá nhìn qua phế tích đỉnh đứng lặng không động đạo kia bóng trắng đáy mắt lại hiện lên một tia ngưng trọng sau một khắc hắn nắm chặt không nhấm b i lại lần nữa xung ra mênh mông khí thế tăng thêm huy hoàng kiếm ý ra chỉ khí thế của hắn cường đại đến không cách nào miêu tả thậm chí ngay cả vũ hóa điển trong mắt đều nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng thời khắc này bách lý đông quân khí thế đã không yếu tại một tháng trước xâm nhập hoàng cung thanh long hội đại long thủ phương long hương cùng trịnh hòa bọn người c h ỉ ít cũng là một vị đại tông sư chín tầm cảnh chính là đến đại tông sư đỉnh phong cấp độ trí cường giả thiên cơ lão nhân quả nhiên không có nói ngoa cái này phương nam võ lâm trí tôn xác thực không đơn giản trong lòng nghĩ như vậy vũ hóa điển động tác cũng không chậm nhìn qua bách lý đông quân cầm kiếm vào tới hắn đồng dạng nắm chặt ý thiên kiếm xông ra bất quá hắn nhưng không có tái xuất thiên kiếm trạm mà là thiên càng kiếm quyết cùng độc cô cựu kiếm phá ki hắn không thể nào là bách lý đông quân đối thủ chỉ có t r ư ớ c s o đấu kiếm đạo chỉ cần kiếm đạo có thể đem nó áp chế mới mới có cơ hội lấy yếu thắng mạnh đánh bại bách lý đông quân trong khoảnh khắc hai người chiến đến cùng một chỗ không ai có thể hình dung ra cuộc tỷ t h í này mọi người vây xem bao quát diệp cô thành tiến thập tăng bọn người ở tại bên trong đều đã nhìn không ra hai cái người quyết đấu chi tiết bọn hắn ngay từ đầu coi là chiến trường làm ảnh này đang thiên các sụp đổ hình thành phế tích nhưng về sau mới phát hiện chiến trường là tòa này nguy nga bắt ngát tuyết người thành mà bây giờ mới rốt cuộc minh mạch chiến trường là phiến thiên đ i ệ này hai cái người lúc này đã cướp đến tuyết nguyệt thành bên cạnh xa xôi dãy núi ở giữa cơ đấu bách lý đông quân mỗi một kiếm đều chấn vỡ liên miên quả cây đá vụn bay loạn mà vũ hóa điển thì nắm chặt y thiên gặp chiêu pha chiêu ngẫu nhiên chủ động xuất kiếm lúc ở phía sau hắn liền có vô biên kiếm thế che ngập bầu trời mà đến dù là lấy bách lý đông quân nội lực thâm hậu cũng không dám khinh thường vũ hóa điển kiếm thế đều là dùng phòng thủ hoặc né tránh làm chủ hai người càng đánh càng liệt kinh khủng kiếm khi đem dãy núi kia phá hư không còn hình dáng vô số chim bay tẩu thú chạy tư tán tựa như tận thế h à n lâm gần như nguy cơ kinh khủng như vậy chẳng cảnh, hiếm thấy trên đời. làm cho tuyết nguyệt thành trong ngoài quan chiến tuyết nguyệt thành đệ tử cùng triều đình tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bị chấn động đến nói không ra lời còn có một chương m u ộ n một hồi còn tại viết thấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi sáu chiến tự tiên bạch hổ máu sôi trào ầm ầm oanh minh n â m thanh không ngừng hai vị tuyệt thế kiếm khách tại dãy núi bên trong triển khai đại chiến kịch liệt vô cùng người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng cuối cùng tựa hồ vẫn là vũ hóa điển kiếm pháp càng hơn một bậc bách ly đông quân bị chấn động đến bay trở về hắn một lần nữa rơi vào lầu các phía trên nhìn qua cầm kiếm đuổi theo đạo kia bóng trắng vẻ mặt nghiêm túc nói ta đích xác xem nhẹ ngươi nói hắn lần nữa mắt nhìn tuyết nguyệt thành bên trong quát nhẹ đao đến ngâm thanh thúy đao minh vang vọng hư không một giây sau một đạo hàng quan g phá không mà đến tựa hồ mang theo đạo đạo lôi quang đao khí kinh thiên không những bụi tận d u y ê n hoa t â y đao này thình lình chính là bách lý đông quân trước kia phối đao kinh lôi đao tận d u y ê n hoa kinh lôi đao tới tay một cố cường thế đao ý lại lần nữa từ bách lý đông quân trên thân hiện lên hắn nhìn chăm chú vũ hóa điển nói kiếm đạo của ngươi rất mạnh ta không muốn lấy cảnh giới đ ạ người vậy cũng chỉ có thể lại mượn nhờ một ít mọi vật ngươi nên sẽ không để tâm chứ ta để ý vũ hóa điền nói bách lý đông quân biểu lộ cứng đờ vũ hóa điền nhìn xem bách lý đông quân bản tọa để ý cho nên ngươi muốn vứt bỏ đao đánh với ta một trận sao bách lý đông quân đôi mắt nhắm lại thản nhiên nói ta thừa nhận kiếm đạo không bằng ngươi ngoại công phương diện muốn thắng qua ngươi ta chỉ có thể đao kiếm kết hợp mà lại vừa lúc ta cũng am hiểu đao pháp đương nhiên sẽ không không cần vậy ngươi hỏi cái gì vũ hóa điền bình tĩnh nói ngươi là hy vọng bản tọa nói không ngại sao bản tọa nói không ngại trong lòng ngươi có thể hay không dễ chịu một điểm bách lý đông quân nhìn chằm chằm vũ hóa điền đang muốn nói chuyện vũ hóa điền lắc đầu nói trước đó ngươi lấy kiếm đạo cùng b ả n tọa một trận chiến nguyên bản ngươi cho rằng lấy ngươi bách ly đông quân kiếm đạo tạo nghệ nên đủ để đánh bại b ả n tọa ai ngờ ngươi coi thường b ả n tọa kiếm đạo mà bây giờ kiếm đạo không bằng b ả n tọa ngươi biết dùng kiếm là bại không được b ả n tọa cho nên lại tăng thêm một tay đao thân là tuyết n g u y ệ t thành đại tôn ấn bối phận cũng là b ả n tọa tiền bối hành vi của ngươi như vậy ngươi không cảm thấy cực kỳ vô s ì sao mà lại ngươi dùng liền dùng còn nói cái gì không muốn dùng cảnh giới ép bàn tọa cho nên lựa chọn thêm một tay đao dùng vô dụng cảnh giới ép bàn tọa trong lòng ngươi không số sao nếu ngươi cùng bản tọa đồng cấp ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể tại bản tọa dưới tay còn sống bách lý đông quân sắc mặt khó coi hắn thừa nhận mình đích thật là xem thường vũ hóa điển cho nên bất đắc dĩ lựa chọn dùng kinh lôi đao lấy đao kiếm chi thuật đối phó hắn mà hắn thân là thiền bối cử động lần này vốn cũng không quá hào quang cho nên hắn cũng trực tiếp thừa nhận mình kiếm đạo không bằng vũ hóa điển cho nên thêm một cây đao hỏi hắn ngại hay không nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điển ngôn từ vậy mà như thế sắp bén trực tiếp đem hắn tấm màn tre giật xuống một điểm mặt mũi đều không cho hắn lưu chính như vũ hóa bản này liền là không phải một trận công bằng quyết đấu nhưng vẹn vẹn chỉ là so đấu ngoại công kiếm đạo hắn đều đã thua ở vũ hóa điền trong tay nếu là mình cùng vũ hóa điền cung cấp hắn chỉ sợ sớm đã thua trận như thế mà còn không gọi là lấy cảnh giới đẻ người sao cái này vũ hóa điền lại nói kỳ thật dùng cảnh giới đẻ người tại đánh bất quá bản tọa tình hùng dưới lựa chọn thêm đ a o cũng không gì đáng trách cũng không thể để ngươi đem cảnh giới áp chế đến cùng bản tọa giống nhau cảnh giới hoặc là không cần nào dạng này cũng không công bằng rốt cuộc cảnh giới cùng đ á n pháp cũng là ngươi mình tu luyện ra được đây cũng là thực lực một loại thế nhưng là ngươi dùng về sau l ạ như,、so như, như, so、như đây chính là giang hồ tiền bối tác phong làm việc như vậy không thể không nói bản tọa thật sự là rất thất vọng nói vũ hóa điền lắc đầu một bộ biểu tình thất vọng bách lý đông quân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điển ngươi nghĩ luận tâm cảnh của ta vũ hóa điển thản nhiên nói b ả n tọa bất quá là luận sự thôi nếu ngươi cảm thấy xấu hổ vậy cũng chớ dùng đao đem cảnh giới áp chế đến cùng b ả n tọa cùng cảnh một trận chiến nếu không giống như ngươi dối trá tuyết nguyệt thành có tư cách gì đứng hàng phương nam giang hồ trí tôn chi vị vũ hóa điển lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan không chỉ có bách lý đông quân sắc mặt khó coi liền ngay cả tuyết nguyệt thành những người khác sắc mặt đều không được tự nhiên trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xấu hổ cảm giác liền ngay cả nhìn về phía bách lý đông quân ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm b lại lại trong chốc a i lát không ít tuyết nguyệt thành đệ tử nhìn xem bách l cây đông quân ánh mắt đều có chút phức tạp chính là đến khinh thường trong lòng đối vị này lại thành chủ ấn tượng thay đổi rất nhiều bách lý đông quân tự nhiên cũng cảm thấy những ngày ánh mắt khác thường hắn trong mắt sát cơ lăng lệ gắt gao nhìn chằm chằm vũ hóa điển nói ngươi nói không sai cảnh giới cùng đao pháp cũng là thực lực một loại là ta tự mình tu luyện kiếm đạo ta không bằng ngươi cho nên ta lựa chọn thêm một cây đao đây quả thật là không có gì đáng nói chỉ là không ngờ tới ngươi như thế miệng lưỡi bén n h ọ t muốn dùng việc này đến phá tâm cảnh ta chỉ sợ ngươi phải thất vọng ta sẽ không thụ ngươi ảnh hưởng cho nên bản tỏa mới nói ngươi ra mặt dày không ai bằng vũ hóa điển lắc đầu nói ngươi một chết bách lý đông quân giận dữ cũng nhìn không được nữa tay trái tận duyên hoa tay phải không nhiễm bụi trên thân tràn ngập kinh khủng đao ý cùng kiếm ý Lại l trước trước một trận chiến hắn mặc dù lấy thiên cang kiếm quyết hơn một chút đánh bại bách ly đông quân tây sở kiếm ca nhưng hắn cũng không phải lông tóc không tổn hại gì tại có bất diện kim thân hộ thể tình hữu giới hắn đều đã bị bách ly đông quân nội được thâm hậu chấn thương kinh mạch tạp phủ chỉ là chưa từng biểu hiện ra ngoài thôi bây giờ bách lý đông quân lại tăng thêm một thanh k i n h lôi đao đao kiếm nơi tay thực lực nâng cao một bước tất nhiên càng thêm khó đối phó cho nên vũ hóa điện mở miệng châm chọc bách lý đông quân hoàn toàn chính xác cũng có chọc giận với hắn phá hắn tâm cảnh ý nghĩ bây giờ bách lý đông quân quả thật bị hắn chọc giận nhưng cũng biến thành nguy hiểm hơn bất quá người một khi mất lý trí liền dễ dàng phạm sai lầm vũ hóa điện giờ phút này chỉ cần chờ đến bách lý đông quân phạm sai lầm sau đó nắm lấy cơ hội cho hắn tới một lần hung ác đánh cho trọng thường liền có cơ hội chính diện đánh bại hắn đến lúc đó tuyết nguyện thành trí tôn địa vị liền sẽ như vậy r vũ hóa điền không có gấp một bên thi triển bất diệt kim thân hộ thể một bên lấy thần hành bách biến né tránh phòng ngự trong tay thì là thiền can g kiếm quyết cùng độc cô cựu kiếm phá kiếm thức cùng phá đao thức vừa đi vừa về chuyển đổi ngăn cản bách lý đông quân thế công mà không thể không nói đao kiếm nơi tay bách lý đông quân thực lực thật cực kỳ mạnh hắn một tay cầm đao một tay cho kiếm đao pháp cùng kiếm pháp đồng thời ra tay không chút nào không hiện đột m ộ t khó chịu có thể thấy được hắn nhất tâm nhị dụng chi thuật đến cỡ nào lô hỏa thuần thanh mỗi một chiêu đưa ra đều mang hung hiệu sắc cơ vũ hóa điền một trái tim chăm chú nhấc lên cũng không dám kinh gặp chiêu pha chiêu thế nhưng là vẫn tại bách lý đông quân hung manh thế công hạ liên tục bại lui bách lý đông quân rốt cuộc có cảnh giới ưu thế nội lực quá mạnh mỗi một lần xuất đao hoặc xuất kiếm vũ hóa điền ngoại trừ muốn bài trừ đao khí của hắn cùng kiếm khí bên ngoài còn muốn ngăn cản ẩn chứa trong đó cố kia mánh liệt đại tông sư chi thế chưa giao thủ mấy chiêu vũ hóa điền khỏe miệng liền tràn ra một vệt máu trên lệnh cảnh giới thủy t r u n g là cái không may vũ hóa điền trong lòng thở dài một tiếng cưỡng ép khống chế lại thương thế sau đó bắt đầu điều động trong cơ thể ẩn chứa kia một tia bạch hổ tinh huyết ngoại trừ thiên kiếm ch Anh. một máy mắt một c ô giống như ba chín trời đông giá rét giống như lanh ý lơ lửng đi theo một c ô giữa thiên địa hiếm thấy lệ khí từ vũ hóa điển trong cơ thể bộc phát ra c ố khí tức này làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh một sợi cảm giác sợ hãi không khỏi từ trong lòng mọi người dâng lên thật là khủng khiếp sắc ý vô số người sắc mặt hãi nhiên diệp cô thành cùng yến thập tam tây s ư ở n g đám người lướt nhau trong mắt cũng đều lộ ra một tiếng ngưng trọng đốc chủ tức giận hạ tuyết nghi trầm giọng nói yến thập tam lắc đầu không có giống cái này ngược lại giống như là bị ngoại vật khống chế tàu hỏa nhập ma biểu hiện giống đúng lúc này một đạo tựa như sấm rền giống như tiếng hổ gầm từ vũ hóa điển trong cơ thể vang lên n h ấ p nhân tâm phách tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi run lên bách lý đông quân ra tay động tác cũng không khỏi dừng một chút trong mắt hiện hiện một tia kinh nghi thế nhưng liền là cái này một trần trờ một đạo quỷ quyệt kiếm khí từ tiền phương cực nhanh mà đến mang theo rét lạnh sắc cơ bách lý đông quân lông tơ l o ạ sáng không dám trần trờ trong mắt phẫn nộ đều bị tách ra không ít lập tức lách mình lui ra phía sau nhưng hắn vừa mới lui ra phía sau phía sau đột nhiên lại chuyển đến một đạo tiếng xẻ gió mặc dù rất nhẹ nhưng bách lý đông quân lại rõ ràng nghe thấy được trong lòng cảm giác nguy cơ càng tăng lên nhưng giờ phút này trước có kiếm khí sau lại có hứng thú mệnh vô hình công kích hắn lui không thể lui thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể lại lần nữa xông về trước r a trong tay kinh lôi đao dùng hết toàn lực hướng phía phía trước đạo kia bóng trắng chém tới lấy thương đổi thương trước mặt kiếm khí ngăn không được nhưng coi như t h ụ thường hắn cũng muốn để vũ hóa điền không dễ chịu hắn không tin vũ hóa điền dám cùng hắn đồng quy vô tận mà không thể không nói hắn cược đúng rồi ngay tại kinh lôi đao sắp rơi xuống đỉnh đầu lúc vũ hóa điền thân hình dừng lại hướng bên cạnh chết đi rời khỏi tránh thoát một đao trí mạng này cùng lúc đó đâm về bách ly đông quân một kiếm cũng phát sinh chết đi đâm vào không khí bách ly đông quân nhẹ nhàng thở ra lại cũng không kịp cân nhắc cái khác sau đó lập tức quay người hướng phía phía sau liền là chém ra một đ ạ o vê anh một đạo vô hình kiếm khí bị hắn phá toái thư không đều phát sinh chấn động có thể nghĩ như vừa rồi đạo này vô hình kiếm khí chém tới trên người hắn sẽ tạo thành như thế nào thương thế tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí cái này tựa hồ là đại tống vương triệu mê thiên minh thánh chủ quan thất tuyệt học tiểu tử này kiếm pháp quỵ dị thì cũng thôi đi lại còn sẽ loại này kiếm pháp quỵ dị thì cũng h ô i đi lại còn sẽ loại này giết người ở vô hình võ công hắn đến t sáng loáng đúng lúc này phía sau một đạo kiếm minh vang vọng đi theo đáng sợ kiếm mang p h á không hướng phía bách lý đông quân cố tới bách lý đông quân hơi biến sắc mặt lập tức bừng tỉnh sau đó liền vội vàng xoay người lần nữa một đao chạm chuẩn bị ngăn lại đạo kiếm khí này nhưng lúc này đây hắn vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một cái trước mắt liền bị đạo này đáng sợ kiếm khí đánh bay ra ngoài trước ngực xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm thương đánh lâu như vậy tới phiên ta a bách lý đông quân chưa lấy lại tinh thần một đạo thanh em trầm thấp liền từ phía trước vang lên hắng đầu nhìn lại trong mắt lập tức hiện hiện một vòng hãi nhiên chỉ thấy phía trước một đạo cầm kiếm bóng trắng băng lánh đứng lặng. Toàn thân bị một bị tươi tươi, chương ỗ n ạ t c khí một à u v trăm bảy mươi bảy bại tự tiên trần tuyết nguyện nhìn qua phía trước tựa như nhập ma đồng dạng vũ hóa điền bách l ý đông quân sắc mặt hãi nhiên giờ khác này hắn tựa như bị một đầu hồng hoang cự thú nhìn chăm chú bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nước giống như bách l ý đông quân ánh mắt nghiêm trọng gác gao nhìn t h ằ m chằm vũ hóa điền người tụ tập ma đạo vũ hóa điền thời khắc này trạng thái mười phần không thích hợp trên thân ngoại trừ cố kia ngập trời kiếm ý bên ngoài còn tản ra một cố dọa người hung lệ chi khí cùng sát phạt khí tức bách lý đông quân duy nhất có thể nghĩ tới liền là vũ hóa điền tu hành ma đạo bởi vì loại trạng thái này chỉ có một chút người trong ma đạo nhập ma về sau bị trong lòng dục n i ệ m không chế biến thành chỉ biết sát phạt khát máu quái vật mới có thể biến thành bộ dáng như vậy nhưng hết lần này tới lần khác vũ hóa điền giờ phút này như c ũ duy trì linh trí chỉ là trong lòng khát máu cùng sát k bị vô hạn phóng đại hán giờ phút này thực lực mười phần kinh khủng hh vũ hóa điền cười lạnh một tiếng cũng chưa từng phủ nhận. nói mặc kệ chính đạo ma đạo chỉ cần có thể giết người chính là tốt nói bách l y đông quân sắc mặt nghiêm túc âm thanh lạnh lùng nói cưỡng từ đoạt lý ma liền là ma a vốn cười quan điểm vũ hóa điền cười nạo h không để ý tới hắn không thể không nói loại cảm giác này quả thật để người mê luyến vũ hóa điền nói chậm rãi nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen trong cơ thể cô kia ngập trời hung lệ chi khí lập tức sắc mặt không khỏi hiện hiện một tia trầm mê chi s ắ c cái này bạch hổ tinh huyết bị toàn diện kích hoạt về sau hắn cảm giác thực lực của mình tăng lên mấy lần không chỉ mặc dù trong lòng khát máu cùng rết chóc giục vọng bị phóng đại nhưng vẫn vẫn còn nhưng trong phạm vi k h ô n g chế không thể không nói loại này có thể rõ ràng cảm thụ được thực lực tăng lên cảm giác thật cực kỳ thoải mái chỉ bất quá thời khắc này trạng thái vũ hóa đ i ể n cũng chống đỡ không được bao lâu bởi vì lấy hắn thời khắc này cảnh giới cùng t ụ c thần còn treo chống không được bạch hổ tinh huyết đối với hắn tăng lên thời gian càng lâu cỗ lực lượng này đối với hắn thân thể tổn thương càng lớn nói không chừng sẽ còn tổn hại hắn căn cơ cho nên đến tốc chiến tốc thắng n h ữ n đến tận đây vũ hóa điền liếc mắt nhìn về phía bách lý đông quân thanh em đột nhiên tất cao phụng mệnh hạ lệnh tuyết nguyệt thành chiếm diện tích bao la lại không phục quản hàn giáo không lên nộp thuế thu ấn ta đại minh p h á p lệnh nên bị diệt theo vũ hóa điền thanh em rơi xuống một sợi hủy diệt giống như kiếm ý từ trong cơ thể của hắn bay lên đi theo một đạo màu đỏ sầm to lớn kiếm ảnh từ trên thân thể của hắn tuân ra xuyên thẳng chân trời tựa hồ xoắn nát bầu trời tầm mây sáng loáng cùng lúc đó một tiếng phảng phất xâm nhập linh hồn thanh thúy kiếm mang vàng tận mây xanh thiên kiếm trạm một kiếm này tới trước hoàn toàn khác biệt tại bạch hồ tinh huyết lực lượng ra chỉ dưới một kiếm này ở giữa ẩn chứa hủy diệt cùng ý sát phạt bị vô hạn phóng đại mang theo cực hạn sát cơ cùng kiếm khí hướng về bách ly đông quân chém xuống một kiếm làm một kiếm này rơi xuống một nháy mắt toàn bộ thiên địa phản g phất đều đã mất đi nhan sắc giữa thiên địa chỉ có một kiếm mà tuyết nguyệt thành t r ư ớ c bách lý đông quân bao quát tuyết nguyệt thành trên rất nhiều tuyết nguyệt thành trưởng lao đệ tử n h a u n h a u đều tại một kiếm này phạm vi bao phủ phía dưới mắt thấy một kiếm này phạm vi bao phủ phủ phía dưới mắt thấy một kiếm này phạm vi bao phủ phủ phía dưới tại gần đại tông sư hậu kỳ minh mông nội tức ra chỉ dưới hóa thành một đao một kiếm hướng phía đạo kia kinh khủng kiếm quang tật chạm mà đi kiếm tên không nhiễm bụi kiếm chiêu vẫn là tây sở kiếm ca đao tên tận duyên hoa đao pháp tên là ngũ h ổ đoạn sơn kỳ thật theo năm đó ẩn lui giang hồ về sau bách l y đông quân đã cực ít sử dụng đao kiếm bởi vì đối với hắn dạng này tính tình lười biếng người mà nói tùy thời đeo đao kiếm sau lưng kỳ thật không tiện lắm còn không bằng hắn một đôi năm đấm hữu dụng thuận tiện mau lẹ lực lượng lớn thế nhưng là đối mặt giờ phút này mạnh có chút không giảng đạo lý đao pháp thì cực kỳ phổ thông nhưng bất luận ra sao võ công chỉ cần luyện đến cực hạn như vậy nó đều trở nên không còn phổ thông c h ỉ ít tại bách lý đông quân trong tay là như thế này cầm kiếm làm kiếm tiên vung đao thành đao tiên thế gian vẹn vẹn hắn một người bách lý đông quân vê anh minh mông kiếm ý cùng đao mang bay lên không kéo lại bầu trời rơi xuống kia một đạo kinh khủng kiếm khí nhưng mà cả hai vẹn vẹn rằng c o mấy giây tại đạo kia kinh khủng kiếm khí c h â n áp xuống kiếm ý cùng đao mang lực lượng liền dần dần tiêu hao hầu như không còn mà kia kinh khủng kiếm khí tình thế không giảm tiếp tục hướng phía phía dưới bách lý đông quân cùng tuyết nguyện thành đầu đám người chém xuống đi a cẩn thận đám người h ã i nhiên tiếng kinh hô vang vọng từ phương bách lý đông quân cắn răng chân phải đạp mạnh mặt đất đ ố n g nhiên bay lên trời đao kiếm dao nhau ngăn tại đỉnh đầu đồng thời trên thân b ộ c phát một cỗ khí thế cường hãn ý đồ ngăn lại k i a kinh khủng một kiếm vê anh sau một khắc kiếm khí rơi xuống bách lý đông quân thân hình run lên toàn bộ người tựa như d i ợ u đứt dây giống như rơi vào mặt đất nhưng hắn hai tay vẫn như cũ nâng quá đỉnh đầu đem đạo kia đáng sợ kiếm khí cặn ở giữa không trung hai người giằng co hồi lâu rốt cục đại o k ế m thanh i chủ m r tuyết i t nguyệt thành đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô bách lý đông quân sắc mặt trắng bệnh lại không trước đó tiêu sái huy nghiêm không để ý đến phía sau kinh hô hắn thu hồi đao kiếm ngừng nhìn về phía phía trước. Nhưng đột nhiên, hắn con ngươi co lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền dơ đao lên kiếm nằm ngang ở trước người. đầu đột đao phía phía chút về lập trước. rụt tức trước co lại, kiếm dơ ở sau một khắc v i anh một đạo kinh khủng kiếm khí lần nữa từ hắn trước người bộc phát bách lý đông quân trực tiếp bị chém bay ra ngoài vài chục trượng mà lần này hắn vừa mới dừng lại khoe miệng liền tràn ra một vệt máu hiện nhiên đã bị kiếm khí gây thương tích l i ê n biết người như ngươi không dễ dàng như vậy chết vũ hóa điền xuất hiện tại vừa rồi bách lý đông quân đứng thẳng vị trí nhìn qua nơi xa khí tức xốc xếp lý trường sinh cười lạnh một tiếng lại lần nữa cầm kiếm lách mình xung ra sáng loáng kiếm khí quét ngang bách l y đông quân sắc mặt biến hóa không còn dám đón đỡ lập tức lách mình hướng bên cạnh tránh thoát một kiếm này nhưng sau một khắc vũ hóa điền một cước đạp đến lồng ngực của hắn bách l y đông quân sắc mặt trắng nhật lần nữa bay ngược vài chục trượng đập ầm ầm đến phía sau tuyết nguyệt thành cửa thành phía trên sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất giờ khắc này toàn trường yên tĩnh tuyết nguyệt thành vô số đệ tử nhìn qua cái kia bị bọn hắn tôn làm trong lòng tín ngưỡng thần giờ phút này thê thảm đổ vào nơi nào từng cái sắc mặt trắng bệnh căn bản nói không ra lời bọn hắn biết giờ khắc này bọn này bọn trái lại ngoài thành đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng vô số cầm ý d ị vệ lại là mặt mũi tràn đầy đỏ lên ánh mắt c ù n g nhiệt mà kích động nhìn xem đạo kia một người một kiếm liên tiếp bại tuyết nguyệt thành ba vị thành chủ áo mãng bảo thân ảnh bọn hắn trong lòng nhiệt huyết sôi trào đi theo dạng này chủ tử là bọn hắn cả đời may mắn đốc chủ thiên huế thiên huế thiên thiên huế không biết là ai hô một câu đi theo tất cả mọi người quỳ một chân trên đất mặt mũi tràn đầy c ù n g nhiệt hô to đốc chủ thiên huế thiên huế thiên thiên huế giờ khác này liền ngay cả diệp cô thành cùng yến thập tam mọi người đều là ánh mắt phức tạp theo đội ngũ có chút có chút có chú bất luận ở nơi nào đều đáng giá để người tôn kính đạp đạp không để ý đến phía sau vang lên cuồng hô âm thanh vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng đáy mắt sát cơ cùng lệ khí vẫn chưa t ắ n đi tay phải hắn cầm kiếm hướng phía bách ly đông quân chậm rãi đi đến kinh khủng kiếm ý đem bách ly đông quân một mực k hóa chặt đối với dạng này có thiên mệnh ra thân người vũ hóa điền luôn luôn cực kỳ cẩn thận tại không có triệt để đem nó diệt sát trước đó tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác đây cũng là hắn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân đối mặt bệnh nhân vĩnh viễn không thể khinh thường bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết mình lúc nào sẽ lật thuyền trong mương đây là hắn kiếp trước đọc thuộc lòng vô số tiểu thuyết lịch sử lấy được kinh nghiệm Bá. nhưng mà đi chưa được mấy bước vũ hóa đ i ể n đột nhiên dừng bước hắn nhìn qua tuyết nguyệt thành ngoài cửa bách lý đông quân ánh mắt có chút ngưng tụ đi theo đáy mắt cũng hiện hiện một tiếng ngưng trọng chỉ vì bách lý đông quân trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một thanh kiếm một thanh cổ phát kiếm cổ xưa v ỏ kiếm c u ố n ở trên chuôi kiếm xa canh cũng đồng dạng cổ xưa căn bản nhìn không ra thanh kiếm này có cái gì sắc khí nhưng giờ khác này vũ hóa điền nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một tim đập nhanh cảm giác phản phất trôi kiếm này bên trong ẩn chứa c h í mạng sắc cơ thanh kiếm này có thể uy hiếp được b ả n tọa vũ hóa điện ánh mắt nghiêm trọng gắt gao nhìn chằm chằm bách lý đông quân trong tay trôi này chưa ra khỏi vỏ kiếm chầm giọng nói đây là cái gì kiếm bách lý đông quân ánh mắt lạnh lùng không có trả lời ngươi muốn thử xem uy lực của nó sao vũ hóa điện không có mở miệng ánh mắt vẫn như c ũ tụ tập tại cái kia thanh cổ xưa trên trường kiếm trong mắt tràn đầy kiếm kỵ nửa ngày hắn thở sâu trong mắt huyết sắc chầm dai thối lui khi tức trên thân cũng dần dần bình tĩnh lại nhìn qua bách lý đông quân nói đem lôi sau đó hướng về thiên hạ tuyên bố thần phục triều đình bản tọa tha cho n g ư ơ i m ạ n g chó bách lý đông quân lạnh lùng nói ngươi đánh thắng ta trước rồi hay nói Bạch! vũ hóa đ i ề n ánh mắt lạnh lẽo đ á y mắt sát cơ lần nữa lấp lóe ngươi thật coi bản tọa trả lẽ lại sợ ngươi bản tọa nói lại lần nữa đem người giao ra sau này thần phục triều đình ấn lúc giao nạp thu thuế nếu không bản tọa ra lệnh một tiếng ngươi tuyết n g u y ệ t thành hôm nay chó gà không tha hắn chỉ là kiên kỵ bách lý đông quân kiếm trong tay không muốn mạo hiểm nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ bỏ qua tuyết nguyện thành thực sự không được cùng lắm thì lấy mạng người đóng hắn đều muốn diện đi tuyết nguyệt thành nghe vậy bách ly đông quân cũng trầm m ặ t xuống lập tức hắn nhìn về phía vũ hóa điển lạnh lùng nói đều thối lui một bước người không thể cho ngươi trước đó thiếu thu thuế ta tuyết nguyệt thành có thể chậm rãi bổ sung sau đó đúng hạn hướng triều đình nộp thuế đều thối lui một bước vũ hóa điển cười lạnh một tiếng ngươi làm bản tọa tại cùng ngươi thương lượng hay sao giao người thần phục đây là mệnh lệ bản tọa cho ngươi thời gian ba cái hô hấp ba hơi qua đi không làm theo tự gánh lấy hậu quả dứt lời vũ hóa điền bắt đầu đếm xem ba hai đếm tới nơi này vũ hóa điển tay phải có chút nâng lên sáng loáng sắc rầm d ầ m một nháy mắt phía sau vô số đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng cầm y lì hệ vệ nhau nhau rút đao rút kiếm đồng thời cầm y lì hệ vệ trong tay ra cắt thần nẫu cũng tới dây cùng nhắm ngay tuyết nguyệt thành phương hướng tuyết nguyệt thành mọi người sắc mặt trắng bệnh vô ý thức lui về sau bước c h ờ một chút bách lý đông quân cắn răng g ắ t gao nhìn chằm chằm vũ hóa điện hô hấp rồn rập nhưng cuối cùng hắn vẫn là về sau phất phất tay gầm nhẹ nói đem người mang ra đại thanh chủ đại thanh chủ không thể giao người a tuyết nguyệt thành mọi người sắc mặt đều biến nhao nhao mở miệm bách lý đông quân bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm vậy các ngươi lên nghe vậy đám người trầm m ặ t không nói một lát sau doãn lạc hà thở dài một tiếng hướng tuyết nguyệt thành bên trong đi trở về chẳng được bao lâu hắn lần nữa trở về trong tay đã nhiều một người là cái một thân hồng y h ệ mặt mũi tràn đầy t r ắ n g bệnh thiếu niên người này chính là lôi môn chi nhánh lôi h o à n h chi đồ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y h ỉ thân đệ đệ lôi vô kiệt vũ hóa điền phất phất a y lập tức liền có hai tên cầm y h ỉ vệ lên trước đem lôi vô kiệt khóa lại cùng vô tâm ba người bực ở cùng nhau đến tận đây thiếu niên ca hành bốn vị nhân vật chính, đều đến đông đủ. dứt lời vũ hóa điền quay người phất phất tay dẫn người rời đi tuyết nguyệt thành bên trong nhìn qua triệu đình đội ngũ đi xa vô số người sắc mặt phức tạp lập tức mắt nhìn ngoại thành áo xanh tàn kiếm đại thành chủ bách lý đông quân trở mặc không nói mà bách lý đông quân đứng tại chỗ gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia đi xa bong trắng trong tay cổ phát trường kiếm dường như cũng cảm thấy phẫn nộ của hắn r u n động kịch liệt lấy phát g i kiếm minh âm thanh nhưng cuối cùng vẫn là không dám ra khỏi vỏ tớ s nhưng có người đ o á n được kiếm là cái gì kiếm thấu chương xong chương một trăm bảy mươi tám liên chiến thiếu lâm tự lại đến thiếu thất sơn rời đi tuyết nguyệt thành trên con đạo mấy ngàn tên đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý đ ể vệ chậm dại tiến lên t i ế n thập tam cưới màu đen chiến mã nhìn về phía bên cạnh thần sắc đ ạ m mạc vũ hóa đ i ệ n nhữ m ạ y h ỏ i đốc chủ ngươi vừa rồi vì sao không thừa cơ diệt trừ kia bách lý đông quân người này là tuyết nguyệt thành đại tôn cũng là tuyết nguyện thành võ công tối cao người chỉ cần giết hắn tuyết nguyện thành trong nháy mắt có thể diện như thế chuyến này nhiệm vụ cũng liền hoàn thành hơn phân nửa Lấy y t u bọn hắn hết c sức rõ ràng tại đốc chủ trong lòng cũng chỉ có hai loại người một loại là người một nhà một cái khác loại là người chết đốc chủ đối với mình người tha thứ độ cực kỳ cao nhưng nếu là đối mặt địch nhân vậy sẽ trở thành địch nhân mạo hiểm một khi cùng đốc chủ là địch tuyệt đối là chắc chắn phải chết không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ nhưng vì sao hôm nay sẽ bỏ qua kia bách lý đông quân đón ánh mắt của mọi người vũ hóa đ i ề n bước chân hơi ngừng lại lập tức mắt nhìn đám người thản nhiên nói trong tay hắn thanh kiếm kia thật không đơn giản kiếm đám người nghi hoặc chỉ có diệp cô thành ánh mắt nhất động đột nhiên nói ngươi nói là hắn lấy sau cùng ra cái k i a thanh cổ xưa v ỏ kiếm trường kiếm vũ hóa đ i ề n nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái ngươi cũng cảm thấy diệp cô thành gật đầu có một chút lúc ấy ta đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác mà lại ta phi hồng kiếm đang rung động ta có thể cảm thụ được nó là đang sợ hãi đây là ta lần thứ nhất tại phi hồng kiếm trên cảm giác được loại tâm tình này lại không biết sợ hãi của nó bắt nguồn từ nơi nào nói đến đây diệp cô thành trầm mặc hắn còn có một câu không nói coi như ban đầu ở đối mặt vũ hóa đến lúc phi hồng kiếm đều không có biểu hiện ra tâm tình như vậy mặc dù biết không thể địch phi hồng kiếm cũng chỉ sẽ phẫn nộ sau đó càng thêm k i ê n quyết cho dù chết cũng dám một trận chiến thế nhưng là lần này phi hồng kiếm lại cảm thấy sợ hãi như vậy liền chỉ có một cái khả năng địch nhân cường đại đến để người tuyệt vọng phi hồng kiếm thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng cũng không dám nhức lên loại cảm giấm này để diệp cô thành cũng vì đó kinh hãi vũ hóa điền liếc mắt trong tay hắn phi hồng khẽ gật đầu người thanh kiếm này không sai lúc ấy bách lý đông quân trong tay cái kia t h a n h cổ xưa kiếm mặc dù để hắn cảm thấy uy hiếp thế nhưng vẹn vẹn hắn không đến cấp bậc kia là cảm giác không ra cái gì bởi vì thanh kiếm kia nhằm vào chỉ có hắn nhưng vũ hóa điền không ngờ tới diệp cô thành vậy mà cũng cảm thấy tại kinh ngạc đồng thời vũ hóa điền cũng càng thêm xác định thanh kiếm kia không đơn giản không hẳn là thanh kiếm kia nguyên chủ nhân tuyệt đối không đơn giản người này nên vẫn là một cái tuyệt thế kiếm khách đây cũng là vũ hóa đ i ể n tại thời khắc sống còn lựa chọn thu tay lại không có đem tuyết n g u y ệ t thành đội tận giết tuyệt nguyên nhân bởi vì hắn cũng không xác định chủ nhân của thanh kiếm này còn ở đó hay không nhân thế nếu là người còn sống một khi làm quá mức đem nó dẫn ra hậu quả khó mà lường được vẹn vẹn chỉ là phối kiếm liền để vũ hóa đ i ể n cảm thấy uy hiếp có thể nghĩ cái này phối kiếm chủ nhân thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào có lẽ người này nên liền là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả bất quá có thể đem phối kiếm giao cho bách lý đông quân hơn nữa còn là một cái tuyệt thế kiếm khách như vậy người này sẽ là ai chứ Vũ hóa điền ngưng thần c h ầ m tư một lát sau vũ hóa điền lắc đầu không có tiếp tục suy nghĩ nhiều mặc kệ chủ nhân của thanh kiếm này là ai về đi thăm dò một chút liền biết chỉ cần hắn từng trên giang hồ xuất hiện qua hơn nữa còn cùng tuyết nguyệt thành có quan hệ như vậy luôn có thể tra được một chút dấu vết để lại chỉ bất quá tại xác định người này phải chăng còn tại nhân thế trước đó tuyết nguyệt thành tạm thời không thể khinh động nghĩ tới đây vũ hóa điền khẽ nhớm mày lần này mặc dù áp đảo tuyết nguyệt thành nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bên ngoài để tuyết nguyện thành cúi đầu như tưởng thu phục tuyết nguyện thành cho mình dùng tuyệt đối là không thể nào vẹn vẹn chỉ là như vậy vũ hóa điền cũng không hài lòng hắn muốn là tuyệt đối thân phục tại đại minh cảnh nội tất cả môn phái võ lâm không có bất kỳ người nào có thể n g ỗ nghịch hắn hoặc là thân phục hoặc là xóa tên không có lựa chọn nào khác từ từ sẽ đến đi một lát sau vũ hóa điền nhẹ ra m ộ t hơi lắc đầu không tiếp tục xoắn suýt việc này lần này có thể làm cho tuyết n g u y ệ t thành chịu t h u a đã coi như là một cái kết quả rất tốt c h ỉ ít để tuyết n g u y ệ t thành chịu t h u a tiếp xuống thu phục thế lực khác liền sẽ dễ dàng rất nhiều mà lại ngoại trừ điểm này cái khác cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch vũ hóa điền bay đầu mắt nhìn đắp lên gông x i ề vô tâm Đường liên, trong i lôi vô kiệt người, tới người thiếu niên này ca hành nhân vật chính, chỉ là nhân tiện. ê lên. u tuyết nguyệt yếu thu tuyết nguyệt quá sắt mắt chút thành thành, vật t cùng có mục đích, chủ phục ca chính, chỉ Mặc dù bốn ánh nay bốn này hành nhân nhân lóe là là vô Hôm vì đây ì n nhưng cũng h khúc chết, mục đích c i là đạt ế Chỉ hóa là, vũ hóa điền i cái người. người tiên lại ờ phút phạm. chưa nghĩ ra, muốn xử trí như thế nào cái này 4 người. 4 người này không chỉ có thiên tư chắc tuyệt, mà lại thân thế trí tư tuyệt, bất、phạm. Trong này còn muốn nào này bốn Bốn này cũng mà là có ra, xử đó lôi vô kiệt không cần nhiều lời hắn là lôi ra bảo khí đổ lôi doanh chi đổ lúc đầu lôi môn tứ kiệt một trong lôi mộng sát c h i tử mẫu thân lý tâm nguyện là kiếm tâm mộ truyền nhân t ỷ t ỷ lý hàn y là tuyết n g u y ệ t thành kiếm tiên một thân võ công tận đến lôi oanh chân truyền hơn nữa còn tái hiện lôi môn thất truyền nhiều năm l ử a thiêu c h i thuật đường liên là bách lý đông quân tân h truyền tuyết n g u y ệ t thành thủ tịch đại đệ tử đường môn dương nhiệt tinh thông đường môn ám khí cùng tuyết n g u y ệ t thành t u y ệ t học đồng dạng không thể khinh thường vô tâm thì là ma môn thiên ngoại thiên thủ tọa diệp đình chi tri tử bị hàn sơn tự vong h u đại sư thu làm đệ tử không chỉ có tinh thông la sát đường tất cả cấm thuật phật pháp sáu thông các loại phật môn tuyệt học hơn nữa còn tu hành phật môn cấm thuật tâm ma dẫn có thể nhìn trộm người tâm ma thậm chí có thể gọi lên người đã trải qua mất đi ký ức chỉ là vô tâm giờ phút này cảnh giới quá thấp còn không cách nào phát huy cửa này cấm thuật chân chính lực lượng về phần tiêu s á t lai lịch người này phức tạp nhất người này nguyên là bắc cách vương t r i ề u lục hoàng tử vĩnh an vương về sau kinh lịch các loại biến cố võ công bị phế lưu lạc trung thổ trở thành tuyết lạc sơn trang lá bản nhưng võ học thiên phú và kiến thức đều là không kém một khi để hắn khôi phục v lập tức liền có thể thành là một tên tuyệt đỉnh cao thủ cái này bốn người ngoại trừ đường liên cái khác ba cái người nghiêm ngặt nói đến cùng mình nhân đoán đều cũng không lớn không tới không giết không được tình trạng giữ lại bọn hắn có lẽ so g i ế t càng hữu dụng vũ hóa điền như có điều suy nghĩ nhìn xem bốn người có lẽ có thể dùng bọn hắn đến mưu đồ một phen tuyết nguyệt thành ma giáo thậm chí bắc cách vương triều bất quá việc này tạm thời cũng là không nóng n ả y lần này xuôi nam vũ hóa điền chuẩn bị đem p ư ơ n g nam giang hồ t r i để thu phục tuyết nguyệt thành túi đầu như vậy tiếp xuống liền nên đến phiên thiếu lâm tự vũ hóa điền q u a n người nhìn về phía thiếu lâm tự phương hướng đôi mắt có chút n h a o lại triều đình b i n h lâm tuyết nguyệt thành vạn t r ú n g trú chú mục không biết có bao nhiêu thế lực phái người chui vào tuyết nguyệt thành tìm hiểu tin tức bởi vậy theo triều đình đội ngũ rời đi tuyết nguyệt thành bên trong phát sinh một dãy chuyện rất nhanh liền c h u y ể n khắp giang hồ trong chốc lát toàn bộ đại minh giang hồ chấn động tuyết nguyệt thành nhị thành chủ thương tiên tư không t r ư n g phong kiếm t i ê n lý hàn y lần lượt lặp ạ i cuối cùng ngay cả đại thành chủ tiểu tiên bách lý đông quân chạy về lại đều thua ở vị kia triều đình tây xưởng hàn công, công thực lực vậy mà như thế kinh cùng phải biết mặc kệ là tư không trường phong vẫn là lý hàn y đi ý ý、ấy. vậy cũng là thành danh rất nhiều năm cao thủ nhất là t i ự u tiên bách lý đông quân càng là đã thành danh mấy chục năm võ lâm trí c ư ờ n g tại ba mươi năm trước đã là trên giang hồ đứng đầu nhất đám người kia thế nhưng là liền ngay cả dạng này trí cường giả vậy mà đều thua ở vị này tây sưởng hán công trong tay thực lực của hắn đến tội cùng đạt đến trình độ nào nghe đồn hắn không phải mới vừa vặn đột phá đại tông sư cảnh giới sao như vậy giờ phút này nhìn đến chuyện luôn có sai tất cả mọi người đánh giá thấp vị này tây sưởng hán công thực lực kỳ thật sớm tại một tháng trước p môn môn lúc ấy đại bộ phận đều không tin tưởng việc này cảm thấy truyền môn khuyết đại rốt cuộc lệ nhược hải là ai đây chính là đại minh thương đạo trí tôn đồng dạng là ba mươi năm trước vào chỗ l i ệ n võ lâm định phong đám người kia mà vũ hóa điền mới bao nhiêu lớn tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng hai mươi coi như hắn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ cũng bất quá mới luyện hai mươi mấy năm làm sao có thể đột phá nhanh như vậy còn liên t r ả m g ba vị đại tông sư trong đó một vị vẫn là đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ thương tôn lệ n h ư ợ c hải đây chẳng phải là nói vị này chừng hai mươi tây sưởng hán công đã có được đại tông sư hậu kỳ chính là đến đại tông sư viên mãn thực lực ngươi làm sao không lên trời đâu nhưng lần này tuyết nguyệt thành một trận chiến người chứng kiến không phải số ít cơ bản không có làm khả năng giả trong chốc lát tất cả mọi người trầm mặc hết t hệ thanh nhã nghi ngờ im bặt mà dừng mặc cho ai nấy đều thấy được một cái thuộc về vị này tây sưởng hán công thời đại thật muốn tới nhưng người này hết lần này tới lần khác là người của triều đình trời sinh cùng giang hồ đối lập nhất là từ hắn rời đi về sau tuyết nguyệt thành liền tuyên bố phong thành không tiếp tục để ý chuyện giang hồ mặc dù không có nói rõ nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được tuyết nguyệt thành đây là c h i ệ u thua một phương đỉnh cấp thế lực phương nam giang hồ hai đại trí tôn một trong cứ như vậy bị triều đình chấn áp mặc cho ai nấy đều thấy được triều đình đây là chuẩn bị muốn đối giang hồ độc thủ vị này tây s ư ở n g hán công giã tâm trí lớn khó có thể tưởng tượng bây giờ là tuyết nguyệt thành như vậy tiếp xuống sẽ đến thiên cái nào một phương thế lực n i ệ m đến tận đây Vô số chỉ ế l cần thiếu lâm tự cũng bị chấn áp như vậy toàn bộ phương nam giang hồ đem triệt để bao phủ tại triều đình uy áp phía dưới cũng không còn dĩ vãng cùng triều đình địa vị nang nhau thế cục chỉ là thiếu lâm tự dù sao cũng là thiên hạ võ tông nội tình mạnh thậm chí cảng viện siêu tuyết nguyệt thành vị này tây xưởng hắn công sẽ thành công sao đối với trên giang h ồ nghe đồn vũ hóa điển tự nhiên là không biết mà lại hắn cũng không hứng thú đi để ý tới những thứ này một chút tôm tép ngại nhép an dương ngôn l u ô n thôi làm gì để ý rời đi tuyết nguyệt thành về sau hắn dẫn đầu đội ngũ trực tiếp xuôi nam thẳng đến thiếu lâm tự trải qua bảy ngày thời gian đội ngũ rốt cục đến dưới chân tung sơn ngầm đầu nhìn phía trước cao vút trong mây thiếu thất sơn vũ hóa điển trong mắt hiện hiện một kia hoảng hốt đây đã là hắn lần thứ hai đến đây thiếu lâm tự thời gian qua đi một năm lại đến thiếu thất sơn lần này hắn muốn nhất cử đặt v ư n g triệu đình tại đại minh p ư ơ n g nam giang hồ thống trị địa vị không có bất kỳ một thế lực nào lại có thể áp đảo trên triều đình vũ hóa đ i ề n trong mắt lóe lên một tia kiên định lập tức thân hình khái động đ ố n g nhiên bay lên trời ở trong núi mấy cái lên xuống rất nhanh liền đến thiếu thất sơn bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới liên miên ruộng đồng xây dựng rộng lớn thang đá tất cả đều hiện lộ rõ ràng thiếu lâm tự thân là thái đầu cấp môn phái nội tỉnh và khí chẳng chỉ là có được b ắ t ngát như thế thổ điện lại không nộp thuế thậm chí còn lấy phật gia giáo nghĩa che đậy thế nhân trắng trận vơ vét của cải thu lấy bách tính h ư hỏa như thế hành vi cái này cùng cường đạo có gì khác biệt vũ hóa điện hư lạnh một tiếng n g ầ n đầu nhìn về phía thiếu lâm tự sơn môn trầm giọng quát bản tọa vũ hóa điển đến đây bãi sơn thiếu lâm tự trụ trì quốc gia đây gặp bản tọa chương một trăm bảy mươi chín hôm nay thiếu lâm nên bị diệt thiếu lâm tự đại hùng bảo điện mấy tăng nhân đứng tại trong điện cầm đầu rõ ràng là thiếu lâm tự trụ trì phương chứng đại sư cùng tứ đại thần tăng bọn người lúc này chúng tăng sắc mặt đều mười phần n g ư i ê m trọng phương chứng đại sư trầm giọng nói chắc hẳn chư vị đều đã nghe nói triều đình vị tia tây sưởng hàng công lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại tuyết nguyện thành ba tôn chấn áp tuyết nguyện thành phương nam hai đại đình cấp thế lực bây giờ chỉ còn ta phái thiếu lâm một khi k i a vũ hóa điển lại dẫn người đến ta thiếu lâm muốn ta thiếu lâm tự cũng nộp thuế thần phục như vậy toàn bộ phương nam võ lâm sẽ triệt để bao phủ tại triều đ ỉ n h thống trị áp bách phía dưới nghe được lời ấy chúng tăng nguyên bản liền n h í u chặt lông mày tựa hồ nhăn chặt hơn mấy phần không kiến thần tăng nghi ngờ nói một năm trước vị này tây xưởng hán công bất quá vẹn vẹn chỉ là t ô n g sư đỉnh phong cấp độ ngay cả đại tông sư đều chưa đột phá bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian một năm hắn như thế nào tăng lên nhanh như vậy không chí thần tăng cũng là không hiểu không sai theo bần tăng biết tia tuyết nguyện thành ba tôn đều là đại tông sư cấp nhân vật đứng đầu nhất là kia tuyết nguyệt thành đại tôn tự tiên bách lý đông quân sớm tại ba mươi năm trước đã thành danh tại giang hồ lấy một tay đao kiếm s o n g tuyệt ép tới cùng thế hệ cao thủ không thở nổi ngay cả đã từng kìm tiền bang bang chủ thượng quan kim hồng bất bại ngoan đồng cổ tam thông b ọ n người đều từng bại vào h ắ n tay bây giờ ba mươi năm trôi qua người này võ công chỉ sợ sớm đã đạt đến hóa cảnh chí ít cũng là đại tông sư hậu kỳ thậm chí viên mãn cấp độ cao thủ kia vũ hóa điển có thể đem hắn đánh bại hà không phải nói rõ hắn đã có đại tông sư hậu kỳ cấp t ự lực phương chứng đại sư gật đầu nói sư thúc có chỗ không biết sớm tại một tháng trước triều đình lấy phúc vương phủ nam vương phủ tứ đại vương phủ cầm đầu ý đồ mượn kiếm nói trên bảng kia bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng bạn mai sơn trang kiếm tiên tây môn suy tuyết quyết đấu một chuyện n h ấ t lên hoàng cung đại l o ạ n thừa cơ tạo phản nhưng cuối cùng nhưng cũng bị người này lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp nghe nói trận chiến ngày đó tà dị môn môn chủ tà linh thương tôn lệ nhược hải c à n la sơn thành thành chủ độc thủ c à n la cùng trên giang hồ xú danh truyền xa đại hoan hỷ nữ bồ tát chờ ba tôn uy tín lâu năm đại tôn sư đều vẫn l ạ tại hắn trong tay không chí thần tăng hơi biến sắc mặt nói như vậy sớm tại một tháng trước hắng một giọng giả mua đột nhiên từ ngoài điện chuyển đến chúng tăng quay đầu nhìn lại đều là giật mình bởi vì một tên lão tăng từ ngoài điện chậm rãi đi tới thình lình chính là đại bi thiền sư sư thúc sư thúc tổ chúng tăng liền vội vàng hành lễ đại bi thiền sư đáp lễ lại nói a di đà phật sớm tại một tháng trước b ầ n tăng liền từng tiến về kinh thành cùng vị này tây sưởng hán công gặp qua mặt khuyên hắn thiếu tạo s á t nhiệt ai ngờ người này sát tâm chi trọng hiếm thấy trên đời vần tăng cũng đành phải không công mà lui phương chứng đại sư kinh ngạc nói sư thúc còn đi qua kinh thành đại bi thiền sư khé gật đầu tiếp tục nói vị này tây sưởng hán công không chỉ có sát tâm k i ê n định mà lại võ học thiên phu cực kỳ yêu nghiệt hoàn toàn chính xác đã có được đại tông sư hậu kỳ cấp độ thực lực lúc ấy bần tăng cùng hắn giao thủ qua nhưng vị này vũ thí chủ thực lực đã không phải là bần tăng có thể áp chế như người này quả thật đến ta thiếu lâm chỉ sợ ta thiếu lâm trên thế g ớ i chắc chắn máu chạy thành sông c h ư vị vẫn là sớm tính toán đi ngay vậy chúng tăng thần sắc hãi nhiên trong lòng càng thêm ngưng trọng đại bi thiền sư thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng nếu ngay cả đại bi thiền sư đều không phải người này đối thủ như vậy bọn hắn thiếu lâm trên t h ớ i chỉ sợ thật không người có thể ngăn trở người này không tính thần tăng đột như nói ta thiếu lâm ngàn năm nội tình chưa hẳn cũng liền sợ hắn n h ư hắn quả thật đến ta thiếu lâm cùng lắm thì trực tiếp mời tảng kinh các mấy vị lao tổ xuất quan vì thiên hạ trừ b ỏ này m à không kiến thần tăng cũng khẽ gật đầu như thật tới lúc đó cũng chỉ có thể như thế bất quá ta thiếu lâm tự đứng hàng giang hồ chi đình nếu bàn về nội tình chính là cùng ta thiếu lâm cùng là phương nam trí tôn tuyết nguyệt thành cũng là không thể so được theo bần tăng biết người này sở dĩ tiến về tuyết nguyệt thành là bởi vì tuyết nguyệt thành chứa chấp khâm phạm của triều đình nhưng ta thiếu lâm cũng không đắc tội với hắn hắn chưa hẳn liền sẽ đến ta thiếu lâm phương chứng đại sư thở dài nói người này đã chấn áp tuyết nguyệt thành hy vọng hắn thấy tốt thì lấy đi phương chứng đại sư lời còn chưa dứt một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến bản tọa vu hóa điển đến đây bái sơn thiếu lâm tự chủ trì quốc gia đây gặp bản tọa đạo thanh âm này xa xăm nặng nghề ẩn chứa trong đó thâm hậu nội thức trong nháy mắt vang vọng tại cả tòa thiếu thất sơn toàn bộ thiếu lâm chấn động đại hùng bảo điện bên trong chúng tăng cũng là sắc mặt k ỳ biến cái này vu hóa điển vậy mà thật tới đại bi thiền sư thở dài một tiếng nói nên tới trước sau sẽ tới nói hắn mắt nhìn phương chứng mọi người nói chư vị theo bẩn tăng đi ra xem một chút đi vừa đi vài bước hắn bước chân dừng lại lại nhìn về phía không kiến thần tăng thở dài không kiến vì để phòng v ắ n nhất người đi tàng kinh các mời mấy vị sư thúc tổ xuất q u a n đi không kiến thần tăng hơi kinh hãi sư thúc thật muốn đến một bước này đại bi thiền sư nhẹ gật đầu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vị này vũ thí chủ đã tới như vậy hôm nay tất nhiên không phải dễ dàng như vậy thiện không kiến thần tăng trầm mặc một lát gật đầu nói đúng sư thúc dứt lời hắn quay người hướng tàng kinh các phương hướng đi đến mà đại bi thiền sư bọn người thì đồng thời hướng sơn môn phương hướng b ư đi rất nhanh chúng tăng đến sơn một chỗ chỉ thấy nơi này sớm đã là dương c u n g bạc kiếm vô số đông tây hai xưởng thiên tử cùng cầm ý diệ vệ đem toàn bộ sơn môn vây quanh sơn môn khẩu thì tụ tập không ít tăng nhân đang cùng người của triều đình rằng co bầu không khí vô cùng nghiêm trọng nhìn thấy đại bi thiền sư bọn người đến đây một đám tăng nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hành lễ phương trượng sư thúc tham kiến sư thúc tổ chư vị sư thúc đại bi thiền sư hướng phía chúng tăng khẽ gật đầu nói lui xuống trước đi đi nói hắn trực tiếp hướng trước đi vào sơn môn khẩu nhìn ra phía ngoài cầm đầu đạo tiên ngân bạch á o m ã n bảo thân ảnh đi cái phật lễ nói a di đà phật không biết t h í chủ đến ta thiếu lâm cần làm chuyện gì vũ hóa điện giờ phút này ngồi tại một chương trên ghế bành chân trái giẫm tại cái ghế bên d ư ớ i nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía đại bi thiền sư mày kiếm trao lên nói đại bi bản tọa nói qua sẽ đến ngươi thiếu lâm cùng các ngươi thương thảo một chút thiếu lâm tự chiếm diện tích mà không nộp thuế một chuyện hiện tại bản tọa tới nghe vậy thiếu lâm chúng tăng hơi biến sắc mặt a di đà phật ta thiếu lâm sáng lập ra môn phái ngàn năm lấy phật pháp độ thế nhân vốn là lợi quốc lợi dân sự tỉnh từ tiền triều liễn chưa từng giao nạp qua thu thuế thi chủ cần gì phải khó xử ta thiếu lâm đại bi thiền sư cao mày nói hắn vốn cho rằng vũ hóa điền nói muốn tới thiếu lâm thương thảo thiếu lâm chiếm diện tích không nộp thuế một chuyện chỉ nói là dứt lời không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà thật tới vũ hóa điền cười lạnh nói tiền triệu là tiền triệu hiện tại là ta đại minh trưởng thiên hạ tại ta đại minh cảnh nội không có bất kỳ người nào có thể bao trùm trên triều đình người thiếu lâm tự chiếm ủng lớn như thế một mảnh núi rừng thậm chí ngay cả phương viên ngàn mẫu ruộng đồng đều vì người thiếu lâm chiếm đoạt những cái kia lấy làm ruộng mà sống m á c tính ngược lại là cần hướng người thiếu lâm tự thuê làm ruộng địa phương có thể sống nổi nói xong lời cuối cùng vũ hóa điền nhịn không được gầm thét một chẳng lẽ đây chính là ngươi thiếu lâm tự tử bi đại bi thiền sư thấp giọng nói a di đà phật thí chủ nói quá lời dưới núi bách tính hướng ta thiếu lâm thuê l à g ruộng vốn là ngươi tình ta nguyện hợp pháp chuyện giao dịch ta thiếu lâm cũng chưa c ư ơ n g cầu bọn hắn im ngay vũ hóa điền lạnh lùng nói các ngươi đem dưới núi thổ địa chiếm thành của mình những cái kia bách tính không hướng các ngươi đất cho thuê làm sao có thể sinh tồn lại dám cùng bản tọa cưỡng từ đoạt lý bản tọa lừa nhác cùng ngươi nói nhảm hiện tại bản tọa chỉ hỏi một câu cái này thuế các ngươi giao nộp vẫn là không giao nộp sắc, sắc, dầm dầm. trong n h á y mắt mấy ngàn tên đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm y hệ vệ nhau nhau rút đao rút kiếm cung n ỏ lên dây cùng rất có đại bi thiền sư dám nói một chữ không liền muốn khởi s ư ớ n g tiến công s u thế gặp đây đại bi thiền sư nguyên bản liền đau khổ sắc mặt tựa hồ càng thêm đau khổ mấy phần nhìn qua cái này đằng đằng sát khí cảnh tượng hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng cự tuyệt trầm n g â m một lát thở dài ta thiếu lâm luôn luôn nghèo khó thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tài bổ nộp thuế thu, thì chủ có thể mở một mặt lưới một lần nữa thương nghị một chút cụ thể mức thuế thiếu lâm tự n h è khó vũ hóa điền cười nhạo một tiếng. người ầ m một đầu nhìn một chút xin nói ngộng dịch, dịch, dị thu、si、dịch cân kinh là ta thiếu lâm tự bí mật bất truyền há có thể giao cho ngoại nhân xem duyệt tính tình nóng này không tính thần tăng phẫn nộ quát ngay vậy vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nói như vậy thuế không muốn bổ ra nộp dịch cân kinh cũng không muốn cho đại bi thiền sư thở dài a di đà phật thí chủ dịch cân kinh là ta thiếu lâm bí pháp thực sự không cách nào mượn đọc về phần thí chủ muốn ta thiếu lâm bổ nộp thuế thu cũng không phải là thiếu lâm không muốn thật sự là không bỏ ra nổi như vậy một số tiền lớn tài Tốt, rất tốt nha vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh thật tốt cùng các ngươi thương nghị các ngươi không muốn phối hợp vậy liền trên tây thiên cùng phật tổ sám hối đi thôi hôm nay thiếu lâm tự nên bị diệt dứt lời vũ hóa điện lạnh lùng phát tay giết rầm rầm giết trong chốc lát lít nha lít nhít mũi tên che ngập bầu trời bắn về phía thiếu lâm tự sơn môn chỗ chúng tăng rất nhiều võ công yếu kém tăng nhân trong nháy mắt kêu thảm ngã xuống đất cùng lúc đó tiến thập tam hạ tuyết nghi ma tiến lương đinh tu các loại một đám đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm y h i ệ vệ cũng nhao nhao ra tay rồi khi tức cường đại chấn động tứ phương thí chủ t r ậ m đã đại bi thiền sư sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới vũ hóa điền nói động thủ liền động thủ căn bản không có chỗ thương lượng thế là vội vàng mở miệng muốn ngăn cản trận chiến này nhưng vũ hóa điền đã không có chút nào sẽ cùng hắn thương lượng ý tứ cũng không hạ lệnh dừng tay ánh mắt lại là một mực tụ tập lại trên người hắn. chỉ cần hắn dám ra tay nên đón tất nhiên là vũ hóa điển lôi đ ỉ n h kiếm thế đại bi thiền sư sắc mặt phẫn nộ nhìn chằm chặp vũ hóa điển có thể nghĩ đến một tháng trước tại tây s ư ở n g bị vũ hóa điển nhẹ nhõm đánh lui tràn g cảnh hắn lại chậm chạp không dám ra tay hắn biết thời khắc này vũ hóa điển t u y ệ t không phải hắn một người có thể đối phó chỉ cần hắn dám ra tay hôm nay tất nhiên muốn sách trước viên tịch rất nhanh tại đông tây hai s ư ở n g cao thủ cùng cầm y địa vệ mãnh liệt thế công giới thiếu lâm tự thương vong thảm trọng máu tươi nhuộm đỏi này phật tông tỉnh thổ rốt cuộc đông tây hai xưởng phiên tử cùng cầm y lý hệ vệ trong tay đều n ắ m trong tay ra cắt thần nẫu cùng đường môn am khí quan tài đen tài phích lịch lôi châu loại này đại sắc khí mà thiếu lâm tự dù danh s ư n g thiên hạ võ tông nhưng cũng không phải người người đều là cao thủ không đến tông sư không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở đường môn am khí vi lực vê anh vê anh vê anh đột nhiên đúng lúc này trong thiếu lâm tự đột nhiên b ộ c phát ra mấy đạo khí tức kinh khủng như vượt sâu biển lớn chấn động hư không đi theo một đạo tiếng hét phẫn nộ từ hư không vang lên làm càn g i á n ạ i ta thiếu lâm tạo này sắc nhiệt theo tiếng hét phẫn nộ bốn tên khí thế kinh khủng lão tăng từ trong thiếu lâm tự lướt đi tùy ý một cách anh ra liền có mấy tên cầm y h ỉ vệ thổ huyết bay ngược têu thảm ngã xuống đất giác sinh sư thuốc tổ giác mộng sư tổ trông thấy cái này bốn tên lão tăng phương chính đại sư đám người nhất thời cực kỳ vui mừng vội vàng lên tiếng hành lễ đại bi thiền sư cũng hơi nhẹ nhàng thở ra chư vị sư đệ trước liên thủ trừ bỏ này ma đầu bốn tên lão tăng cũng nhìn ra trong trận là thuộc vũ hóa đ i ể n khí thế mạnh nhất uy hiếp lớn nhất bởi vậy vừa ra sân môn bốn người khí cơ liền đem vũ hóa điền khóa chặt cầm đầu lao tăng nói một câu bốn người lập tức liên thủ hướng phía vũ hóa điền vào tới khí thế kinh thiên động điện vũ hóa điển thần sắc lạnh lùng không động dung chút nào đối cái này bốn tên lão tăng xuất hiện cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn xem bốn người xông về phía mình hắn vẫn như cũ ổn thỏa ghế bành ánh mắt b ê ngễ lạnh nhạt tự nhiên ầm ầm ngay tại bốn người sắp tới gần mấy đạo đồng dạng khí thế kinh khủng đột nhiên từ vũ hóa điển sau l ư n g bộc phát hh t t lấy nhiều k h í các người đám này con lựa chọc làm ta đại minh không người sao một trận tiếng cười lạnh vang lên đồng dạng có bốn đạo khí thế cường hãn thân ảnh từ vũ hóa điển sau lưng lướt đi trong nháy mắt liền nên tiếp tia bốn tên lão tăng đại chiến lập tức khi thấy rõ cái này thân ảnh bốn người thiếu lâm tự cầm đầu lao tăng kia hơi biến sắc mặt quỷ vương tiên pháp các ngươi là quỷ vương phủ người thấu chương xong chương một trăm tám mươi d i ệ t phật thiếu lâm thiên nhân nhìn qua sơn môn khẩu đại chiến vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng như đao đã quyết định đối thiếu lâm tự độc thủ như vậy hắn tự nhiên sẽ sách trước chuẩn bị sẵn sàng không có khả năng ở ngoài sáng biết thiếu lâm tự có được không tầm t h ư ờ n g nội tỉnh tình dưới còn dẫn người đi tìm cái chết bốn vị này cùng thiếu lâm bốn tăng giao thủ đại tông sư chính là quỷ vương phủ tứ đại gia tướng lao đại thiết thanh ý, ý lao nhị bích thiên nhạ thất phu nhân vu phủ vân cùng tiểu quỷ vương gai thành lệnh hh ắ c ắ c tiểu quỷ vương gai thành lệnh cười lạnh một tiếng nhìn qua cầm đầu lão tăng nói ánh mắt vẫn được liền là tính tình quá kém thân là thiếu lâm cao tăng nhanh xuống n g ồ người vậy mà chẳng biết xấu hổ liên thủ đối phó một tên tiểu bối đúng là mẹ nó không muốn mặt mà lại các ngươi quả nhiên là lấn ta đại minh không người sao bốn tên lão tăng sắc mặt nghiêm túc cầm đầu giáp sinh đại sư trầm giọng nói không biết ta thiếu lâm là như thế nào đắc tội triều đình chư vị không phân tốt xấu liền đối ta thiếu lâm độc thủ chẳng lẽ còn muốn ta trở ngồi trở chết hay sao thiết thanh y gì lạnh lùng nói tại sao lại đối ngươi thiếu lâm ra tay ngươi hẳn là đến hỏi ngươi thiếu lâm tự những bọn tiểu bối này mà không phải đến hỏi chúng ta giác sinh đại sư còn muốn nói chuyện tam phu nhân vu phủ vân hử lạnh một tiếng nói nói nhảm thiếu đảm trước đánh xong rồi nói tiếng nói vừa ra nàng thân hình loại lên nhanh như điện chớp một trưởng đánh phía giác sinh đại sư tôi tâm trưởng giác sinh đại sư sắc mặt biến hóa không dám xem nhẹ vội vàng lấy thiếu lâm đại lực kim cương trưởng nên kích hh không sai trước đánh xong rồi nói để nhóm này con lửa chọc nhìn xem ta đại minh không phải dễ bắt nạt thiết thanh y t ì ba người cũng đồng thời ra tay rồi tám tiên đại tông sư đại chiến lập tức long trời lở đất kinh khủng tình khí tư tán làm cho trong trận rất nhiều thực lực đội t r ê n lệch người đứng không vững chân bên này đại bi t i ề n sư gặp mấy người giao thủ rồi đang muốn ra tay giúp đỡ một đạo cầm kiếm thân ảnh đã xuất hiện tại hắn trước mặt đối thủ của ngươi là ta diệp cô thành mặt mũi tràn đầy l ã n h gốc trên thân chạy xuôi đáng sợ kiếm ý tại quan sát vũ hóa điển thi triển thiên ngoại phi tiên kiếm tâm viên mãn về sau kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước đã có được đại tông sư trùng kỳ tả hữu thực、lực. phi tiên đạo kiếm thánh diệp cô thành đại bi thiền sư trong này mắt nhìn ngoài sơn môn vẫn chưa ra tay đạo kiêng ngân bạch cáo mãn g bảo thân ảnh trong lòng thở dài lại cũng chỉ có thể trước giải quyết trước mắt diệp cô thành rất nhanh trong trận lần nữa nhiều một phương chiến trường kịch liệt vô cùng、Tắc. vũ hóa điền thân hình loại lên xuất hiện tại thiếu lâm tự sơn môn t r ê n đ ỉ n h giữ mắt nhìn về phía tứ phương chiến trường khi thấy giờ phút này song phương đỉnh tiêm cao thủ chiến lực đã tương đối cân đối sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong tình huống về sau hắn trong lòng cũng dần dần trầm tính lại loại này quy mô lớn chiến đấu binh đội binh tương đối với tướng nhất định phải có người kiềm chế lại đối phương đỉnh tiêm cao thủ nếu không một khi những này đỉnh tiêm cao thủ ra trận đối những cái kia phổ thông đông tây hai xưởng thiên tử cùng cầm ý li hệ vệ mà nói tất nhiên là một cái đả kích thật lớn giờ phút này thiếu lâm tự đỉnh tiêm cao thủ cơ bản đều bị đông tây hai xưởng cao thủ cùng cầm ý li hệ vệ các đại thiên hộ liên thủ kiềm chế chỉ có thiếu lâm tự năm vị đại tông sư thực lực tổng hợp yếu lược mạnh hơn quỷ vương phủ tứ đại gia tướng cùng diệp cô thành năm người lâu dài chiến đấu tiếp cuối cùng lạc bại nhất định là diệp cô thành bọn người bất quá vũ hóa điền cũng chỉ cần bọn hắn tạm thời ngăn chặn cái này năm vị đại tông sư như vậy đủ rồi vũ hóa điền đưa mắt nhìn sang phía trước phương chứng đại sư bọn người đáy mắt hàn mang cấp độ sau một khắc thân hình hắn loay lên hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp phóng tới thiếu lâm tự tam độ đại sư độ ếch độ kiếp độ nan ba người là thiếu lâm tự đạt ma viện trưởng lão một mực tại thiếu lâm phía sau núi bế quan đồng thời kiêm nhiệm lấy trông coi kim m a o sư vương tạ tốn trách nhiệm muốn từ tạ tốn trong miệng moi ra đổ lòng đào rời xuống lần này đứng trước thiếu lâm tự đại kiếp ba người cũng đi ra nhốt không thể không nói ba người thân là thiếu lâm tự độ chữ lót tăng nhân thực lực vẫn là rất mạnh ba người liên thủ phía dưới trong trận không cái gì người là bọn hắn địch trong chốc lát liền có vài chục tên cầm y hệ vệ bị ba người đánh chết ở dưới lòng bàn tay tiến thập tam thấy thế lập tức lên trước chặn ba người nhưng hắn giờ phút này khoảng cách đại tông sư còn có cách xa một bước lấy một đi ba cũng đánh cực kỳ gian nan tại tam độ đại sư liên thủ công kích đến tiến thập tam thân hình lảo đảo hiểm hướng đột nhiên phát sinh đúng lúc này vũ hóa điền ra trận sáng loáng thanh thúy kiếm minh vang vọng hư không tam độ đại sư sắc mặt biến hóa phát giác được nguy cơ lập tức quay người kết trận liên kích nhưng sau một khắc cái này từ tam độ đại sư ngồi hơn ba mươi năm khô thiền mới lĩnh nộ kim cương phục ma quyển ẩm vang vỡ tan ba người cũng miệng phun máu tơi ư bay ngược ra ngoài khí tức yếu ớt vũ hóa điền thần sắc đạm mạng cầm kiếm rơi vào trong trận ánh mắt l á n h đạm quét về phía ba người đốc chủ t i ế n thập tam nhẹ nhàng thở ra hướng vũ hóa điền gật gật đầu lập tức liền cầm kiếm phóng tới những chiến trường khác đã vũ hóa điền ra tay vậy trong này nhưng không dùng được hắn vũ hóa điền cũng không có để ý hắn liếc mắt trên mặt đất khí tức hư nhược tam độ đại sư không c h ầ n c h ờ chút nào kiếm quang tái thời trong nháy mắt kết quả ba người đến từ độ ách khí vận sáu n đến từ độ kiếp khí vận sáu đến từ độ nan khí vận sáu n t a m độ đại sư vẫn mà chém giết tam độ đại sư về sau vũ hóa điển không có dừng lại thân hình lại l ó e lên rơi xuống cách đó không xa không kiến thần tăng bọn người bên cạnh thiếu lâm tự lực lượng trung kiên bên trong ngoại trừ tam độ đại sư là thuộc tứ đại thần tăng mạnh nhất không kiến thần tăng ngay tại ứng phó tào thiếu khâm cùng đồng t i ê n bảo liên thủ kỳ đấu dư quang nghiêng mắt nhìn gặp vũ hóa điển thân hình trong lòng nhất thời r u lên sau đó không chút nghĩ ngợi một trưởng đánh lui tào thiếu khâm hai người sau đó lách mình cướp đến không tính thần tăng bên cạnh sư minh không tính thần tăng sửng sốt một chút còn tưởng rằng không kiến thần tăng muốn tới hỗ trợ nhưng sau một khắc một đạo kiếm quan tật h đến trong nháy mắt xuyên qua không tính thần tăng thân thể máu tươi bắn mạnh không tính thần tăng mở mịt nhìn về phía trước ngực vết thương lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt không kiến thần tăng trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh sư huynh người a di đà phật thiện hai thiện hai không kiến thần tăng trong mắt hiện hiện một tia h y náy ngay cả vội vàng túi đầu nói tiếng n i ệ m phật hắn bản ý là muốn cùng không tính thần tăng liên thủ đối phó vũ hóa điển chưa từng nghĩ không tính thần tăng lại sẽ thay hắn ngăn cản một kiếm bởi vậy vẫn l ạ thật sự là sai lầm a dối trá con lựa chọc phía sau truyền đến một tiếng cười nạo vũ hóa cầm kiếm đi tới liên mắt không tính thần tăng thi thể lập tức nhìn về phía không kiến nói đây chính là phật môn hy sinh vì nghĩa bản tọa hôm nay thật đúng là thêm kiến thức không kiến thần tăng hơi biến sắc mặt lại nhất thời ngại lời không biết nên giải thích như thế nào vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nói để các ngươi bọn này chỉ biết tuyên dương dối trá phật pháp thịt cá bách tính phế vật sống trên đời là triều đình thất trách cũng là bản tọa thất trách nhưng sau này sẽ không bản tọa hôm nay ở đây là tệ h bản tọa chẳng những muốn diệt thiếu lâm sau này bản tọa còn muốn đem cái này thiên hạ phật môn một mẻ hút gọn để các ngươi cái này dối trá phật pháp t h ta trung thổ thần châu triệt để quét dọn ngay vậy p h u cận vô số tăng nhân sắc mặt đại biến người này thật là lòng dạ nữa các cái này không chỉ có là muốn diệt thiếu lâm vẫn là phải diệt phật ta côn vọng tặc tử người xin ó i m ộ n g nghe thấy thanh âm liền ngay cả đang cùng thiết thanh y di kịch chiến giác sinh đại sư cũng nhịn không được giận dữ mắng m ỏ một tiếng có phải hay không người xin ó i、si、m ộ n g ngươi về sau liền biết không không có sau đó ngươi trước hết đi tây thiên c ự c lạc tại bên kia nhìn cho thật kỹ bản tọa lại như thế nào diệt phật vũ hóa điền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện không tiến bọn người đáy mắt sát cơ l o ạ lên sáng loáng sau một khắc, t h mắt thấy một kiếm này rơi xuống không k i ế m thần tăng đám người sắc mặt đại biến trong lòng đều nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng cái này tựa như khai thiên tích địa một kiếm căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản chớ nói bọn hắn đối mặt một kiếm này liền ngay cả xa xa giáp sinh đại sư cùng đại bi thiền sư bọn người cũng nhịn không được tim đập nhanh bay đầu nhìn đến lập tức muốn rách cả mi mắt tặc từ ngươi dám giác sinh đại sư gầm thét sau đó lập tức quay người hướng phía bên này chạy đến không tiến thần tăng bọn người đều là thiếu lâm tự lực lượng trung kiên tương lai là có cơ hội đột phá đại tôn g sư trở thành thiếu lâm tự nội tỉnh một khi chết ở đây thiếu lâm tự lực lượng trung kiên xuất hiện đứt gãy tương lai chờ bọn hắn tỏa hóa thiếu lâm tự không có đại tôn g sư tỏa c h ấ n tất nhiên sẽ như vậy suy sụp xuống đến lúc đó bọn hắn như thế nào có mặt mũi đối thiếu lâm tự liệt vị tiên hiển nhưng thiết thanh y gì h ả mấy người cũng biết mục đích của bọn hắn đều là liều lính gắt gao ngăn chặn bọn hắn không cho bọn hắn nhúng tay bên kia chiến đấu Đáng chết. Lão ông mắt thấy không kiến thần tăng bọn người liền muốn vẫn lạc tại cái này kinh thiên một kiếm phía dưới một tầng kim quang từ thiếu lâm tự đại hùng bảo điện phía trên dâng lên kim quang hóa thành hai cái to lớn kim sắc thủ ấn kéo lại chém xuống tới cự kiếm cả hai rằng có mấy giây tại kim sắc thủ ấn kịch liệt lắc lư thời điểm một kiếm này bên trong lẩn chứa kiếm thế liền dần dần tiêu hao hầu như không còn tất cả mọi người lập tức thở phào một hơi g i á c sinh đại sư mấy người cũng sửng sốt một chút sau đó lập tức mặt lộ vẻ vui mừng sư minh xuất quan sư minh vũ hóa điện nghe vậy quay đầu nhìn về phía đại hùng bảo điện phía sau đôi mắt có chút neo lại chỉ thấy đại hùng bảo điện phía sau hư không bên trong một tên vật quang bao phủ lao tăng chính chậm rãi từ sau núi phương hướng đi tới theo hắn mỗi một bước rơi xuống hư không đều sẽ rung động một chút lăng không mà đi đây cũng không phải là khinh công mà là thiên địa chi lực trông thấy một màn này vũ hóa điện con người có chút cò dù lại thiên nhân tớ s bận điệu hai ngày công việc thuận tiện tồn số một ư ơ i tà hữu bắt đầu vạn cảng b ộ phát đến cuối tháng cầu toàn đặt mua t ấ u chương s o n g chương một trăm tám mươi một lâm trận b ộ t phá chiến thiên nhân một thiên nhân vũ hóa điện sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại hùng bảo điện phía sau đi tới lao tăng kia trong lòng lại sinh ra một tia run dày cảm giác lăng không hư lộ phùng hương ngự phong cái này đã không phải nội lực thi triển khinh công có thể đạt tới trình độ mà là đã dính đến thiên địa chi lực mà thiên đ ị a chi lực chỉ có thiên nhân cường giả mới có thể trường khống nói cách khác cái này háo trắng lao tăng là thiên nhân cấp độ cường giả vũ hóa điện không ngờ tới không chỉ có là vụ hóa điển nhìn qua cái này lăng không mà đến áo bào trắng lao tăng thiếu lâm chúng tăng cũng là hơi xứng sở lập tức lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng sư minh ngài rốt cục xuất quan lao tổ xuất quan quá tốt rồi thiếu lâm được cứu rồi còn xin lão tổ ra tay hàng ma diệt trừ cái này h o ạ loạn thương sinh ma đầu thiếu lâm chúng tăng nao nao mở miệng hiu hiu hiu thiết thanh y gì mấy người cũng cảm thấy không ổn nao nao bước ra l u i lại tụ lại đến vũ hóa điền bên cạnh thân nhìn qua nơi xa đi tới lao tăng kia mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi người này có thể là thiên nhân cấp cường giả cẩn thận thiết thanh y gì trầm giọng nói đám người trong lòng cũng mười phần cảnh giác h i ệ n nhiên đều đã nhìn ra lão tăng này bất p h ả m mà lại bọn hắn đồng dạng không ngờ tới thiếu lâm tự vậy mà thật có thiên nhân cường giả toa trấn đặc đạp lao tăng chậm rãi đi tới thân xác bình thản trường thân độc lập tuân nho nhã nếu không phải đầu trọc t h n g p h ụ giống như chính là vị đã có tuổi nho sinh nhưng khi nhìn thấy trong trận cái này mấy trăm vị tăng nhân thi thể hắn lông mày có chút n h u lên sau một khắc hắn cúi đầu nhìn về phía vũ hóa đ i ể n vị trí chỗ ở đây là người làm lao tăng thanh n â m bình tĩnh nhưng trong chàng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nặng nề g h áp bách chi ý h i ệ n nhiên đã cực kỳ giận dữ phật môn dù có ý tứ lòng tư bi nhưng cũng có trận mắt kim cương thân là thiếu lâm tăng nhân cho dù ai nhìn thấy thiếu lâm tự chết nhiều như vậy tăng nhân cũng không có khả năng còn giữ vững bình tĩnh vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nhưng cũng, cũng không phủ nhận lạnh lùng nói đúng lại như thế nào Cực kỳ tốt. Lao ă nếu g gật Nhưng hướng trường ngáy vùng khẽ khắc, không hắn nhiên phía hóa anh, hư một đột một một mắt, trực đầu. điển đều sau bên này dưới. i vũ vỗ Và p x ấ thấy t thể Phật thành một cái trường, trường, thiếu lâm 72 tuyệt hiện hồ hóa hướng phía hóa kim cái điển rơi đại kim ràng quang vàng xuống cương rõ và vũ mẹo, mơ ẩm lâm đạo đạo có được sắc cự lực bàn về bi lực trên giang hồ cũng không ít võ học có thể cùng s á n h vai cho nên môn võ công này cũng không tính được đứng đầu nhất võ học nhưng giờ phút này từ lão tăng này trong tay thi triển m à ra uy lực lại tựa như có thể v ủ thiên diệt địa căn bản không phải trước đó mấy vị k i a đồng dạng tu tập đại lực kim cương trưởng thiếu lâm võ tăng có thể so sánh kinh khủng áp bách làm cho hư không mặt mẹo đem bao quát thiết thanh y đi chờ quỷ vương phụ tứ đại gia tướng cùng diệp cô thành mấy chục người đều bao phủ tại bên trong đương nhiên chủ yếu mục tiêu vẫn là vũ hóa đ i ể n giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia sợ hãi sắc mặt hãi nhiên đây chính là thiên nhân sao không thể đỡ căn bản không thể đỡ t ả n ra mau tránh thiết thanh y bị bọn người nao nhao gầm thét đồng thời lách mình hướng t vũ hóa đ i ề n đứng tại chỗ không động trong mắt cũng đầy là hãi nhiên nhưng sau một khắc hắn cưỡng ép không chế được mình muốn chạy trốn tâm tư trong tay bị thiên kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ sáng loáng thanh thúy kiếm minh vang vọng hư không cùng lúc đó vũ hóa đ i ề n trong cơ thể bạch hổ tinh huyết sôi trào lên hắn hai mắt dần dần trở nên đỏ như máu đi theo chúng thiên lệ khí cùng sát ý từ vũ hóa đ i ề n trong cơ thể bộ c phát tựa như ba chín trời đông giá rét giống như rét lạnh t h ấ u xương nhất nhân tâm phách thiên nhân lại như thế nào hôm nay bản tọa liền muốn lấy một vị thiên n h i n máu đến chứng bản tọa sắt lục kiếm đạo vũ hóa điện sắc mặt dữ tợ gầm t r o lúc sát này g k i ế lên một hắn p h g tuyệt không thể lui ra phía sau nửa bước nếu không trước đó tất cả cố gắng cũng liền phí công nhọc sức mà lại hắn tuyệt không cho phép có người có thể để hắn trong lòng sinh sôi sợ hãi này lại để hắn võ đạo tri tâm bị long đong giữa ê u t r không trung phía trên lão tăng nhìn qua phía dưới vũ hóa đ i ể n kia khí thế một đi không trở lại trong mắt cũng hiện hiện một tia kinh ngạc lập tức hắn khẽ lắc đầu đánh mắt hiện hiện một tia trào phúng can đảm lắm bất quá trên lệnh cảnh giới bày ở nơi này lại có dũng khí thì có ích lợi gì v â n anh rốt cục tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong k i a một người một kiếm cùng con k i a to lớn kim trưởng đối kích cùng một chỗ trong nháy mắt hư không rung động đáng sợ h a n h minh tiếng vang triệt cả tòa thiếu thất sân đầu dư ba h u y ế t tán rất nhiều kiến trúc cầm vang sụp đổ mặt đất cũng đã nứt ra hình mạng nhện khẽ hở đồng thời dần dần hướng tứ phương lan tràn v â n anh sau một, khắc, một bóng người miệng phun màu tươi trong nháy mắt bay ngược mà ra lập tức nặng nề mà nhập vào mặt đất giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh đi theo đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ đám người tất cả đều sắc mặt hãi nhiên lo lắng kinh hô không ngừng bên thai bởi vì đạo nhân ảnh này chính là vũ hóa điển khủ, khủ, khủ. vũ hóa điển dáng chống đỡ lấy từ mặt đất đứng lên giờ phút này hắn toàn thân thê thảm vô cùng toàn thân áo mãng bào nổ tung tóc rối tung ra con mắt cái mùi khắp nơi đều có máu tươi chảy ra trên thân cũng sẽ mở thật dài lỗ h ổ n g ngay tại ra bên ngoài chảy máu không chỉ có như thế hắn cầm kiếm tay phải còn tại run nhẹ nhẹ toàn bộ tay ra chóc thịt bong đã lộ ra bệnh cốt tầm u khí tức chập trùng không chừng từ xuyên việt đến nay hắn còn là lần đầu tiên nhận như thế thương thế nghiêm trọng theo ho kịch liệt vũ hóa điền nhịn không được lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ lạnh lùng như đ a o ngẩng đầu ngăn lại muốn sông tới hiến thập tam b ọ n người đừng tới đây nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại giữa không trung lao tăng gàn giọng nói liền cái này tắt tiếng nói vừa ra hắn đạp mạnh mặt đất lại lần nữa phóng lên tận trời hướng lao tăng kêu một kiếm đâm tới kinh khủng kiếm thế che ngập bầu trời tại thụ thương tình hôm dưới thi triển tiên kiếm trạm vũ hóa điền nhục thân đều đã không chịu nổi lần nữa bị xé n ư ớ mấy phần nhưng lúc này đ á y mắt của hắn lại tràn ngập hưng phấn bởi vì giờ k h ắ c này hắn cảm giác được trong cơ thể bạch hổ tinh huyết cùng hắn độ dung hợp cao hơn đã bắt đầu đang chậm rãi chữa trị n ụ c thể của hắn đồng thời thực lực của hắn cũng tại thời khắc này chậm rãi tăng cường chân khí trong cơ thể phi tốc vận chuyển hắn mơ hồ đụng chạm đến đại tông sư năm tầng bình cảnh mà lại kiếm đạo của hắn cũng tại thời khắc này có một k i a rõ ràng tăng lên vũ hóa điền không nghĩ tới c ư ờ n g ép tiếp lao tăng n à y một trường vậy mà lại để hắn có to lớn như thế tăng lên cho nên hắn không chỉ có muốn đánh vỡ sợ hãi còn muốn tại trong chiến đấu đột phá đương nhiên hắn cũng không phải muốn chết bởi vì tiếp lao tăng này một trường hắn dù thụ thương rất nặng nhưng là còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng giờ khác này ở bạch h ổ tinh huyết cùng quý hoa âm dương trường sinh công cực mạnh tự lành n ă n g ở dưới thương thế của hắn khôi phục rất nhanh chỉ cần nắm giữ tốt trong đó độ hắn nhất định có thể r ứ t qua cửa hải này đột phá đại tông sư năm tầng cảnh í khí, khí cùng khí tức hủy diện hủy lấy nhất chỉ thiến tư thế điểm hướng về phía rơi xuống cơ hồ bao trùn toàn bộ thương khung kiếm quang keng liền giống như chuông lớn văng lên ngón tay màu vàng nóng cùng già thiên kiếm khí chạm vào nhau giờ khác này thiên địa phản phất n g h ẹ nào lập tức kiếm quang pha toái tiêu đạo kim sắc chỉ ấn cũng đã biến mất vũ hóa đ i ể n phát ra động mạnh nhất kiếm chiêu cứ như vậy tại lao tăng trong tay phá diệt bất quá lao tăng mặc dù chặn vũ hóa đ i ể n thiên kiếm c h ạ m nhưng hai người chiến đấu dư ba q u ả lớn trong thiếu lâm tự mấy đống kiến trúc cầm vàng s ụ đổ lao tăng trông thấy này hình biết không thể lại cho vũ hóa điền cơ hội nếu không hôm nay coi như có thể chém giết vũ hóa điển t h sau một tự ngàn năm n một khắc một đạo bóng tráng tựa như giống như quỷ mị xuất hiện tại vũ hóa điền trước người chỉ điểm một chút đến vũ hóa đ i ể n ngực một chỉ này mặc dù thường thường không có gì lạ không có nửa phần nội lực bao động nhưng vũ hóa điền trong lòng cảm giác nguy cơ lại kéo lên đến c h ự c hạng hắn biết như bị lao tăng này chỉ lực điểm bên trong coi như hắn tự lành năng lực mạnh hơn cũng tuyệt đối phải hắn phải chết không nghi ngờ nhưng lao tăng này tốc độ quá nhanh hắn căn bản đến không kịp trốn tránh thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể đem bị thiên kiếm nằm ngang ở trước người không chỉ có như thế trong cơ thể còn lại không nhiều chân khí cũng tốc độ cao nhất điều động t h i t r i ể n ra bất diệt kim thân ý đồ ngăn lại lao tăng này chỉ lực nhưng sau một khắc bất diệt kim thân ầm vang p h á thoái vũ hóa điền lần nữa thổ huyết bay ngược nhập vào mặt đất lúc này hắn cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân trong đầu cũng là một trận nói nhói làm cho vũ hóa đ i ể n không nhịn được muốn ngủ nhưng hắn biết lúc này hắn tuyệt không thể ngủ giấc ngủ này có lẽ liền rốt cuộc không tỉnh lại phốc phốc cắn đầu lưỡi một cái vũ hóa đ i ể n tỉnh táo lại trong cơ thể bạch hổ tinh huyết lại lần nữa sôi trào như nước khôn cùng lệ khí tràn ngập đầu góc lúc này vũ hóa đ i ể n một đôi mắt toàn bộ hóa thành huyết sáp giết gầm lên giận dữ vũ hóa đ i ể n nắm chặt ý thiên kiếm lần nữa hướng phía lao tăng chủ động đánh tới tại thân hành bách biến tốc độ ra chỉ dưới vũ hóa điền giờ phút này cũng giống như hóa thành quỷ mị tại hư không lưu lại đạo, đạo như một chi m ũ i tên đâm về áo trắng lao tăng quả thật là cái t à mang o ạ i đạo nhìn qua vũ hóa đ i ể n trên người tán phát ra lệ khí cùng sắc cơ lao tăng hử lạnh một tiếng một trường ngoài ra b à n h vũ hóa đ i ể n lần nữa bị đánh bay ra ngoài lần này hắn ngay cả bỏ dậy khí lực cũng không có hai mắt m u n g lung tựa hồ đã thấy bị ngã liền chết như vậy sao vũ hóa đ i ể n trong mắt hiện hiện một tia tự dễ ư một vòng không cam l ò n g hắn xuyên qua giới này có khí vận hệ thống ra thân vốn nên là một đường hát vang tiến mạnh sau đó từng bước mạnh lên cuối cùng kéo lên đến tận đây giới đình phong nhất lưu lại một đoạn thuộc về hắn vô địch thần thoại thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn rơi vào thân t ử đạo tiêu hạ tràng thiên nhân cảnh giới đối với hắn giờ phút này mà nói vẫn là quá xa vời đây đã là giảm chiều không gian đa kích bất quá trước khi chết trước đó có thể kiến thức một phen thiên nhân cường giả là dạng gì tồn tại cũng coi là không ngừng công đợi này ý thức dần dần mơ hồ thời khắc vũ hóa điển thấy được nơi xa sắc mặt lo lắng đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ đám người cũng nghe thấy bọn họ la lên nhưng giờ phút này h ắ n cái gì đều không làm được chỉ hy vọng có người có thể kế nhiệm bản tọa chưa hoàn thành nguyện vọng nhất thống giang hồ nhất thống tân châu tái hiện tượng c ủ thủy hoàng hành động vĩ lại đi vũ hóa điền trong lòng thở dài chậm rãi nhắm mắt lại v nhưng vào đúng lúc này trong cơ thể một tiếng oanh minh tựa như phá vỡ cái nào đó gông cùng xiềng xích giống như khôn cùng linh khi mãnh liệt mà đến vũ hóa điền nguyên bản phá toái thân thể bắt đầu phi tốc chữa trị đã khô kiệt c h â n khí cũng lấy một cái tốc độ khủng khiếp tràn vào đạn điền tứ chi trăng mạch tại cái này thời khắc sống còn hắn đột phá đại tông sư năm tầng cảnh ha ha ha t r ờ i không tuyệt bàn tọa trân khí được bổ sung vũ hóa điền bỗng nhiên mở mắt lập tức một cái cá chép nhảy lách mình mà lên trong cơ thể kinh khủng k i ế ý lần nữa kéo lên không chỉ có như thế cái này trong cơ thể hắn bạch hổ tinh huyết cũng càng thêm bành trướng sắc ý ngập trời cùng lệ khí không ngừng kích thích vũ hóa điền đầu góc cùng thần kinh làm cho hắn toàn thân đều đang run r u dậy lao hòa thượng lại đến vũ hóa điền nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa cầm kiếm xông về áo trắng lao tăng lao tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc sau đó hừ lạnh nói đột phá thì đã có sao kết quả cuối cùng cũng giống như vậy vậy liên thử một chút vũ hóa điền khuôn mặt dữ thợn một kiếm chém ra manh liệt kiếm thế bộc phát vẫn như cũng là thiên kiếm chạm nhưng một kiếm này vi lực đã so với trước cường đại rất nhiều t giống nhau như lúc đồng dạng là thiên kiếm chạm lão tăng dù cảnh giới rất sâu nhưng liên tục nhiều lần đón lấy cửa này dùng hợp ba môn tuyệt học kiếm kỹ cũng không phải là mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy lần này hắn không có lựa chọn đón đỡ mà là lui về sau một bước một bước rời khỏi l ã o tăng liền rời đi một kiếm này phạm vi bao trùm kiếm khí thẳng vào mặt đất chém ra một đầu vài chục trượng khe hở v ơ i anh l ã o tăng còn chưa ngầm đầu vũ hóa điền kiếm thứ ba lại đến kiếm khí pha phong kinh thiên động địa tại l ã o tăng trước người nổ t u n g nhưng như cũ chưa từng tổn thương hắn mảy may vũ hóa điền lách mình mà lên rơi xuống đại hùng bảo điện phía trên m ụ c quang lãnh lệ đang muốn ra kiếm thứ tư nhưng cái này từng tiếng phản âm truyền vào hắn đầu góc tại mảnh này phật tâm giới vũ hóa điền trong cơ thể táo bạo lệ khí cùng sắc ý bao quát xôi trào bạch hổ tinh huyết vậy mà ẩn ẩn có bình ổn lại ý tứ cái này lão h tinh thần tu vi càng là kinh khủng hiện nhiên hắn cũng nhìn ra vũ hóa điền giờ phút này sở dĩ có thể buộc phát ra viễn siêu bản thân cảnh giới thực lực kinh khủng chủ yếu còn tại ở trong cơ thể cái tia q u ỷ dị huyết mạch gia trì cho nên dự định lấy lực lượng tinh thần áp chế hắn lệ khí ta vĩnh viễn không thể t h ắ n g chính đây là thiên mệnh lao tăng băng lanh thanh â m vang lên đồng thời một đạo to lớn trưởng ấn lần nữa hướng vũ hóa điền đỉnh đầu rơi xuống vũ hóa điền đ ố n g nhiên ngầm đầu âm thanh hung dữ gầm thét mẹ ngươi chứ thiên mệnh trên trời dưới đất duy ngã độ tôn bản tọa tức là thiên mệnh tiếng giống giận dữ bên trong t r ú n g thiên kiếm ý tử trong cơ thể bộc phát đánh tan tác dụng tại hắn tinh thần trên phật â m lập tức vũ hóa đ i ể n chuyển thành hai tay cầm kiếm lệ khí sắc ý sinh cơ hủy diệt huy hoảng nhanh chóng các loại lực lượng tăng theo cấp số cộng hóa thành kinh thiên một kiếm chỉ lên trời một kiếm đâm ra ngâm kiếm minh c h ấ n thiên kim s ắ c phật trưởng ẩm vang nổ tung cùng lúc đó to lớn kiếm ảnh cũng là ẩm vang tán loạn nhưng t ứ tán kiếm khí vẫn như c ũ rơi vào đại hùng bảo điện phía trên khiến cho đại hùng bảo điện trong nháy mắt lung lay sắp đổ lao tăng không có để ý những này ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua vũ hóa điện ánh mắt bên trong đã nhiều hơn một phần kiến kỵ đồng thời đáy mắt sát cơ cũng càng thêm nồng đậm giờ phút này vũ hóa điện tại thể nội bạch hổ tinh huyết không ngừng ra chỉ dưới càng chiến càng mạnh vậy mà đã có thể ngăn lại công kích của hắn cái này khiến hắn trong lòng cực kỳ chân kinh loại này võ học thiên phú đáng sợ như vậy yêu nghiệt nếu là mặc kệ còn sống rời đi ngày sau chắc chắn sẽ trở thành họa loạn thương sinh đại ma cho nên hôm nay tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi thiếu lâm n i ệ m đến tận đây lão tăng lách mình mà ra một chỉ điểm hướng vũ hóa điện vũ hóa điện thì cười lạnh một tiếng tâm thần k h ẽ động một đạo vô hình kiếm khí phá không mà ra đồng thời kèm theo còn có hắn lần thứ năm thiên kiếm trạm một kiếm này là hắn có thể thi triển ra cuối cùng một kiếm chân khí trong cơ thể đã lại lần nữa thấy đáy dù là có quý hoa âm dương trường sinh công nhanh chóng hồi khí công năng giờ phút này hắn cũng có chút không chịu nổi Vậy vũ này anh, kiếm chỉ tương đối, lao nữa Mưa hóa ra tương tăng lần nữa lui lại hai bước. Mưa cố này lực phản chấn, vũ hóa điển cũng phi thân ra thiếu lâm tự, rơi xuống thiếu lâm tự bên ngoài sơn môn bên trên chỉ phi thiếu thiếu kiếm đối, lui lại rơi lâm lâm bước. cố lực tự, tự nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép làm mình đứng vững bước chân thân thể t h ẳ n g tắp nhìn c h ầ m c h ầ m trong thiếu lâm tự đạo kia bóng trắng lạnh lùng nói lao hòa thượng thật bản lãnh bản tòa hôm nay l ị n h giáo t ấ u chương s o n g chương một trăm tám mươi ba băng vào ta kiếm trong tay chém hết thế gian địch thiên nhân đây chính là thiên nhân ha ha ha lao hòa thượng thật bản lãnh bản tòa hôm nay l ị n h giáo khu khu k h ụ vũ hóa đ i ể n cười lớn lại đột nhiên lại kịch liệt hò khan mấy tiếng hắn mở ra bàn tay bàn tay bên trong thình lình xuất hiện một bãi máu tươi tinh hồng trước mắt vũ hóa điện từ ngực bên trong móc ra một cái bình xứ đổ ra một hoàn thuốc nuốt xuống đồng thời vận chuyển chân khí luyện hóa sắc mặt hơi dễ nhìn mấy phần đây là tại lần này rời kinh trước đó hắn để các bệnh âu dương minh nhận các loại một đám thần y ỉa lấy các loại thiên tài địa b ả o luyện chế thánh dược chữa thương đối chữa thương dưỡng khi có cực tốt hiệu dụng đốc chủ nghe thấy vũ hóa điển tiếng ho khan t i ế n thập tam bọn người lấy lại tinh thần lập tức hơi biến sắc mặt bọn hắn ý thức được vũ hóa điển giờ phút này tất nhiên bị thương rất nặng thế là n h o nhao tụ lại đến vũ hóa điển chung q a n h đem nó bảo hộ ở sau lưng thiếu lâm chúng tăng cũng ý thức được vũ hóa điển bị thương đây là đá không kiến thần tăng dẫn đầu nói sư minh kẻ này đã nhập ma s ắ c tính chi trọng hiếm thấy trên đời tuyệt không thể để hắn rời đi nếu không chắc chắn trở thành võ lâm hòa lớn g i á c sinh đại sư trầm giọng mở miệng còn xin sư tổ ra tay hàn g ma thiếu lâm còn lại tăng nhân cũng nhao nhao chắp tay trước ngực hướng tia áo trắng lao tăng hành l ễ n ó i lao tăng khẽ gật đầu ánh mắt lại một mực nhìn chăm chú lên sơn môn trên vũ hóa đ i ể n trên thân đáng sợ khí cơ hẩn ẩn b ư c lên vũ hóa điền cũng cảm thấy lão hòa thượng sắc cơ k h o miệng hiện hiện một tia bừa cận nói người xuất gia không phải nói chuyện cứu lòng từ bi sao làm sao lão hòa thượng ngươi còn muốn lưu lại bản tọa hay sao a di đà phật thí chủ khí tức bất ổn ma niệm p h ụ thể cứ tiếp như thế chắc chắn sẽ bị sát ý phản vệ triệt để rơi vào ma đạo không bằng liền lưu tại ta thiếu lâm tụng kinh nghiệm phật từ lao tăng là thí chủ khu trục trong cơ thể ma ý đi lao tăng bình tĩnh mở miệng dứt lời thân hình hắn khẽ nhúc ních định lần nữa ra tay hàn g ma mà lúc này vũ hóa điền đột nhiên nói lao hòa thượng tại động thủ trước đó ngươi vẫn là xem trước một chút bên kia nếu không hối hận coi như không còn kịp rồi lao tăng thân hình dừng lại quay đầu nhìn về phía vũ hóa điền trị phương hướng sau một khắc sắc mặt hắn đột biến chỉ vì tại cách đó không xa một tòa phía trên cung điện đứng đây bốn đạo nhân ảnh trên thân đại tông sư cấp khí thế khủng bố c u ậ n c u ộ n nhắm ngay dưới chân đại điện tùy thời chuẩn bị phá hủy tòa đại điện này cái này bốn đạo nhân ảnh rõ ràng là thiết thanh y quỷ vương phụ bốn vị đại tông sư mà bọn hắn đứng đại điện là thiếu lâm tự tàng kinh c ắ c trông thấy một mặt này lao tăng sắc mặt khó coi lập tức minh bạch vũ hóa điện mục đích cầm thiếu lâm tự truyền thừa uy hiếp hắn đây là muốn ngọc thạch cầu phần a đến ngươi không phải muốn trừ mà sao người tới a vũ hóa điện mặt núi tràn đầ chân khí trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy nhưng trên mặt lại không có chút nào lo lắng thiết thanh y thì bốn người mặc dù cũng không thể nào là lao tăng này đối thủ nhưng lấy bốn người đại tông sư cấp bậc lực phá hoại tại lao tăng động thủ trước đó hủy đi thiếu lâm tàng kinh cát cũng vẫn là cũng không khó vũ hóa điền liền k h ô n g tin lao tăng này sẽ không có chút nào quan tâm thiếu lâm tự truyền thừa mà sự thật chứng minh hắn cược đúng rồi lao tăng này giờ phút này sợ ném chuột vỡ bình hoàn toàn chính xác không còn dám động thủ một môn phái trọng yếu nhất ngoại trừ thực lực bên ngoài chính là truyền thừa như truyền thừa đã mất thiếu lâm sớm muộn cũng muốn dần dần suy sổ xuống lao tăng quay đầu trên thân đang sợ khí cơ chìm nổi mấy lần muốn ra tay nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng ép k h ô n g chế được muốn động thủ dục vọng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điền ngươi cũng đã biết chọc giận một vị thiên nhân hậu quả là cái gì vũ hóa điền lạnh lùng nói cùng lắm thì liền là chết tôi bản tọa nếu là sợ hôm nay cũng sẽ không tới ngươi thiếu lâm tự lao tăng thở sâu cưỡng ép đ è xuống lửa giận trong lòng trầm giọng nói cực kỳ tốt thí chủ ngươi thắng ngươi đi đi hôm nay thiếu lâm bị kiện nạn này bật tăng ngày sau sẽ tiến về kinh thành đòi lại này công đạo vũ hóa điền cười lạnh một tiếng bạn tọa chờ lấy hắn y vọng lần ngươi bản kinh gặp lại lúc, có thể lại sau tỏa có cho thể hỷ. h trong t miệng mặc dù hôm ừ a nhận mình bại, nhưng khí thế h bại, lại k n xuống hạ phong g hề hạ rơi ộ t chút nay à o Hắn hôm n là b ạ i nhưng hắn không có bị cái này lão hòa thượng khí thế đánh hắn giữ vững hắn võ đạo chi tâm thiên nhân không gì hơn cái này hắn chỉ là thời gian tu hành tương đối ngắn thôi chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể đột phá này cảnh đến lúc đó sẽ cùng cái này lao hòa thượng một trận chiến ai thắng ai thua còn, còn chưa thể biết được đi thôi xuống núi đúng đốc chủ yến thập t ă n bọn người trầm giọng đáp lập tức đám người cũng không dám lại nhiều nói về hắn thay đổi phương hướng thường dưới núi chậm rãi đi đến thí chủ b ầ n tăng nơi này có bản nhược kinh một quyển có lẽ đối ngươi hữu dụng thế giới tốt đẹp sao không đông xuống đầy ngập sắc ý b ầ n tăng cũng hy vọng lần sau gặp lại lúc thí chủ có thể vứt bỏ mang niệm uy y ngã phật theo b ầ n tăng lên núi tu hành cái này lao tăng thanh âm lần nữa xa xa bay tới tùy theo mà đến làm ộ t quyển phật kinh thẳng đến vũ hóa đ i ể n vị trí nhưng phật kinh còn chưa tới vũ hóa điện trước người liền ẩm vang nổ tung thành vô số mảnh vỡ lao con đeo kiếm cứu tăng thương lao hòa thượng thế giới tuy tốt nhưng chúng sinh quá khổ thế đạo quá loạn ngươi phật môn sẽ chỉ làm con rùa đen rút đầu mê hoặc thế nhân đóng chặt sơn môn thu hương hỏa dạng này phật g i a giáo nghĩa sớm đã cùng phật môn chân ý đi ngược lại đây không phải bản tọa lựa chọn bản tọa thân là tây sưởng hàn công tiền trảm hậu tấu lấy sát nhập đạo đời này cũng làm lấy sát đạo chấn áp đương thời bằng vào ta kiếm trong tay chém hết thế gian địch giết hết thiên hạ hết thể người đắng chết diệt cỏ tận ốc trả thế gian tươi sáng c à n khôn muốn để bản tọa buông xuống sát tâm nhập ngươi thiếu lâm cái này giơ bẩn chi địa. Ngươi mơ vũ hóa điển thanh â m bình tĩnh bên trong mang theo khinh thường cùng kiên định chuyển khắp toàn bộ thiếu thất sơn lập tức tại thiếu lâm chúng tăng nhìn chăm chú đội ngũ chậm rãi rời đi trong thiếu lâm tự lao tăng nghe vũ hóa điển k i a sát ý nghiêm nghị thanh â m trầm mặc không nói trận chiến ngày hôm nay hắn cũng nhìn ra vũ hóa điển sát t â m mạnh hiếm thấy trên đời nhưng võ đạo tư chất cũng đích thật là ngàn năm khó gặp dạng n à y người nếu là không chết tương lai thành thự tất nhiên vô khả lượng nếu như có thể quy y phật môn tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiếu lâm tự nhất đại nội tỉnh duy trì thiếu lâm tại võ lâm bên trong trí tôn địa vị không bị g a o động cho nên tại thời khắc xuống còn, hắn vẫn là động quý tài c h i tâm muốn đem vũ hóa điển thu làm môn hạ nhưng hắn không nghĩ tới coi như biết do tại mình đắc tội một vị thiên nhân tính mệnh nguy cơ sớm tối tình hùng dưới vũ hóa điển đều cố chấp như vậy bá đạo mà lại từ hắn ngôn ngữ ở giữa có thể nghe ra hắn đối phật môn tràn đầy cực lớn địch ý cùng bài xích dạng n à y một cái đối phật môn tràn ngập địch t mà lại võ học tư chất lại như này yêu n g h i ệ t người đã không thể quy y ngã phật vậy cũng chỉ có đem nó diệt trừ nếu không một khi mặc cho trưởng thành bắt đầu tất nhiên sẽ trở thành phật môn hòa lớn nói không chừng thiếu lâm cái này ngàn năm nội tỉnh đều sẽ hủy ở hắn trong tay nghiệm đến tận đây l ã o tăng đáy mắt lần nữa lộ ra sát ý lạnh như băng bất quá hắn không có lựa chọn hiện tại độc thủ như là đã đáp ứng thả vũ hóa điền rời đi hắn cũng sẽ không đổi ý mà lại quỷ vương phủ kia bốn vị đại t ô n g sư còn đứng ở tảng kinh cắt trên không đi l ã o tăng quay đầu nhìn về phía nơi xa thiết thanh y dè bốn người lạnh lùng nói các ngươi còn không đi thiết thanh y dè bốn người sắc mặt nghiêm túc quay đầu hướng dưới núi nhìn thoáng qua gặp vũ hóa điền đám người thân ảnh đã biến mất tại dưới núi lúc này cũng không do dự nữa bốn người liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu lập tức thân hình khẽ nhúc ních lách mình hướng một phương hướng khác hướng dưới núi bỏ chạy rất nhanh liền biến mất tại núi rừng bên trong trong thiếu lâm tự lập tức bình tĩnh lại lao tăng ánh mắt lạnh lùng đứng tại chỗ không nói một lời cái này nương theo lấy tiếng bước chân giác sinh đại sư chở bốn vị đại tông sư cùng phương chứng đại sư không k i ế n thần tăng bọn người bước nhanh tới còn chưa tới gần trước bốn vị giác chữ lót lao tăng ở giữa giác ngộng đại sư chính là nhịn không được mở miệng hỏi sư h u n h tên ma đầu này đối ta thiếu lâm lịch ý to lớn như thế sắt tâm chi trọng hiếm thấy trên đời ngươi vì sao không đem hắn lưu lại vị ta phật môn trừ này hòa lớn còn lại chúng tăng mặc dù không có mở miệng nhưng tương tự sắc mặt không hiểu lại mang theo phẫn nộ trận chiến ngày hôm nay thiếu lâm tự chết mấy trăm tên tăng nhân thậm chí ngay cả đạt ma viện ba vị trưởng lão tam độ đại sư cùng tứ đại thần tăng ở giữa không tính thần tăng đều vất lạc mấy trăm năm qua thiếu lâm tự còn chưa hề từng chịu đựng như này tổn thất thật lớn đón chúng tăng ánh mắt lão tăng không nói gì mà là vươn tay trái của mình chỉ thấy tại bàn tay trái của h ắ n tâm lại có một đạo hẹp dài vết máu ngươi、like, lai lão tăng cũng thụ thường chỉ bất quá so sánh vụ hóa điển thương thế của hắn muốn nhẹ rất nhiều thấy cảnh này không chỉ có là phương chứng đại sư bọn người liền ngay cả kia bốn vị thiếu lâm giác chữ lót lao tăng đều là mặt lộ vẻ thần sắc lao tăng này thực lực bọn hắn hết sức rõ ràng hoàn toàn có thể được xưng là bây giờ thiếu lâm mạnh nhất nội tình cho dù là cùng thiếu lâm cùng xưng là đại minh thái sơn bắt đầu phái võ đăng người sáng lập trương tam phong đã từng cũng nhận qua lao tăng này dạy bảo mới có bây giờ thành k i ự u có thể nói lao tăng này không chỉ có là thiếu lâm lao tổ đặt ở toàn bộ trên giang hồ đó cũng là phượng mao lân giác giống như thần tiên cấp nhân vật chỉ có kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết ở giữa giải rác mấy người mới có thể cùng sánh vai nhưng nhân vật như vậy hôm nay lại bị một cương quật khởi không đến hai năm tiểu bối gây thương tích thực sự để người khó mà tin tưởng lao tăng không để ý đến đám người thân s ắ c hắn s ắ c mặt bình tĩnh nói kẻ này dù cảnh giới không cao nhưng trong cơ thể có một đặc thù huyết mạch có thể không ngừng tăng cường thực lực của hắn mà lại hắn tu hành công pháp hết sức đặc thù có được cực mạnh tự lành năng lực trừ phi nhất kích tất sát nếu không bần tăng muốn bắt lấy hắn cũng cũng không dễ dàng mà lại hắn lấy tàng kinh các cưỡng ép bần tăng nếu là cưỡng ép đem hắn lưu lại thiếu lâm tự mấy ngàn năm tích lũy chỉ sợ cũng sẽ hóa thành hư không thiếu lâm tự kiến trúc hủy sẽ phá hủy nhưng tàng kinh các thế nhưng là cất chứa vô số phật kinh bản độc nhất còn có đại hùng bảo điện cũng xây dựng vượt qua ngàn năm là thiếu lâm tự bề ngoài nếu như tiếp tục chiến đấu số giới đại hùng bảo điện sụp đổ tàng kinh cấp phá diện truyền thừa bị hủy hắn như thế nào xứng đáng thiếu lâm tự liệt vị tiền bối mà lại còn có một điểm lão tăng chưa hề nói nếu như hắn cưỡng ép lưu lại vũ hóa đ i ệ n không chỉ có thiếu lâm tự sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát càng đáng sợ chính là hạn tại vũ hóa đ i ể n trên thân cảm ứng được một cỗ phảng phất hàng cổ tồn tại mánh liệt sắc cơ nếu như dẫn động cố lực lượng này triệt để bục phát chỉ sợ vũ hóa đ i ể n sẽ trực tiếp nhập ma đến lúc đó giữa thiên địa liền sẽ nhiều một tôn đại ma vậy cái này liền là thiếu lâm tự trách nhiệm vũ hóa đ i ể n hiện tại làm việc mặc dù bá đạo nhưng ít ra hắn không phải ma vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí một khi vũ hóa đ i ể n bị ép vào ma biến thành chỉ biết giết chóc ma đầu mà hắn lại không cách nào đem nó chấn áp để hắn thoát đi thiếu lâm lời nói toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều sẽ biến thành người này tu la tràng đến lúc đó thiếu lâm tự liền sẽ trở thành người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ kh khi đó thiếu lâm tự cuối cùng ngàn năm mới tạo dựng lên thanh danh cũng liền từ đây phó mặc lao tăng lắc đầu quay người hướng tàng kinh các phương hướng đi đến thanh âm nhưng lại xa xa chuyển tới tạm thời không nên đi t r e o chọc triều đình chuyện hôm nay đợi bần tăng xử lý xong trong chùa sự vụ tự sẽ tiến về kinh thành hướng triều đình đòi cái công đạo sẽ không để cho ma đầu kia tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp nói lao tăng thân ảnh dần dần biến mất tại tàng kinh các bên trong chúng tăng đứng tại chỗ nhìn qua bốn phía cảnh tượng thê thảm trần mặc không nói rs có người nói thiên nhân cảnh chiến lực quá kéo vợn khả năng chỉ là ta miêu tả không đúng chỗ mà lại thiếu lâm thiên nhân cũng không phải thiên nhân ở giữa mạnh nhất lại thêm vũ hóa điền thực lực cũng không yếu chỉ cần không bị dây liền còn có cơ hội chuyển bại thành thắng bởi vì đánh nhau cũng không nhất định phải toàn bộ nhờ thực lực mới có thể thủ thắng mặt khác thiên nhân phía trên còn có cảnh giới chỉ là đã bắt đầu đã vượt ra võ đạo phạm trụ, chỉ bất quá đều là dùng võ n h ậ p đạo cho nên cũng còn tính là võ hiệp cái này còn không biết đến chỉ là trước đơn giản nói một chút tấu chương xong chương một trăm tám mươi bốn dựa vào ai không bằng dựa vào chính mình đường xuống núi bên trên đội ngũ hoàn toàn yên tĩnh từ vũ hóa điền kế nhiệm tây xưởng hán công gia giang hồ đến nay cái này còn là lần đầu tiên gặp khó mà lại vũ h o a điển còn bị thương nặng như vậy cái này khiến đám người cảm xúc đều có chút xa x u t thỉnh thoảng nhìn về phía trước đạo kia cưới bạch mã quần áo tàn tạ thân ảnh mặt lộ vẻ lo lắng rốt cục tiến thập tam vẫn là không nhịn được dục ngựa lên trước lo âu hỏi đốc chủ ngài không có chuyện gì chứ không có việc gì không thua thiệt chỉ ít kiến thức thiên nhân bản sự thanh â m bình tĩnh từ bạch mã trên l ư n g truyền đến vũ h o a điển sắc mặt tái nhận nhưng biểu lộ lại hết sức bình tĩnh một trận chiến này hắn bại nhưng hắn lấy đại tông sư tu vi khiêu chiến thiên nhân coi như thua cũng không ngất ngược lại sẽ để hắn càng thêm kiên định võ đạo của mình chi tâm thiên nhân có thể mượn trợ thiên đ ị a chi lực phùng hương ngự phòng đ ạ p không mà đi mà lại thi triển lực lượng cũng hoàn toàn không phải chân khí nội lực có khả năng so sánh đích thật là bất p h ẳ m cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng sẽ đạt tới cấp độ này đợi đến khi đó lại đến rửa sạch hôm nay chiến bại chi nhục là đủ thua một lần cũng không đáng sợ đáng sợ là thua về sau liền không gượng dậy nổi kia là h è n nhát gây nên nhưng hắn không phải h è n nhát h u h h u đúng lúc này phía sau lại chuyển tới một tràng tiếng xe gió đám người còn tưởng rằng là tăng nhân thiếu lâm tự đ u ổ i theo tới ngay cả vội vàng chuyển người rút đao rút kiếm thần sắc cảnh giác bất quá khi thấy rõ người tới lúc đám người lại trầm tĩnh lại bởi vì người tới cũng không phải là người của thiếu lâm tự mà là quỷ vương phủ bốn vị đại t ô n g sư vũ hóa đ i ể n cũng dừng bước lại quay đầu nhìn về phía thiết thanh y đi hè bốn người t i ê n tĩnh chờ đợi rất nhanh bốn người rơi xuống vũ hóa đ i ể n trước người nhìn qua hình tượng thê thảm khí tức đê mê vũ hóa đ i ể n thiết thanh y đi câu mày nói ngươi lần này quá vọng độc rồi vũ hóa điền thần sắc bình tĩnh gật đầu nói ta biết thiếu lâm tự không đơn giản cho nên mời bốn vị cùng đi chỉ là không nghĩ tới thiếu lâm tự vậy mà thật sự có thiên nhân cường giả t ỏ a c h ấ n thiết thanh y thì im lặng lập tức nói lần sau không cần thiết b ư ớ c lên loại này hiểm thiếu lâm tự chuyển thừa hơn ngàn năm nội tình tâm h hậu không phải dễ dàng như vậy diệt trừ sự do người làm được hay không được dù sao cũng phải thử một chút mới biết được vũ hóa điền lắc đầu nói thất phu nhân vũ phủ vân lạnh lùng nói ngươi làm được đúng ta cũng nhìn những ngày con lựa chọn không vừa mắt đánh lấy tế thế cứu dân danh hảo lại đối bách tính không có một chút trợ rút ngược lại không ngừng bóc lột bách tính thu lấy hưng hỏa điểm này cái bang đều mạnh hơn bọn họ c h ỉ ít người ta là đường đường chính chính ăn xin vũ hóa điển cười nhạt một tiếng nhìn đến tiền bối cũng đối phật môn không có hào cảm vu phủ vân nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía vu hóa điển nhưng sự tình dù sao cũng phải từng bước một đến ngươi võ học thiên phú kỳ cao chỉ cần thời gian đầy đủ cuối cùng sẽ có một ngày là có thể đột phá cấp bậc kia đến thời gian lại đến đối phó thiếu lâm tự cũng không mượn lần sau nhưng tuyệt đối đừng lại bốc lên dạng n à y hiểm lần này nếu không phải ngươi nhiều cái tâm nhãn sách trước có chỗ chuẩn bị lấy thiếu lâm tảng tình các uy hiếp kia lao hòa thượng làm hắn sợ ném chuột vỡ bình ngươi chỉ sợ là giữ nhiều l ã n ít vũ hóa điền khẽ gật đầu đa tạ tiền bối dạy bảo v ă n b ố i nhớ kỹ còn có lần này cũng làm phiền bốn vị tiền bối thiết thanh y gì lắc đầu nói chúng ta cũng không có làm cái gì ngược lại là người ở ngoài sáng biết kia l á o hòa thượng là thiên nhân cừng giả còn dám đối với hắn xuất kiếm mà lại tiếp hắn nhiều như vậy chiêu điểm này ta là bội phụ nói hắn thở dài một tiếng cười khổ nói chúng ta tu hành lâu như vậy kết quả là lại phát hiện tâm tính còn không bằng người một tên tiểu bối khó trách võ công tiến cảnh chậm rãi như vậy ngay vậy vũ hóa điền cười nhặt một tiếng không có nói tiếp cái này thiết thanh y liền lại nói còn có một chuyện hôm nay ngươi g i ế t nhiều như vậy thiếu lâm tăng nhân còn có không ít thiếu lâm kiến trúc cũng tại ngươi cùng lao tăng kia giao thủ bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát thiếu lâm tự ăn như thế t h i ệ t t h o i lớn chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy thôi theo ta thấy ngươi gần nhất vẫn là tận lực ít đi ra ngoài liền ở tại kinh thành tu hành đi để tránh phái thiếu lâm người trả thù vũ hóa đ i ề n ánh mắt k h ẽ nhúc ních gật đầu nói ta sẽ chú ý chỉ là văn bối còn có một chuyện không hiểu thiết thanh y thì gật đầu ngươi nói vũ hóa đ i ề n nhìn xem hắn văn bối giờ phút này đã cùng thiếu lâm kết thụ n h ư lão tăng kia muốn giết văn bối như vậy thì tính văn bối trốn đến kinh thành liền thật sự có thể an toàn sao thiết thanh y thì ảnh h ớ n mày ngươi muốn hỏi cái gì vũ hóa đ i ề n bình tĩnh nói v ạ n bối chỉ là m u ố n biết ngay cả thiếu lâm tự dạng này một cái giang hồ môn phái đều có thiên nhân cường giả toa c h ấ n như vậy còn lại một chút chuyển thừa so sánh lâu võ lâm thế lật đâu toàn bộ đại minh giang hồ mấy chục vạn người lẫn võ coi như thiên nhân không nhiều nhưng ít ra cũng sẽ có như vậy một hai cái à. triều đình nếu không có thiên nhân cường giả toa c h ấ n là như thế nào cam đoan hắn thống trị địa vị ngay vậy thiết thanh y trầm mặt lại một lát sau h ắ n lắc đầu nói Thì、thật triều đình cũng là có thiên nhân chỉ là việc này có chút phức tạp đã vương gia cùng trịnh lão đều không có nói cho ngươi biết vậy ta cũng không tốt làm nói ngày sau ngươi tự sẽ biết được vũ hóa điền nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là bình tĩnh gật gật đầu nhìn đến tại uy vũ vương cùng trịnh lão trong lòng ta vũ hóa điền vẫn không tính là người một nhà thiết thanh y g i chân mày cao lại nhìn xem vũ hóa điền nói vương gia cùng trịnh lão không cùng ngươi nói tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều ngươi chỉ cần biết rằng chỉ cần ngươi đợi ở kinh h à n h vương gia bọn hắn tự nhiên có thể cam đoan an toàn của ngươi cái này đủ vũ hóa điền cười nhạt một tiếng cũng không có tiếp tục lại nói gật đầu nói văn bối minh bạch thiết thanh y r ì gật đầu nói ngươi bị thương về trước kinh thành chữa thương đi chúng ta bốn người sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi gần nhất tạm thời không nên đi ra ngoài kia lão hòa thượng coi như lại như thế nào hở ngươi n cũng không dám đi thẳng đến kinh thành ra tay với ngươi vậy làm phiền bốn vị tiền bối vũ hóa điền chắp tay nói thiết thanh y r ì bốn người gật gật đầu sau đó thân hình khẽ nhúc ních vượt qua đội ngũ biến mất tại phía trước cuối đường vũ hóa điền yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn rời đi đứng tại chỗ không nói một lời đại minh vị thứ ba thủ hộ giả ha <cười> nguyên lai tưởng rằng rốt cuộc tìm được một cái chỗ dựa ai ngờ vẫn là đối với b ả n tọa có chỗ giữ lại nhìn đến dựa vào ai cũng là không dựa vào được chỉ có dựa vào mình đã các ngươi không đem b ả n tọa làm người một nhà như vậy thì đừng trách b ả n tọa không nghệ tình vũ hóa đ i ề n ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng đốc chủ cái này yến thập tam bọn người đi tới vũ hóa đ i ề n khoác tay lạnh lùng nói phái người đi dò t r a thiếu lâm tự lịch sử nhìn xem có thể hay không t r a được thiếu lâm cái này lao hòa thượng thân phận kia bốn cái lao tăng gọi hắn sư mình cũng hẳn là rác chữ lót tăng nhân đúng yến thập tam bọn người chắp tay nói mặt khác, phương nam giang hồ những cái kia không nghe lời thế lực cũng nên diện vũ hóa điền tiếp tục nói bản tọa về trước kinh hành những chuyện này giao cho các n g ư ờ i cụ thể danh sách bản tọa sẽ để cho đ à m l ỗ t ử c h u y ể n cho các n g ư ờ i tuân mệnh đám người hành lễ đằng đằng sát khí vũ hóa điền khẽ gật đầu không tiếp tục nói lần này xuôi nam h ắ n mục đích chủ yếu chính là vì chấn áp tuyết n g u y ệ t thành cùng thiếu lâm tự cái này hai đại võ lâm trí tôn nhất thống phương nam giang hồ mặc dù hai phe thế lực đều không có diện đi nhưng ở thiếu lâm tự có thiên nhân cường giả chấn giữ tình huống giới mình còn có thể sống rời đi cái này đã có thể nói rõ rất nhiều thứ những cái kia võ lâm thế lực chỉ cần c ô n g đ ốc sau này nên là sẽ ngoan ngoãn nghe lời về phần thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành vũ hóa điền xoay người nhìn về phía thiếu thất sơn phương hướng đ á y mắt hiện lên âm lánh sắc cơ liên đệ đầu của ngươi lại gửi ở cổ một đoạn thời gian vũ hóa điền dẫn người leo lên thiếu thất sơn đại nào thiếu lâm tự tin tức truyền bá thật nhanh tại một chút hữu tâm người truyền bá xuống thiếu lâm tự có một tôn thiên nhân cường giả c h ấ n giữ tin tức cũng bị phát nổ ra trong chốc lát thiên hạ phải sợ hãi trên giang hồ rất nhiều người đều đang đồn vũ hóa điền thua ở thiếu lâm tự vị này thiên nhân cường giả trong tay trên i ề u đ h đội n giang hồ đều biết người của thiếu lâm tự luôn luôn là tối dối trá cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lòng thứ bi trên thực tế sau lưng chuyện xấu xa làm không ít mà lại thích nhất liền là đem một chút cường giả độ nhập thiếu lâm lấy tên đẹp qi phật môn trên thực tế chính là vì tăng cường thiếu lâm nội tỉnh củng cố thiếu lâm tự trên giang hồ trí tôn địa vị Tỉ thiếu lâm tự giết như điển hóa lâm bị vũ chỉ ế thiếu thiếu thế. t tam từng tự một tam nhốt tại phía sau núi Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, cao phía sau Mao lâm lâm. Kim độ đại đã độ độ đại liền núi sư, sư Sư cưỡng Vương như nhân nhập Còn cũng là là bị bị vị h có c ép là tạ tốn đầu tương đối sắt một mực muốn tìm để hắn cửa nát nhà tan cựu nhân hôn nguyên phích lịch thủ thành côn báo t h ủ mà cái này thành côn lại là thiếu lâm tự không k i ế n thần tăng môn hạ đệ tử cho nên tạ tốn một mực không muốn khuất phục không có quy y thiếu lâm môn hạ chỉ là hắn không biết là thành côn sớm tại một năm trước liền chết tại vũ hóa điền trong tay bằng không hắn chỉ sợ sớm đã tự sát giải thoát đương nhiên những này tạm thời đều là nói sau lúc này tất cả mọi người đang khiếp sợ tại vũ hóa điển đại nào thiếu lâm cùng thiếu lâm tự lại có một tôn còn sống thiên nhân tọa chấn một chuyện trên giang hầu nghị luận ầm ý chẳng ai ngờ rằng vị này tây sưởng hán công vậy mà như thế thiết huyết bá đạo đầu tiên là đối tuyết nguyệt thành động thủ quay đầu lại đi đến thiếu lâm mà lại tại thiếu lâm tự có một tôn thiên nhân cường g i ả chấn giữ tình huống dưới vậy mà còn có thể sống được đi ra thiếu thất sơn chẳng lẽ lại vị này tây sưởng hán công giờ phút này đã có được có thể so với thiên nhân cấp độ thực lực nếu thật sự là như thế chuyện này quả là liền thật là đáng sợ vị này tây sưởng hán công mới tu hành bao lâu tính toán đâu ra đấy cũng liền hai mươi hai mốt tuổi niên kỷ a coi như hắn từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành tối đa cũng liền tu hành hai mươi mấy năm vậy mà liền có được tiên h nhân cấp độ thực lực kinh khủng như vậy tu hành tốc độ hắn võ học tư chất đã vượt xa trước đây ít năm danh chấn thiên hạ kiếm thần tạ hiệu phong thậm chí ngay cả trên núi võ đang vị kia trường chân nhân đều không cách nào so sánh chỉ sợ chỉ có ngàn năm trước sáng lập thiếu lâm vị kia đạt ma tổ sư mới có thể cùng sánh vai trong chốc lát không ít nguyên bản còn có dị tâm thế lực nhao nhao hành quân lặng lẽ đối chiều đình điều lệnh ngoan, ngoan phục tùng căn bản không còn dám như dĩ vãng như kia không đem triều đình để vào mắt làm việc toàn bằng yêu thích coi như đối mặt địa phương quan phủ cũng là như thế trong khoảng thời gian này dù chỉ là một tên địa phương trên tiểu bộ khoái tại đối mặt những cái kia gì vãng làm mưa làm gió bang phái thế l ự c lúc cũng dám n g ẩ n g đầu dẫn ngực phá án ta đại biểu là triều đình quy củ liền là như thế nếu ngươi k h ô n g phục đều có thể đi cáo ngự hình nhưng nếu ngươi dám phản kháng hoặc là chống lệnh bắt giết người vậy kế tiếp tiếp nhận những này bản án liền là cầm ý địa vệ rơi xuống cầm ý địa vệ trong tay ngươi muốn chết cũng khó khăn loại tình huống này là trước đó chưa bao giờ có bây giờ lại đều bởi vì một người mà thay đổi người này liền là tây s ư ở n g hán công vũ hóa điển đương nhiên cũng không phải tất cả thế lực đều là như thế luôn có một chút tầm mắt đầu não đều viễn siêu người bình thường thế lực hoặc cường giả có thể căn cứ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình suy đoán ra một chút thường nhân không thấy được đồ vật sau đó một chút nhìn không thấy mạch nước ẩ m lại bắt đầu tại một chút t ầ n nấp nơi hẻo l ã n h chậm rãi dâng lên tấu chương s o n g Trước 185, chính thống Tranh, tử chính Chi công Nho đạo Lạ Miu Vũ khi thế thâm t h ú y minh ông cường đại dị tưởng người này chính là trương tam phong tại xử lý xong võ đang một chút t hai họa ngầm về sau hắn liền đem võ đang sự vụ giao cho tống viết kiều mình lại lần nữa bế quan lĩnh hội thái cực gâm dương đại đạo đi thanh t ú tịch liêu trên núi hắn chỉ hất lên một kiện đơn bạc cao tơi ăn do uống s ư ơ n g nhìn qua lẻ loi trơ trọi đạp đạp cái này dưới núi có tiếng bước chân văng lên cả người khoác đạo bảo nam tử trung niên đi tới người tới chính là tống viết kiều giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm túc hai đầu lông mày còn có chút xoắn s u ý bởi vì trương tam phong bế quan trước đó liền từng bàn giao hắn nếu không có việc quan trọng t ậ người lực k h ô n nên n quấy dậy. h n gần nhất trên giang hồ phát sinh một số việc, hắn cũng không biết có tính không cần yếu, nhưng có một số việc, nếu nói không trọng g hồ phát một biết một việc, việc, số số có có yếu, yếu l nói, chưa ù n Trương g Tam p o cho n cũng quan nên hắn tại cẩn thận nghị nghị vẫn n g g có chút hệ, tại tới. sau, về là i c h ư đến trương tam phong nghe thấy thanh â m cũng đã mở mắt nhìn về phía chạm mặt tới tống viết t i ể u bình tĩnh nói viết t i ể u lúc này mới không đến một năm chẳng lẽ môn bên trong lại xảy ra chuyện gì đệ tử tham kiến sư tôn tống viết kiểu vội vàng lên trước hành lễ cung kính nói sư tôn trong giáo vô sự chỉ là gần nhất trên giang hồ phát sinh một chút sự tình đệ tử cảm thấy hẳn là bẩm tại sư tôn biết được trương tam phong khẽ nhữ n g mày chuyện trên giang hồ cùng ta võ đang có liên c a n gì tống viên kiểu do dự một chút chắp tay nói sư phụ là liên quan tới thiếu lâm tự trước đó vài ngày triều đình vị kia tây sưởng hán công v ụ hóa điển dẫn người tiến về thiếu lâm muốn để thiếu lâm thần phục lại dẫn xuất một vị thiên nhân cảnh cừng giả hai người một phen đại chiến nhưng vũ hóa điển lại bình yên vô sự còn sống rời đi thiếu lâm tự việc này cũng theo đó không giải quyết được gì ồ thiên nhân trương tam phong đôi mắt nhắm lại gãy mắt hiện lên một tia kinh ngạc lập tức nhẹ gật đầu nói người đem tất cả trải qua cụ thể nói với ta nói đúng tống viên tiểu không dám d ầ u diếm liền tranh thủ mình chỗ nhận được tất cả tin tức đều từng cái nói cho trương tam phong trương tam phong nghe xong trên mặt hiện hiện một tia càng h á i nói b ầ n đạo đã sớm nói kẻ này không phải vật trong ao thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đột phá nhanh như vậy ngắn ngủi thời gian một năm không chỉ có đột phá đại tông sư mà lại nhảy lên đến đại tông sư trung kỳ thậm chí có được có thể so với đại tông sư hậu kỳ thực lực kẻ này võ học thiên phú chi cao ngộ tính mạnh hiếm thấy trên đời vần đạo không bằng vậy tống viên tiểu trầm mặc không nói vậy phần t t kia thiếu lâm thiên nhân nói đến đây trương tam phong niệu nhữ mày nhìn về phía tống viết tiểu ngươi nói thiếu lâm xuất hiện rác chữ lót lao tăng mà lại xưng hô lão tăng kia là sư huynh tống viết tiểu gật đầu không sai rác chữ lót tăng nhân bên trong từng có một người cùng sư phụ ngài từng có nguồn gốc đệ tử hoài nghi tên này thiếu lâm tự thiên nhân sẽ không phải là Trương sau bởi vì một chút lý niệm sản sinh chia rẽ hắn xuống núi hoàn tục nhập đạo du lịch thế gian nhiều năm đối nói lĩnh ngộ tiến thêm một bước cuối cùng đi vào cái này núi v õ đăng sáng lập phái v õ đăng từng bước một trở thành b ị thế nhân kính ngưỡng đạo môn lãnh tụ nhưng hắn cùng thiếu lâm tự từ đầu đến cuối có này nguồn gốc tồn tại thậm chí hắn bây giờ tu hành v õ đăng kiểu dương công đều là nhờ vào giác viễn đại sư trước kia truyền thụ với hắn kiểu dương thần công mới lấy hắn tinh hoa sáng tạo ra giờ phút này tống viễn kiểu nói tới kia thiếu lâm tự giác chữ lót t ă n g nhân nếu là đoán không lầm lời nói nên liền là hắn năm đó truyền nghề ân thi giác viễn đại sư bởi vì ngoại trừ giác viễn đại sư trương tam phong cũng lại nghĩ không đến cái khác giác chữ lót t ă n g nhân có thể có như này v nghe vậy tống viễn t i ể u cũng trầm mặc một chút sau đó nói sư phụ cái này thiếu lâm thiên nhân nếu thật là g i á c viễn đại sư như vậy việc này liền cùng ta võ đ ă n g cũng có quan hệ kia vũ hóa đ i ể n đại nào thiếu lâm giết mấy trăm tên thiếu lâm t ă n g nhân còn đánh tới không ít thiếu lâm tự kiến trúc nghe nói vũ hóa đ i ể n rời đi trước đó kia thiếu lâm thiên nhân từng bưng lợi muốn tới kinh thành đòi cái công đạo ta võ đ ă n g dù sao cũng là đại minh quốc giáo mà lại kia vũ hóa đ i ể n bây giờ cũng cùng ta võ đ ă n g có nguồn gốc như đến lúc đó hắn tới ta võ đang mời sư phụ ra tay đối phó kia thiếu lâm thiên nhân chúng ta nói đến đây tống viễn kiều trên mặt lộ ra một tia làm khó một bên là sư phụ truyền nghề ân sư một bên là triều đình n h ư đến lúc đó vũ hóa điển quả thật đến võ đang cầu viện hoàn toàn chính xác sẽ rất khó xử mà lại võ đang tuy mạnh nhưng nếu là đối mặt một vị thiên nhân cũng là bất lực rốt cuộc sư phụ mình cũng đã nói hắn bây giờ chỉ là đại tông sư chín tầm cảnh khoảng cách thiên nhân còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ không sao trương tam phong khoát tay áo nói ta xem vị kia tiểu hữu cũng không phải loại này sẽ nhờ vào đó nguồn gốc liền bức hiếp ta võ đang ra tay giúp đỡ người mà lại vận đạo dù cùng t i ế u lâm có cái này một phần chuyện cũ nhưng qua nhiều năm như vậy phần này nhân quả cũng nên chấm dứt b ậ n đạo cũng không thiếu thiếu lâm cái gì n h ư đến lúc đó kia vũ tiểu h ư u thật đến ta võ đang xin giúp đỡ chỉ cần tại ta võ đang phạm vi năng lực bên trong có thể giúp thì giúp đi nói trương tam phong thở dài nói tại đại minh ta đạo môn thế lực kỳ thật cùng phật môn vẫn có một ít chính lệnh chỉ là bởi vì triều đình tôn nói ước p h ậ t cố ý nâng lên ta đạo môn địa vị thậm chí còn tôn ta võ đang là đại minh quốc giáo lúc này mới khiến cho ta đạo môn địa vị có thể cùng phật môn tương đương triều đình đối đãi với ta như thế võ đang chúng ta cũng không thể rét lệnh triều đình trái tim đúng tống viên điệu nghe vậy lập tức minh bạch trương tam phong ý tứ không khỏi nhẹ nhàng thở ra cái này đã không chỉ đại biểu võ đang lập trường mà là đạo thống chi tranh bây giờ phật môn thế lớn toàn bộ đại minh cảnh nội trồ miếu rất nhiều mà đạo môn lại chỉ có võ đang có thể chịu được xưng gánh đỉnh thế lực còn lại đạo quan đều ngày càng suy yếu dựa theo này xuống dưới đạo môn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị phật môn áp chế mà muốn cải biến loại tình huống này đạo môn liền phải cùng triều đình b ả o trì tốt quan hệ đạt được triều đình tương trợ nếu không chỉ bằng vào đạo môn mình là rất khó đấu qua được phật môn rốt cuộc song phương giáo nghĩa cũng không giống nhau đạo môn có ý tứ vô vi mà trị mà phật môn lại vì hương hỏa trắng trận tuyên truyền phật môn giáo nghĩa căn bản không để ý tới cái gọi là mặt m ũ i loại tình huống này đạo môn làm sao có thể đấu qua được phật môn cho nên đạo môn muốn phát triển chỉ có thể phụ thuộc vào triều đình chỉ cần bị triều đình nhận làm chính thống coi như phật môn thế lực lại lớn đạo môn cũng không có khả năng suy s ổ xuống cái này trương tam phong dường như nhớ tới cái gì đột nhiên lại lắc đầu cười một tiếng nói lời tuy nói như thế nhưng triều đình có thể hay không tới ta võ đang xin giúp đỡ cũng không nhất định chúng ta tạm thời cũng không cần quá mức vùn lo vô cớ tống viên kiều nghi ngờ nói vì sao trương tam phong quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng cười nói thiếu lâm tự vị này thiên nhân không phải nói muốn hướng kinh thành đòi cái công đạo sao lấy bần đạo nhìn như hắn thật dám đi kinh thành sợ cũng không chiếm được lợi ích tống viên kiều khẽ giật mình ý của sư phụ là kinh thành cũng có thiên nhân cường giả t ỏ a c h ấ n trương tam phong gật đầu đây là tự nhiên nếu không như thế nào đè ép được trên giang hồ những n à y môn phái võ lâm thiên nhân cường giả sở dĩ được xưng lục địa thần tiên là bởi vì cái này cảnh giới đã bắt đầu siêu thoát liễu phạm người phạm chủ coi như triều đình đùng bình trăm vạn đối mặt dạng này cường giả cũng là không thể làm gì loại này cường giả chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể đối phó được mà lại nói đến tọa c h ấ n kinh thành vị kia mới tính là chân chính đạo môn cao nhân vần đạo tuy bị các vị võ lâm đồng đạo gọi đạo môn lãnh tụ nhưng so với vị tiền bối kia cũng còn hơi kém hơn một chút cái này nghe vậy tống viên kiều sắc mặt h ã i nhiên có chút không thể tin kinh thành vị kia thiên nhân là đạo môn người mà lại so sư phụ đều tự thẹn không bằng này sẽ là ai nhưng trương tam phong lại không có tiếp tục nói hết ý tứ chỉ là phất phất tay nói ngươi đi cho đi như kinh thành người tới xin giúp đỡ vậy liền rút một chút nếu không đến coi như xong ngày bình thường nên làm như thế nào liền làm thế nào ước thúc đệ tử không nên đi ra ngoài gây chuyện đúng tống viên tiểu nghe vậy cũng đành phải đẻ xuống đầy bụng n g h i hoặc cung kính thi lễ về sau quay người rời đi trương tam phong thì vẫn như c ũ n h ì n chăm chú kinh thành phương hướng tựa hồ vượt qua tầng tầng cách trở thấy được vị kia đã từng trên giang hồ quáy mưa gió đạo môn nhân vật t u y ệ thế t đã nhiều năm như vậy cũng không biết vị tiền bối này giờ phút này đạt đến loại trình độ nào trương tam phong thấp giọng thì thảo mặt lộ vẻ vẻ cảm thái lập tức h ắ n lắc đầu vứt bỏ tặc n i ệ m nhắm mắt lại, lại lần nữa suy nghĩ viền、vông. cảm ngộ đạo pháp cùng lúc đó một tòa âm vũ sơn trang bên trong một cái mang theo mặt nạ người á o đen nhìn kỹ tình báo trong tay trong mắt lõe ra r ụ c r ụ c hào quang người này chính là thanh long hội đại long thủ công tử vũ mà ở đối diện hắn còn có một cái thân mặc áo trắng khuôn mặt nho nhã trung nhân nhân người này trong tay cầm một cái quát xếp khí thế lạnh nhạt tự có một cỗ cao nhân khí độ để người khó mà coi nhẹ b à ảnh nhìn kỹ một lát công tử vũ đông nhiên đem tình báo đập tới trước mặt trên mặt bàn ánh mắt â m trầm nghĩ không ra mới qua lâu như vậy hắn vậy mà liền có thể cùng thiên nhân cường giả giáo thủ Nam tử t phải biết lần trước ở kinh thành hắn cùng lệ nhược hải ba người đánh nhau cũng còn cố hết sức lao long thủ phương long hương cùng dương duyên ngọc cùng mình cùng hai vị kia chiến đấu hắn thậm chí đều không thể nhúng tay điều này nói rõ hắn lúc ấy nhiều nhất chỉ có đại tông sư bảy tầng cảnh tả hữu thực lực nhưng hôm nay hắn đã có thể tiếp kia giắc viễn hòa thượng mấy hiệp mà không chết vậy đã nói rõ thực lực của hắn lại tăng lên bây giờ chí ít cũng có đại tông sư tám tầng cảnh thậm chí đại tông sư chín tầm cảnh thực lực thậm chí khả năng cao hơn nếu là lại mặc cho trưởng thành x u ố n g d ư ớ i chỉ sợ không phải là chúng ta có thể đối phó được kia ngươi chuẩn bị khi nào động thủ nam tử trung niên thản nhiên nói càng sớm càng tốt công tử vũ lạnh lùng nói đ ộ t nhiên hắn đôi mắt nhắm lại nói trước mắt liền có một cái động thủ cơ hội tốt thấu chương xong c h ư n một trăm tám mươi sáu muốn trở thành võ lâm minh chủ nam nhân nam tử trung niên ánh mắt nhất động hiện tại đúng liền hiện tại công tử vũ trong mắt lấp l o a ánh sáng hắn mặc dù dùng tảng kinh các uy hiếp kia g i c viễn h o ạ thượng c ò nam s tử trung niên trầm h ngâm h một lát gật đầu nói cũng được bất quá trên tình báo nói ủy vương phủ mấy vị kia cũng ra hắn giờ phút này bị thương tất nhiên sẽ có phòng bị ủy vương phủ mấy vị kia có lẽ sẽ tại trong bóng tối bảo hộ hắn trở lại kinh thành muốn giết hắn trước tiên cần phải giải quyết quỷ vương phủ mấy vị kia công tử vũ gật đầu cao mày nói quỷ vương phủ cái này tứ đại gia tướng mặc dù không thể so với hư nhược vô cùng trịnh hòa cái kia lao thái giám thế nhưng không thể khinh thường đồng dạng đại tổng sư ngăn không được bọn hắn nói công tử vũ bất đắc dĩ nói nhìn đến vẫn là phải mời lao long thủ bọn hắn ra tay nam tử trung niên lắc đầu nói lần trước thất bại bọn hắn đối ngươi đã rất bất mãn dương phủ chủ đã trở về đại tống phương long thủ ngược lại là còn tại sẽ bên trong nhưng tính tình của hắn ngươi cũng biết lần này nếu không có đầy đủ lợi ích, mời hắn ra tay chỉ là vì giúp ngươi giết một người ngươi sợ là rất khó thuyết phục hắn ngay vậy công tử vũ ánh mắt càng thêm âm trầm mấy phần lần trước hắn vốn đã làm xong vạn toàn năm chắc muốn mượn phúc vương phủ chờ tứ đại vương phủ tạo phản một chuyện nâng đỡ phúc vương thế tử đ á n g cơ cải biến thanh long hội tại đại minh hiện trạng thuận tiện đem giết vợ hắn cự nhân vũ hóa đ i ể n trò diệt trừ vì thế hắn thậm chí không tiếp vận dụng thanh long lệnh mời tới đời trước nhị long thủ phương long hương cùng ngũ long thủ dương duy ngọc ai ngờ cuối cùng nhưng vẫn là thất bại trong g ă n tấc tất cả kế hoạch đều bị vũ hóa điền nhìn tấu tham dự mặc dù thanh long hội không có cái gì t ổ n thất nhưng vương long hương cùng dương duyên ngọc khó được ra tay một lần nhất là dương duyên ngọc vì việc này còn cố ý từ đại tống vương triều chạy tới cuối cùng lại tất công chưa l ợ p bởi vì chuyện này sẽ bên trong không ít trưởng lao đối với hắn đều đã rất bất mãn vương long hương mặc dù không nói nhưng trong lòng khẳng định cũng là đối với hắn bất mãn bây giờ nghĩ lại mời vương long hương ra tay mà lại chỉ là vì thủ riêng của hắn đích thật là không hợp quy củ vương long hương cũng có thể sẽ không sẽ giúp hắn nhưng là cũng nên thử một lần coi như ta cùng kia vũ hóa điền là thủ riêng nhưng người này võ học thiên phú cực cao có thể so với thiếu lâm sáng lập ra môn phái tổ sư đạt ma mà lại người này lại là người của triều đình một khi mặc cho trưởng thành bắt đầu tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta thanh long hội đại địch điểm này ta không tin bọn hắn nhìn không ra công tử vũ nói cắn răng đứng dậy ra bên ngoài bên ngoài đi đến nam tử trung niên thấy thế lắc đầu cười một tiếng nhưng cũng không có nhiều lời đứng dậy theo hắn cùng nhau ra cửa không bao lâu hai người tới một tòa có cây xanh thẳm núi rừng ở giữa đi đến núi rừng cuối cùng là một mảnh trăm mét cao vách núi bên vách núi treo một đạo thác nước thủy thế rất lớn công tử vũ đi đến thác nước phía trước nhìn qua thác nước kia bên trong trầm giọng chắp tay nói văn bối công tử vũ cầu kiến vương long thủ t h a n h â m rơi xuống trong trận hơi yên lặng một lát đi theo một đạo xa xăm thanh â m từ thác nước bên trong chuyển đến chuyện gì công tử vũ trầm giọng nói triều đình tây s ư ở n g hán công vụ hóa đ i ệ n liền là lần trước phá hủy chúng ta hành động người kia trước đó vài ngày cùng thiếu lâm một tôn thiên nhân giao thủ giờ phút này bản thân bị trọng thương ngay tại về hướng kinh thành trên đường người này không chỉ có võ học thiên phú cực cao mà lại tâm kế cực mạnh vô cùng căm thù ta thanh long hội một khi mặc cho trưởng thành xuống dưới ngày khác chắc chắn sẽ thành ta thanh long hội hoa lớn cho nên vãn bối này đến cả gan xin tiền bối lần nữa ra tay vì ta thanh long hội d i ệ t trừ người này nói cho hết lời trang diện lần nữa trở nên yên lặng nhưng lần này qua hồi lâu đều chậm chạp không có động tĩnh công tử vũ lông mày dần dần nhăn lại phương long thủ soạn. áo trong này, một tên người áo đen từ thác nước bên trong vọt ra khỏi mặt nước, rơi xuống công tử vũ phía trước, nhìn công Cái thác trước, chầm chầm khỏi rơi một mặt từ vọt tử tử phía ra vũ v� công tử vũ sắc mặt chấm à y n xuống lần nữa nhìn về phía kia trăm mét thác nước t h ầ m giọng nói phương long thủ lời còn chưa dứt liên đã bị người áo đen kia đánh gãy chỉ thấy hắn lạnh lùng nói còn muốn ta nói lại rõ ràng một chút sao ngươi mặc dù là đương đại đại long thủ nhưng thanh long hội không phải ngươi một người chúng ta sẽ không vì thủ riêng của ngươi tùy ý động thủ lần trước ngươi nói lời thề s o n sắt thậm chí vì thế không tiết xuất động thanh long lệnh để phương long thủ bọn hắn tiến về kinh thành nói là có thể nâng đỡ một vị tân hoàng đ ă n g cơ để cho ta thanh long hội một lần nữa xuất thế nhưng kết quả đây lời vừa nói ra công tử vũ ánh mắt cũng lạnh xuống phía sau ở giữa nam tử lên trước lắc đầu thở dài nói đi thôi công tử vũ không để ý tới hắn hắn gắt gao mắt nhìn trước mặt người áo đen sau đó nhìn về phía thác nước kia bên trong lạnh lùng nói văn bối thụ sư tôn nhờ vả tiếp quản thanh long hội sư tôn tại rời đi trước đó từng nói cho ta thân là đại long thủ khi cần quyết thì phải quyết ngay ta có được hành xử hết thệ quyền lợi nhưng văn bối từ đầu đến cuối đều cảm thấy chư vị đều là ta thanh long hội tiền bối mà lại văn bối đối chư vị tiền bối cũng là mười phần tôn kính cho nên làm bất cứ chuyện gì đều không muốn dùng thanh long làm đến ép buộc chư vị mà là cùng chư vị thật tốt thương lượng thế nhưng là cái này cũng không đại biểu văn bối không dám dùng nói công tử vũ trong tay nhiều một khối lệnh bài màu và nóng phía trên chính phản hai mặt đều điêu khắp màu xanh đầu rồng nhìn thấy khối này lệnh bài người áo đen kia sắc mặt biến hóa phía sau nam tử trung niên thì là có chút túi người biểu thị tôn kính thanh long lệnh công tử vũ nhìn qua thác nước kia bên trong lạnh lùng nói văn bối hiện tại chỉ hỏi một câu văn bối đến tuột cùng vẫn còn không tính là thanh long hội đại long thủ thời yên lặng về sau vừa rồi âm thanh kia lần nữa từ thác nước bên trong vang lên bất quá lần này lại nhiều hơn mấy phần lệ ý ngươi lên mặt đầu giống ép ta văn bối không dám công tử vũ hở hương nói văn bối gây nên đều là vì ta thanh long hội cân nhắc lấy ra thanh long lệnh cũng là bất đắc dĩ còn xin vương long thủ thông cảm hoa một bóng người lần nữa từ thác nước bên trong đi ra trên thân lại chưa từng nhiễm một giọt nước n ư ớ đ ọ n chính là thanh long hội đời trước nhị long thủ p ư ơ n g long hương nhìn thấy phương long hương hiện thân người áo đen kia vội vàng khuất thân hành lễ sau đó đi đến phương long hương sau lưng túi người cúi đầu vô cùng cung k í n h phương long hương không để ý đến cái khác chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên công tử vũ nói ngươi xác định ngươi để cho ta đi giết này vũ hóa điển không phải là vì thủ riêng của ngươi công tử vũ sắc mặt lạnh lùng chắp tay nói van bối cùng kia vũ hóa điển cố nhiên là có thủ riêng nhưng người này nằm gần chừng hai mươi liền có được có thể so với đại tông sư hậu kỳ chiến lược lần này càng là có thể tiếp một vị thiên nhân cường giả mấy chiêu mà không chết một khi để hắn tiếp tục trường t h à n h tiếp ngày khác chắc chắn sẽ trở thành ta thanh long hội hòa lớn ngay vậy phương long hương trầm mặc không nói hắn tự nhiên cũng biết một vị hai mươi mấy tuổi đại tông sư hậu kỳ đại biểu cho cái gì mấu chốt nhất là người này vẫn là người của triều đình hơn nữa còn cùng đương đại thanh long hội đại long thủ kết thù trầm mặc một lát phương long hương nhìn về phía công tử vũ nói ngươi xác định hắn giờ phút này bị thương văn bối xác định công tử vũ nghiêm nghị nói công tử vũ mặc dù là đương đại đại long thủ nhưng nếu là hắn làm ra có hại thanh long hội lợi ích sự tình chỉ cần có vượt qua một nửa đầu rồng phản đối giống nhau là có thể đem hắn bãi miễn công tử vũ nhưng lại không để ý ngược lại nhẹ nhàng thở ra vội vàng chắp tay nói như lần này thất bại nữa văn bối tự sẽ cho phương long thủ cùng chư vị trưởng lão một cái công đạo phương long hương gật gật đầu sau đó lại độ quanh người về tới thác nước bên trong thanh âm xa xa chuyển đến thời gian địa điểm muốn ra bao nhiêu người chính ngươi an bài sắp xếp xong xuôi lại phái người cho ta biết đúng công tử vũ trong lòng đại định lập tức xoay người nhìn về phía đại mình kinh thành phương hướng trong mắt lóe ra băng lãnh h à n mang vũ hóa điển bản công tử nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào nếu như lần này cũng còn không giết được ngươi bản công tử đi theo ngươi họ g i a n a m trí tôn minh cả ngươi khoác cầm y khi thế thâm thúy nam tử trung niên ngồi ở chủ vị bên trên trên thân chạy xuôi một cô duy ngã độc tôn bà khí người này chính là trí tôn minh minh chủ quan ngự thiên tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái tướng mạo ánh lãng khuôn mặt đôn hậu thanh niên người này tên là yến tàng phong là quan ngự thiên tân thu nghĩa tử chẳng biết tại sao mấy ngày nay bản tọa một mực có loại dự cảm xấu quan ngự thiên nhữ mày nói yến tàng phong nghe vậy hơi chắp tay nói nghĩa phụ ngài quá lo lắng giờ phút này ngài đã n ắ m trong tay toàn bộ giang nam hơn phân nửa địa khu ngay cả xa hải rút cùng chú kiếm thành đều đã bị nghĩa p h ụ tiêu diệt chỉ còn lại lôi ra bảo mấy cái thế lực còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng bọn hắn t u y ệ t không có khả năng là nghĩa p h ụ đối thủ chỉ cần sẽ lấy lôi ra bảo cầm đầu mấy cái này thế lực cùng nhau diệt trừ đến lúc đó nghĩa p h ụ ngài liền là toàn bộ giang nam địa khu bá chủ liền xem như tuyết nguyệt thành cũng không dám nữa khinh tường h nghĩa phu ngài còn có gì tốt lo lắng bản tọa cũng là không phải lo lắng mấy cái này giang hồ thế lực bản tọa lo lắng chính là triều đình quan ngự thiên lắc đầu nói hắn nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm ánh mắt lộ ra một tia lo lắng giờ phút này triều đình cái kia tây sưởng hán công vụ hóa điển đầu tiên là c h ấ n áp tuyết n g u y ệ t thành bước tuyết n g u y ệ t thành nộp thuế thần phục lại tiến về thiếu lâm tự cùng thiếu lâm tự thiên nhân cường giảm một trận chiến còn có thể toàn thân trở ra v õ công hiển nhiên đã đạt đến h ó a cảnh mà trước đó bản tọa từng để kiếm tôn cùng thiên hành tiến về kinh thành ý đồ cấp đoạt thiết đảm thần hầu kim cương bất hoại thần công trận chiến kia thiên hành chờ tiến về kinh thành người toàn bộ chết tại người này trong tay tiến tàng phong cao mày nói chúng ta đã hơn một lần không phải cố ý nhằm vào vị này tây sưởng hán công mà lại cuối cùng chết còn là người của chúng ta thua thiệt cũng là chúng ta đã như vậy hắn không có lý do lại đối với chúng ta đậu thủ đi quan ngự thiên thở dài ngươi không rõ ràng tính cách của người nọ tính cách của người nọ so bản tọa còn muốn bá đạo vô số lần cho đến tận nay nhưng phàm là trêu chọc qua hắn người không có một cái là có tốt kết quả liền ngay cả thiếu lâm tự đều đã chết mấy trăm tăng nhân cuối cùng vẫn thiên nhân cường giả ra tay mới đem hắn bước lui thật sự là mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng bây giờ tuyết nguyệt thành bị chấn áp thiếu lâm tự cũng đã chết nhiều người như vậy uy nghiêm bị hao tổn cũng không còn dĩ vãng trí tôn địa vị bản tọa lo lắng tiếp súng sợ là liền đến phiên tà trí tôn minh tiến tàng phong trầm mặc một lát trấn an nói nghĩa phụ cũng không cần lo lắng quá mức nghe nói người này tại cùng kia thiếu lâm thiên nhân một trận chiến ở giữa cũng bị thương giờ phút này hắn nên là phải gấp lấy trở lại kinh thành t r ư ớ thương mà lại hắn lần này xuôi nam tuần tự chấn áp tuyết nguyệt thành cùng thiếu lâm tự giết ga dọa khỉ mục đích cũng đ ạ tới t nếu là tiếp tục đuổi tận giết tuyệt tất nhiên sẽ khiến các đại môn phái bắn ngược đến lúc đó ngược lại bất lợi cho triều đình thống trị tiếp xuống chỉ cần chúng ta trí tôn minh không đi t r e o chọc triều đình hắn hẳn là cũng sẽ không để ý chuyện lúc trước lại đối ta trí tôn minh độc thủ ngược lại lần này tuyết nguyệt thành ba tôn tất cả đều thua ở vũ hóa điền trong tay hiện tại hẳn là cũng không dành để ý chuyện trên giang hồ chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thu phục cái khác thế lực nhất thống toàn bộ giang nam địa khu ngay vậy quan ngự tiên h khẽ gật đầu trong mắt hiện hiện một tia vui mừng vô vô hiến tàng phong bả vai nói tàng phong n g ư ơ i rất không tệ vi phụ không có nhìn lầm ngươi hiện tại thiên hành chết rồi chờ mấy ngày nữa vi phụ liền phong ngươi làm trí tôn minh thiếu minh chủ bắt đầu tiếp xúc môn bên trong sự vụ tương lai tốt kế thừa vi phụ vị trí hiến tàng phong lập tức thụ sùng ngực kinh vội vàng túi đầu hành lễ đa tạ nghĩa phụ quan ngự tiên cười cười không tiếp tục nói nhưng trong lòng thì vô cùng hài lòng hắn trước đó coi trọng nhất nhậm thiên hành chết rồi nhưng lại gặp được một cái tốt hơn yến t h n g phong nhìn đến trời cao cũng tại chiếu cầu hắn hắn quan ngự thiên nhất định là muốn trở thành võ lâm minh chủ nam nhân chỉ là hắn chưa từng phát hiện nhìn qua chất phác đàng hoàng yến t h n g phong giờ phút này c ú i đầu đáy mắt lại là lóe da âm lãnh sắc ý dấu ở tay háo hạ nắm đấm cũng là gắt gao nắm c h ặ t cơ hồ muốn không che giấu được trong lòng sắc cơ vi phụ suy nghĩ một chút cảm thấy ngươi nói không sai cảm khái một lát quan ngự thiên quay đầu nói kia vũ hóa điển bị thương mà lại hiện tại hắn muốn giết gà dọa khỉ mục đích cũng đã tới cũng không n h ấ tàng định đối động tôn minh thủ, phụ h sẽ tiếp tục đối ta trí vi o toàn chính xác hẳn là bắt thừa tuyết là này, chính hẳn n xác cơ hội lấy dịm u chuyện mau y ệ t thành ba tôn thủ thương, không cách nào để ý tới chuyện trên giang hồ. Mau thống nhất Tàng không cách hồ, chóng khu. nào giang giang nam ba để địa ý phong việc này liền giao cho ngươi đi làm đi nếu như gặp phải không giải quyết được định nhân liền truyền thư cho vi phụ vi phụ tự sẽ ra tay giúp ngươi yến tàng phong lấy lại tinh thần liền hội vàng hành lê nói đúng nghĩa phụ quan ngự thiên nhẹ gật đầu lập tức trong mắt hiện hiện một tia bà khí thử lạnh nói chỉ cần chờ bản tọa thống nhất giang nam võ lâm d i ệ t đi trừ tuyết n g u y ệ t thành bên ngoài thế lực khác đến lúc đó liền xem như tuyết n g u y ệ t thành bản tọa cũng không còn sợ đợi thêm bản tọa thần công đại thành d i ệ t trừ tuyết n g u y ệ t thành khi đó bản tọa liền là phương nam võ lâm trí tôn sau đó lại dần dần hướng bắc ăn mòn trở thành chân chính võ lâm trí tôn tiến tàng phong nghe vậy đáy mắt lộ ra một tia trào phúng nhưng không có nhiều lời chỉ là phụ hòa nói đúng đúng nghĩa phụ nói không sai nhưng chỉ sợ các ngươi là chờ không đến ngày đó nhưng nhưng vào lúc này một đạo băng lanh thanh â m đột nhiên từ bên ngoài văng lên người nào quan ngự thiên lập tức giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại thế nhưng là cái này xem xét sắc mặt hắn đông nhiên đ ạ i biến cầm ý địa vệ chương một trăm tám mươi bảy bố cục trí tôn minh chủ nhập cục quan ngự thiên sắc mặt đột biến cầm ý đ ị ề vệ hắn không nghĩ tới người của triều đình vậy mà thật đến rồi mà lại tới đích thật là vũ hóa điền người hiện trên giang hồ ai không biết cầm ý đ ị ề vệ liền là vũ hóa điền dưới tay một con chó quan ngự thiên chăm chú nhìn cầm đầu cầm ý đ ị ề vệ thiên hộ trầm giọng nói không biết bản tọa phạm vào chuyện gì lại làm phiền chư vị tới cửa đồng thiên bảo người khoác đấu mưu phục cầm trong tay trường đao cười lạnh nói ngươi phạm vào chuyện gì trong lòng không số sao quan ngự thiên sắc mặt không ngừng biến ả o gắt gao khắc chế muốn ra tay dục vọng trầm giọng nói một năm trước ta trí tôn minh tiến về kinh thành muốn đoạt lấy hấp công đại pháp cùng vị kia hán công đại nhân phát sinh một chút hiểu lầm nhưng cuối cùng ta trí tôn minh tiến về kinh thành người toàn bộ b ỏ mình bởi vì cái gọi là người chết như đèn l i ệ n diệt mà bản tọa cũng không tiếp tục cùng triều đình đối đầu ý tứ hán công đại nhân cần gì phải đổi tận dễ tuyệt t đồng thiên bảo khép ư ờ i một tiếng nói nếu ngươi còn dám có dị tâm cũng không sống tới hiện tại quan ngự thiên sắc mặt khó coi đường đường trí tôn minh chủ đại tông sư cừng giả bị một t ô n g sư tiểu bối như thế trào phúng chất vấn nếu là đổi lại những người khác hắn chỉ sợ sớm đã ra tay một trưởng đem cái này cản dỡ tiểu bối đánh chết ở dưới lòng bàn tay nhưng hắn biết hắn không thể ra tay trước mắt hắn còn không phải vũ hóa điển đối thủ hắn nếu dám ra tay giết cái này cầm ý địa vệ cái này đại minh liền không có hắn đất dung thân hắn p h í hết tâm tư sáng lập trí tôn minh hà có thể như vậy bỏ qua nhưng đến tận đây q u a n ngự thiên cưỡng ép k h ô n g chế lại lửa giận trong lòng chắp tay nói còn xin đại nhân bẩm bảo hàn công đại nhân ta trí tôn minh dù tại g i a hồ nhưng tuyệt sẽ không đối địch với triều đình còn xin hắn công đại nhân mở một mặt lưới. đồng thiên bảo đôi mắt nhắm lại nhìn thấy quan ngự thiên vậy mà như thế ẩn nhẫn hắn trong lòng là hơi kinh ngạc đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã nhịn không được ra tay rồi không có cái nào đại tông sư sẽ tha thứ một cảnh giới so với mình thấp tiểu bối như thế khiêu khích vũ nhục chính mình so với những cái kia h ỉ n ộ hiện ra sắc loại tính cách này â m t r ầ m có thể ẩn nhẫn người mới là đáng sợ nhất có câu nói rất hay chó cắn người thường không sửa ngươi ngược lại là đem câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế đồng thiên bảo hừ lạnh một tiếng quan ngự thiên đem tư thái thả như này thấp hắn ngược lại là có chút không tốt lắm đ ộ n thủ Quan ngự thứ i nói nói hai, hai thần gao phục triều đình đồng tiên bảo lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đốc chủ biết ngươi là cái hạng người gì thần phục triều đình đốc chủ sẽ giúp ngươi nhất thống phương nam võ lâm sau đó phương nam võ lâm từ ngươi làm chủ ngươi chỉ cần nghe theo đốc chủ một người mệnh lệnh là đủ quan ngự thiên con ngươi co giục lại trong ngáy mắt ngáy minh bạch đồng thiên bảo tứ. khẽ cười nói kẻ thức thời mới là tuân kiệt quan minh chủ làm một cái lựa chọn chính xác đã sau này sẽ là một đầu trận tuyến người ở phía trên đồng thiên bảo thái độ cũng tốt hơn nhiều quan ngự thiên ngược lại là không có để ý cái này c h ắ p tay nói ngày sau còn xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn chỉ là thiếu lâm tự cùng tuyết n g u y ệ t thành bên kia nói đến đây quan ngự thiên có chút chăn trở trí tôn minh bây giờ tại phương nam võ lâm đã là nhất lưu thế lực chỉ có số ít mấy cái thế lực có thể cùng trí tôn minh sánh vai nhưng thế lực này quan ngự thiên cũng không từng đem nó để vào mắt hắn chân chính để ý chỉ có thiếu lâm tự cùng tuyết nguyện thành hai cái này siêu nhất lưu thế lực chỉ có đem hai cái này c h ư ớ ngại vật diệt trừ trí đồng thiên bảo khoát tay nói ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là nhất thống giang nam địa khu sau đó hướng cái khác địa khu phóng xạ mở rộng ngươi trí tôn minh thế lực có gì cần có thể sách chỉ cần không phải quá phận triều đình đều sẽ tương trợ quan ngự thiên trong lòng đông lòng chắp tay nói nếu như thế vậy làm phiền đại nhân đồng thiên bảo gật gật đầu trong khoảng thời gian này ta sẽ dẫn người chú đóng ở gian g nam có gì cần trực tiếp phái người cho ta biết là đủ nói xong đồng thiên bảo quay người đi đến nhưng vừa đi đến cửa miệng hắn lại quay người đi trở về đúng rồi còn có một chuyện suýt n ữ a c quên mất đồng thiên bảo trực tiếp nhìn về phía quan ngự thiên sau l ư n g yến tàng phong đôi mắt nhắm lại nói người này ta muốn mang đi yến tàng phong biến sắc quan ngự thiên cũng là sắc mặt biến hóa tao mày nói tàng phong là nghĩa tử của ta không biết hắn như thế nào đắc tội đại nhân còn xin đại nhân đồng thiên bảo khoát tay đánh gãy không muốn không biết tốt xấu ta mang đi hắn là vì ngươi tốt nếu không ngươi chừng nào thì chết cũng không biết quan ngự thiên sửng sốt một chút đại nhân lời nói là ý gì chẳng lẽ tàng phong sẽ còn hại bản t ò a hay sao đồng thiên bảo cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi tại thu người trước đó liền không có cẩn thận điều tra lai lịch của hắn sao hắn nhưng là bái ngọc nhi người yêu mà theo ta được biết bái ngọc nhi một nhà đều đã chết trong tay ngươi đi cái gì lời vừa nói ra quan ngự thiên sắc mặt đột biến bái ngọc nhi là thần hỏa giáo chủ bái đình nữ nhi vẫn là sinh tử đại địch của hắn hải sa cung trưởng môn nhân hách liên bán g h ĩ a nữ từng cùng nghĩa tử của hắn nhậm thiên hành thông gia nhưng về sau thần hỏa giáo cùng hải sa cung đều bị hắn tiêu diệt bái ngọc nhi tự nhiên cũng là chết tại trong tay hắn y ế n tàng phong nếu là bái ngọc nhi người yêu như vậy hắn tiếp cận mình mục đích không cần nói cũng biết quan ngự thiên bỗng nhiên quay người g ắ t gao nhìn chằm chằm y ế n tàng phong khó trách bản tọa còn hoài nghi nào có t r ù n g hợp như vậy sự tình bản tọa vừa mới chết một cái nghĩa tử vừa vặn lại gặp được một cái thiên phú không yếu tại thiên hành kỳ tài tự nguyện bái nhập bản tọa muôn hạ nguyên lai là cái kẻ phản bội. Yến tàng phong sắc mặt liên tiếp lui về phía sau nghĩa phụ ta ngươi đừng nghe người khác sàn ôn ta không có nhưng mà quan ngự thiên đã không có tiếp tục nghe hắn nói nhảm kiên nhẫn đối với hắn loại này trời sinh tính đa nghi người mà nói chỉ cần có hoài nghi vậy liền sẽ không lại lưu lại cho mình thai hoàng ẩm thà rằng tin là có không thể tin là không vê anh quan ngự thiên trên thân đột n h i ê n dân g lên một cỗ khí thế cường đại hướng phía hiến tàng phong oanh kích mà đi hiến tàng phong dù thiên phú không yếu nhưng rốt cuộc tu hành thời gian ngắn ngủi như thế nào sẽ là một vị đại tông sư đối thủ vẹn vẹn một hiệp liền bị tung bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất bị trọng thương đồng thiên bảo phất phất tay hai tên cầm y h i ệ vệ lập tức lên trước cho thoi thót tiến tàng phong lên công xiềng chuẩn bị mang đi quan ngự thiên gặp đây lông mày c a o lại nhưng cũng không có nhiều lời mặc dù không biết đồng thiên bảo vì sao muốn mang đi yến tàng phong nhưng rốt cuộc cũng là bởi vì đồng thiên bảo hắn mới diện trừ yến tàng phong cái này t h a i hoàng ẩm chút mặt mũi này vẫn là phải cho nếu không lấy yến tàng phong võ học tư chất nếu là mặc cho trưởng thành bắt đầu tương đương với ở bên cạnh hắn chết như thế nào cũng không biết đồng thiên bảo nhìn qua hai tên cầm y h i ệ vệ đem yến tàng phong dẫn đi lập tức nhìn về phía quan ngự tiên thản nhi đúng rồi đột nhiên nhớ tới tại tới đây trước đó đốc chủ còn bàn giao một sự kiện đốc chủ đối ngươi tiên thiên c ư ơ n g khí cùng y long thần trưởng cảm thấy rất hứng thú làm thế nào không cần ta nhiều lợi a quan ngự thiên nghe vậy sắc mặt lại biến hắn không nghĩ tới vũ hóa điền ngay cả hắn tu hành võ công gì đều điều tra như thế rõ ràng người trong võ lâm đối với võ học truyền thừa đem so với tính mệnh còn nặng trong chốc lát quan ngự thiên có chút chăn trở nhưng nghĩ đến lúc này tình cảnh còn có mình ngày sau có khả năng có được đồ vật hắn vẫn là cắn răng vớt cằm nói tức cái này hai môn tuyệt học bản tọa sẽ sao chép một phần đưa đến hán công đại nhân phụ thượng đồng thiên bảo hài lòng gật đầu lúc này mới dẫn người rời đi cùng lúc đó trí tôn minh bên ngoài trên tường rào một đạo cầm kiếm thân ảnh có chút lóe lên cũng biến mất tại bóng đêm ở giữa quan ngự thiên hình như có chỗ cha quay đầu nhìn thoáng qua lập tức con ngươi co rụt lại kiếm khí như hồng chẳng lẽ người này liền là phi tiên đạo vị kia bạch vân thành chủ diệp cô thành thân là trí tôn minh chủ hán đối võ lâm bên trong một chút võ đạo cường giả tự nhiên cũng là có hiểu biết nghe nói một tháng trước người này hiệp trợ nam vương thế tử ngữ phản không nghĩ tới không những không chết còn vào tây xưởng ngôn h ạ quan ngự thiên sắc mặt nghiêm túc đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn diệp cô thành đã không chết như vậy hắn xuất hiện ở đây mục đích quan ngự thiên tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra nếu là hắn tối nay không đáp ứng thần phục triều đình chỉ sợ hắn phải đối mặt liền không chỉ là cầm y địa vệ còn có vị này phi tiên đạo k i ế m thánh diệp cô thành hắn dù đã bước vào đại tông sư nhưng nếu là đối mặt vị này đại minh kiếm đạo bảng xếp hạng vị thứ sáu cờ giả hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc tất thắng khó trách chỉ là một cái tông sư cảnh cầm y địa vệ thiên hộ liền dám ở bản tọa trước mặt như thế tùy tiện vị này tây sưởng hán công quả thật là tính toán không bỏ sót tâm trí siêu nhân quan ngự thiên lắc đầu cảm khái quay người nhìn về phía kinh thành phương hướng đáy mắt hiện hiện vẻ khâm phục trừ cái đó ra còn có một tia thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi đối mặt dạng này một vị không chỉ có thực lực đáng sợ võ học tư chất cũng là danh s ư n g ngàn năm khó gặp đủ để sánh vai thiếu lâm tự đạt ma tổ sư mà lại tâm kế còn kinh khủng như vậy yêu nghiệt dù là hắn giã tâm lại lớn cũng chỉ có túi đầu túi đầu phần chí t ạ i hắn thực lực vượt qua vị này tây sưởng hán công trước đó hắn trong lòng bá đạo cùng g i á vọng là tuyệt đối không dám biểu lộ ra về phần về sau vậy liền tạm thời không biết tấu chương xong chương một trăm tám mươi tám người có thể bại thâm không thể bại theo triều đình vị k i a tây s ư ở n g hán công dẫn người chấn áp tuyết nguyệt thành còn có tiến về thiếu lâm tự giết mấy trăm vị thiếu lâm tăng nhân đồng thời cùng thiếu lâm thiên nhân một trận chiến còn có thể toàn thân trở ra hai chuyện này truyền ra toàn bộ đại minh phương nam giang hồ hành quân lặng lẽ không người còn dám cùng triều đình đối đầu không chỉ có là trên giang hồ thậm chí dân gian phạm tội tỷ lệ đều giảm mạnh triều đình hy vọng nhất thời có một không hai nhưng mặc dù như thế triều đình nhưng cũng không có đến đây dừng tay ý tứ một chút trước đó cùng triều đình đối đầu hoặc là làm điều phi pháp thế lực Nào nhào đông tây hai xưởng phiên hai bị tây tử cùng cầm lúc ì tìm tới cửa, nên bắt thì hề bắt, thì dết, không vệ tới bắt bắt, dết dết, cửa, còn có c nên t tay. Trong nào nương h phương ố c lát, toàn bộ phương Nam bộ đó ị a nữa khu, nhắc lần lên một trận một g i tại a n Cùng h mưa máu.、Cùng、lúc đó, t khoảng cách kinh thành bên ngoài mấy dằm một đầu quan đạo bên trong một chi ngàn người tả hữu đội ngũ chính hướng phía kinh thành phương hướng chậm rãi đi tiến đông tây hai xưởng phiên tử lấy áo mãng bảo cùng đấu như phục làm chủ cầm y địa vệ thì là thuần một sắc phi ngư phục từng cái khí huyết cưỡng hãn ánh mắt sắc bén như ứng bàn tay cũng là thời khắc phụ tại bên hông trên vỏ đao để có thể trước tiên rút vũ khí ra nhìn lại chỉnh tề trang nghiêm có chút hùng vĩ Mà tại rất nhưng i i ề u p h cầm giờ phút ệ vệ hộ này lập tức liền muốn đến kinh thành cơ bản cũng sẽ không còn có ý gì bên ngoài hai người nguyên bản căng cứng thần kinh cũng vung lòng rất nhiều cũng chẳng trách hai người khẩn trương như vậy rốt cuộc từ khi theo vũ hóa điền đến nay lần này thiếu lâm một nhóm v ẫ bại, bại đại công sư phía trên bắt đầu trưởng không thiên địa chi lực võ đạo cường giả loại nhân vật này đã đã vượt ra người bình thường phạm chủ đủ để được xưng là lục địa thần tiên vũ hóa điền có thể lấy đại t ô n g sư trung kỳ t h i cảnh đón đỡ thiên nhân mấy chiêu mà không chết cái này tại yến thập tam hai người trong lòng đã rất đáng gầm rồi như đổi lại bọn họ chỉ sợ ngay cả k i a lão hòa thượng một chiêu đều tiếp không được liền phải luân hồi cho nên trải qua trận này mặc dù nhìn thấy vũ hóa đ i ể n bị đánh cực kỳ thảm nhưng hai người đối vũ hóa đ i ể n trung thành lại nâng cao một bước v õ giả vốn là nghịch thiên mà đi không ngừng khai quật nhân thể lực lượng tăng cường thực lực giống vũ hóa đ i ể n như này gặp mạnh thì mạnh gặp được so với mình còn cường đại hơn vô số lần cường giả còn dám lượng kiếm vó giả mới tính là chân chính vó giả mà dạng này người đáng giá bọn hắn đi theo hạ tuyết nghi quay đầu mắt nhìn không có động tinh cốt kiệu trong mắt lóe lên một tia lo lắng thấp giọng nói từ thiếu lâm rời đi về sau đốc chủ vẫn trầm mặc ít lời cảm xúc trầm thấp ngươi cảm thấy đốc chủ có phải hay không là thụ đ ặ k ích rốt cuộc trên giang hồ giống ví dụ như vậy cũng không ít có chút võ đạo thiên tài một mực sôi gió xuôi nước từ x u ấ t đạo đến nay chưa bao giờ có thua trận dạng này người trong lòng tất nhiên là cực độ cao ngạo thế nhưng là chỉ cần một khi bị người đánh bại một lần có khả năng liền sẽ võ đạo chi tâm bị phá từ đây không gượng dậy nổi chậm rãi cũng liền phế đi n g h m ngặt nói đến vũ hóa điền tựa chừng hai mươi tuổi tác liên đạt đến đại tông sư trung kỳ mà lại thực lực bản thân viễn siêu cảnh giới chủ yếu nhất là từ hắn xuất đạo đến nay có vẻ như hoàn toàn chính xác chưa từng bại qua không cũng không thể nói chưa từng bại qua nhưng ít ra chưa hề bị đánh cho dạng này thẳng qua trước đó mặc kệ gặp được mạnh cỡ nào địch nhân coi như đánh không lại hắn cũng có thể yên tâm rút đi hoặc là dựa vào đầu não bô cục đem nó phản xác thế nhưng là lần này thiếu lâm kia lão hòa thượng mạnh thực sự có chút không hợp t ố i t h ư ờ n g thiên nhân câu giả đối với cái này khắc bất quá vừa mới bước vào đại tông sư trung kỳ không lâu vũ hóa điển mà nói đã tính được là giảm chiều không gian đà kích căn bản không thể so sánh cho nên cuối cùng vũ hóa điền mới có thể bị đánh cho thảm như vậy nếu không phải cuối cùng lấy thiếu lâm tự tàng kinh các uy hiếp để kia lão hòa thượng sợ ném chuột vỡ bình chỉ sợ lần này liền không về được cho nên hạ tuyết nghi có chút bận tâm vũ hóa điền lại bởi vậy bị đ ặ kích từ đây không gượng dạy nổi ngay vậy t i ế n thập tam liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ngươi không gượng dạy nổi đốc chủ cũng sẽ không k h ô n gượng g dạy nổi â hạ tuyết nghi khỏe miệng giật một cái, có chút mà nhìn cái này không giải phong tình nam nhân yến thập tam khỏe mặt giật một cái toàn thân nổi ra gà ngươi lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ta liền để ngươi thử một chút thứ mười bốn kiếm v i lực ngay vậy hạ tuyết nghi nhất miệng không nói gì nữa bất quá nghĩ đến yến thập tam thứ mười bốn kiếm hắn trong mắt vẫn là hiện hiện một tia hâm mộ nói ngươi kia thứ mười bốn kiếm đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể lĩnh ngộ ra đến yến thập tam thản nhiên nói ta không phải đã nói cho ngươi thứ mười bốn kiếm bản chất sao mình đi ngộ ngộ không ra ta cũng không có cách nào ngay vậy hạ tuyết nghi có chút bất đắc dĩ thở dài ta nếu là ngộ được ra còn phải hỏi ngươi hắn cùng yến thập tam thực lực kỳ thật trên lệnh cũng không lớn kiếm đạo bây giờ cũng đều là ở vào đệ nhị cảnh nhưng cũng là bởi vì y ế n thập tam lĩnh mộ thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm cùng hắn liền kéo ra trên lệ n hắn h đối với chuyện này là có chút đỏ mắt thế nhưng lại lại bất lực y ế n thập tam đối với hắn cũng không có tăng tư nên dạy cũng đều giao cho hắn nhưng chính là học không được có thể có biện pháp gì kiếm đạo cùng võ đạo không giống võ đạo còn có chiêu thức cố định cùng k h ẩ u quyết có tương ứng võ học c ô n g pháp chỉ cần căn cốt tư chất không phải quá kém cũng có thể dựa vào thời gian tăng lên nhưng kiếm đạo thật cũng chỉ có toàn bộ nhờ ngộ tính coi như giáo hội miệng ngươi quyết chiêu thức ngộ tính không đủ cũng rất khó lĩnh mộ ra đến đúng lúc này một đạo thanh â m bình tĩnh đột nhiên sau này mới vang lên thứ mười bốn kiếm cũng không thích hợp ngươi hai người giật mình liền vội vàng xoay người lập tức lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đốc chủ ngài xuất quan hạ tuyết nghi hành lễ nói Ừm. vũ hóa đ i ề n nhẹ gật đầu thần sắc bình tĩnh tiếp lấy đề tài mới vừa rồi nói t i ế n thập tam đi là sát lục kiếm đạo thứ mười bốn kiếm tương đương với vì hắn lượng thân định chế hắn lĩnh ngộ bắt đầu tự nhiên dễ dàng mà ngươi không giống nói vũ hóa điện nhìn về phía hạ tuyết nghi nói ngươi đi là tốc độ kiếm đạo tập kim xạ kiếm pháp cũng là lấy tốc độ làm chủ lực sát tương đối không đủ nhưng trước mắt tốc độ của ngươi vẫn là quá chậm hạ tuyết nghi vội vàng chắc tay còn x i n đốc chủ chỉ giáo vũ hóa đ i ề n nhìn về phía trong tay hắn kim xà kiếm thản nhiên nói ngươi cái này kim xà kiếm có thể hấp thụ ánh trăng tinh hoa phát động kiếm khí phối hợp kim xà kiếm pháp đối ngươi thực lực tăng phúc rất lớn nhưng cũng đã trở thành ngươi kiếm đạo tiến cảnh chậm rãi nguyên nhân chủ yếu ngươi qua ỉ lại nơi này kiếm nói vũ hóa đ i ề n lắc đầu nói một thanh hào kiếm cố nhiên có thể tăng cường thực lực của mình nhưng chuyện này chỉ có thể đưa đến d ạ hoa trên cấm tác dụng mà không thể quá mức ỉ lại kiếm mang cho ngươi tăng phúc nếu không một khi một ngày kia trong tay không có kiếm ngươi chẳng lẽ không phải mặc người chém giết hạ tuyết nghi trầm tư một lát chắp tay nói đốc chủ ta hiểu được vũ hóa điền gật gật đầu nói tiếp đương nhiên cũng không phải nói để ngươi không sử dụng kiếm nhưng là muốn nắm giữ tốt trong đó độ phân rõ chủ thứ phân rõ cái gì mới là trọng yếu nhất ngươi phải n h ớ kỹ một tên kiếm khách chân chính mạnh vĩnh viễn là mình mà không phải kiếm mà lại là người ngự kiếm mà không phải kiếm ngự người đúng hạ tuyết nghi trầm giọng nói vũ hóa điền gật đầu ngươi đi là tốc độ kiếm đạo nếu ngươi chuẩn bị đi thẳng đạo này lời nói vậy liền truyên tu tốc độ đương nhiên lực lượng cũng không thể rơi xuống quá nhiều rốt cuộc kiếm chính là lợi khí giết người nếu ngươi tốc độ rất nhanh mà lực lượng không đủ không phá được địch nhân phòng ngự lời nói cũng là giết không được người nói vũ hóa đ i ể n trầm ngâm một chút nói đợi lần này hồi kinh b ả n tọa chuyển cho ngươi thiên ngoại phi tiên so sánh thứ mười bốn kiếm cửa này kiếm kỹ càng thích hợp ngươi đa tạ đốc chủ hạ tuyết nghi lập tức cực kỳ vui mừng hắn mặc dù trông mà thèm thứ mười bốn kiếm nhưng cũng trông mà thèm thiên ngoại phi tiên a ngày đó tại tuyết nguyệt thành vũ hóa điền bằng vào chiêu này một kiếm đánh bại tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn ý ỉa một màn kia hắ nếu là có thể tập được kiếm này hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp đến tập h tam vũ hóa điền lắc đầu bình tĩnh nói ngươi theo bản tọa lâu như vậy bản tọa còn chưa chuyển qua ngươi cái gì kiếm thuật đây là ngươi nên được bản tọa không phải thường phạt không rõ người nói vũ hóa điền nhìn về phía nơi xa trong núi yếu ớt nói mà lại cái này con đường võ đạo rất khó khăn bản tọa cũng hy vọng các ngươi có thể bồi bản tọa đi đến cuối cùng bản tọa không hy vọng một ngày kia đạp vào võ đạo đình phòng lại phát hiện bên người không có ai vậy cũng không khỏi quá mức tình mịt hai người thần sắc nghiêm một chút đồng thời chắp tay nói mời đốc chủ yên tâm ta hai người thể chết cũng đi theo đốc chủ đốt chân, tuyệt chủ chân, không lạc hậu nhiều. cũng đốc lạc đi quá sẽ vũ hóa điền khẽ, đi đi, khẽ giật mình lập tức hắn trầm mặc một lát trầm dai nói nếu như nhất định phải nói một con đường lời nói ta đi nên là vô địch kiếm đạo đi vô địch kiếm đạo hiến thập tam cùng hạ tuyết nhi cũng là khẽ giật mình lập tức hai người hai mặt nhìn nhau muốn nói lại thôi vũ hóa điền thản nhiên nói các ngươi là muốn nói đã bản tọa đi là vô địch kiếm đạo nhưng bản tọa trước mắt còn không gọi được vô địch tựa như lần này tiến về thiếu lâm liền thua ở kia thiếu lâm l á o tăng trong tay đúng không hai người nhẹ gật đầu vũ hóa điền nhẹ nhàng cười một tiếng lắc đầu nói kiếm đạo không chỉ là biểu thị ngươi tu dạng gì kiếm chiêu càng nhiều là một loại kiếm đạo tín nhiệm bản tọa đi vô địch kiếm đạo cũng không đại biểu ta liền không thể bại tương phản chỉ có bị mạnh hơn mình người đánh bại mới có thể tìm được thiếu x u t của mình sau đó đền bù những này không đủ tiếp tục mạnh lên đơn giản tới nói liền là người có thể bại tâm không thể bại chỉ có bảo trì một lòng vô địch bảo trì vô địch tín nhiệm người mới có thể ở đây nói đi càng xa cho đến đạp vào đinh phong t h a n h â m rơi xuống nói năng có khí phách vũ hóa điện nhìn chăm chú nơi xa trong núi ánh mắt băng lãnh lần này hắn mặc dù bại nhưng hắn cũng không như hạ tuyết nghi lo lắng đồng dạng không gượng dạy nổi tương phản hắn v õ đạo c h i tâm càng thêm kiên định nhất thời thất bại không sao cùng lắm thì chờ thực lực tăng lên sau lại đánh trở về chính là chỉ cần hắn vo đạo tri tâm không phá hắn tin chắc mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đổi kịp lao tăng kia rửa sạch lần này chiến bại chi n h ụ đây chính là hắn muốn đi con đường vô địch không chỉ có kiếm đạo vô địch hắn v õ đạo c h i tâm đồng dạng vô địch nhìn qua ánh mắt kiên định khí thế so với d i vãng càng thâm thúy hơn mấy phần vũ hóa điển tiến thập tam cùng hạ tuyết nghi l i ế p nhau trong mắt đều lộ ra vẻ khâm phục đồng thời đáy lòng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất cũng thế giống như đốc chủ dạng này người há lại sẽ bởi vì nhất thời thất bại liền từ này không gượng dậy nổi là bọn hắn suy nghĩ nhiều cái này vũ hóa điền xoay người lại toàn thân khí thế thu nạp thản nhiên nói tia thiếu lâm lao tăng thân phận cha đi ra chưa tiến thập tam gật gật đầu cha khắp cả thiếu lâm lịch sử thiếu lâm tất cả g i á c chữ lót tăng nhân cũng đều điều tra nếu như lao tăng k i a quả nhiên là g i á c chữ lót tăng nhân lời nói như vậy người này nên là trăm năm trước một vị thiếu lâm võ tăng pháp hiệu g i á c viễn g i á c viễn vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đã từng dạy bảo qua trương tam phong cái k i a g i á c viễn tiến thập tam trong mắt hiện hiện một tia kinh ngạc gật đầu nói căn cứ chuyên môn võ đang trương chân nhân trước kia hoàn toàn chính xác b á i tại vị này giáp viễn đại sư môn hạ tu hành thậm chí võ đang cựu dương công liền là trương chân nhân căn cứ giác viễn đại sư chỗ thủ cựu dương thần công sáng tạo chỉ là những bí ẩn này người biết cũng không nhiều vũ hóa điền cười lạnh một tiếng quả nhiên là hắn lao giả không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy hắn lại còn không chết nói vũ hóa điền q u a y người nhìn về phía thiếu lâm tự phương hướng đáy mắt hàn ý lấp lóe g i á c viễn món nợ này bản tọa nhớ kỹ t i ế n thập tam cùng hạ tuyết nghi cũng đầy mặt s ắ c ý từ đám bọn hắn đi theo vũ hóa điền đến nay cái này còn là lần đầu tiên gặp khó món nợ này tự nhiên là muốn cùng thiếu lâm tự đi lại hồi lâu vũ hóa điền thu hồi ánh mắt nhưng không có về trong t i ệ u mà là xoay người lên một thất bạch mã t h ẳ n g nhiên nói về trước kinh đi lần này xuôi nam kết quả mặc dù cũng không phải là như vậy viên mãn nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch không chỉ có võ đạo đột phá đến đại tông sư năm tầng cảnh mà lại kiếm đạo phương diện cũng có một chút tiến cảnh còn thu được không ít khí vận giá trị vừa v ậ n thừa dịp trong khoảng thời gian này hồi kinh bế quan củng cố một chút cảnh giới tăng lên một đợt thực lực lại tiến hành xuống một cái giai đoạn kế hoạch đúng tiến thập tam hai người gật đầu lập tức hướng trước mặt cẩm y để h vệ phất phất tay đội n ũ tiếp tục lên đường cũng không có đi hai bước vũ hóa điền kéo một cái dây cường đột nhiên dừng bước c h ờ một chút đội ngũ dừng bước đám người nghi hoặc nhìn về phía vũ hóa điển quá an tĩnh vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại hướng phía trước kia yên tĩnh rừng cây nhìn thoáng qua đáy mắt dần dần dâng lên sắc cơ một đám không ra gì chuột còn không có ý định ra sao thanh em đạ mạc tại hùng hồ nội n lực ra chỉ dưới trong nháy mắt vang vọng tại cả tòa rừng cây ở giữa d ầ m d ầ m ngay vậy y ế n thập t a m mấy người cũng lập tức ý thức vào trong rừng cây có mai phục nhao n h a u rút vũ khí ra thần sắc cảnh giác hướng vũ hóa điển bên người tụ lại thời yên lặng qua đi một bóng người từ một viên cây cao phía trên phiêu nhiên rơi xuống ng một cố minh mông vô ngần bằng đại khí thế trong nháy mắt đập vào mặt vốn định lặng lẽ sao âm thanh chờ tiến vào trong rừng lại đem ngươi trôn ở chỗ này không nghĩ tới ngươi ngược lại là bừng tỉnh cực kỳ là đối ta vì ngươi chọn khối này mộ địa không hài lòng sao bóng người bình tĩnh mở miệng là ngươi nhìn thấy cản đường người vũ hóa điền sắc mặt biến hóa đáy mắt lập tức hiện lên một tia ngưng trọng chương một trăm tám mươi chín chỉ cần không chết cái khác đều là chảy ra một nhìn qua phía trước cản đường trung niên nam từ kia vũ hóa điền ánh mắt cực kỳ ngưng trọng bởi vì người này chính là thanh long hội đợi trước nhị long thủ phương long hương lần trước kinh thành một trận chiến cùng quý hoa lão tổ trịnh hòa giao thủ cái tia đại tông sư cường giả hiu hiu cái này trong trận lại vang lên mấy đạo tiếng xé gió quỷ vương phủ tứ đại gia tướng xuất hiện ở trong trận bốn người nhìn qua ngăn ở rừng rậm phía trước trên đường phương long hương sắc mặt cũng là mười phần ngưng trọng thiết thanh y gì trầm giọng nói phương long hương ngươi đường đường một cái tiền bối đại tông sư vậy mà tự hạ thân phận ra tay đối phó một tên tiểu bối phải chăng có nhục thanh long hội chi danh phương long hương cười nhạt một tiếng ta thanh long hội tại đại minh nay đã có tiếng xấu còn có tên gì âm thanh có thể nói huống chi hắn cũng không là bình thường tiểu bối nói phương long hương nhìn về phía vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại nói trước đó công tử vũ nói với ta để cho ta coi trọng ngươi ta còn không quá để ý nhưng hôm nay nhìn đến ngươi thật sự đáng giá ta coi trọng trước trước vũ hóa điển đối hiến thập tam cùng hạ tuyết nghi lời nói võ đạo càng ngộ hắn cũng nghe đến hắn không nghĩ tới tiểu bối này vậy mà muốn đi gấp kia con đường vô địch mà lại võ đạo tâm tính đáng sợ như thế chủ yếu nhất là tiểu bối này tuổi tắc bất quá hai mươi mấy tuổi cũng đã đột phá đại công sư mà lại thực lực bản thân viễn siêu cảnh giới có thể thấy được hắn tư chất khủng bố đến mức nào dạng n à y người nếu là mặc cho trưởng thành bắt đầu đích thật là một cái uy hiếp cực lớn vũ phủ vân lạnh lùng nói nơi này chính là kinh thành địa giới lập tức liền muốn tới gần kinh thành ngươi dám ở chỗ này đ ộ n g thủ liền không sợ vương ra nhà ta cùng trịnh lao chạy đến sao phương long hương thản như nói uy vũ vương cùng trịnh hòa cái k i a lao thái giám hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng ở bọn hắn chạy đến trước đó giết các nguyên nên là không thành vấn đề nếu là đến giết người vậy liền không muốn nhiều lời muốn chiến liền chiến vũ hóa đ i ề n hờ hưng nói còn có bao nhiêu người cùng nhau ra đi không muốn lãng phí lẫn nhau thời gian phương long hương đôi mắt nhắm lại gật đầu nói như ngươi mong muốn. Nói, hắn phất phất tay, ra đi. ba ba bá tiếng nói vừa ra phía sau rừng cây bên trong từng đạo khí thế kinh khủng thân ảnh từ bên trong đi ra quần áo khác nhau trong tay cũng là nắm lấy nhiều loại vũ khí duy nhất giống nhau chính là bên trái bọn họ bà vai đều t h ê u lên một cái thanh long đồ án hết thảy bảy người toàn bộ đều là đại tông sư cảnh giới trên thân chỗ tản ra khí thức m ư ờ i phần đáng sợ thấy cảnh này thiết thanh y h ì a đám người sắc mặt lập tức vô cùng khó nhìn lên bảy vị đại tông sư lại thêm một cái nhưng cùng trịnh hòa một trận chiến phương long hương kinh khủng như vậy đội hình chỉ sợ là một vị thiên nhân cường giả tới đều phải uống một mình bọn hắn không ngờ tới vẹn vẹn chỉ là vì g i ế t vũ hóa điển thanh long hội liền tới nhiều cường giả như vậy phải biết lần trước kinh thành một trận chiến thanh long hội đều không đến nhiều người như vậy vũ hóa điển ánh mắt cũng vô cùng nghiêm trọng ánh mắt của hắn từ kêu bảy vị đại tông sư trên thân bà qua lập tức nhìn về phía phương long hương bình tĩnh nói vì g i ế t ta công tử vũ thật đúng là nhọc lòng a nếu chỉ là phương long hương tất nhiên sẽ không vì mình xuất động kinh khủng như vậy trên trận cho nên thế cuộc trước mắt tuyệt đối là công tử vũ tính toán mạch giờ khác này vũ hóa điển trong lòng đối công tử vũ xác ý nồng đậm tới cực điểm chỉ tiếc tìm không thấy cái này lão lục đến tồn cùng giấu ở nơi nào phương long hương cười n h ạ t nói ta mới vừa nói ngươi đang ra chúng ta trịnh trọng như vậy nói thật ở trên thân thể ngươi ta thấy được một vị cố nhân c á i bóng hắn t r ô đi cũng là vô địch kiếm đạo nếu ngươi là người trong giang hồ lời nói ta là không nỡ giết ngươi tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi chiêu nhập ta thanh long hội đại long thủ vị trí ngươi đến ngồi nói phương long hương lắc đầu thở dài chỉ tiếc ngươi là người của triều đình hắn tại vũ hóa đ i ể n trên thân thấy được bạch ngọc kinh cày bóng nam đó bạch ngọc kinh hoành không xuất thế cơ hồ là trấn áp một thời đại ép tới vô số thiên kiêu tận bộ dạng phục tùng thậm chí hắn cũng là bởi vì bạch ngọc kinh mới có thể gia nhập thanh long hội can tâm tình nguyện khuất tại bạch ngọc kinh phía dưới trở thành thanh long hội nhị long thủ nhưng hắn không nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm trên giang hồ vậy mà lại xuất hiện cái này một cái thiên tư kiêu hành người trẻ tuổi quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài t ử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm cho nên nếu như không tất yếu lời nói hắn đuôi vũ hóa điền vẫn có chút thưởng thức nhưng chính như hắn lời nói vũ hóa điền là người của triều đình chú định cùng thanh long hội đi không đến cùng một chỗ đã không thể thành người một nhà vậy cũng chỉ có thể đem nó bóc chết đến đều tới nó nhảm liền không cần nói nhiều không phải muốn giết b ả n tòa sao tới đi vũ hóa đ i ề n lạnh lùng mở miệng trong tay b y thiên kiếm đông nhiên ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy kiếm minh đừng xúc động thiết thanh y di thấp giọng nói chỉ cần ngăn chặn bọn hắn phái người thông chi trịnh lão bọn hắn đợi đến trịnh lão bọn hắn chạy đến chúng ta liền an toàn vô dụng bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian này vũ hóa đ i ề n thân sắc tỉnh táo ánh mắt một mực tụ tập tại phương long hương trên thân nói kêu bảy cái đại công sư giao cho các ngươi ta tới đối phó phương long hương bốn người nghe vậy xứng sở lập tức vu phủ vân cao mày nói thương thế của ngươi như vũ hóa điển tại thời kỳ toàn thịnh bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng rốt cuộc vũ hóa điển thực lực bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến qua chỉ có thể nói trường giang sóng sau đ ẻ sóng trước hoàn toàn chính xác mạnh hơn bọn họ nhưng lần này tiến về thiếu lâm vũ hóa điển bị k i a g ắ c viễn hòa thượng đà thường như thế thương thế nghiêm trọng há lại dễ dàng như vậy khỏi hẳn chỉ là v ũ phủ vân vừa dứt lời vũ hóa điển trên thân liền đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng anh, như vực sâu biển lớn giống như khí tức cường đại che đậy toàn trường một chút thực lực yếu kém đông tây hai xưởng p i ê n tử cùng cầm y đ ị vệ càng là không chịu nổi cỗ khí thế này bị chấn động đến nao h nhao hướng tứ phương rút lui hoảng sợ nhìn về phía cố khí thế này trung tâm bóng người áo trắng thiết thanh y gì bốn người cũng là hơi s ư ơ n g sở lập tức lập tức mặt lộ vẻ vui mừng người thương khỏi hẳn rồi vu phủ vân chừng t o mắt nói chỉ cần không chết cái khác đều là chảy ra điểm ấy vết thương nhỏ tự nhiên sớm đã khỏi hẳn vũ hóa điền thản nhiên nói tất cả mọi người vu phủ vân chừng vũ hóa điền một chút có chút im lặng bị một vị thiên nhân cường giả đánh thành như thế cái này gọi là chảy ra t i ế trước đó chịu tổn thương chẳng phải là ngay cả da đều không phá đối diện cảm thụ được vũ hóa điển trên thân chỗ buộc phát ra khí thế cường đại phương long hương mấy người cũng là nao nao lập tức sắc mặt lập tức trầm xuống tình báo có sai không phải nói hắn bị trọng thương không cách nào vận dụng nội lực một vị thanh long hội đại tông sư trầm giọng nói công tử vũ tên phế vật này đây là lần thứ mấy rồi nhiều lần đều phạm sai lầm ngay cả người ta hư thực đều không rõ rõ một người khác phẫn nộ nói phương long hương sắc mặt cũng có chút tâm trầm trong lòng đối công tử vũ đồng dạng có chút bất mãn nhưng đến đều tới cũng không thể bỏ dở lựa chừng hắn thở sâu lạnh lùng nói các ngăn trở quỷ vương phủ cái này một cái hắn giao cho ta nếu như thế kia hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có khả năng đối phó bọn hắn mặc dù nhiều người nhưng ngoại trừ phương long hương cái khác cơ bản đều chỉ là đại tông sư sơ kỳ mạnh nhất cũng chỉ có đại tông sư năm tầng cảnh cùng kia vũ hóa điền đồng cấp liên thủ có lẽ có thể đối phó vũ hóa điền nhưng không cần thiết lãng phí thời gian lên một tiếng quát lớn phương long hương dẫn đầu ra tay rồi q u á t một nháy mắt hư không đều bị hắn trên thân chỗ buộc phát khí thế khủng bố chấn động đến bắt đầu và ặ mẹo không khí bên trong thậm chí vang lên bén nhọn âm bạo thanh có thể thấy được tốc độ kia có bao nhanh các ngươi lui ra phía sau vũ hóa điền quát chói hai một tiếng cũng đồng thời xuất kiếm thiên kiếm trảng nhanh như buôn lôi một kiếm ở giữa ẩn chứa các loại kinh khủng kiếm đạo khí tức lực phá hoại kinh người đồng dạng làm cho hư không đều trở nên bắt đầu và mẹo hiến thập tam bọn người ngay lệnh lập tức về sau mới thối lui loại cấp bậc này chiến đấu còn không phải bọn hắn có thể nhúng tay、vâng. Trong trận xuất hiện đối mặt vũ hóa điền cái này vừa lui trực tiếp lui về phía sau trong chừng ba mươi trượng mới chậm dãi ổn định thân hình mà trái lại phương long hương lại vẹn vẹn chỉ lui vài c h ụ c trượng chỉ bất quá hắn vừa dừng lại sắc mặt chính là hơi hơi trắng lên phương long hương nâng tay phải lên xem xét chỉ thấy trên tay phải thình lình đã xuất hiện một đạo dữ tợn vết kiếm vào thịt ba phần có thể thấy được bạch cốt chính ra bên ngoài bốc lên màu tươi thu thương chương một trăm chín mươi chỉ cần không chết cái khác đều là chảy ra hai thấy cảnh này phương long hương ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo bóng người kia trong mắt lần nữa nhiều hơn mấy phần thận trọng không hổ là danh xưng có thể sánh vai thiếu lâm đạt ma tổ sư yêu nhiệt g quả thật danh bất hư truyền bất quá ngươi biểu hiện càng yêu nhiệt ta ngược lại càng nghĩ dễ ngươi bá dứt lời phương long hương thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh gàn giọng nói cầu giết suy tiếng nói vừa ra hắn đồng dạng lần nữa bay lên khung một kiếm đâm ra một kiếm này vẫn như cũng là thiên kiếm t r ạ m không cùng kiếm ý phun g trào phương long hương sắc mặt biến hóa h i ệ n nhiên là không nghĩ tới vũ hóa điển vậy mà đánh hung ác như thế liên tục hai kiếm đều là tuyệt chiêu nhưng vừa rồi đã thấy được một kiếm này lợi hại lần này hắn không còn dám đón đỡ người giữa không trùng liền cứ thế mà dừng bước sau đó nghiêng người hướng bên cạnh tránh đi chỉ là để hắn không ngờ tới chính là hắn vừa mới né tránh cô kia ngập trời kiếm ý cũng tiêu tán theo phương long hương không khỏi xương sở kiếm chiêu cũng có thể rút về suy đúng lúc này bên hai vang lên lần nữa một đạo nhỏ x í u âm thanh xe gió mặc dù rất nhỏ nhưng lấy phương long hương đại tông sư cấp sức cảm ứng tự nhiên không có khả năng nghe không được một cỗ tim đập nhanh cảm giác từ đáy lòng truyền đến phương long hương hơi biến sắc mặt cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức liền lách mình tránh sang bên nhưng đạo này công kích tựa hồ là dự ngưu đã lâu đã sớm chuẩn bị xong chờ chính hắn đụng vào đồng dạng mặc dù hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn là chậm nửa bước chỉ nghe suy một tiếng phương long hương vai trái xuất hiện một cái lô máu ở giữa có máu tơi bắn tung toé mà ra còn có lăng lệ kiếm khí không ngừng ăn mòn vết、thương. phương long hương lập tức ở trước ngực điểm hai lần cầm máu sau đó vận chuyển nội lực xua tan k i ế m khí đi theo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo bóng người kia có chút khó mà tin tưởng thiên thiên phá thể vô hình k i ế m khí ngươi là chiến thần quan thất truyền nhân vũ hóa điện cười lạnh một tiếng ta là cha ngươi cha ta phương long hương sửng sốt một chút tùy theo chính là giận dữ làm càn hơi anh ngập trời khí thế phun trào phương long hương hướng phía vũ hóa điện đấm ra một quyền kinh khủng quyền ý làm cho hư không cũng hơi rung động bắt đầu cuối cùng hóa thành một đạo to lớn chân khí quyền ảnh hướng phía vũ hóa điện càn quét mà đi viên m a n cấp đại tông sư nén giận một kích dù so ra kém trước đó thiếu lâm thiên nhân giác viên hòa thượng nhưng cũng không thể khinh thường vũ hóa điền ngôn ngữ dù không rơi vào thế hạ phòng nhưng trong lòng đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần cũng không dám khinh thường phương long hương gặp hắn r a quyền vũ hóa điền lập tức bước ra lùi ra phía sau không có lựa chọn đón ữ a ngay Một mắt, Vũ Hóa đỡ i tiếp nhanh lùi lại vài vi n nhanh trượng, tránh thoát đạo này quyền ánh phạm vi bao Quyền ánh đánh trực thoát trùm. chục phạm h bao đạo ụ khí thế lăng lệ có phá thiên quân vạn mã chi thế cực kỳ khủng bố vũ hóa đ i ể n chân trái về sau vừa lui chống đỡ thân thể sau đó tay phải cầm kiếm đột nhiên đâm ra b à n h ỷ thiên kiếm cùng đạo kia tàn ảnh kịch liệt r u lên chung quanh nhắc lên khôn cùng s ó n g khí vũ hóa đ i ể n bị một c ư ớ c ở giữa ẩn chứa lực lượng cường đại đánh bay vài c h ụ c trượng vừa mới dừng lại khoe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu mà đối diện phương long hương nửa bước đã lui nhưng là giày đã bị kiếm khí xe rách lộ ra hai cái n h u n máu ngon chân cũng tương tự bị kiếm khí gây thương tích ngược lại thật sự là có chút xem nhẹ ngươi phương long hương sắc mặt âm hắn lại lần nữa xông ra nhưng hắn vừa mới cất bước trước người lại là mấy đạo tiếng xé gió chuyển đến thiên tiên phá thể vô hình kiếm khí phương long hương con người hơi co lại không có lựa chọn ngày k h á n g lập tức lách mình hướng bên cạnh tranh n ẽ bởi vì hắn biết cửa này đại tống chiến thần quan thất tuyệt học chuyên phá hộ thể cơ ư n g khí đồng dạng hộ thể c h â n khí là không thể nào bảo vệ tốt tránh thoát cái này mấy đạo kiếm khí hắn lại lần nữa xông ra trực tiếp hướng vũ hóa điển chỗ phóng đi mà lần này trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm hắn cũng là một tên kiếm khách chỉ là kiếm đạo đã hồi lâu không có tiến cảnh vì ma luyện kiếm tâm hắn đã cực ít dùng kiếm. Mà lại đến hắn cấp độ này, trong tay có hay không kiếm kỳ thật đã không có khác nhau lớn bao nhiêu dựa vào một đôi nằm đ ấ m đồng dạng có thể giết người nhưng hắn khinh thường vũ hóa đ i ể n kiếm đạo mà lại vũ hóa đ i ể n trong tay v ị thiên kiếm rất sắc bén hơi không cẩn thận liền muốn thụ thương cho nên vẫn là trong tay có thanh kiếm hệ số an toàn cao một chút kiếm khách mà vũ hóa đ i ể n nhìn thấy phương long hương dùng kiếm lập tức cũng minh bạch hắn ý tứ khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh kiếm không phải là cái gì người đều sử dụng dứt lời một cô trùng thiên kiếm ý từ vũ hóa điền trên thân bộ phát thiên căng kiếm quyết một máy mắt tựa như, như thiệm điện kiếm mang đem phương long hương Vũ Hóa ánh Điền、so、m ắ trong sắp c n khoảnh n khắc hai người thân hình biến mất ở đây bên trong đám người chỉ nghe gặp liên miên không dứt kiếm khí giao minh nam thanh mà không thấy một thân người vây xem bên trong liền xem như yến thập tam cùng hạ t u y ế t nghi hai người đều chỉ là ngẫu nhiên có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đạo tàn ảnh mà không cách nào bắt được hai người di động uy tích có thể thấy được tốc độ của hai người có bao nhanh đây chính là vô địch kiếm đạo sao hạ t u y ế t nghi thấp giọng n h ỉ non vũ hóa điện nói hắn đi là tốc độ kiếm đạo có thể coi là so tốc độ trước mắt hắn cũng còn kém rất xa yến thập tam cũng vô ý thức nắm chặt trong tay thanh đen dài kiếm trong mắt lóe lên một vòng v ẻ kiến định trong lòng đã quyết định chờ lần này hồi kinh về sau liền tăng thực lực lên không đột phá thế không xuất quan trong trận vang lên một đạo kịch liệt oanh minh đám người vội vàng nhìn lại chỉ thấy trong trận kia hai đạo nhân ảnh đã bỗng nhiên tách ra mỗi nơi đứng một bên trên thân đều c h ả y x ô i đáng sợ kiếm ý trên thân hai người đều cũng không c á i gì thương thế nhưng vũ hóa điển khỏe miệng lại treo một vệt máu đây là bị phương long hương đại tông sư nội khí gây thương tích nói tóm lại liền là vũ hóa điển tiếp nhận phương long hương tất cả kiếm chiêu lại ngăn không được hắn viên mãn cấp đại tông sư cường h ã n nội lực giờ phút này hắn toàn thân ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến l ệ vị trí trong cơ thể kinh mạch cũng mơ hồ có kịch liệt đau nhức chuyển đến bất quá so sánh nửa tháng trước còn có thể tiếp nhận mà phương long hương dù chưa thụ thương nhưng lúc này sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm đối diện vũ hóa điển trầm giọng nói nhân kiếm hợp nhất ngươi đã đạt tới kiếm tâm viên mãn c h i cảnh ta còn đánh giá thấp ngươi giờ phút này phương long hương trong lòng là cực kỳ khiếp sợ vũ hóa điển võ đạo thiên phú như này cao thì cũng thôi đi nhưng hắn không nghĩ tới vũ hóa điển kiếm đạo lại cũng kinh khủng như vậy kiếm đạo ba cảnh phàm kiếm tâm kiếm kiếm tâm viên mãn mà vũ hóa điển giờ phút này t ì n h lình đã đạt đến kiếm tâm viên mãn tri cảnh cùng hắn ở vào cùng một cái cấp độ đồng thời Vũ hóa điển khinh công cùng phòng cũng Hóa khinh phòng phần cứng hãn, đồng dạng công kích, căn bản đánh không đến hắn, coi như đánh Điển đồng đến coi công cùng ngự cứng dạng công căn bản tại vũ hóa điền trước mặt hắn duy nhất ưu thế liền là nội lực như một mực so đấu nội lực thật sự là hắn có thể bằng vào nội lực ưu thế đem vũ hóa điền đánh chết tươi nhưng vũ hóa điền hiển nhiên là không thể nào cho hắn cơ hội này bởi vì hắn phát hiện vũ hóa điền tu hành công pháp cũng mười phần quỷ dị mà lại hắn trong cơ thể tựa hồ có một cỗ cực kỳ quỷ dị huyết mạch tại kia công pháp và huyết mạch ra chỉ dưới vũ hóa điền hồi khí hồi máu tốc độ rất nhanh giờ phút này p h ư ơ n g long hương cũng rốt cuộc minh bạch vì sao vũ hóa đ i ể n thương thế sẽ khỏi hẳn nhanh như vậy trường không quỷ dị như vậy công pháp còn có quỷ dị như vậy huyết mạch chữa thương tốc độ có thể không vui sao nhưng vũ hóa đ i ể n á p chủ bài nhiều như vậy liền cùng đánh không chết tiểu cường càng chiến càng mạnh nếu là không cách nào nhất kích tất sát cứ như vậy chậm rãi r u n g d ả i chỉ sợ hắn chấn thương vũ hóa đ i ể n tốc độ còn không có vũ hóa đ i ể n hồi máu tốc độ nhanh tiếp tục như vậy là không được nghiệm đến tận đây phương long hương gáy mát hiện lên một tia sát khí lạnh như băng nhìn đến không chăm chú là không được dứt lời trên người hắn trong nháy mắt dâng lên một cỗ so với t r ư ớ c còn có kinh khủng mười mấy lần kinh khủng kiếm ý mà lại cỗ kiếm ý này cùng hắn trước đó triển lộ ra kiếm ý hoàn toàn khác biệt ẩn chứa trong đó một cỗ huy hoàng minh ngông cường đại kiếm thế có một cỗ vô địch đương thời bệ nghệ khi thế giờ k h ắ c này vũ hóa điền trong lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên phát sinh sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên phải dùng tuyệt chiêu sao khi sâu một hơi vũ hóa điền trong tay bị thiên kiếm phát ra thanh t h ủ y kiếm minh tiếp theo trên thân cũng bước lên một cỗ cường đại kiếm thế sau đó vũ hóa điền thân hình chuyển một cái thi triển thần hành bãi biến quay người hướng một phương hướng khác bỏ chạy, chạy. đối diện ngay tại xúc thế phương long hương toàn thân kiếm thế có chút dừng lại nhìn qua đạo kia đi xa bóng trắng lập tức l â y người chạy chạy thấu c h ư n g xong c h ư n một trăm chín mươi mốt minh cung thiên nhân chân chính thủ hộ giả một phương long hương sắc mặt m ở mịt trước trước nhìn qua vũ hóa đ i ể n trên thân cũng bước lên cường đại kiếm thế hắn vốn cho rằng vũ hóa đ i ể n lại muốn thi triển vừa rồi môn kia đem hắn đâm bị thương kiếm chiêu chuẩn bị cùng hắn cứng đôi cứng thật không nghĩ đến xúc nửa ngày thế vũ hóa điền vậy mà quay người chạy chơi đâu đây là sinh tử đại chiến a đại ca nhưng phần này nghi hoặc còn không tiếp tục bao lâu đột nhiên phương long hương sắc mặt b i biến trong n h á mắt minh bạch vũ hóa điền ý tứ lập tức cũng không kiểm soát thế phóng đại chiêu lập tức lách mình đuổi theo mà đổi thành một bên vũ hóa điền trên thân vẫn như cũ xôi trào kinh khủng kế bí trực tiếp phóng tới nơi xa kêu đồng dạng vô cùng chiến trường kịch liệt chạy trốn làm sao có thể thiết thanh y thì bọn người còn tại chiến đấu lúc này hắn tự nhiên là không thể nào chạy nhưng cũng không cần thiết sẽ cùng phương long hương dây dưa tiếp bởi vì thông qua vừa rồi giao thủ vũ hóa điền đã minh bạch bằng thực lực của hắn bây giờ còn giết không được phương long hương đã như vậy vậy liền thay cái mạch suy nghĩ ta không giết được ngươi chẳng lẽ còn giết không được những người khác sao lần này thanh long hội tới người có thể giết một cái là một cái bản tọa muốn để các ngươi biết dám đến ám sát bản tọa giá phải trả về phần phương long hương một bên chơi đi thôi trước lưu ngươi một cái mặc chó về sau lại lấy ngươi đầu chó chăm trượng khoảng cách trong chốc mắt liền đến đi theo một đạo thanh thúy kiếm minh vang vọng hư không sáng loáng một đạo ẩn chứa sinh cơ hủy diệt huy hoàng nhanh chóng các loại khí tức cường đại kiếm khí ở trên trời bên trong ngưng tụ cuối cùng lại hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh hướng phía ngay tại vây công thiết thanh y h ỉ một tên thanh long hội đại tông sư chém xuống đi thiên kiếm trảm mà lại lần này không còn là giả thoáng một chiêu mà là thật xuất kiếm nơi xa chính hướng nơi đây đuổi theo tới phương long hương sắc mặt đột biến muốn cứu viện đã không còn kịp rồi chỉ có thể hét lớn nhắc nhở cẩn thận nghe thấy phương long hương thanh âm tên kia thanh long hội đại tông sư nghi hoặc q u a người lập tức cũng cảm thấy đỉnh đầu khí thế đáng sợ hắn vô ý thức ngầng lập tức liền con ngươi kịch liệt thu nhỏ ngoa tạo sau m ộ t khắc tên này đại tông sư ba tầng c ả n h thanh long hội đại tông sư chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô liền bị dìm n g ậ p tại kiếm khí ở giữa vê anh kịch liệt văn minh tiếng vang triệt khắp nơi đạo đạo kiếm khí bé nhọn hướng phía bốn tên bắt phương k h u y ế t tán ra đến phu cận kịch chiến thiết thanh ý g ì bọn người bị động tĩnh này quấy nhiêu nhao nhao quay đầu nhìn đến nhưng sau m ộ t khắc tất cả mọi người nhịn không được con ngươi thu nhỏ vô ý thức hít sâu mực hơi chỉ thấy kêu thanh long hội đại tông sư nguyên bản chỗ đứng tựa như bị cự thạch nệ chúng giờ phút này xuất hiện một cái không quá quy tắc to lớn hô sâu. mà tại k i a hô sâu bên trong một đạo máu me khắp người thân ảnh nằm ở bên trong toàn thân áo bào nổ tung trên thân cũng là da chóc thịt bong tựa như bị thiên đao vạn quả qua thịt n h a o đồng dạng thê thảm vô cùng nhưng mà mặc dù đã bị thương thành dạng này nhưng đạo thân ảnh này lại còn chưa triệt để tắt tở ẩn ẩn còn có một k i a sinh cơ vẫn còn tồn tại để người không khỏi cảm khái hắn sinh mệnh lực ưng ạnh bất quá coi như còn sống nhìn tình hình này sợ cũng là sống không được bao lâu bị thương thành dạng này thần tiên khó cứu quả nhiên chẳng được bao lâu theo một trận kịch liệt run rẩy đạo thân ảnh này chính là nghiêng đầu một cái triệt để tắt tở tất cả mọi người đến từ khương nguyên khí vận một hai năm tám không ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm vũ hóa điền mặt không biểu tình cũng không lộ ra cái gì vui mừng cũng chưa phát giác ngoài ý mớn chớ nhìn hắn gần đây tựa như luôn bị đánh nhưng k i ê u chỉ là bởi vì hắn gặp phải địch nhân đều có chút không quá bình thường tuyết nguyệt thành đại tôn bách lý đông quân như thế thiếu lâm tự thiên nhân giác viễn lao hòa thượng cũng là như thế lấy hắn thời khắc này thực lực muốn đối phó loại cường giả cấp bậc này vẫn còn có chút quá mức miệt cưỡng nhưng đối mặt loại này phổ thông giác rời đại tôn sư thiên kiếm chạm vừa ra có thể cản h ắ n người cơ bản sẽ không tồn tại mấy cái. Cho nên, người một chết i c là n gầm cảnh lên giận dữ phương long hưng ơ cũng nhìn không được nữa thân hình loay lên trong nháy mắt cầm kiếm hướng phía vũ hóa điền vào tới khi thế cường hãn kinh thiên động địa yên tính lập tức bị đánh vỡ còn lại thanh long hội đại tông sư cũng nhao nhao ra tay vô cùng phẫn nộ tám cái đánh năm cái c ò một, một đối một phương long hương không giết được hắn nhưng hắn cũng giết không được phương long hương cho nên không cần thiết cùng hắn lãng phí thời gian trực tiếp giết thanh long hội còn lại đại tông sư liền tốt giết một cái không thua thiệt giết hai cái đủ vốn đại tông sư cũng không phải rau cải trắng coi như thanh long hội nội t ì n h mạnh hơn cũng không có khả năng có được rất nhiều đại tông sư vũ hóa điền liền không tin những n à y đại tông sư chết rồi thanh long hội sẽ không đau lòng hắn chính là muốn để thanh long hội biết hắn vũ hóa điền không phải dễ trêu đã dám đến giết hắn liền muốn làm tốt bị hắn phản s á t chuẩn bị nhìn xem lần sau còn có cái nào không sợ chết dám đến sáng loáng kiếm quang lại xuất hiện vẫn như cũng là thiên kiếm trảm đáng sợ kiếm khí trực tiếp chém về phía vị kia thanh long hội cái thứ hai ba tầng cảnh đại tông sư người kia dù tại cùng tiểu quỷ vương gai thành l ệ n h giáo thủ nhưng mới rồi vũ hóa điển đánh lén một kiếm nháy mắt giết một vị khác ba tầng cảnh đại tông sư một màn đã để hắn sinh ra bóng ma tâm lý bởi vậy dư quan g một mực chú ý đến vũ hóa điển động tĩnh giờ phút này gặp vũ hóa điển vậy mà thật đối với hắn xuất kiếm lập tức dọa đến vong hồn đại mạo vội vàng rút lui thân hướng bên cạnh tranh né bất quá mặc dù hắn phản ứng nhanh vẫn là không cách nào triệt để tránh thoát thiên kiếm chạm phạm vi bao phủ vừa chạy đến kiếm khí bên l i ớ i liền bị một kiếm chém bay ra ngoài một ngụm máu tươi từ trong miệm phun ra ngo Thanh hốt, tại Hội hoảng không chỗ Long còn người cũng dừng lại lại lại, dám v ộ i v à n g về sau một ớ r á khắc đi. Điển Mà Vũ Hóa hắn g mục toàn i bộ người trực tiếp bị chém bay ra ngoài xa mười mấy triệu ư đối diện phương long hưng cũng là lui vài chục bước nhưng hắn sắc mặt băng lãnh ánh mắt nhìn chằm c h ạ p đối diện vũ hóa điển âm thanh lạnh lùn g nói đối thực lực không bằng ngươi người ra tay ngươi cực kỳ có cảm giác thành công đúng hay không vũ hóa điển cười lạnh tám người c ộ n g lại sợ là đã trên nghìn tuổi đối ta cái này chừng hai mươi tiểu đối đặc t h ủ các ngươi cực kỳ có cảm giác thành công đúng hay không phương long hương ánh mắt mánh liệt lập tức không muốn lại cùng vũ hóa điển kéo một mép chân phải đạp mạnh m ặ t đất hướng phía vũ hóa điển một kiếm đâm ra cổ hển vũ hóa điển lăng nhiên không sợ đồng dạng cầm kiếm xông ra đương hai thanh trường kiếm đối kích cùng một chỗ phát ra thanh thúy giao minh nhưng phương long hương lại cảm giác được một kiếm này không thích hợp vũ hóa đ i ể n không có đem hết toàn lực bãi bay ngài lặc cái này vũ hóa đ i ể n hướng phía hắn quỵ dị cười một tiếng một cái nghiêng người từ bên cạnh hắn x u n g ra thẳng đến phương long hương sau lưng mà đi mục tiêu của hắn vẫn là đằng sau kia nửa chết nửa sống thanh long hội đại tôn g sư đáng chết phương long hương lập tức hoàn hồn lúc này sắc mặt đột biến nhưng chờ hắn quanh người vũ hóa đ i ể n đã đi tới kia trọng thương đại tôn sư trước mặt giờ phút này một cái khác thanh long hội đại tôn sư cũng đến nơi này chuẩn bị đem cái này thụ thương đồng bạn kéo đi nhưng còn chưa kịp độc thủ liền thấy vũ hóa Điển đã tới trước người. tên này đại tông sư cứ thế mà dừng bước nguyên bản vừa vươn đi ra chuẩn bị đỡ dậy đồng bạn tay cũng liền bận bịu rụt trở về nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy sát cơ thanh niên tuấn mỹ sắc mặt hắn cứng ngắc cười cười nói ngài mời ngài mời làm ta không tồn tại liền tốt vũ hóa điện ánh mắt băng lãnh chở tay liền làm một kiếm đem hắn chém bay ra ngoài sau đó nhìn về phía trên mặt đất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ q u ỷ xui xẻo đáy mắt sát cơ đột nhìn tránh không chút do dự chém xuống một kiếm dừng tay đằng sau vang lên phương long hương nổi giận tiếng giống nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng、Suy. một đạo huyết quang b ắ n mạnh k i a n g u y ê n bản liền đã trọng thương ngã gục thanh long hội đại tông sư trực tiếp đầu người tách rời không đầu thi thể máu tươi phun ra ra cách xa mấy mét đến từ triệu sơn hà khí vận một n g h a i tám t á m sáu v anh cái này phía sau kinh khủng kiếm khí cuốn tới vũ hóa điện lập tức q u a y người hướng trước một kiếm chém ra v anh sau một khắc hắn lại lần nữa bị chém bay ra ngoài vài chục trượng vừa hạ xuống khoe miệng liền lại tràn ra vết máu đáng chết đáng chết phương long hương dừng ở tại chỗ nhìn qua trên mặt đất phun huyết không đầu thi thể toàn bộ người triệt để đến cuồng tám người giết một cái tất công chưa lập ngược lại bị vũ hóa điển phản sát hai cái đây chính là đại tông sư coi như tại thanh long hội cũng thuộc về đỉnh cấp chiến lược duy nhất một lần chết mất hai cái cho dù là thanh long hội cũng chịu không được tổn thất như vậy cái này khiến hắn triệt để nổi giận các người rút lui trước hướng phía còn lại kia sáu cái đại tông sư nổi giận gầm lên một tiếng phương long hương ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo kia b ó n g trắng mặt mũi tràn đầy đều là nổi giận sắc cơ chết Trước C Minh hắn cũng muốn giết cái này đáng chết tiểu thiên tặc mà còn lại phía sau kia sáu vị thanh long hội đại tông sư nghe vậy lập tức như được đại xá không do dự chút nào lập tức liền xoay người hướng nơi xa bỏ chạy nhìn thấy vũ hóa đ i ể n giết kia hai cái ba tầng cảnh đại tông sư liền cùng giết cả bọn hắn trong lòng cũng sớm đã đã mất đi chiến ý sợ xuống một cái liền đến thiên mình chỉ là trở ngại phương long hương mệnh lệnh không dám trước chạy trốn bây giờ phương long hương mở miệng bọn hắn tự nhiên là lấy bảo mệnh làm chủ trong chốc lát sáu người liền biến mất ở nơi xa trên đường chân trời mà bên này vũ hóa điền đã cùng phương long hương lại lần nữa giao thủ lần này đối mặt nổi giận bên trong phương long hương vũ hóa điển rõ ràng cố hết sức rất nhiều lại thêm hắn vừa rồi liên tục thi triển thiên kiếm trạm giờ phút này chân khí đã thấy đáy đối mặt phương long hương điên c u ồ n g thế công rất nhanh liền chống đỡ không được bị một kiếm chém bay ra ngoài cũng may cái này thiết thanh ý vì bốn người không có đối thủ cũng rất nhanh kịp phản ứng lập tức gia nhập chiến trường cùng hắn cùng một chỗ ngăn cản phương long hương năm đối một vốn nên cho là ưu thế cục diện nhưng giờ phút này phương long hương đánh ra chân hỏa chiến lực nâng cao một bước có đôi khi coi như liệu mạng mình thụ thường cũng muốn đâm vũ hóa điển một kiếm bởi vậy dù là năm người liên thủ chiến thế lại cũng mới miễn cưỡng cân bằng b à n h đột nhiên thiết thanh y hẻm ộ t chiêu không phòng bị phương long hương một cước đạp bay ra ngoài miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn h ã i nhiên quay người nhìn về phía vũ hóa điển giận dữ hét hắn đã điên rồi chúng ta ngăn chặn hắn ngươi rút lui trước hướng kinh thành phương hướng chạy chạy phương long hương ánh mắt băng lãnh các ngươi hôm nay ai cũng đừng h n g chạy b à n h vừa dứt lời một cỗ kinh khủng kiếm thế từ trên người hắn bộc phát cỗ này kiếm thế u y hoàng mê ngông tự có một cỗ bệ nghệ thương sinh vô địch khí thế thình liền là trước đó phương long hương chưa từng thi triển xong một kiếm kia cỗ này kiếm thế vừa ra thiết thanh y đi chở linh hồn của con người cũng n h ị n không được run dày bắt đầu lập tức sắc mặt trắng bệnh hạ nhiên không thôi đây là thiên nhân cấp bậc kiếm chiêu thiết thanh y gì h o à n g sợ nói coi như có chút kiến thức phương long hương lạnh lùng nói đây chính là ta thanh long hội đời trước đại long thủ trưởng sinh kiếm khách bạch ngọc kinh trường sinh kiếm thuật có thể chết ở một chiêu này phía dưới cũng coi là các ngươi vinh hạnh dứt lời phương long hương một kiếm chém ra nhất thời địa liệt thiên băng thần hồn nát thần tính thời gian phảng phất tại thời khắc này tính lại giữa cả thiên địa chỉ có cái này huy hoàng một kiếm thiết thanh y d i bốn người sắc mặt trắng bệnh đối mặt cái này kinh khủng một kiếm bọn hắn trong lòng căn bản sinh không nổi ngăn cản tâm tư vô ý thức nhắm mắt chờ chết mà vũ hóa điển dù cũng sắc mặt trắng bệnh nhưng trong mắt lại vẫn ngậm lấy bất khuất chiến ý đối mặt đây cơ hồ là tất s á t một kiếm hắn cũng không có lựa chọn chờ chết người có thể bại nhưng tâm vĩnh viễn không nói bại đây chính là hắn vô địch kiếm đạo trường sinh kiếm thuật lại như thế nào coi như ta giờ phút này không bằng ngươi cuối cùng sẽ có một ngày bản tọa cũng muốn ngự trị ở bên trên ngươi làm thì ngươi tựa hồ cũng cảm thấy vũ hóa điển trong lòng ý chí bất khuất đã làm tốt làm cuối cùng tuyệt địa cầu sinh chuẩn bị nhưng vào lúc này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong trận ngăn tại vũ hóa điển năm người trước người đối mặt cái này kinh thiên động địa huy hoàng kiếm khí hai người trên mặt cũng lộ ra một kia ngưng trọng nhưng là lại chưa từng triệt thoái phía sau nửa bước sau một khắc trên thân hai người đồng thời buộc phát ra một cỗ như vực sâu biển lớn khí thế cường đại hướng phía bầu trời một trường oanh gia ầm ầm một vàng một đen hai luồng chân khí lăng không mà đi cùng cỗ kia huy hoàng kiếm khí đụng vào nhau trong chốc lát thiên khung phẳng phất nổ bể ra đến chân trời tầng mây bị đánh、tan. đáng sợ kính phong hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán uy lực như muốn hủy diện hết thảy nhưng cuối cùng cái này hai luồng c h â n khí vẫn là đỡ được cái này kinh thiên một kiếm kiếm k h í dần dần tiêu tán tại tầng mây ở giữa trên mặt đất hai đạo nhân ảnh sắc mặt trắng bệnh đồng thời lui về phía sau hai bước bất quá nhìn qua tiêu hao cũng không lớn mà tại đối diện phương long hương thấy mình tất s á t một kiếm bị ngăn trở không khỏi có chút sừng sốt một chút đi theo hắn ngẩm đầu nhìn về phía đối diện kia hai đạo nhân ảnh lúc này biến xác là các ngươi nghe thấy thanh âm thiết thanh y bốn người cũng ý thức được tử vong cũng không g á n lâm đồng thời vô ý thức ngẩm đầu khi thấy rõ trước người hai người lúc bốn người lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vương ra t r ị n h lão hai người này thình lình chính là trịnh hòa cùng y vũ vương hư như vô tại cái này thời khắc x u ố n g còn bọn hắn vẫn là chạy tới phía sau vũ hóa điền trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù có năm chắc từ một kiếm k i a hạ tuyệt địa cầu sinh rốt cuộc hắn còn có bạch hổ tinh huyết chưa từng toàn bộ kích hoạt nhưng coi như át chủ bài toàn ra về sau có thể ngăn trở một kiếm này chỉ sợ hắn hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào nói không chừng còn có bị bạch hổ tinh huyết phản vệ nhập ba mất lý trí phó hiểm cho nên cái này hiểm có thể không bước lên vẫn là không bước lên tốt hư hư nhược vô hư lạnh một tiếng nhìn qua đối diện phương long hương âm thanh lạnh lùng nói lần trước để ngươi may mắn chạy trốn ngươi lại còn d á m đến mà lại tại ta đại mình kinh thành địa giới giết người ai cho ngươi lá gan bên cạnh chinh hòa sắc mặt cũng có chút khó coi hắn quay đầu mắt nhìn trong trận bị phá hư đến không còn hình dáng bừa bộn tình hình trong lòng cũng có chút rung động vẹn vẹn từ chiến đấu này tràng diện liền có thể nhìn ra chiến đấu mới vừa rồi có nhiều kịch liệt nếu không phải bọn hắn tới kịp thời chỉ sợ lần này thật tổn thất nặng nề phương long hương sắc mặt so với bọn hắn càng khó coi hơn hắn cắn gắt gao mắt nhìn phía sau đã bắt đầu khoanh chân chữa thương vụ hóa điển đáy mắt hiện hiện một tia không cam l ò n g đã trịnh hòa cùng hư nhược vô chạy đến như vậy hôm nay muốn tiếp tục giết vụ hóa điển cơ bản đã là không thể nào cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ nhưng cùng lúc cũng có chút bất lực hắn biết lấy vụ hóa điển cái kia đáng sợ thiên phú lần này không giết được hắn lần sau lại nghĩ có cơ hội như vậy cũng sợ là rất khó nhưng hắn có thể làm sao đâu trịnh hòa cùng hư nhược vô hai cái này lao giả mặc dù giả cũng không phải ăn chay thợ sâu phương long hương cước ép đệ xuống lửa giận trong lòng đem ánh mắt chuyển rời đến trịnh hòa trên thân hai người sắc mặt băng lã c hôm u y ệ n h nay ta thanh long hội nhớ kỹ nói xong hắn định quay người rời đi nhưng cái này trịnh hòa hai người thân hình l ó i lên một trái một phải ngăn cản hắn cùng lúc đó hai đạo khí thế mạnh mẽ đem hắn khóa chặt hư nhược vô nổi giận mắng đến ta đại minh kinh thành địa giới giết người người còn nhớ ở người nhớ người nương đâu trịnh hòa cũng âm thanh lạnh lùng nói đã tới vậy liền đ ừ n g đi phương long hương đôi mắt nhắm lại nói làm sao các ngươi còn muốn lưu lại ta hay sao không phải lưu lại ngươi là muốn giết người hư nhược vô hừ lạnh một tiếng nói xong trong tay hắn xuất hiện một đầu đen như mực triều tiên liền muốn động thủ phương long hương ánh mắt b ă n g lãnh không sợ chút nào cũng nắm chặt trường kiếm trong tay v nhưng n h vào lúc này một đạo khí thế cường đại đột nhiên giáng lâm bao phủ toàn trường ép tới tất cả mọi người thân thể chầm xuống đi theo một đạo to tiếng nói vang lên theo a di đà phật chư vị thí chủ lấy nhiều khí không khỏi quá đáng rồi nghe được câu này phật â m trịnh hòa đám người sắc mặt đột biến ngay tại phía sau nhắm mắt chữa thương vũ hóa điền cũng đống nhiên mở mắt đáy mắt hiện lộ sát khí lạnh như băng đặc đạp theo thanh thúy tiếng đốt chân một đạo người khoác trắng đoan tam bảo cầm trong tay quyển trượng lao tăng từ nơi xa chậm rãi đi tới trên thân chạy x u ô i một cố m ê n h mông giống như biển khí thế cường đại toàn bộ người tựa như cùng tiên h địa hòa thành một thể nhìn lại thật giống như một vị từ thế giới cực lạc đi tới chân phật nhìn thấy cái này áo trắng lao tăng xa xa hiến thập t a m cùng hạ tuyết nghi bọn người cũng là sắc mặt k ỳ biến bởi vì lao tăng này thình l i n h chính là trước đó tại thiếu lâm tự cùng vũ hóa điền một trận chiến dẫn đến vũ hóa điền bị thương nặng nửa tháng kẻ cầm đầu giáp viễn đại sư giáp viễn hòa thượng nhìn thấy lao tăng đi tới trịnh hòa cùng hư nhược vô lấp nhau hai người trong mắt cũng là hiện lên một vòng kinh nghi cùng vẻ mặt nghiêm trọng a di đ ạ phật chính là bần tăng giáp viễn đại sư khỏe miệng mỉm cười hướng phía trịnh hòa hai người thi lễ một cái nói vận tăng giáp viễn gặp qua trịnh công công gặp qua huy vũ vương gia thư nhược vô đôi mắt nhắm lại nói đây là kinh thành là ta minh cung địa giới đại sư tới đây muốn làm gì hắn là vì bản tòa tới phía sau vũ hóa điền lạnh lùng nói trịnh hòa hai người sửng sốt một chút giáp viễn đại sư nhìn về phía vu hóa điền đ á y mắt hiện lên một tia hà n mang lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu hướng trịnh hòa hai người mỉm cười gật đầu nói không sai vận tăng chính là vì vị tiểu hữu này đến đây vị tiểu hữu này trước đó vài ngày tại ta thiếu lâm tạo hạ mấy trăm đầu nhân mạng sắc nhiệt bất luận như thế nào bần tăng tóm lại làm nên cho những cái tia đệ tử đã chết một cái công đạo còn xin trịnh công công cùng vương g i a tạo thuận lợi để bần tăng đem nó mang về thiếu lâm tụng kinh nghiệm phật vì ta thiếu lâm chết đi vô tội hoan hồn siêu độ để bọn hắn dưới mặt đất nghỉ ngơi lời vừa nói ra trịnh hòa cùng hư nhược vô sắc mặt lập tức âm trầm xuống hư nhược vô không còn có sắc mặt tốt nhìn qua giáp viễn lạnh lùng nói ngươi phật môn không phải nói người chết về sau sẽ vãng sinh tây thiên cực là sao làm sao cũng muốn n i ệ m kinh siêu độ giáp viễn đại sư bình tĩ Mội. chính ầ n lắng trước lại hoa cũng mở miệng nói người ngươi khẳng định là mang không đi nhưng nếu ngươi nghĩ nhúng tay ta triều đình sự tình ngươi tốt nhất trước hết nghĩ rõ ràng bọn hắn mặc dù không biết vũ hóa đ i ể n là như thế nào đắc tội giác viễn h ò a thượng nhưng nơi này chính là kinh thành nếu là ở chỗ này bị g i c viễn đem người mang đi triều đình mặt mùi hướng nơi nào đặt giáp viễn đại sư nghe vậy đôi mắt lập tức có chút nhau lại nói v n tăng cũng không có đối địch với triều đình ý tứ chỉ là muốn mang vị này vũ thí chủ trở về vì ta thiếu lâm chết đi hoan hồn siêu độ cũng sẽ không tổn thương vũ thí chủ mảy may chỉ là điểm ấy yêu cầu t r í n h công công cùng vương g i a đều không chịu đáp ứng sao không chịu cút h ư n h ư ợ c vô lạnh lùng nói ra nói người người mang không đi t r i n h hoa cũng hở hứng mở miệng bọn hắn cũng biết giáp viễn đại sư là thiên nhân cường giả c ố này ngập trời khí thế bọn hắn đã cảm thấy thế nhưng là thì tính sao nơi này là kinh thành gặp hư nhược vô cùng trịnh hòa kiên quyết như thế thái độ giáp viễn đại sư nụ cười trên mặt cũng đã biến mất ánh mắt của hắn ở đây bên trong đám người trên thân đảo qua c h ậ m giãi nói b ầ n tăng thân là thiếu lâm tăng nhân hôm nay chỉ muốn vì ta thiếu lâm chết o a n đệ tử đòi cái công đạo cái công đạo này đã triều đình không muốn cho kia b ầ n tăng liền tự mình đ ộ n g thủ nói hắn nhìn về phía trịnh hòa bọn người đối diện phương long hương có chút thi lễ nói vị này phương t h í chủ cũng hẳn là vì vị kia vũ t h í chủ mà đến không biết có thể hay không mời thi chủ làm thay đem vũ thi chủ mang về ta thiếu lâm bẩn tăng sẽ thay thi chủ ngăn lại trịnh công công cùng y vũ vương ra phương long hương nghe vậy xứng s ử c h ậ n lập tức vui mừng còn có loại chuyện tốt này đại sư yên tâm đã đại sư muốn sống vậy tại hạ cũng cho đại sư một bộ mặt người ta nhất định còn sống đưa đến thiếu lâm tự nói phương long hương quay người nhìn về phía xa xa vũ hóa điển cười lạnh nói thật sự là xoay chuyển tình thế à vốn cho rằng hôm nay không giết được ngươi không nghĩ tới thời cơ mình lại đưa tới cửa vũ hóa điển cười lạnh nói ngươi có thể giết ta sao phương long hương cử lạnh nói hiện tại ngươi còn có mấy phần c h i l ư c ta giết ngươi như đồ heo chó bất quá đã đáp ứng đại sư lưu ngươi một mạng vậy ta cũng sẽ không mất lời nhưng là coi nhưng k h ô giết người, người phế bỏ cái ũ vũ n vẫn là không có vấn đề. Dứt lời, Phương Long Hương thân hình khẽ động, đột nhiên bay lên không, hướng phía vũ hóa điển vị trí trô ở đi. Người g vị là lời, lao khẽ phía hóa trô có đề. đột đi. Dứt d trí bay ở m t r này h Hoa thai bọn người quát chói thai một tiếng, lập tức muốn ra tay ngăn cản. quát trói một lập tức cái tay một đạo khí thế khủng bố đột nhiên đem bọn hắn khóa chặt kia rắc viễn đại sư chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn trước mặt ngăn lại đường đi từ t ô n nói b ầ n tăng không muốn tái tạo s á t nhiệt vẫn là làm phiền trư vị chờ đợi ở đây đi sự tình xong xuôi vần tăng tự sẽ rời đi nơi này là kinh thành ngươi quả thật muốn cùng ta đại minh là địch phải không giáp viễn đại sư bình tĩnh nói bần tăng cũng không ý này nhưng thí chủ nếu muốn lấy nhiều kỹ h kia bần tăng cũng chỉ có thể mạo phạm t hư nhược vô gắt gao nhìn chằm chằm giáp viễn đ á y mắt l ó e ra sắc ý nhưng cảm ứng được giáp viễn trên thân cô kia minh m ô n g khó lường khí thế khủng bố nhưng lại không dám động thủ thiên nhân cùng đại tông sư căn bản không cùng một đẳng cấp mà mọi người ở đây rằng co thời khắc kia phương long hương đã xông đến vũ hóa điền trước người khí tức cường đại bao phủ một thành hướng vũ hóa điền bà vai trục tới vũ hóa điền dạng này lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn không có động tính chút nào nhưng hắn trong mắt hai đạo huyết hồng sắc ánh sáng đã chậm rãi bước lên nhưng mà còn không đợi hắn động thủ một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ chân trời có tới mục tiêu chính là phương long hương phương long hương hơi biến sắc mặt lập tức thay đổi phương hướng định ngăn cản nhưng đối mặt c ố này khí thế khổng lồ hắn ngay cả hoàn thủ đều còn chưa kịp toàn bộ người liền bị tung bay ra ngoài thổ huyết đảo hướng nơi xa toàn chương n một cố h n trăm chín mươi ba thiên nhân cùng thiên nhân khác nhau một nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện lão đạo tất cả mọi người hoảng hốt lăng không hư độ thiên nhân cờ giả lại một vị thiên nhân ngắn ngủi một ngày liên tục xuất hiện hai vị thiên nhân thiên nhân đã như này không đáng ra sao đám người thần sắc hãi nhiên nơi xa kia giác viễn đại sư cũng là hơi biến sắc mặt biểu lộ ngưng trọng nhìn qua trên bầu trời lao đạo kia ánh mắt có chút lóe lên một cái trầm giọng nói a di đạp phật xin hỏi thí chủ thế nhưng là t h i ê n sư đạo giáo chủ tôn ân tôn thí chủ lao đạo ánh mắt lạnh lùng ngươi nếu biết bần đạo ở đây còn dám tới này làm cản là không đem bần đạo để vào mắt sao thiên sư tôn ân nơi xa nghe được giác viễn đại sư cùng lao đạo này đối thoại vũ hóa điền lông mày cao lại lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh trịnh hòa cùng hư nhược vô hai người chỉ thấy hai người dù cũng thần sắc kính sợ nhưng lại cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc mà lại không chỉ có là bao quát thiết thanh y thì chờ quỷ vương phủ tứ đại gia tướng cũng tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc hiển nhiên là đã sớm biết lao đạo này thân phận thấy cảnh này vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại quả nhiên lao đạo này chính là đại minh hoàng thất thiên nhân cường giả đồng thời lao đạo này có lẽ mới là minh cung chân chính thủ hộ giả thiên sư tôn ân thiên sư đạo giáo chủ huỳnh dịch võ hiệp biên hoang truyền thuyết bên trong độc nhất ngăn cường giả bị nói là phương nam đệ nhất nhân là đạo gia đệ nhất nhân nhàn vân đệ tử a di đ ạ phật tôn cư sĩ hiệu lầm vần tăng này đến chỉ muốn mang vị thí chủ này về thiếu lâm tự cho ta thiếu lâm t r ế t oan mấy trăm tên tăng nhân một cái công đ cũng không có muốn đối địch với triều đình y tứ g i á c viễn đại sư lắc đầu nói ngay vậy tôn ân hướng vũ hóa điện vị trí nhìn thoáng qua sau đó lại lần nhìn về phía g i á c viễn đại sư hờ hưng nói hắn là người của triều đình ngươi muốn mang hắn về thiếu lâm tự g i á c viễn đại sư gật đầu trầm giọng nói vị này vũ t h í chủ trước đó vài ngày tiến về thiếu lâm tự không phân tốt xấu giết ta thiếu lâm tự mấy trăm tăng nhân còn đánh hủy không ít kiến trúc cái khác tổn thất thì cũng thôi đi nhưng ta thiếu lâm kêu mấy trăm tăng nhân uổng mạng sự tỉnh lại là không thể tùy tiện chấm dứt việc này vị thí chủ này cuối cùng là phải cho ta thiếu lâm một cái công đạo vũ hóa điền cười lạnh âm thanh bất quá nhưng không có lên tiếng hắn quay đầu nhìn về phía tôn ân muốn nhìn tôn ân ra sao thái độ không ngờ tôn ân nghe được việc này m ỹ mắt cũng không có động một chút vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn chằm chằm giác viễn đại sư ngươi muốn cái gì bàn ằ n g h giao giác viễn đại sư nói ta phật môn lòng từ bi bần tăng cũng không cần cầu vị thí chủ này lấy mạng đổi mạng chỉ cần vũ thí chủ theo bần tăng tiến về thiếu lâm thanh tu tụng kinh nghiệm phật vì ta thiếu lâm hưởng mạng tăng nhân siêu độ là đủ tôn ân sắc mặt lạnh lùng ý của ngươi là muốn hắn quy ý ngươi phật môn trở thành đệ tử thiếu lâm a di đà phật đúng là như thế giác vi phong cai dám vào mặt mẹ ngươi tôn ân đột nhiên quát lạnh một tiếng tại bần đạo trước mặt muốn mang đi bần đạo người quy y người phật môn ngươi là làm bần đạo chết sao gặp tôn ân đột nhiên báo nổi tất cả mọi người có chút sửng sốt bọn hắn thực sự nghĩ không ra vị này nhìn qua tiên phong hạc sương đạo môn cao nhân vậy mà cũng có thô tục như vậy một mặt vũ hóa điền lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút tôn ân trong mắt nhiều hơn một phần tán đồng cảm giác vị thiên sư này đạo giáo chủ có vẻ như rất có cá tính đâu đối diện kia g ắ c viễn đại sư cũng bối rối hắn nhìn qua tôn ân trong chốc lát chưa từng kịp phản ứng a di đ ạ phật tôn cư sĩ ngươi làm sao chửi mẹ đâu? tôn ân cười lạnh nói bần đạo liền là như thế ngươi có ý kiến ngươi cho rằng bần đạo sẽ giống ngươi phật môn đồng dạng dối trá sao giáp viễn đại sư lông mày cao chặt trầm giọng nói như thế nói đến tôn cư sĩ là không muốn để cho bần tăng mang đi vị này vũ thí chủ rồi tôn ân lạnh lùng nói ngươi cảm thấy thế nào bầu không khí chỉ một thoáng ngưng trọng lên giáp viễn đại sư sầm mặt lại cố nén lửa giận nói vị này vũ thí chủ g i ế ta t thiếu lâm mấy trăm tăng nhân tôn cư sĩ thân là đạo gia cao nhân triều đình cung p n g lại như thế che chở cự không giao người chẳng lẽ đây cũng là đạo gia xử thế chi đạo sao tôn ân liếc mắt nhìn hắn người phật gia không phải nói chuyện cứu chúng sinh bình đằng sau người thiếu lâm tăng nhân mệnh là mệnh mệnh của hắn liền không phải mệnh rồi giáp viễn đại sư trầm giọng nói b ầ n tăng chỉ muốn dẫn hắn về thiếu lâm vì ta thiếu lâm hưởng mạng tăng nhân tụng kinh c h u tội sẽ không đả thương hắn tính mạng tôn ân hừ lạnh nói tại ta phật đạo kinh nghĩa bên trong ép buộc người khác cầm tù người khác tự do vi phạm nam tử nói đến đây tôn ân mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vũ hóa điển dường như cảm thấy không thích hợp lại sửa lời nói vi phạm phụ nữ ý nguyện đây cũng là không đạo đức không chỉ có người phật gia cùng ta đạo môn không cho phép ta đại minh lập pháp cũng tương tự không cho phép vũ hóa điền khoe miệng giật một cái thần mẹ hắn vi phạm phụ nữ ý nguyện giáp viễn đại sư c h o mày gắt gao nhìn chằm chằm tôn ân tôn cư sĩ không cần chú ý trái nói hắn xuyên tạc phật đạo hai nhà kinh nghĩa bần tăng chỉ hỏi một câu tôn cư sĩ quả thật không muốn để bần tăng mang đi vị này vũ thí chủ sao tôn ân cười lạnh nói ngươi đều có thể thử một chút tại bần đạo trước mặt để ngươi mang đi hắn bần đạo người thiên sư này đạo giáo chủ không cần làm giáp viễn đại sư t h ở sâu cũng nhịn không được nữa lựa giận trong lòng lạnh lùng nói a di đà phật đã như vậy kia bần tăng liền lánh giáo một chút cư sĩ đạo gia cao chiêu Dứt lời, g i á c viễn đại sư trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ m ê n h mông khí thế cường đại cỗ khí thế này trí cương trí dương ẩn chứa tinh thuần phật ra chân ý vô cùng to lớn một máy mắt ngoại trừ tôn ân bên ngoài trong tràng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cực mạnh áp bách chi ý tựa như vạn sơn áp đỉnh nặng nghề đến cực điểm làm người không t h ở nổi tôn tư sĩ xin chỉ giáo g i á c viễn đại sư nói xong thân hình lay động một cái liền đã xuất hiện tại giữa không trung bên trong hướng phía tôn ân vỗ tới một trường vain giữa thiên địa linh khí sôi trào thư không run dày kịch liệt một đạo kim sắc phật thủ t r n g ấn mang theo diện thế đồng dạng khí tức khủng bố hướng tôn ân đỉnh đầu rơi xuống ban mức trường đồng dạng là thiếu lâm thành danh võ học một trong cái này giác viễn đại sư tu tập thiếu lâm tuyệt kỹ nhiều dọa người mà lại hắn công lực cao thâm những này tuyệt kỹ tại hắn trong tay có thể phát huy ra uy lực đều xa so với đồng dạng thiếu lâm võ tăng thi triển ra muốn tưởng hắn vô số lần một trường này tuy là thăm dò nhưng giác viễn đại sư cũng xử suất m ộ ư ơ i hai phần lực lượng hắn chỉ biết là tôn ân là phương nam thiên sư đạo giáo chủ nhưng liên quan tới tôn ân lai lịch sống bao nhiêu năm những chuyện này một mực là bí mật hắn cũng không rõ ràng lắm bởi vậy hắn cũng không dám khinh thường tôn ân ra tay tức là toàn lực ứng phó tranh thủ tốc chiến tốc thắng đem người mang đi để tránh đổ sinh sự đoan mà đúng lúc này tôn ân đáy mắt hiện hiện một tia trào phúng trong tay phất trần đột nhiên vung lên một sợi hoàng quang lướt qua thẳng đến cái tia kim sắc phật trưởng ấn mà đi suy cái tia kim sắc phật trưởng ấn trực tiếp bị kêu hoàng quang xé rách hóa thành linh khí tiêu tán ở giữa không trung bên trong thấy cảnh này giáp viễn đại sư con n g ư ơ i co rụt lại trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên toàn lực của hắn mộ trưởng liền bị hóa giải như vậy rồi bá đúng lúc này lại một cỗ hoàng quang đánh tới giáp viễn đại sư đáy lòng cảm giác nguy cơ đột nhiên tăng sắc mặt k ị biến không dám c h ầ n c h ờ trên thân lập tức xuất hiện một đạo kim sắc v ầ ờ n sáng ẩn ẩn bày biện ra một đạo kim trung hư ảnh đem rắc viễn đại sư bao phủ tại bên trong kim trung cháo đồng dạng là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ một trong đang nhưng mà sau một khắc kia kim trung đột nhiên nổ tung rắc viễn đại sư sắc mặt trắng nhật một ngụm máu tươi phun ra trời cao toàn bộ người tựa như d i ệ u bị đứt dây đồng dạng trực tiếp nhập vào mặt đất t ó é lên bùi đất đầy trời trang diện thoáng chốc yên lặng hai tên thiên nhân giao thủ nguyễn lai tưởng rằng sẽ là một trận khoáng cổ thức kim đại chiến chưa từng nghĩ vậy mà kết thúc nhanh như vậy Tất cả mọi n g hiện hiện lời còn mặt h a chưa dứt bầu trời lại là một cỗ lực lượng cường đại của tới giáp viễn đại sư lại lần nữa thổ hết toàn bộ người bị tung bay ra ngoài ven đường đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới từng tầng ngã nhào trên đất hắn chưa đứng dậy thân thể đột nhiên c h ầ m xuống tựa như có vạn cân cự lực đặt ở đỉnh đầu làm cho hắn ngay cả nhấc một chút đầu đều vô cùng t ố n sức lĩnh vực ngươi nắm trong tay lĩnh vực giáp viễn đại sư sắc mặt hoảng hốt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người giờ k h ắ c này hắn toàn thân đều run dày lên trong lòng sợ hãi tới cực điểm tôn ân cười lạnh nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không nên cảm thấy đột phá thiên, nhân liền cho rằng vô địch thiên hạ ước lượng không rõ mình bao nhiêu cân lượng liền ngươi dạng này mặt hàng bần đạo đánh chết ngươi cũng phí không có bao nhiêu công phu giáp viễn đại sư sắc mặt trắng bệnh run dẫy thân thể nói không r t ô nói Ấn ánh mắt băng lánh, n mắt nhìn đến ngươi tôn h phân thượng, lần này tha cho một mạng, lần sau còn dám đến kinh thành làm cản, thì đừng trách bần đạo hạ thủ i ngươi ế đến u sau lâm lần lần làm một mạng, dám tổ sư này còn cản, đừng bần đạo v t ì h c ú ân trong tay phất trần vung lên một cỗ lực lượng cường đại phun trào trực tiếp đem r ắ c viễn đại sư lăng không hất bay ra ngoài lần nữa đánh tới hướng càng xa chỗ r ắ c viễn đại sư rơi xuống đất một câu hung ác lời cũng không dám thả phản hướng phía tôn ân thi l ễ một cái sắc mặt trắng b ệ n h mà nói đa tạ cư sĩ thủ hạ lưu tỉnh nói xong hắn xoay người chậm rãi hướng nơi xa đi đến bóng l ư n g cô đơn mà thê lương rất nhanh liền biến mất ở đường chân trời cuối cùng chương một trăm chín mươi bốn thiên nhân cùng thiên nhân khác nhau hai tôn ân lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn rời đi thẳng đến triệt để nhìn không thấy giác viễn đại sư bóng lưng hắn mới thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn về phía phía dưới rừng cây chỉ thấy lúc này trong trận hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người thần sắc rung động h i ệ n nhiên cũng còn đắm chìm trong vừa rồi tràn cảnh bên trong không cách nào lấy lại tinh thần bao quát trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô bọn người đều là như thế mặc dù bọn hắn đã sớm biết tôn ân tồn tại cho nên trước đó đối cái này giác viễn đại sư cũng không e ngại nhưng bọn hắn cũng tương tự không ngờ tới cái này tôn ân trong h ự c mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng trong trận đạo kia người khoác ngân bạch áo mãng bảo bóng người chỉ thấy lúc này thanh niên này biểu lộ dù cũng rung động vừa vặn trên lại tản ra một cỗ mánh liệt kiếm ý cùng chiến ý những người còn lại đều đã bị khí thế của hắn chết phục trong lòng lại không nửa phần cái khác tưởng niệm chỉ có thanh niên này trên thân vẫn như cũng ẩn chứa một cỗ ý một cô kiệt ngạo bất tuần ý một cô phong mang tất lộ ý một cô dám cùng thiên hạ trí cường giả l ư ợ n g kiếm ý khó trách cái này hòa thượng không xa ngàn dặm đều muốn chạy đến kinh thành mang ngươi về thiếu lâm tự ngươi tiểu bối này quả thật bất phàm tôn h ân sắc mặt kinh ngạc nói ngay vậy mọi người nhất thời lấy lại tinh thần nhao nhao quay đầu nhìn về phía vũ hóa đ i ể n vũ hóa đ i ể n khẽ giật mình lập tức cũng kịp phản ứng khí tức trên thân lập tức thu liễm bình tĩnh chắp tay nói tiền bối quá k h e rồi tiền bối mới thật sự là cao nhân ở tiền bối trước mặt van bối điểm ấy không quan trọng sở học há có thể vào đến tiền bối chi nhãn ngươi không cần tự coi nhẹ mình. tôn ân lắc đầu t h ẳ n g nhiên nói bất luận cái gì cứng giả đều là từng bước một đi tới không có người nào là một lần là xong n g ư ơ i tuổi còn trẻ liền đạt tới trình độ này đã coi như là hiếm thấy trên đời chủ yếu nhất là tâm tính của ngươi cũng rất khó được coi như gặp được so với ngươi còn mạnh hơn người ngươi vẫn như cũ có thể bảo trì một viên lòng tiến thủ mà không có bị đánh bại điểm này rất khó được tựa như vừa rồi đối mặt kia r ắ c viễn hoạt h ư ợ n g ngươi cũng dám dũng cảm lựa kiếm mà không phải lựa chọn khuất phục chỉ là điều này liền là rất nhiều người đều làm không được chỉ cần bảo trì dạng này tâm tính cuối cùng sẽ có một ngày ngươi cũng có thể đạt tới bần đạo thời khắc này trình độ nói đến đây tôn ân lại lắc đầu nói cái này b ấ t quá ngươi dạng này tính cách lại có một cái khuyết điểm vũ hóa điền n g h i hoặc cái gì khuyết điểm dễ dàng bị đánh chết tôn ân nói vũ hóa điền tôn ân cười cười sau đó nghiêm mặt nói bần đạo cũng không phải là muốn nói với ngươi cười ngươi ngộ tính thiên phú đều viễn siêu thường nhân duy chỉ có tính cách phương diện có chút quá mức cố c h ấ p thả gây không c o n g là chuyện tốt thế nhưng phải biết trí cương dễ gây đạo lý có đôi khi thích hợp túi đầu xuống không phải chuyện xấu bảo toàn mình mới là trọng yếu nhất nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn còn nói gì tương lai tỷ như lần này nếu không phải kinh thành có bần đạo c h ấ n thủ ngươi lấy cái gì để ngăn cản cái này còn lựa chọc lần này mặc dù bần đạo thay ngươi đỡ được hắn thế nhưng là lần tiếp theo đâu lại xuống một lần đâu tổng sẽ không thời khắc đều có người tại phía sau ngươi giúp ngươi bất luận thời điểm nào đều chỉ có thực lực bản thân mạnh mới là đạo lý quyết định người khác không có khả năng một mực giúp ngươi ngay vậy vũ hóa điền trầm mặc một lát chắp tay nói đa tạ tiền bối dạy bảo van bối minh bạch. tôn ân nhẹ gật đầu nói lấy tư chất của ngươi có rất lớn tỷ lệ là có thể thành t i ể u thiên nhân chỉ tiếc thân thể ngươi có thiếu dương khí không đủ mà đột phá thiên nhân cần âm dương hòa hợp mới có thể đả thông thiên địa c h i tiểu điểm này bần đạo cũng không có kinh nghiệm bất quá ngươi có thể hướng tiểu trịnh thỉnh giáo một chút rốt cuộc hai người các ngươi đều là không c h ọ n vẹn c h i thân mà lại bần đạo xem ngươi chỗ tập công pháp cũng tựa hồ cùng tiểu trịnh cùng thuộc về một mạch nên có liên hệ chỗ đúng vũ hóa điền gật đầu thuận thế hướng bên cạnh trịnh hòa nhìn thoảng qua trịnh hòa thì hướng tôn ân chấp tay nói tôn lão yên tâm văn bối sẽ trợ toàn lực trợ hắn đi ra một bước kia ừ m tôn ân gật gật đầu nói còn lại sự tình chính các ngươi thương lượng đi b ầ n đạo liền không nhúng vào nói xong tôn ân q u a y người hướng kinh thành phương hướng ngự không m à đi rất nhanh liền biến mất tại chân trời bên trong trong trận lập tức bình tĩnh trở lại vũ hóa điền mắt nhìn trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô hai người không nói gì trịnh hòa hai người thấy thế liếc mắt nhìn nhau có chút xấu hổ lập tức trịnh hòa lắc đầu nói ngươi nên là đang trách chúng ta vì sao giấu giếm n g ư ơ i ta minh cung cũng có thiên nhân t ỏ ạ chấn một chuyện a vũ hóa điền bình tĩnh nói tiền bối đã không có nói cho vãn bối việc này vậy dĩ nhiên có tiền bối lo nghị của mình văn bối sao dám suy nghĩ nhiều người vẫn là có h o à n khí t r i n h hoa bất đắc dĩ lắc đầu lập tức nói thôi được đã đến một b ư ớ c này vậy liền đem hết t h ể đều nói cho người đi nói t r i n h hoa trầm ngâm một chút nói tôn lão kỳ thật cũng không phải là ta đại minh người chỉ là bởi vì một chút đặc thù sự t ì n h tạm thời tại ta đại minh thanh tu đáp ứng thủ hộ ta đại minh một đoạn thời gian tạm thời vũ hóa điền mắt sáng lên đúng t r i n h hoa gật gật đầu nói cụ thể ta cũng không biết nhưng theo tôn lẫn nói không chỉ là h ắ n trong thiên đ i ệ này còn có không ít cứng giả kỳ thật đều đang đợi một cái thời gian muốn tiến về đông hải làm một kiện đại sự mà ta đại minh ở vào thần châu đông bộ tới gần đông hải để cho tiện tôn lão liền tạm thời tại ta minh cung ở lại vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức lại hơi nghi hoặc một chút chờ đợi một cái thời gian tiến về đông hải xử lý một kiện đại sự mà lại còn không chỉ tôn ân một người đang chờ bọn hắn muốn làm gì t r í n h hoa tiếp tục nói tôn lão không tính ta đại minh người cho nên ta trước đó muốn nói với người ta minh cung không có thiên nhân và c h ấ n cũng chưa lừa gạt ngươi bởi vì cũng không có khả năng tùy tiện có vài việc gì đó đều muốn đi phiền phức tôn lão sở d ĩ không có nói cho ngươi biết cái này sự t ì n h ngoại trừ điểm này bên ngoài cũng là hy vọng ngươi có thể có một ít cảm giác cấp bách mau chóng tăng thực lực lên đột phá thiên nhân trở thành ta đại minh vị thứ nhất thiên nhân vũ hóa điển t h ả n như nói n tiền bối quá để mắt ta tiền bối tại cấp độ này dừng lại nhiều năm như vậy cũng không từng đột phá v ă n bối há lại sẽ so tiền bối còn nhanh hơn ngươi không cần tự coi nhẹ mình chính h ó a lắc đầu nói ngươi thiên phú ngay cả tôn lão đều thừa nhận k i a tất nhiên là có cơ hội vượt qua ta tại ta trước đó bước vào thiên nhân cảnh giới mà lại ngươi gần nhất tiến bộ cũng rất lớn nói Trinh mắt tại ánh Hòa vũ hóa điền trên thân quan sát tỉ hai mắt, quan hai mỉ càng khẽ á i nói. gật đầu văn bối sẽ hết sức chinh hoa gật gật đầu lần này cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào đ như như thư nhược g vô cũng trầm giọng nói lão phu biết n g ư ơ i muốn mau sớm quét sạch g i a n hồ thống nhất đại minh nhưng việc này gấp không được cần từng bước một đến vũ hóa điền gật đầu nói đúng van bồi nhớ kỹ thư nhược vô gật đầu chính ngươi có ít liên tốt tóm lại có gì cần mau chóng cùng chúng ta nói ngoại trừ ta cùng trịnh lao muốn toại trấn hoàng cung không thể tùy tiện ra ngoài ta quỷ vương phủ những người khác tay ngươi có thể tùy ý điều động đúng đà t ạ vương ra vũ hóa điền chắp tay nói hai người khẽ gật đầu sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa quay người hướng kinh thành phương hướng đi đến chúng ta cũng đi đầu một bước thiết thanh y dìa bốn người hướng vũ hóa điền chắp tay cũng quay người đuổi theo trịnh hòa hai người rất nhanh biến mất tại rừng cây ở giữa vũ hóa điền đứng tại chỗ nhìn qua mấy người b ó n g lưng sắc mặt bình tĩnh t r ầ mặc m không nói đốc chủ cái này gặp các đại lao đều đi tiến thập t ă n bọn người mới dẫn người xuống tới vũ hóa điền quay người hướng nơi xa mắt nhìn tao mày nói phương long hương đâu tiến thập tam bọn người khẽ giật mình lập tức vội vàng cũng hướng trước đó phương long hương vị trí nhìn lại lại phát hiện nơi nào còn có phương long hương cái bóng cái này người đâu không chú ý có thể hay không thừa dịp chạy l o ạ n rồi đám người hai mặt nhìn nhau gặp đây vũ hóa điền sắc mặt chầm xuống tiếp theo trong mắt lóe lên một tia lanh ý không cần nghĩ cũng biết nên là thừa dịp trước đó tôn ân cùng giác viễn hòa thượng lúc giao thủ trốn lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tại tôn ân cùng giác viễn trên thần hoàn toàn chính xác cũng không có người chú ý phương long hương vũ hóa điền lạnh lùng nói truyền thư cho mộ dung thu địch để nàng mau chóng truy t r a thanh long hội chú chỉ đem bọn này dưới mặt đất chuột toàn bộ tìm ra một mẹ hốt gọn tuân mệnh đám người nghiêm nghị hành lễ t h ở sâu vũ hóa điền cưỡng chế lửa giận trong lòng quay người hướng kinh thành đi đến đội ngũ tiếp tục tiến lên chẳng được bao lâu liền đến kinh thành chỉ là còn chưa bước vào kinh thành chỗ cửa thành liền có một con khoái mã chạy như bay đến là một tên tây sưởng phiên tử nhìn thấy vũ hóa điền bọn người k i a tây sưởng phiên tử lập tức vui mừng lập tức liền vội vàng nên đón tung người xuống ngựa chắp tay bẩm khởi bẩm n ư c chủ trong cung xảy ra chuyện vũ hóa điền mướm mày nói, nói. lần này t ử trầm giọng nói vừa mới trong cung truyền đến tin tức từ ninh cung vạn quý phi hoang trôi qua vạn quý phi chết rồi ngay vậy vũ hóa điện sắc mặt đột biến c h ư ơ n một trăm chín mươi năm vạn quý phi hoang giang ngọc kiến chi mưu một vạn quý phi chết vũ hóa điện sắc mặt tâm trầm lập tức tăng thêm tốc độ chạy về tây s ư ở n g lúc này tây s ư ở n g cổng đàm l ỗ t ử sớm đã dẫn người chờ đợi ở đây nhìn thấy vũ hóa điện đến đây vội vàng lên trước hành lễ thuộc hạ tham kiến c ô n chủ vũ hóa điện không có nhiều lời lạnh lùng nói chết như thế nào đàm l ỗ từ xưởng s ố t một chút lập tức lập tức ý thức được vũ hóa điện chỉ là cái gì vội vàng trả lời đốc chủ nghe nói quý phi nương nương là treo cổ tự tử mà chết treo cổ tự tử vũ hóa điền sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần quay đầu ngựa lại nói theo ta tiến cung đúng đàm lỗ tử vội vàng đuổi theo hướng hoàng cung phương hướng mà đi hoàng cung vạn quý phi hoang trôi qua bởi vậy trong cung bầu không khí đều trở nên chìm túc rất nhiều các nơi tuần thú cấm quân thị vệ cũng rõ ràng nhiều hơn không ít lúc này từ ninh cung bên trong khắp nơi treo đầy lụa trắng một tòa tôn quý gỗ s a n quan tài bày ra tại chính giữa mấy tên cung nữ ngay tại quan tài phía trước hóa v ă mã thấp giọng khóc n ư c nợ mà quan tài bên cạnh người mặc long bảo chu do hiệu v i ệ n quan tài bi thương khóc lớn ái phi ngươi làm sao ngốc như vậy a ái phi a c h â m có lỗi với ngươi a ái phi vậy hạ bên cạnh mặc hoa lệ cung trang giang ngọc kiến cũng là bơi nước mắt kéo chu do hiệu tay t h ấ p giọng khuyên giải nói vậy hạ ngài nén bi thương nương nương đã đi thế nhưng là ngài phải bảo trọng l o n g thể a chu do hiệu không để ý tới nàng vẫn như cũ v i ệ n quan tài thúc tít h mặt mũi tràn đầy tự trách cùng bi thương đạp đạp đạp cái này một tên cung nữ từ bên ngoài chạy vào thất giọng nói khởi bẩm v ậ hạ vũ công công cầu kiến vũ công, công. nghe vậy giang ngọc kiến sắc mặt có chút thay đổi một chút sau đó lập tức lại khôi phục bình thường gặp chu do hiệu tựa hồ không có nghe thấy nàng thấp giọng nhắc nhở b ậ y hạ vũ công công trở về ngay tại ngoài cung cầu kiến nhưng mà cứ việc nghe thấy vũ hóa điển trở về tin tức chu do hiệu cảm xúc cũng không cao t r ư ớ n g chỉ là khua tay nói để hắn vào đi đúng k i a cung nữ liền vội vàng xoay người rời đi chẳng được bao lâu tiếng bước chân lại văng lên một thân ngân bạch á o mãng vào vũ hóa điển mang theo đàm lỗ tử từ, từ bên ngoài đi vào nhìn qua trong đại điện quáo tài vũ hóa điển ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần tay á o hạ thủ trưởng có chú lập tức hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thuốc thít chu do hiệu chỉ thấy cái sau sắc mặt tái nhuận mặt mùi tràn đầy bi thương cùng tự trách nhìn ra được thật sự là hắn là rất thương tâm nhưng người cũng đã chết rồi lại thương tâm thì có ích lợi gì đâu vũ hóa điền sắc mặt lạnh lùng nhanh chân lên trước chắp tay nói thần vũ hóa điền tham kiến hoàng thượng chu do hiệu xoay đầu lại hai mắt đấm lệ mông lung mà nói ái khanh n g ư ờ i trở về rồi nói hắn chỉ vào vạn quý phi quan tài lại nhịn không được khóc lừa nói ái phi nàng chậm có lỗi với ái phi a ô, ô vũ hóa điền đứng dậy đỡ lấy chu do hiệu nói người chết không thể phục sinh Hoàng thượng nén bi thương. chậm chấm thể sớm đi phát hiện ái phi qua không tốt, nhiều rút chút thời gian theo do à, là nàng, nàng làm nén nếu gian cũng không tốt, rút biết bi đi ái Đều qua có sớm vũ i hiệu nói. ệ c ngốc Chu khóc do vừa vừa v hóa đ i ề n giờ phút này cũng không cùng hắn nói nhảm tâm tư bình tĩnh nói hoàng thượng quý phi nương nương sẽ không trách ngài ngài thân thể không tốt về trước đi nghỉ ngơi đi thần trở về những chuyện này thần sẽ thay hoàng thượng xử lý tốt nói vũ hóa đ i ề n hướng bên cạnh chờ lấy tào chính thuần khoát tay nói mang hoàng thượng trở về nghỉ ngơi đúng đốc chủ tào chính thuần vội vàng lên trước đỡ lấy chu do hiệu hoàng thượng chúng ta đi về trước đi chu do hiệu lau khô nước mắt lần nữa mắt nhìn bạn quý phi quan tài sau đó hướng vũ hóa điền nói ái khanh vậy chuyện này ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí mau chóng để ái phi nàng nhập thổ vi an đi thần lĩnh chỉ vũ hóa điền chắp tay nói chu do hiệu gật gật đầu sau đó liền tùy ý tào chính thuần v ị mang theo giang ngọc kiến rời đi rời đi trước đó vũ hóa điền cố ý mắt nhìn giang ngọc kiến lại phát hiện cái sau một mực túi đầu không dám nhìn hắn gặp đây vũ hóa điền ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần đáy mắt lướt qua một tia sát khí lạnh như băng thẳng đến chu do hiệu ba người rời đi vây quanh ở quan tài cung nữ bên cạnh lập tức xông tới đi đến vũ hóa điển trước mặt q u ỳ xuống nhao nhao khóc g ò n g nói vũ đại nhân ngài rốt cục trở về vũ đại nhân nương nương nàng vẫn muốn đọc lấy ngài liền xem như đi một ngày trước cũng còn phân phó ta đi nghe ngóng ngài về có tới không vũ đại nhân ngài nhất định phải t r a ra hưng phạm vì nương nương nàng báo thù a mấy tên cung nữ m ồ m năm miệng mười nói vũ hóa điển nhìn về phía tên kia để hắn là vạn quý phi báo thù cung nữ hỏi tiểu nhu ý của ngươi là nương nương nàng không phải tự sát nương nương chết là có ẩn tính khác t i ể u nhu sắc mặt biến hóa lập tức ý thức được mình nói sai bên cạnh mấy tên cung nữ lập tức cũng nhao nhao im tiếng phản p h ấ t xúc động cái nào đó cấm kỵ đồng dạng không còn dám mở miệng thấy thế vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại nhìn qua bọn họ lạnh lùng nói các ngươi đều là từ ninh cung láo nhân nhưng bản tọa cũng là từ từ ninh cung đi ra tính cách của ta các ngươi hẳn là rõ ràng tại bản tọa trước mặt các ngươi còn có cái gì không dám nói sao nghe vậy mấy tên cung nữ hai mặt nhìn nhau lập tức gọi tiểu nhu cung nữ trong mắt lóe lên một tiêu kiên quyết ngửa đầu nhìn xem vũ hóa điển cắn răng nói vũ đại nhân bọn họ không dám nói ta nói gần nhất trong cung khắp nơi đều tài truyền nương nương là bởi vì mất sủng chịu không được loại này chênh lệch cho nên mới treo cổ tự tử bỏ mình thế nhưng là chúng ta đều biết nương nương nàng thích một mực là một mực là ngài như thế nào lại vì hoàng thượng liền tự sát đâu cho nên nương nương nàng tuyệt đối không phải treo cổ tự tử bỏ mình vũ hóa điền gật gật đầu nói ngươi nói tiếp đúng tiểu nhu nhẹ gật đầu tiếp tục nói mà lại tại nương nương c h ế tâm một ngày trước, t ngày nương nương tâm tình đều còn rất tốt chỉ là hơi nhớ ngài còn cố ý để người đi nghe ngóng ngài về có tới không như thế nào lại đột nhiên treo ngược tự sát đâu vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai hại nương nương vũ hóa điền bình tĩnh hỏi tiểu nhu không chút nghĩ ngợi thốt ra đây còn phải nói khẳng định là tính quý phi tiện nhân kia nói tiểu nhu trong mắt lóe lên một tia hận ý nói từ khi tiện nhân này tiên cung hoàng thượng hồn liền bị nàng câu đi thế nhưng là hoàng thượng nhớ tình bạn cũ thỉnh thoảng sẽ còn đến đây từ ninh cung đổi bồi nương nương bởi vậy liền bị nàng coi là cái đinh trong mắt tháng trước đại nhân ngài vừa đi nàng còn tới qua một lần từ ninh cung đến nương nương trước mặt r i ê u v õ dương oai nói một chút không dễ nghe nương nương chết hai ngày trước nàng lại tới một lần mặc dù không biết bọn họ nói cái gì nhưng khẳng định cũng là một ít không dễ nghe tại nàng đi rồi nương nương liền đại phát lôi đình cho nên g đ nghe được vạn quý phi hoang trôi qua một chuyện vũ hóa điền liền xác định việc này nhất định có ẩn t ì n h khác không nghĩ tới quả thật không ra hắn sở liệu đốc chủ muốn hay không đem việc này bẩm báo hoàng thượng cái này đàm lỗ tử xích lại gần vũ hóa điền bên người thấp giọng xin chỉ thị vũ hóa điền k h o á t tay náo nói không có chứng cứ nói thì có ích lợi gì giang ngọc t i ế n giờ k h ắ c này ở trong cung mười p h ầ n được x g ái tiến cung bất quá ngắn ngủi một năm cũng đã thăng đến quý phi có thể thấy được c h u do hiệu đối nặng có nhiều x g ái không có xác thực chứng cứ nói ngược lại làm cho c h u do hiệu đối với mình bất mãn vũ hóa điền không biết làm loại này không đầu góc sự tình nhưng vạn quý phi thủ không thể không báo coi như vũ hóa điền đối vạn quý phi không có cái gì tình cảm nhưng hắn có thể có hôm nay rốt cuộc cũng là toàn bộ nhờ lúc trước vạn quý phi dịu dắt người có thể không có tình cảm nhưng không sao biết được gân không báo nếu không cùng x u ấ t sinh có gì khác mà lại giang ngọc hiến nữ nhân này cũng là thời điểm nên trừ đi vũ hóa điền đ ấ y mắt hiện lên một vòng sắc ý phân phó nói phái người đi thăm dò một chút gần nhất nàng đều tiếp xúc qua người nào có hay không người xa lạ xuất nhập hoàng cung mặt khác tử ninh cung gần nhất nhân viên điều động cũng tra một chút đúng đàm lỗi tử hành lễ quay người rời đi vũ hóa điền thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía tử ninh cung cái này mấy tên cung nữ nói nương đi các ngươi về sau cũng không có chỗ nếu là nghĩ tiếp tục lưu lại trong cung phát triển trước tiên có thể đến tây sửng lợi bản tọa ngày sau cho các ngươi một lần nữa tìm chủ tử nếu như muốn về nhà bản tọa cũng sẽ cho các ngươi đầy đủ lộ phí để người đưa các ngươi về nhà phương diện an toàn các ngươi không cần lo lắng chúng nữ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng liền vội vàng hành lê nói đa tạ vũ đại nhân thân là cung nữ một khi chủ tử thất sùng hoặc là tử vong bọn họ hạ tràng bình thường đều là rất bi thảm húng chi lần này vạn quý phi chết rõ ràng không có mặt ngoài đơn giản như vậy cái này đã dính đến cung đấu bọ vừa rồi liền là đang lo lắng vấn đề này cho nên mới lòng có lo lắng k h ô ngọc d hoa cung nơi g Nhưng này vốn là không người ở lại nhưng từ khi giang ngọc kiến bị phong quý phi về sau nơi này cũng bị chu do hiệu ban cho giang ngọc kiến làm tầm cung của nàng vào đêm giang ngọc kiến vừa mới trở lại ngọc hoa c u n g một đạo h ắ c ảnh liền từ rèm đằng sau lách mình ra người này mặc y phục giả hành tướng mạo tuấn lãng nhưng tuổi tắc cũng không lớn chính là tiểu ngư nhi giang ngọc kiến sắc mặt biến hóa n g ư ờ i còn chưa đi người muốn chết ta tiểu ngư nhi cười hì hì nói làm sao sợ bị phát hiện giang ngọc kiến tao mày nói vũ hóa điền trở về ngay vậy tiểu ngư nhi lập tức biến sắc hắn phát hiện sự tình là chúng ta làm rồi này cũng không có giang ngọc kiến lắc đầu sắc mặt nghiêm túc nói nhưng hắn khẳng định đã hoài nghi trên ta trong cung ngoại trừ ta không ai dám cùng bạn quý phi đối đầu vậy làm sao bây giờ thiếu ngư nhi trầm giọng nói chương một r ă m chín vạn quý phi hoang giang ngọc yến chi n h ư hai vạn quý phi bỏ mình một chuyện đúng là hắn làm mục đích đúng là là giang ngọc yến diệt trừ trong cung tất cả đối thủ cạnh tranh t r ợ giang ngọc yến ổn định địa vị bây giờ ngày sau tốt diệt trừ vũ hóa điển vì hắn cha mẹ nuôi nhóm báo thủ rửa hận nhưng đối với vũ hóa điển giờ phút này hắn trong lòng là vô cùng kiên kỵ người này tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đại tông sư hậu kỳ thực lực liệu mạng khẳng định không phải là đối thủ thậm chí coi như lần này diệt trừ vạn quý phi hắn cũng là thừa dịp vũ hóa điền không ở kinh thành mới dám cùng giang ngọc kiến hợp mưu vào c u n g chui vào từ ninh cung giết vạn quý phi sau đó đem nó ngụy trang thành tự sát thật không nghĩ đến ở thời điểm này vũ hóa điền vậy mà trở về giang ngọc kiến sắc mặt cũng có chút n g h i ê trọng chấm tư một lát nàng lắc đầu nói ngươi bây giờ không thể đi vũ hóa điền khẳng định đã để người để mắt tới ta trong cung này khắp nơi đều là hắn người ngươi vừa đi khẳng định bại lộ t i ể u ngư nhi cau mày nói ta trong cung nguy hiểm hơn tóm lại hiện tại không thể đi giang ngọc kiến trầm giọng nói ngươi tạm thời liền tránh tại ta chỗ này hắn hiện tại còn không dám trực tiếp động thủ với ta chờ việc này chìm xuống ta lại đưa ngươi xuất cung tiểu ngư nhi c h o mày có chút không cam l ò n g nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng đáng chết tiêm cầu nếu không phải hiến đại thúc không tại chúng ta không cần sợ hắn trực tiếp để hiến đại thúc giết hắn tiểu ngư nhi hận hận nói giang ngọc yến nghi ngờ nói ngươi nói hiến đại thúc đến cùng là ai hắn liền là người giang hồ s ư n g thiên hạ đệ nhất đại hiệp đến nam thiên tiểu ngư nhi ngạo n g h y nói một cái tuyệt đối có thể giết cái này i ế m cầu tồn tại giang ngọc yến giật mình liền là đại minh kiếm đạo trên bảng xếp hạng thứ hai vị thiên hạ đệ nhất thần kiếm h ế n nam thiên tiểu ngư nhi gật đầu lập tức có chút chán là chỉ tiếc kiến đại thúc rời đi ác nhân cốc s a u đã không thấy tăm hơi ta cũng liên lạc không được hắn lúc trước hiến nam thiên vì kết bái huynh đệ giang phong vợ chồng thi thể tiến về ác nhân cốc bị thập đại ác nhân thiết kế vây ở ác nhân cốc bên trong võ công hoàn toàn biến mất liền là bị hắn vụn trộm thả đi về sau hiến nam thiên hứa hẹn hắn chờ hắn khôi phục võ công về sau liền sẽ trở về tìm hắn nhưng qua lâu như vậy cũng một mực không có tin tức bằng không hắn thì sợ gì cái này vũ hóa điện giang ngọc kiến chấn ă n nói không cần phải gấp coi như không có những người khác tướng trợ chúng ta cũng có cơ hồ diệt trừ vụ hóa điển chỉ cần chờ ta triệt để trưởng khống hậu c u n g muốn trừ hết kia vụ hóa điển cũng chính là ta chuyện một câu nói thiểu ngư nhi gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế k i u ta đi trước ngươi yên tâm ta ngay tại ngọc hoa c u n g sẽ không bị người phát hiện nói xong thiểu ngư nhi chợt lấy người từ cửa sổ cấp ra ngoài giang ngọc kiến đứng dậy đóng lại cửa sổ ngồi trở lại trên giường quay đầu nhìn về phía tây s ư ở n phương hướng ánh mắt có chút băng lãnh cuối cùng sẽ có một ngày b ả n cung muốn ngơi ư quỷ gối ta trước mặt cho b ả n cung liếm ngón chân ban đầu ở càn thanh cung vũ hóa điền kia ánh mắt lạnh như băng cùng cao cao tại thượng ngư khí thật sâu đau nhói nàng để nàng đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ cũng là bởi vì đây nàng triệt để ghi hận vũ hóa điền mà lại nàng nghĩ trưởng khống hậu cung vũ hóa điền cũng là nàng đối thủ lớn nhất cho nên coi như không có tiểu ngư nhi nàng sớm tối cũng muốn đem cái này tiểu hoạn quan diệt trừ giang ngọc kiến hư lạnh một tiếng ở trên g à y giường ngồi xếp bằng đi theo trên thân dần dần dâng lên một đạo ánh sáng màu làm choáng từng tia từng tia khí tức kinh khủng như tây s ư ở n g tào chính thuần cung kính đứng tại trong phủ hướng vũ hóa điển báo cáo trong khoảng thời gian này kinh thành phát sinh một chút tình huống giờ phút này toàn bộ đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y d ỉ vệ đều tại vũ hóa điển trưởng không phía dưới tây s ư ở n g cùng cầm y d ỉ vệ phụ trách đối ngoại làm nhiệm vụ tào chính thuần lứa tuổi lại không muốn mạo hiểm vũ hóa điển liền để hắn phụ trách trong cung an nguy giám thị trong cung hết thể độc t ĩ n h còn có văn võ bá quan tình huống tào chính thuần lúc này cũng hết sức thành thật đối vũ hóa điển xem như hoàn toàn tâm phục khẩu phục trung tâm không hai ngay song tào chính thuần báo cáo vũ hóa điển khẽ gật đầu gần nhất trong cung ngoại trừ vạn quý phi vẫn lạc một chuyện cũng không có cái khác đặc biệt tình huống khác phát sinh về phần có một ngày lại đổi cái quan viên c h ế t cái đại thần loại hình đã không xem như đại sự gì giờ phút này toàn bộ trên triều đình ngoại trừ nội các mấy vị kia hạch tâm đại thần hắn chức vị của hắn nhận đuổi tất cả đều muốn nhìn t â y s ư ờ n g sắc mặt đốc chủ hiện tại trong triều cơ bản đều đã tại chúng ta trưởng không bên trong chỉ có nội các mấy vị kia láo ngoan cố một mực cùng chúng ta đối đầu thường xuyên tại hoàng thượng nơi nào nói chúng ta nói xấu quả thực g ê tởm tao chính phần đoán hận nói mấy cái kia tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần có thể làm việc bọn hắn thích nói hai câu liền để bọn hắn nói hai câu đi cũng sẽ không rơi k h ố i thịt vũ hóa điền k h o á t tay nói trong c h i ề u thích kéo bẹ kéo cánh có giã tâm mấy cái kia cơ bản đều lần trước phúc vương thế tử tạo phản một á n lúc liền xử lý xong còn lại đều là một ít tự cho là thành cao láo nga cố luôn yêu thích cùng hắn đối nghịch nhưng những người này năng lực làm việc vẫn phải có mà lại bọn hắn nói vài lời cũng sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì bằng hắn địa vị bây giờ không phải những quan viên này tùy tiện nói hai câu liền có thể dao động cho nên không cần thiết bởi vì chút chuyện này liền đem những người này toàn giết giờ phút này trong chiều có năng lực quan viên vốn là đã không nhiều lắm dù sao cũng phải lưu lại một số người đi làm việc đúng tao chính thuần cung tình nói gần nhất hoàng thượng thân thể như thế nào vũ hóa điền hỏi tao chính thuần lắc đầu nói mấy cái kia trên giang hồ thần y một mực tại điều trị nhưng vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp tăng thêm lần này vạn quý phi hoàng trôi qua đối hoàng thượng đả kích cũng rất lớn ngược lại là có tăng thêm xu thế vũ hóa điền chân mày cao lại đông phương bất bại bên kia còn không có tin tức sao dẫn đến chu do hiệu bệnh l o ạ i nguyên nhân chủ yếu là trong thân thể của hắn cổ độc nhưng kia cổ độc cần một cái khác h ệ thần cổ mới có thể giải quyết cái này sự tỉnh vũ hóa điền là để phân p h ó đông phương bất bại đi làm yêu cầu nàng trong vòng ba tháng mang đến một cái khác h ệ thần cổ bây giờ đã qua đã hơn hai tháng tạm thời còn không có tào chính thuần lắc đầu vũ hóa điền sắc mặt trở nên lạnh k h u a tay nói trực tiếp phái người trên h ắ c m ộ c nhai tìm đông phương bất bại để nàng mau chóng đem vệ thần cổ đưa tới đúng tào chính thuần chắp tay đáp ứng lập tức trên mặt hắn hiện hiện một chút do dự nói đốc chủ còn có một việc lần trước diệt thái bình vương phủ lúc thái bình vương bị một tên lạ lâm đại tông sư cứu đi về sau trải qua chúng ta truy tra trên giang hồ cũng không tra được dạng này một cái xa lạ đại tông sư cực giả cho nên lão nô hoài nghi người này có thể hay không không phải chúng ta đại minh võ đạo thế lực không phải đại minh vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại hỏi theo ta được biết thái bình vương thế tử c u n g cựu đã từng ra b i ể n tu hành q u a đúng không tao chính thuần sửng sốt u một chút gật đầu nói không sai căn cứ chúng ta điều tra k i a cung cựu sư thừa t h ầ n bí nghe nói là trước kia ra b i ể n đến một hải ngoại tiên nhân chỗ thụ thiên nhân vũ hóa điền khỏe miệng hiện, hiện một tia trào phúng khoát tay nói tạm thời không cần tra xét đã không tại đại minh vậy hắn sớm muộn cũng sẽ h i ề n thân thái bình vương thế tử cung cựu sư thừa tiểu lao đầu ngô minh người này là lục tiểu phụng truyền kỳ bên trong một vị xa cư hải ngoại nhân vật thần bí thực lực rất mạnh tại hải ngoại sáng lập một cái người tàng hình tổ chức chuyên môn làm chút cướp bóc hoạt động lôi kéo được không ít giang hồ cừng giả trước đó tại thái bình vương phủ cứu đi thái bình vương cái k i a đại tông sư nên liền là đến từ người tàng hình tổ chức cừng giả đi trước đó còn nói nghiêm túc để cho mình không nên quá phết lối nếu không sớm muộn cũng sẽ có người thu thập mình vũ hóa điền cười lạnh một tiếng cái gì c ầ u thí người tàng hình nỗ minh thực lực tại nguyên tắc bên trong hoàn toàn chính xác xem như cực mạnh nhưng ở cái này tổng võ thế giới chỉ sợ cũng lợi hại không đi nơi nào còn dám tự xưng tiên nhân bất quá chỉ là một cái chỉ dám trốn ở hải ngoại ngay cả trung nguyên cũng không dám nhập phế vật thôi đã hắn đều bông u xuống lời hung ác kia vũ hóa đ i ể n liền trở nhìn hắn lúc nào đến đạp đạp cái này đàm lỗ tử từ bên ngoài phủ đi đến chắp tay nói đốc chủ phương nam có tin tức trí tôn minh quan ngự thiên thần p h ụ đồng ý hợp tác với chúng ta còn đưa tới hắn hai môn việt học thiên, thiên cương khí cùng y lòng thần trường mặt khác đốc chủ bàn giao cái kia hiến tàng phong cũng mang về nói đàm l ỗ tử hướng ra phía ngoài vây vây tay chỉ thấy hai tên cầm y đ ể vệ áp lấy một thanh niên đi đến người này chính là yến tàng phong ma kiếm sinh tử cờ bên trong khí vận c h i tử thả ta ra các ngươi bọn này đ i n g đảng đừng ô huế y phục của ta yến tàng phong ánh mắt hung ác vừa vào cửa liền gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chủ t ọ a trên vũ hóa đ i ệ n trong mắt sát ý không chút nào che giấu hắn chui vào trí tôn minh chịu đ ụ c trở thành quan ngự thiên nghĩa tử vốn là chuẩn bị tìm cơ hội giết quan ngự thiên là báu thủ ai ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu liền bị vũ hóa điền phá hủy giờ phút này hắn hận không thể ăn vũ hóa điện nhìn xem hắn bộ dáng này nguyên bản còn chuẩn bị nói hai câu vũ hóa điển lập tức cũng không có nói nhảm tâm tư tay áo vung lên một đạo kiếm khí lướt qua trực tiếp thay hắn chấm dứt quãng đời còn lại s ù y đến từ hiến t à n g phong khí vận một nghìn năm năm năm mang xuống cho chó ăn vũ hóa điển chán ghét phất phất tay hắn ghét nhất liền là những này tự cho là đúng cái gọi là khí vận c h i tử sinh tử trước mặt còn dám thả hai câu lời hung ác một bộ không sợ chết bộ dáng bọn hắn thật đúng là coi là thế giới đều vây quanh mình truyền đâu làm sao sóng cũng sẽ không chết vậy liền mười phần sai thế giới này hắn vũ hóa điển mới là nhân vật chính đàm lỗ tử có chút ngây người hắn còn tưởng rằng vũ hóa điển là chuẩn bị muốn thu phục kiến tàng phong đâu rốt cuộc thông qua bọn hắn điều tra người này võ học tư chất đích thật là cực kỳ mạnh cũng không có nghĩ đến ngàn dặm xa xôi đem người mang đến còn chưa nói trên hai câu nói liền chết thất thần làm cái gì vũ hóa điển liếc mắt đàm lỗ tử đàm lỗ tử lập tức lấy lại tinh thần vội vàng phất phất tay để kia hai cái c ẩ m y địa vệ, vệ đem người mang xuống cho cho ăn sau đó từ ngực bên trong m ó c ra hai quyển bí tịch cung kính hiện lên đến vũ hóa điển trước mặt vũ hóa điển tiếp nhận bí tịch vừa l ậ xem hai mắt đầu góc bên trong lập t phải t r ă n g q có đâu kiểm tra đến võ học y long thần t r ư ở n g phải t r ă n g q có đâu nghe thấy thanh âm vũ hóa điền trong lòng đung lỏng t h ở phao một hơi đứng dậy nhìn về phía đàm lỗ tử hai người nói phân phó các ngươi sự t ì n h đều nhìn chằm chằm hai ngày này không có trọng yếu sự t ì n h không nên quáy dày bản toạn đúng đốc chủ hai người liền vội vàng hành lễ vũ hóa điền gật gật đầu lập tức đứng dậy đi ra ngoài về sau mới nội phủ đi đến lần này rời kinh mặc dù chịu đánh một trận nhưng cũng vẫn là thu hoạch mười mấy vạn khí vật là thời điểm nên tăng lên một đợt r s vạn càng cầu toàn đặt trước cầu n g y phiếu thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy bách hiểu sinh chi mưu lôi kiếm tiên vs kiếm thánh một kế hoạch thất bại rồi thất bại hoàng trưởng lão bọn hắn đều trở về thương trưởng lão cùng triệu trưởng l ã o chưa có trở về hẳn là đã không có giang nam nào đó một cái trong trang viên một tên người háo đen ngay tại hướng một cái mang mặt nạ bóng người báo cáo tình huống cái này mang mặt nạ người chính là công tử vũ nghe người háo đen báo cáo công tử vũ ánh mắt vô cùng ưu ám bảy vị đại tông sư đi ra tay còn tăng thêm phương long thủ vậy mà đều không giết được hắn người á o đen thấp giọng nói căn cứ tình báo nghe nói là đại minh hoàng cung thủ hộ giả ra tay rồi còn dẫn xuất thiên nhân cấp độ cứng giả công tử vũ ánh mắt lập tức càng thêm âm trầm nổi giận nói bọn hắn là heo sao tất cả tình báo đều cho bọn họ bọn hắn vì sao muốn lựa chọn ở kinh thành phụ cận độc thủ người háo đen trầm mặc không dám nói lời nào phương long hương bọn họ có phải hay không heo hắn không biết nhưng hắn biết nếu như hắn dám nói lung tung hắn khẳng định là phải bị đánh thành heo cái này ngồi tại công tử vũ đối diện nho nhã trung niên thản nhìn nói ngươi bây giờ nên cân nhắc là như thế nào hướng phương long thủ bọn hắn bằng dao nghe nói là n g ư ơ i cho tình báo có sai kia vũ hóa đ i ể n thương thế đã khỏi hẳn lúc này mới dẫn đến phương long thủ bọn hắn chậm chạp giết không được vũ hóa đ i ể n cuối cùng đưa tới minh cung hai vị kia còn có một vị lạ lâm thiên nhân công tử vũ lạnh lùng nói bản công tử làm thế nào biết kia vũ hóa đ i ể n lại sẽ khôi phục nhanh như vậy phải biết đã thương hắn thế nhưng là một vị thiên nhân nho nhã trung niên lắc đầu nói đã thương hắn cái kia thiếu lâm thiên nhân nghe nói ở ngoài sáng cung vị kia thiên nhân trong tay ngay cả một chiêu đều không có đ ò lấy mà phương long thủ là tổn thương tại vũ hóa điền trong tay công tử vũ nắm tay chắt che nắm lên cắn răng nói ngay cả phương long thủ đều bắt không được hắ mà lại mình cung lại có thiên nhân cường giả t ỏ a c h ấ n kia ngày sau muốn giết hắn sợ là khó hơn bên cạnh người áo đen nghe vậy do dự một chút thấp giọng nói công tử căn cứ ánh mắt của chúng ta hồi báo kia vũ hóa điển kỳ thật cũng không phải là phương long thủ đối thủ cuối cùng nếu không phải mình cung hai vị kia thủ hộ giả cùng cái kia thiên nhân cường giả chạy đến vũ hóa điển nên là ngăn không được phương long thủ công tử vũ cả giận nói bây giờ nói những ngày có làm được cái gì nho nhã trung niên phất phất tay người áo đen lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng thi lễ một cái lui ra ngoài nho nhã trung niên thì nhìn về phía công tử vũ khoát khoát tay bên trong quả hương bổ, thản nhân h tay trong t bên bù, quả nói, ự công lực là lần là lại của độc cũng có thể có cái chuẩn thủ, sau hắn, phải phải thể vẫn dạng này nếu vạn toàn biết biết, bị.、Công、tử vũ âm thanh lạnh lùng nói đã thất bại hai lần vũ hóa điền không phải người ngu nghĩ lại giết hắn căn bản không thể nào mà lại lấy hắn tốc độ tăng lên chỉ sợ không được bao lâu liền là hắn trái lại thiết lập ván cục giết chúng ta gần nhất thiên tôn cái kia con mụ điên một mực tại tìm kiếm chúng ta tổng đường không đến một tháng thời gian chúng ta giấu ở các nơi phân đà đã bị nàng trừ bỏ ba cái nho nhã trung niên cười nhạt một tiếng nói cũng không nhất định liền không có cơ hội chỉ cần không trong kinh thành động thủ là đủ căn cứ suy đoán của ta minh cung vị kia thiên nhân cường giả còn có kia trịnh hòa cùng hư nhược vô nên là sẽ không rời đi kinh thành rốt cuộc kinh thành mới là đại minh nơi quan trọng nhất chỉ cần bọn hắn không ra tay bằng chúng ta lực lượng bây giờ muốn giết kia vũ hóa điển vẫn là không khó bất quá chính như ngươi lời nói võ học của hắn thiên phú thật là đáng sợ không thể cho hắn quá lâu thời gian đi tăng lên cho nên muốn giết hắn đến mau chóng công tử vũ nói đạo lý ta đều hiểu nhưng đi nơi nào tìm cơ hội giết hắn nho nhã trung niên cười nói chỉ phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất kinh thành là đủ làm sao dẫn công tử vũ nhớ mày nho nhã trung niên mắt sáng lên lập tức cười nói đây cũng không khó gần nhất ta người tại thiên l i n h tự bên kia phát hiện một cái bảo tàng đoán sơ qua giá trị liên thành cái này bảo tàng nếu là bộc lộ ra đi sợ là liền triều đình đều sẽ động t â m bảo tàng công tử vũ s ừ n g sốt một chút đúng nho nhã trung niên gật đầu nói mà lại trải qua ta điều tra cái này bảo tàng không chỉ có giá trị liên thành có vô số tài bảo mà lại nghe nói còn cùng một bộ tuyệt thế võ học có quan hệ ai đạt được môn võ học này liền có thể trong thời gian ngắn luyện thành, thành công thành tựu thấp nhất cũng là đại tông sư trở lên thậm chí liền là truyền thuyết kia bên trong thiên nhân cảnh giới cũng chưa chắc không thể có thể phá nói nam tử trung niên ánh mắt lộ ra một vòng ý cười nói một khi tin tức này truyền đi không chỉ có triều đình sẽ đến người sợ là ngay cả trên giang hồ những cái kia ẩn tàng đại tông sư cũng sẽ cảm thấy hứng thú đến lúc đó nói không chừng không cần dùng chúng ta tự mình động thủ liền sẽ có người thay chúng ta ra tay d i ệ t trừ kia vũ hóa điển công tử vũ nghe vậy lập tức minh bạch nam tử trung niên ý tứ người nghĩ mượn đao giết người công tử vũ cau mày nói nhưng bạn nhất kia vũ hóa điển không đến đâu đến lúc đó đem cái này bảo tàng tin tức tiết lộ ra ngoài chẳng phải là vì người khác làm áo cưới nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng giờ phút này toàn bộ đại minh trừ quân đội bên ngoài tất cả lực lượng đều trưởng k h ô n g tại trong tay hắn mà lại thiên khải hoàng đế tín nhiệm nhất cũng là hắn bảo tàng xuất thế hắn không đến ai đến về phần cái này bảo tàng cuối cùng chờ bọn hắn đánh xong chúng ta lại ra tay bảo tàng như thường vẫn là chúng ta công tử vũ nghe vậy những mảy rơi vào t r ầ m tư một lát sau hắn gật gật đầu nói như bảo tàng sự tình là thật có thể thử một lần nho nhã trung niên cười nói hiện tại cũng là tạm thời không đội chỉ ít cũng muốn trước cha rõ ràng kia cái gọi là tuyệt thế thần công lai lịch nếu không chỉ dựa vào một cái tên tuổi cũng không có bao nhiêu người sẽ thư chí ít những cái kia ẩn thế cường giả là sẽ không tin tưởng không có người nào là đồ đẩn nửa thật nửa giả mới có thể để cho người sờ vớt không thấu lại nhịn không được nghĩ đến nhìn xem công tử vũ gật đầu sau đó nhìn nam tử trung n i ê n nói kia vũ hóa điển nói ta là âm hàng ta nhìn ngươi so ta còn âm nho nhã trung niên lắc đầu cười một tiếng công tử cùng ta nhưng thật ra là người một đường nếu không ta hai người cũng không có khả năng tiến tới cùng nhau chúng ta đều thích đem những cái được gọi là cường giả đùa b ỡ người t r o n l ò n này t thình lình chính ta liệt là binh khí phổ sắp xếp người bách hiểu sinh đồng thời hắn cũng là thanh long hội đương đại ba đầu rồng công tử vũ phụ tá đắc lực sung làm túi không tồn tại công tử vũ cởi nói nói đến binh khí phổ người sắp xếp tại binh khí phổ trên những cường giả kia gần nhất đều chết gần hết rồi mà lại trong đó không ít người đều là chết tại kia vũ hóa đ i ể n trong tay bách hiểu sinh lắc đầu cười một tiếng không sao loại này cái gọi là bảng danh sách chỉ cần ta nguyện ý tùy tiện đều có thể liệt ra mấy cái tỉ như cái gì thiền kêu bảng đao đạ bảng nhưng bây giờ ta thanh long hội tại đại minh thời gian cũng không dễ vượt qua tại d i ệ t trừ kia vũ hóa đ i ể n trước đó vẫn là điệu thấp một chút trò thỏa đáng công tử vũ nhẹ gật đầu gần nhất mấy chục năm qua thanh long hội thời gian đúng là không tốt lắm qua đạp đạp đúng lúc này vừa rồi rời đi người háo đen lại lần nữa chạy vào lo l không xong tổng đường người đến phương long thủ cùng các đại trưởng lão muốn ngài lập tức trở về tổng đường ngay vậy công tử vũ ánh mắt một âm đây là muốn bắt đầu hỏi tội a b á c h h i ể u sinh cười nhạt một tiếng đứng lên nói không sao ta tùy ngươi cùng nhau đi trước tiên đem cái phiền thoái này giải quyết ta rốt cuộc ngay cả cư lúc này hai đời bọn hắn vẫn là sẽ cho ta chút mặt mũi b á c h h i ể u sinh không chỉ có là thế hệ này ba đầu rồng đồng thời còn là đợi trước ba đầu rồng liên tục hai đời công tử vũ gật gật đầu làm phiền tiên sinh bắt hiệu sinh lắc đầu không cần khách khí như thế đi thôi công tử vũ gật gật đầu lập tức hai người đứng dậy cùng nhau rời đi kinh thành tây s ư ở n g vũ hóa điền ngồi tại nội thất bên trong ngồi xếp bằng hai con ngươi khép hở thình lình ngay tại vận công c h ữ a thương bất quá lúc này tinh thần của hắn cũng đã đắm chìm đến trong đầu hệ thống giao diện lần này rời kinh xuôi nam hắn cũng không có làm sao ra tay cho nên cấp đoạt khí vận không nhiều hết t hệ cũng liền thu được mười mấy vạn đạo khí vận bởi vậy vũ hóa điền tạm thời không có cân nhắc rút thưởng mà là chuẩn bị trước tăng lên trước mắt chưa viên mãn võ học đầu tiên liền là quan ngự tiên đưa tới tiên thiên cương khí cùng mỹ lòng thần trưởng tiên thiên cương khí là một môn cùng bất d i ệ t kim thân có dị khúc đồng công hiệu quả võ học nổi bật nhất đặc điểm liền là phòng ngự bắn ngược năng lực cực mạnh mà lại có thể tăng lên cực lớn ra chiêu lúc kình lực khác biệt duy nhất chính là đại thành về sau tiên thiên cương khí tràn ngập thân thể mỗi một cái bộ vị một khi nhận công kích không cần tận lực vận chuyển liền có thể tự động phòng thân thiếu hụt chính là lực phòng ngự so với bất d i ệ t kim thân hơi có k h ô n g bằng bất quá giờ phút này bất d i ệ t kim thân phòng ngự đã có chút theo không kịp vũ hóa điền thực lực có đôi khi gặp được một chút lực công kích khá mạnh đại tông sư liền sẽ tồn tại không phòng được tình huống cho nên vũ hóa điền đang mưu đồ quan ngự thi mới có thể nghĩ đến hắn tiên thiên cơ ư n g khí hắn chuẩn bị đem tiên thiên cơ ư n g khí tu luyện tới viên mãn sau đó cùng bất diệt kim thân dung hợp sáng tạo ra một môn mạnh hơn phòng ngự võ học về phần uy long thần t r ư ở n g thì là một môn lực công kích cực mạnh trường pháp cửa này trường pháp một khi thi triển liền sẽ có hình dòng chân khí công kích địch nhân uy lực vô t ậ n cứng mạnh bá đạo xem toàn thể bắt đầu cùng hàng long thập bát trưởng có chút tương tự nhưng uy lực của nó chỉ sợ còn tại hàng long thập bát trưởng phía trên vũ hóa điền tuy là kiếm tu nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn chỉ có thể luyện kiếm ngoại trừ kiếm pháp hắn cũng tương tự có thể tu hành cái khác võ học chủ yếu nhất là hắn có hệ thống chỉ cần có đầy đủ khí vận giá trị bất kỳ cái gì võ học trong tay hắn đều có thể tốt thành cũng không cần lo lắng phân tâm tu luyện cái khác võ học sẽ chậm trễ vấn đề thời gian cẩn thận suy nghĩ một chút vũ hóa điền chuẩn bị trước tăng lên tiên tiên cương khí nói làm liền làm hắn trước hao tốn năm vạn đạo khí vận đem tiên tiên cương khí tu luyện đến viên mãn lập tức lại tốn hao ba vạn đạo khí vận đem y long thần trưởng cũng tu luyện đến viên mãn giờ phút này còn thừa lại không đến tám vạn đạo khí vận vũ hóa điền do dự một chút lại tốn năm vạn đạo khí vận trực tiếp đem đã tu luyện tới tầng thứ từ độc cô lúc này ngoại trừ tiên tiên phá thể vô hình k i ế m khí cầm long công cùng thần hành b ạ t biến bởi vì không có thích hợp đồng loại hình võ học không cách nào dung hợp sáng tạo cái mới bên ngoài cái khác mấy môn viên mãn võ học đều có thể tiến hành dung hợp thứ nhất muốn cân nhắc khẳng định là phòng ngự nhưng nhìn qua hệ thống giao diện còn thừa lại hơn hai vạn đạo khí v ậ n vũ hóa điền do dự một chút vẫn cảm thấy phòng ngự không đủ thế là lại sai người tìm đến tào chính thuần để hắn đem bản đầy đủ thiên cương đồng tử công sao chép một phần đưa tới thiên cương đồng tử công liền là trước đó vũ hóa điền tu luyện đồng tử công bản đầy đủ môn võ học này công thủ gồm nhiều mặt mà lại có thể luyện được tinh thuần trí dương chân khí đã có thể cùng quý hoa âm dương trường sinh công dung hợp đồng thời cũng có thể cùng bất diệt kim thân dung hợp tăng cường phòng ngự vũ hóa đ i ể n chuẩn bị dùng để tăng lên phòng ngự vũ hóa đ i ể n trước đó liền tu luyện qua phiên bản đơn giản hóa đồng tử công cho nên đối thiên cương đồng tử công l ĩ n h ngộ rất nhanh tại hệ thống phối hợp xuống vẹn vẹn mất không đến hai vạn đạo khí vật liền đem môn võ học này tu luyện đến viên mãn cấp độ sau đó hắn đem bất diệt kim thân thiên, thiên cương khí cùng thiên cương đồng tử công cùng nhau ném vào võ đạo dung, lô, bắt đầu thôi diện dung hợp thời gian cực nhanh đảo mắt đã qua nửa tháng trong nửa tháng này kinh thành đều mười phần bình tĩnh cũng không có cái gì đại sự phát sinh nhưng trên giang hồ lại cũng không bình tĩnh nhất là phương nam giang hồ đông tây hai s ư ở n g cùng cầm y liệ vệ thanh tẩy còn đang tiếp tục những cái kia đã từng cùng triều đình đối đầu hoặc là làm qua một chút làm điều phi pháp sự t ì n h vận đung dung ngoài vòng pháp luật mặc kệ là môn phái võ lâm vẫn là giang hồ du hiệp n h a u nhau bị đông tây hai s ư ở n g phiên tử cùng cầm y liệ vệ tìm tới cửa bắt được về sau liền dựa theo đại minh pháp luật xử trí nên nhốt thì nhốt đáng giết riết nếu có phản kháng thảm hại hơn chẳng những sẽ bị tại chỗ giết chết còn muốn bị liên lụy cả nhà ấn cùng tội luật sự trong chốc lát, toàn bộ phương nam giang hồ thần hồn nát thần tính không người dám ngoi đầu lên mà đổi thành một bên tại đông tây hai xưởng cùng cầm y rẻ vệ trong bóng tối bóng hiệp trợ dưới trí tôn minh thế lực cấp tốc q u y ế t trương ngắn ngủi nửa tháng liền khắp toàn bộ giang nam địa khu trí tôn minh trổ đến vô số thế lực nhao nhao cúi đầu không phục đều bị tiêu diệt cho tới giờ k h ắ c này toàn bộ giang nam địa khu chỉ có một cái thế lực vẫn chưa lựa chọn thần phục trí tôn minh cái thế lực này liền là lôi gia bảo Trước 198, Bách Hiểu bầu trời âm u dưới lít nha lít nhít trí tôn minh đệ tử đem toàn bộ lôi da bảo vây quanh chật như n ê m tối lôi da bảo cửa chính chỗ lôi da bảo bảo chủ lôi thiên hổ dẫn đầu một đám lôi môn cao thủ đứng tại cổng nhìn qua đối diện người khoác cầm bảo mặt mũi tràn đầy bá đạo lạnh lùng trí tôn minh chủ quan ngự tiên sắc mặt nghiêm túc mà nói quan minh chủ ta lôi da bảo cũng không có muốn cùng trí tôn minh tranh đoạt quyền lợi ý tứ bao quát nửa tháng này đến nay ngươi trí tôn minh không ngừng quất trường tranh đoạt đường khẩu địa bàn ta lôi da bảo cũng không có tham dự quan minh chủ cần gì phải đổi tận giết tuyệt dồn ép không tha đâu quan ngự tiên cười l bản tọa đã tới lôi môn sự tỉnh tự nhiên đến có một cái c h â m dứt hoặc là lôi môn nhập vào ta trí tôn minh bản tọa đồng ý ngươi một trưởng lao chi vị hoặc là hôm nay lôi môn hủy diệt không có lựa chọn nào khác lời vừa nói ra lôi môn đám người đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ làm c à n ngươi là cái gì phẩm loại cóc như thế đại khẩu khí dám nói d i ệ t ta lôi môn ngươi diệt một cái thử một chút bảo chủ cùng bọn hắn l i ề u mạng chúng ta lôi ra bảo thà làm vỡ không làm nói lành tuyệt không thần phục người khác đồng ý đám người nao n a u mở miệng lòng đầy căm phẫn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục thái độ im ngay lôi thiên hổ gầm thét một tiếng quát bảo ngưng lại đám người sau đó nhìn về phía quan ngự tiên h trầm giọng nói quan minh chủ việc này quả thật không có chỗ thương lượng rồi sao quan ngự tiên h thản n h i ê nói n ngươi cảm thấy thế nào lôi thiên hổ sắc mặt biến đổi cắn răng nói ta lôi môn giờ phút này vẫn là tuyết nguyệt thành phụ thuộc thế lực quan minh chủ đem sự tình làm như này tuyệt chẳng lẽ liền không sợ ngày khác tuyết nguyệt thành, thành toán h h n t sao dùng tuyết nguyệt thành ép bản tọa quan ngự tiên cười lạnh nói tuyết nguyệt thành giờ phút này đều tự thân khó bảo toàn đắc tội triều đình có hay không về sau vẫn là hai việc khác nhau ngươi còn nhìn lấy tuyết nguyệt thành như thế vô năng khó trách lôi môn sẽ bị đường môn áp chế nhiều năm như vậy thật sự là một điểm tiến bộ đều không có ngay vậy lôi thiên hổ sắc mặt khó coi vô cùng quan ngự thiên trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn nói bản tọa không muốn cùng ngươi nói nhảm một câu h à n g hay là không h à n g nếu không h à n g hôm nay lôi môn thì d i ệ t ngươi d i ệ t một cái thử một chút đột nhiên giọng nói lạnh lùng từ nơi xa truyền đến đám người giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa trên đường núi một đạo cầm trong tay trường kiếm bóng người chậm rãi đi tới hắn trên thân chạy xuôi một cố kỳ quay thế có kiếm thế nhưng lại mơ hồ lại dẫn một cỗ phảng phất có thể thiêu đốt hết thể nóng bỏng chi thế quan ngự thiên đôi mắt nhắm lại nhìn qua đạo nhân ả n h này đáy mắt dâng lên một t i a ngưng trọng ngươi là người phương nào đạp đạp bóng người chầm rãi đến gần hiện ra tướng mạo chỉ thấy đây là một cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử trung niên cả người áo xám đã không còn trẻ nữa m ặ t không tính là anh tuấn thậm chí có chút lôi thôi lết t hết nhưng cặp mắt kia lại như chim ưng giống như sắc bén lạnh lùng lôi môn lôi oanh lôi oanh quan ngự thiên sắc mặt biến hóa đã từng lôi môn tứ kiệt một trong mà lúc này lôi ra vào cổng nhìn qua cái này áo bảo xám nam tử vẻ mặt của mọi người lại có chút phức tạp bao quát lôi thiên hồ cũng là như thế đã từng lôi môn tứ k i ệ t vô cùng huy hoàng nhưng cuối cùng lại tất cả đều mỗi người đi một ngã vận mệnh hoàn toàn khác biệt lôi mộng sắt vi phạm tổ hấn gia nhập m i ế u đường cuối cùng bị khu trục ra lôi môn chiến tử x a trường mà lôi vân hạc tại h a n g hái thời điểm bị núi thanh thành trên vị t i a đạo kiếm tiên triệu ngọc chân chém tới một cánh tay từ đây ý chí tinh thần x a s u ố t ẩn cư đến tuyết n g u y ệ t thành làm một tên trưởng lão lôi o a n thì vi phạm với lôi môn không cần đao binh tổ hấn n g ư phản lôi môn tự thành một mạch dùng thiên thạch vũ trụ cùng lôi môn thuốc nổ kết hợp chế t chỉ tiếp đệ tử lôi vô kiệt cấu kết ma giáo thiên ngoại thiên thế tử vô tâm đắc tội triều đình trước đó vài ngày tuyết nguyện thành chiến dịch bị triều đình mang đi vận mệnh nhiều thăng trầm không rõ sống chết cái này lôi oanh cũng đã biến mất hồi lâu không nghĩ tới hôm nay lôi môn gặp nạn hắn vậy mà lại hiện thân n g ư ờ i không nên tới lôi thiên hổ nhìn qua lôi oanh sắc mặt phức tạp nói hắn là lôi môn tứ kiệt bên trong nhỏ tuổi nhất nguyên bản lôi môn căn bản không tới phiên hắn tới trường quản chỉ tiếp thế sự treo người cái khác ba cái tất cả đều cùng lôi môn mỗi người đi một ngả chỉ còn lại hắn một người đau khổ trẻo trống bây giờ lôi a n h chạy đến tương trợ hắn v nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng lôi oanh lạnh lùng nói ta đến không phải là vì ngươi là vì lôi môn không ai có thể vũ nhục lôi môn hai chữ này bất kỳ người nào đều là như thế nói lôi oanh quay người nhìn về phía một mặt cẩn thận quan ngự thiên bao con ngươi quan ngự thiên nghe vậy đáy mắt lướt qua một hơi khí lạnh tiếp theo hắn tay áo vung lên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phát r a băng lánh khí tức trường kiếm thư lạnh nói bản tọa cũng muốn xem thử xem đã từng lôi môn tứ kiệt một t r o n g đến tột cùng ghê gớm cỡ nào chú kiếm thành lăng x ư kiếm lôi oanh ánh mắt từ quan ngự thiên trên tay trường kiếm đào qua đáy mắt hiện, hiện một tia k i n h thường nói kiếm là hào kiếm nhưng rơi xuống n g ư ơ i dạng này không hiểu kiếm nhân thủ bên trong liền là điếm ô thanh kiếm này làm càn quan ngự t i ê n lập tức giận dữ cũng nhìn không được nữa thân hình l ó i lên hướng phía lôi oanh một kiếm đâm ra lôi oanh sắc mặt lạnh lùng nhìn qua tận tới kiếm quang hờ hững không nói nhưng sau một k h ắ c trong tay hắn sát phố kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ đồng dạng trở tay một kiếm chém đúng ra vê anh b a n g cùng l ử a hai loại kiếm khí tại hư không va chạm phát ra to lớn vang động đáng sợ kình khí hướng phía tứ phương càn quét mà ra bạch bạch bạch sau một khác quan ngự t i ê n thân hình r u lên Toàn rút mặt mặt hoảng vài người nhìn hoanh, chẳng bộ bước, lui lôi mũi về về sau sắc sợ phía chục đại ầ y không thể tin. Ngươi, đ tông sư trung kỳ hắn vẹn vẹn chỉ là đại tông sư ba tầng cảnh chỉ là có tiên thiên cương khí cùng y long thần trưởng cái này hai môn t u y ệ t học thực lực của hắn xa so với đồng dạng đại tông sư ba tầng cảnh muốn cường hãn rất nhiều thế nhưng là giờ phút này lại bị lôi oanh một kiếm chẳng lui đủ để có thể thấy được lôi oanh thực lực mạnh bao nhiêu lôi oanh lạnh lùng nói trong núi không l á o hổ hầu tử xưng đại vương nếu không muốn ra tay chỉ bằng ngươi chỉ là trí tôn minh cũng nghĩ xưng bá giang hồ ngươi không khỏi mơ ngộng hao huyền quá to như vậy giang hồ có thể thu thập ngươi người còn nhiều nghe vậy quan ngự thiên sắc mặt lập tức âm chầm xuống tiếp theo đáy mắt hiện lên một tia dữ tợn nói ngươi lôi oanh cũng bất quá là một đầu bại gia chi quyền thôi có tư cách gì tại bản tọa trước mặt hung hăng ngang ngược dứt lời trong tay hắn lăng xương kiếm hàn mang máy liệt định tiếp tục ra tay nhưng cái này một bóng người đột nhiên ngăn tại hắn trước mặt thản nhiên nói lui ra đi ngươi không phải là đối thủ của hắn nhìn thấy đạo nhân ảnh này quan ngự thiên sắc mặt biến hóa trên thân khí thế trong nháy mắt thu nạp chờ mặc một chút về sau hắn gật gật đầu lui đến phía sau không có tiếp t lôi oanh nhìn người tới đáy mắt dần dần dâng lên một tiếng ngưng trọng hắn chăm chú nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút ngươi là bạch vân thành chủ diệp cô thành hắn tại nam tử này trên thân cảm ứng được một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý cỗ kiếm ý này tuyệt không là bình thường kiếm khách có khả năng có nhìn qua nam tử trang phục cùng trong tay hắn trôi này rất có đặc sắc trường kiếm lôi oanh lập tức liền nghĩ tới một người người này chính là đại minh kiếm đạo bảng xếp hạng vị thứ sáu phi tiên đạo kiếm thánh bạch vân thành chủ diệp cô thành mà suy đoán của hắn cũng không sai bởi vì người tới chính là diệp diệp cô thành cũng không có d ấ u diếm nhẹ gật đầu nói đúng vậy nghe vậy không chỉ có là lôi oanh bao quát nơi xa lôi môn đám người cũng là sắc mặt đột biến diệp cô thành hắn không phải chết sao lần trước hắn tham dự tứ đại vương phủ mưu phản một chuyện không phải nói bị triều đỉnh cái kia tây sưởng hán công giết sao làm sao lại còn sống ai biết được có lẽ vũ hóa điền không có giết hắn nhưng hắn làm sao lại cùng t r í tôn m i n h pha trộn đến cùng một chỗ bên này nghe xa xa tiếng nghị luận lôi oanh đôi mắt có chút nhau lại lập tức liền nghĩ minh bạch hết thảy hắn nhìn qua diệp cô thành đôi mắt nhắm lại nói n g h ị không ra người như ngươi lại cũng sẽ thần phục người khác vì người khác làm việc diệp cô thành thản n h i ê nói n mỗi cái người lựa chọn không giống tựa như ngươi không phải cũng là đặt vào thật tốt lôi môn môn chủ không làm muốn chạy đi tự thành một mạch cuối cùng thụ đệ tử liên lụy trải qua trốn đông trốn tây thời gian lôi oanh lạnh lùng nói nhưng ta cho dù chết cũng sẽ không đi làm triều đình chó săn diệp cô thành cũng không có giải thích bình tĩnh nói có lẽ ngươi một hồi liền sẽ cải biến ý nghĩ lôi oanh đôi mắt nhắm lại nói nghĩ không ra triều đình g i tâm lại to lớn như thế mượn trí tôn minh tri thủ nhất thống g i a hồ ta càng không nghĩ tới là đường đường trí tôn minh chủ vậy mà cũng ca m nguyện đi làm triều đình như q u y ệ n biến thành người khác quân cờ cái này giang hồ đến tột cùng là thế nào lấy hắn tài trí tự nhiên không có khả năng nhìn không ra trí tôn minh gần nhất sở dĩ dám như này dòng chống thua chiến khuất trường hắn phía sau liền là có triều đình tại trong bóng tối t r è o trống quan ngự thiên bất quá là triều đình vị k i a tây sưởng hán công đẩy ra một quân cờ thôi chân chính nghĩ nhất thống phương nam giang hồ người là vị k i a tây sưởng hán công vũ hóa điển nghe vậy lui đến phía sau quan ngự thiên sắc mặt có chút chầm xuống không nói gì diệp cô thành ngược lại là không có để ý chỉ là nhìn qua lôi oanh nói trước qua một chiêu sáng loáng lôi oanh trong tay sát phố kiếm đột nhiên hồng quang m á h liệt kiếm minh âm thanh kinh thiên một cỗ khí tức nóng bỏng nương theo lấy kinh khủng kiếm ý bay lên sau một khắc lôi oanh không nói một lời giơ lên sát phố kiếm liền hướng diệp cô thành sông tới đối mặt vị này đại danh đỉnh đỉnh bạch vân thành chủ hắn không dám do dự cũng không dám kinh thường ra tay tức là mạnh nhất thế công giờ k h ắ c này hắn đáy mắt chỗ sâu vậy mà ẩn ẩn hiện ra từng tia từng tia ánh lửa trên thân cũng bao phủ một tầng ánh sáng nóng bỏng mang tựa h ầ ngay cả hư không đều bị đốt cháy diệp cô thành đôi mắt nhắm lại trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc lôi môn thất c h u y ể n đã lâu lựa thiêu chi thuật khó trách ngay cả đốc chủ đều nói ngươi là nhân tài nói diệp cô thành lại lắc đầu chỉ tiếc kiếm tàu thiên phong chú định ở đây nói đi không được quá xa ngâm dứt lời diệp cô thành trong tay phi hồng cũng ra khỏi vỏ một cố cường đại kiếm thế đột nhiên giáng lâm tiếp theo hóa thành một đạo huy hoàng nhanh chóng kiếm khí xông thẳng tới chân trời giờ khắc này diệp cô thành thân hình biến mất bầu trời tựa như xuất hiện một vòng to lớn trắng sáng mà tại cái ánh trăng bên trong có kiếm tiên lâm phảm băng lanh thấu xương kiếm ý tựa hồ đem cốt tủy đều lanh thấu thiên ngoại phi tiên đối mặt lôi hoanh diệp cô thành cũng không có kéo lớn ra tay tức là mạnh nhất một thức như một kiếm này đều không làm gì được lôi hoanh vậy hôm nay trí tôn minh khuyết trương bộ pháp liền dừng ở đây rồi cho nên không cần thiết lãng phí thời gian thấu chương xong chương một trăm chín mươi chín phương nam giang hồ nhất thống thực lực đại tiến một hoanh đáng sợ hoanh minh âm thanh bên trong hai đạo cường đại kiếm quang đụng vào nhau một đạo nóng bỏng như lửa thậm chiêu đốt chi ý một đạo khác lại là lạnh tận xương thủy tựa như lấm đông giống như băng lanh thấu xương hai đạo kiếm quang tấn công tẩm vang nổ tung sau một khắc lôi oanh thân thể chấn động toàn bộ độ người nhanh lùi lại đến mấy chục trượng bên ngoài vừa mới dừng lại khoe miệng của hắn chính là tràn ra một vệt máu sắc mặt cũng là trở nên hơi trắng bệnh mà trái lại một bên khác diệp cô thành cầm trong tay phi h ồ n g kiếm từ giữa không trúng phiêu nhiên rơi xuống sắc mặt như trước lại liên y áo cũng không từng nhấc lên mảy may cao thấp lập tức phân ra trong trận thoáng chốc y ê n t ĩ n h như chết lôi môn đám người sắc mặt trắng bệnh lôi a n h đã là lôi môn hy vọng cuối cùng nếu là lôi a n h bại bọn hắn hôm nay hạ chẳng có thể nghĩ trí tôn minh một phương đám người lại lập t mặt lộ vẻ vui mừng nhìn qua diệp cô thành ánh mắt tràn ngập tính sợ cùng nóng bỏng cương giả từ trước đến nay đều là đáng giá tôn kính quan ngự tiên h cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai lập tức nhìn phía trước diệp cô thành trong mắt hiện hiện một tiệc n g h i ê trọng vốn trong lòng còn có chút dị tâm nhưng giờ khắc này cũng triệt để tiêu tán diệp cô thành mạnh như thế nhân vật đều cam tâm tình nguyện thần phục triều đình có thể nghĩ vũ hóa điển thực lực khủng bố đến mức nào tại không có năm chắc trước đó vẫn là trung thực một chút cho thỏa đáng làm quân cờ liền làm quân cờ đi dù sao cũng so ném m ạ n mạnh mà diệp cô thành không để y đến những người còn lại hắn cầm kiếm đi ra phía trước nhìn qua sắc mặt trắng bệnh lôi o à n h thẳng như nói n g ư ơ i thực lực không tệ đáng tiếc đi lầm đường lôi o à n h ánh mắt băng lãnh không nói gì diệp cô thành tiếp tục nói n g ư ơ i lấy kiếm đạo cùng n g ư ơ i lôi môn thuốc nổ đem kết hợp chế tạo thanh này sát phố kiếm đích thật là uy lực cực mạnh mà lại người ở bên ngoài nhìn đến n g ư ơ i đúng là thiên phú dị bẩm nhưng n g ư ơ i nhưng từng nghĩ tới nếu là không có thanh này sát phố kiếm n g ư ơ i có thể phát huy ra mấy tầng kiếm đạo thực lực nói diệp cô thành lắc đầu luyện kiếm liền luyện kiếm đùa thuốc nổ liền thuốc nổ cần gì phải làm nhiều như vậy loẹ loẹn đồ vật một tên kiếm khách chân chính lôi oanh không, không có ầ n mở miệng trong mắt ánh lửa lại bộc phát sáng dực khí thế trên người cũng đang chậm rãi cất cao diệp cô thành thấp giọng thở dài nói lôi môn hỏa trước chi thuật hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp nhưng này không chính là thiêu đốt mình trong lòng tri hỏa đã ngắn ngủi thu hoạch được thần lực ngươi củi mới lại có thể thiêu đốt bao lâu đâu Cái này k lôi oanh dần dần khí thế đột nhiên trì trệ đình chỉ kéo lên tràn ngập ánh lửa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp cô thành ngươi nói cái gì lôi vô kiệt còn sống diệp cô thành thản nhiên nói sống thật tốt lôi oanh trong mắt lập tức hiện, hiện vẻ vui mừng nhưng rất nhanh sắc mặt lại trở nên có chút phức tạp ánh mắt âm tình bất định hắn hôm nay sở dĩ tới đây vốn cũng không có dự định còn muốn tiếp tục còn sống trở về một là vì lôi môn hai cũng là dự định là đệ tử của hắn lôi vô kiệt báo thủ nhưng bây giờ lại đột nhiên biết được lôi vô kiệt còn sống tin tức hắn đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ trầm mặc nửa ngày hắn trong mắt ánh lửa c h ậ m rãi tán đi nhìn về phía diệp cô thành trầm giọng nói vũ hóa đ i ể n mục đích là cái gì lôi vô kiệt đã còn sống nhưng người lại không biết tung tích như vậy tất nhiên là tại triều đình trong tay diệp cô thành sẽ không vô duyên vô cơ nói cho hắn biết cái này sự tình như vậy t i ế p xuống liền là bàn điều kiện diệp cô thành thản như nói hắn sống thật tốt cũng không có gì nguy hiểm sở dĩ nói cho ngươi hắn còn sống cũng là trước tiêu trừ băn khoăn của ngươi lôi oanh mướn mày kia nói chuyện gì diệp cô thành quay đầu mắt nhìn lôi ra bảo phương hướng nói đ à m lôi môn lôi oanh đôi mắt nhắm lại cái gì ý tứ diệp cô thành bình tĩnh nói ngươi nên rõ ràng bằng ngươi một người là không gánh nổi lôi môn lôi oanh trầm mặc hắn tự nhiên biết bằng hắn lực lượng một người là không gánh nổi lôi môn nhưng nghĩ đối lôi môn động thủ chỉ có tri tôn mình hắn còn vẫn có thể cùng quan ngự thiên đấu một trận nhưng nghĩ nhất thống giang hồ chính là triều đình vị kia tây s ư ở n g hạ công chỉ bằng hắn làm sao có thể giữ được lôi môn ngay cả t u y ế t n g u y ệ t thành đ ề u bại hắn chỉ là lôi oanh lại đáng là gì hồi lâu lôi oanh mở miệng nói điều kiện là cái gì ta cũng thích cùng người thông minh liên hệ diệp cô thành thản như nói ngươi là nhân tài tương lai là có hy vọng bước vào kiếm đạo tri cực cho nên đốc chủ cho người hai lựa chọn thứ nhất gia nhập triều đình là triều đình hiệu lực lôi môn nhưng nhập vào trí tôn minh bên trong t r ư ở n g một phần đường trí tôn minh sẽ không đúng tay lôi môn nội bộ sự tỉnh thứ hai lôi môn hủy diện thế gian lại không lôi kiếm tiền ngay vậy lôi oanh cầm kiếm tay có chút gấp mấy phần ánh mắt h ấ u ám thần phục triều đình hoặc là chết v â phân phản kháng lấy cái gì phản kháng đối mặt triều đình hắn ngay cả cá chết lưới rách tư cách đều không có cho dù chết cũng là chết vô ích cho nên diệp cô thành cho hắn hai lựa chọn kỳ thật chỉ có một lựa chọn cái này diệp cô thành tiếp tục nói trên đời này nổi danh lợi thân nhân kỳ thật còn có rất nhiều thứ đáng giá lưu l i ế n thì như ngươi lôi môn kiếm đạo ngươi dùng kiếm đạo cùng thuốc nổ kết hợp chế tạo ra sát phố kiếm kỳ thật có chút đến lẫn lộn đầu đôi vì sao không thay cái mạch suy nghĩ tu hành hỏa hành kiếm đạo đâu h ỏ a hành kiếm đạo lôi oanh thấp giọng thì thảo không sai diệp cô thành gật gật đầu ngươi trưởng không lôi môn hỏa trước chi thuật nhưng thiêu đốt tâm hỏa tăng lên chiến l ự c lại thêm lôi môn thuốc nổ cũng cùng lửa có quan hệ đã như vậy vậy ngươi vì sao không chủ công kiếm đạo lấy l ử a làm phụ leo lên hỏa hành kiếm đạo c h i cực lấy một cái khác phương thức đưa ngươi lôi môn phát d ư ờ n g quan g đại đâu h ỏ a hành kiếm đạo thế gian quả thật có dạng này một đầu kiếm đạo con đường sao lôi a n h t r o mày rơi vào chầm tư thấy thế diệp cô thành cười cười không có tiếp tục nhiều lời nhưng hắn đã biết lôi a n h lựa chọn lôi quanh trong lòng lớn nhất chấp h nhiệm kỳ thật vẫn là đem lôi môn phát dương quan đại nếu không sẽ không ở rời đi lôi môn về sau còn chuyên chú vào lôi môn thuốc nổ c h i đạo cũng đem thuốc nổ cùng kiếm đạo kết hợp đi ra một đầu con đường hoàn toàn khác nhưng hắn con đường này đi nhầm chú định đi không được quá xa bởi vì thuốc nổ uy lực thủy t r u n g là có hạn mức cao nhất mà lại thân là một tên kiếm khách không tu kiếm đạo ngược lại đi nghiên cứu ngoại v ậ t đích thật là có chút lẫn lộn đầu đôi chỉ cần hắn nghĩ thông suốt điểm này tương lai thành t h u tuyệt sẽ không thấp hơn kiếm đạo trên bảng mấy vị kia nhân tài như vậy chết đích thật là có chút đáng tiếc cho nên diệp cô thành mới có thể vẽ vời thêm chuyện lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi đi lôi kéo lôi oanh đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là vũ hóa điền trước đó đích thật là đã thông báo hắn nếu như về sau gặp được lôi oanh lời nói có thể lưu hắn một mạng nhưng kỳ thật đây chỉ là diệp cô thành h i ể u sai ý vũ hóa điền vốn chỉ là nghĩ đến lôi oanh dù sao cũng là thiếu niên ca hành bên trong trọng yếu nhân vật đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếm tiên khẳng định có thể cấp đoạt không ít khí vận giá trị cho nên vũ hóa điền mới có thể bàn giao diệp cô thành nếu là gặp được lôi oanh lời nói có thể lưu hắn một mạng chỉ cần đánh cho tàn phế liền tốt đưa đến kinh thành để cho mình tự tay giết. nhưng diệp cô thành lại h i ể u lầm vì vũ hóa điền muốn thu phục lôi oanh bởi vậy hiện tại mới tạo thành dạng này một cái mỹ lệ h i ể u lầm bất quá bây giờ coi như muốn v ã n hồi cũng không kịp bởi vì diệp cô thành một phen lôi oanh rõ ràng đã động tâm người một khi có lo lắng vậy thì có thiếu hụt mà chỉ cần có thiếu hụt vậy liền tương đối dễ dàng n ắ m chính như diệp cô thành ngay từ đầu đối lôi oanh nói câu nói kia có lẽ ngươi một hồi liền sẽ cải biến ý nghĩ cuối cùng lôi oanh vẫn là túi xuống đỉnh đầu cao n g o của hắn lựa chọn trở thành hắn đã từng xem thường nhất t n g k h u ể n bên trong một viên lôi môn cũng bởi vậy bảo toàn xuống tới toàn thể nhập vào trí tôn minh trở thành trí tôn minh tại giang nam một cái phân đường lôi môn môn chủ lôi thiên hổ trở thành trí tôn minh một tên trưởng lão đồng thời kiêm nhiệm lôi môn cái này phân đường đường chủ đến tận đây giang nam nhất thống mà giang nam địa khu vốn là đại minh phương nam giang hồ thế lực chủ yếu khu tập trung vực ngay cả khó khăn nhất gặp giang nam đều gặp xuống tới cái khác địa khu cũng không mấy cái trên mặt bàn thế lực tại trí tôn minh ăn mòn dưới không đến một tháng cái khác địa khu giang hồ thế lực cũng n h o nhao, nhao cúi đầu nhập vào trí tôn minh dưới trướng trí tôn minh đến tận đây trở thành kế thiếu lâm tự cùng tuyết nguyện thành bên ngoài cái thứ ba đỉnh cấp thế lực mà lại nếu như đơn thuần thực lực Trí nhỏ nhỏ, ô không không、so、nhưng hai cái này t thế lực cũng không cần đến t h í tôn minh ra tay đi đối phó vũ hóa điền thống nhất giang hồ mục đích liền là nghĩ ổn định trên giang hồ trật tự để cái này giang hồ đừng lại loạn như vậy hiện tại toàn bộ phương nam ngoại trừ thiếu lâm tự cùng tuyết nguyệt thành còn có một số ẩn thế môn phái cái khác tất cả giang hồ thế lực đều tại trí tôn minh quản khống phía dưới vũ hóa điển mục đích đã đạt đến chương hai trăm phương nam giang hồ nhất thống thực lực đại tiến hai sau đó liền là phương bắc địa khu bất quá phương bắc tạm thời không nóng nảy đại minh giang hồ từ xưa chính là nam bắc phân lập bài xích lẫn nhau mà lại phương bắc giang hồ dù dùng võ chính là tôn nhưng ngoại trừ phái võ đang bên ngoài cũng vẫn là có mấy cái tương đối xương khó gặm nếu như trực tiếp để trí tôn minh lên phía bắc vũ hóa điển lo lắng quan ngự thiên sẽ bị đánh chết cho nên phương bắc giang hồ cần trầm trầm mưu toan vũ hóa điển tính toán đợi hắn giải quyết kinh thành nội bộ sự tỉnh về sau tự mình tiến về phương bắc đem mấy cái kia x ư ơ n g khó g ặ m g ặ m xuống tới còn lại thế lực lại giao cho quan ngự thiên đi giải quyết những chuyện này đều là vũ hóa đ i ể n sớm đã giao phó xong bởi vậy tại trợ trí tôn minh ổn định phương nam thế cục về sau diệp cô thành bọn người liền dẫn người về tới kinh thành mà lúc này vũ hóa đ i ể n vẫn đang bế quan tây s ư ở n g trong tinh thất vũ hóa đ i ể n khoanh chân ngồi hai mắt nhắm n g h i ề n quanh thân bao phủ một tầng màu vàng nhạt vầng sáng mà lại trên thân cũng chạy xuôi một cỗ nhàn nhạt u y áp cỗ u y áp này cũng không m ã n liệt ngược lại mười phần mưu hỏa nhưng lại mười phần kinh khủng lúc này cả gian tĩnh thất bên trong đều bị cố uy áp này c h à n ngập nếu là giờ phút này có người ngoài bước vào không đến đại tông sư cảnh tuyệt đối phải bị cố khí tức này áp chế đến ngã xuống đất không dậy nổi đây cũng là tại không kích hoạt trong cơ thể bạch hồ tinh huyết trạng thái vũ hóa điển chỗ biểu hiện ra bình thường thực lực đại tông sư năm tầng cảnh mà lại hắn đã triệt để vững chắc cảnh giới thương thế cũng hoàn toàn khôi phục một tháng này hắn vẫn luôn tại tinh thất bế quan duy chỉ có nửa tháng trước xuất quan một lần tham gia vạn quý phi tăng lễ trở về về sau liền lần nữa bế quan khổ tu lần bế quan này một là vì chữa thương hai là vững chắc cảnh giới ba là dung hợp cấm pháp tiếp theo c ũ n bởi vì cái này bạch hổ tinh huyết một khi kích hoạt liền không giờ khác nào không tại ăn mòn thần trí của hắn phóng thích lệ khí cùng sắc ý vô hạn phóng đại trong lòng người ác nếu là một mực cứ tiếp như thế cuối cùng sẽ có một ngày vũ hóa điển sẽ bị cái này bạch hổ tinh huyết ở giữa thu tính triệt để đồng hóa biến thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu nhưng tìm hiểu một tháng hắn phát hiện vấn đề này khó giải loại này thiên địa thần thú tinh huyết hồi ắ n t lâu vũ hóa điền mở to mắt thở dài một tiếng tại giải quyết triệt để cái này thai họa ngầm trước đó ngày sau chỉ có thể t ậ n lực đường đi kích hoạt bạch hổ tinh huyết lực lượng nếu không kích hoạt số lần càng nhiều chỉ sợ ta nhập ma tốc độ liền càng nhanh cái này bạch hổ tinh huyết là hoàng kim rút thưởng rút ra nguyên bản vũ hóa điền còn tưởng rằng là một lần tăng cực lực lên phúc lợi cho nên cứ việc lúc trước biết do tùy tiện thôn vệ cái này bạch hổ tinh huyết sẽ có thai hoàng ngầm hắn vẫn là không nhịn được đem nó thôn vệ luyện hóa thế nhưng là lần trước tại thiếu lâm tự kích hoạt bạch hổ tinh huyết cùng giáp viễn lao hòa thượng một trận chiến vũ hóa điền liến phát hiện cái này thai hoàng ngầm vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nghiêm trọng bạch hổ tinh huyết bên trong lần chứa bạch hổ thu tính quá mạnh căn bản không phải hắn giờ phút này có thể chống c ự được bất quá tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại rốt cuộc cái này bạch hổ tinh huyết không chỉ có tăng lên lục thể của hắn mà lại tại kích hoạt về sau đối với hắn thực lực tăng lên cũng là v lấy hắn hiện tại đại tông sư năm tầng cảnh thực lực nếu như không thi triển thiên kiếm trạm hắn nhiều nhất nhưng càng cái hai giai tả hữu đạt đến đại tông sư bảy tầng cảnh thực lực nếu như thi triển thiên kiếm trạm có thể tổn thương đại tông sư chín tầng cảnh thậm chí đại tông sư viên mãn cảnh cao thủ nhưng nếu như lại kích hoạt bạch hổ tinh huyết vũ hóa đ i ể n có năm chắc cùng đại tông sư chín tầng cảnh một trận chiến tăng thêm thiên kiếm trạm liền xem như đại tông sư viên mãn cảnh cao thủ cũng chưa chắc không thể chạm bởi vậy có thể thấy được cái này bạch hổ tinh huyết điểm mạnh nhưng còn có để người đánh mất lý trí cái này tệ nạn cũng vẫn là phải nhanh một chút giải quyết nếu không vũ hóa đ i ể n cũng không dám một mực kích hoạt bạch hổ tinh huyết đi chiến đấu hắn không muốn biến thành một cái bị r ế t ý k h ô n g chế m a đầu bất quá lần này bế quan bạch hổ tinh huyết vấn đề này mặc dù không có giải quyết nhưng những vấn đề khác cũng là toàn bộ giải quyết nghĩ đến chỗ này vũ hóa đ i ể n trên mặt hiện hiện vẻ tươi cười lập tức nhìn về phía đầu góc bên trong tư liệu bảng Túc chủ, vũ hóa điển. Cảnh giới, đại tông sư 5 tầng chủ, Cảnh học, hóa hoa vũ Võ điển đại giới, sư quý tiên thiên bất diệt thân tầng thứ ba cầm long thần trưởng tầng thứ hai thần hành bất biến viên mãn cướp đoạt khí vận tám nghìn năm trăm bảy mươi sáu giờ phút này tư liệu bảng đã phát sinh thay đổi cực lớn chẳng những cảnh giới đã triệt để vững chắc tại đại tông sư năm tầng cảnh mà lại có thể dung hợp sáng tạo cái mới võ học cũng bị vũ hóa điển toàn bộ dung hợp một lần đầu tiên chính là tiên thiên bất diệt thân môn võ học này là do bất diệt kim thân tiên thiên cương khi cùng thiên cương đồng tử công dung hợp mà thành không chỉ có lực phòng ngự mạnh hơn mà lại có được phản lực đơn giản tới nói chính là công kích của địch nhân trị cần không phá được tiên thiên bất diệt thân phòng ngự như vậy hắn phát ra mạnh cỡ nào công kích đều sẽ bị tiên thiên bất diệt thân bắn ngược trở về không chỉ có như thế tiên thiên bất diệt thân hoàn mỹ kế thừa tiên thiên c ư ơ n g khí có thể tự động phòng ngự công năng chỉ cần bị người công kích không cần vũ hóa điển cố ý vật công bên ngoài cơ thể liền sẽ tự động hiện hiện hộ thể c ư ơ n g khí tiến hành phòng ngự bắn ngược mười phần kinh khủng tiếp theo chính là cầm long thần trưởng là vũ hóa điển nếm thử đem cầm l o n g công cùng uy long thần trưởng dung hợp mà thành mới t r ư ờ n g pháp không chỉ có lực công kích mạnh còn có thể viễn trình cầm nạ không chế định nhân uy lực cũng mười phần không tầm thường về phần độc cô cự kiếm thì là bị vũ hóa điển cầm lúc này thiên cang kiếm quyết tiến công tính trở nên mạnh hơn mà lại công p h ò n g nhất thể cơ hồ có thể ứng đối trên đời này hết thể m i n h khí công kích thậm chí ngay cả quyền cước võ học đều có thể phá chỉnh thể tăng lên một lần vũ hóa đ i ể n thời khắc này thực lực so sánh trước đó đã tăng cường thật lớn một đoạn cái khác không dám nói nhưng nếu như bây giờ gặp lại kia thanh long hội đ ờ i trước nhị long thủ phương long hương coi như không thể chiến thắng vũ hóa đ i ể n cũng sẽ không giống như lần trước chật vật như vậy nếu là kích hoạt bạch h ổ tinh huyết lời nói ai thắng ai t h ắ ai t h còn chưa thể biết được tổng thể tới nói lần bế quan này thu hoạch vũ hóa điền vẫn là rất hài lòng theo lý mà nói võ đạo càng đi về phía sau tiến triển càng chậm có ít người đột phá đại t ô n g sư về sau mấy năm thậm chí mấy chục năm khó có tiến thêm đều chẳng có gì lạ mà hắn đột phá đại t ô n g sư về sau lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm giác được thực lực tăng lên cho nên vũ hóa điền thật đã rất thỏa mãn chiếu tốc độ như vậy x u ố n g d ư ớ i hắn đ ạ t đến đại t ô n g sư viên mãn thời gian nên sẽ không quá lâu tiếp xuống nên xuất quan vũ hóa điền thì t h ả o nói Bế quan một tháng kinh thành nên không có việc gì nhưng không biết trên giang hồ thế nào cũng không biết diệp cô thành bọn hắn về có tới không thợ phao một hơi vũ hóa điền trên người áp lực m ề m mông chậm dại thu liễm c h â n khí cũng nhao nhao ẩn vào đan điền kinh mạch lập tức đứng dậy đẩy ra cửa lớn ánh mặt trời chói mắt phong tới vũ hóa điền hơi không thích chứng đưa tay ngăn cản một chút cái này canh giữ ở cổng hai tên thị vệ lập tức giật mình liền vội vàng hành lễ đ ố c chủ vũ hóa điền khẽ gật đầu nói chuyền đàm lỗ tử tới gặp ta nói xong hắn trực tiếp thẳng hướng tiền viện nha môn tiến đến chỉ là vừa đi đến cửa miệng liền thấy một bóng người vội vã đi tới không phải đàm lỗ tử lại là người nào nhìn thấy chạm mặt tới vũ hóa điền đàm lỗ tử cũng sừng sốt một chút lập tức vội vàng lên trước hành lễ nói đốc chủ ngài xuất quan vũ hóa điện nhẹ gật đầu nói gần nhất tình huống như thế nào còn tốt đàm lỗ tử chắp tay nói trong kinh thành không có việc lớn gì phát sinh trên giang hồ cũng đều bình tĩnh lại trí tôn minh đã nhất thống toàn bộ phương nam địa khu đại đương đầu cùng nhị đương đầu bọn hắn đều trở về nhanh như vậy vũ hóa điện trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc đàm lỗ tử gật đầu nói có diệp thành chủ tương trợ thiếu lâm tự cùng biết nguyện thành không ra cơ bản không người là diệp thành chủ đối thủ mà lại cơ quan ngự thiên thực lực cũng tự mạnh trí tôn minh binh phong trốn Cơ hồ tất cả lực chọn hồ hồ thế lực đều lựa chọn thần tất giang lựa đều vũ à này o theo. đến đốc thế tiếp tôn minh chướng. tôn minh ngay tại vững trí phút trí tại thị dưới Giờ lợi chắc thế lực, chờ đốc chủ chỉ lực, v hóa đ i ể n khẽ gật đầu lập tức khoát tay nói nói cho quan ngự tiên để hắn trước ổn định nội bộ phương bắc tạm thời không nội việc này b ả n tọa có ý định khác đúng đàm lỗ tử cung kính nói gần nhất thân thể hoàng thượng như thế nào vũ hóa đ i ể n hỏi lần trước vạn quý phi hoang trôi qua đối chu do hiệu đà kích không nhỏ bệnh tình thậm chí ẩ n ẩn có tăng thêm xu thế vũ hóa điền đối với cái này cũng là có chút coi trọng thậm chí tự mình phái người tiến về h một nhai đi một chuyến đ lòng lòng, ngay vậy vũ hóa điền đôi mắt có chút meo lại hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này nhìn xem đồng phương bất bại thực lực tăng lên đến trình độ nào không nghĩ tới nàng vậy mà không đến như vậy nhìn đến hẳn là còn chưa đột phá đại tông sư thôi không đến liền không đến đây đi mang lên phệ thần cổ trước vào cung giúp hoàng thượng chữa bệnh vũ hóa điền lắc đầu dứt lời cất bước đi ra phía ngoài đúng đàm lỗ tử lên tiếng vội vàng đuổi theo tờ s gần nhất có rảnh đều đang đọc sách nhìn nhiều nhìn những tác giả khác viết như thế nào cho đại não nạp nạp điện có đôi khi cũng có thể cho mình một chút dẫn dắt để cao một chút mình sáng tác trình độ mọi người có hay không nhìn qua hành văn kịch bản đều so giá tốt huyền huyễn hoặc là tiểu thuyết võ hiệp đề cử hai quyển tấu chương xong chương hai trăm linh một khu cổ phong ba lên một p ệ thần cổ đến vũ hóa điền không do dự trực tiếp mang theo vệ thần cổ chạy tới hoàng cung bởi vì vạn quý phi hoang trôi qua một chuyện có chút quá mức kỳ quặc cho nên hoàng cung giới nghiêm vẫn chưa tiếp xúc khắp nơi đều là vừa đi vừa về tuần sát cấm quân cùng cầm y địa vệ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái đông tây hai s ư ở n g phiên tử lĩnh đội tuần sát đáng nhắc tới chính là lúc này toàn bộ kinh thành lực lượng thủ vệ toàn bộ đều đã trưởng khống tại vũ hóa đ i ể n trong tay bao quát cấm quân cùng cầm y địa vệ nam c r ấ n phụ ti trước đó nam trấn phụ ti một mực là bảo trì trung lập cũng không đứng đội đông xưởng cũng không đứng tây xưởng thậm chí còn nghị cấu kết trong triều đảng phái cùng vũ hóa điền đối đầu Gì vệ. Giờ phút này gì vệ. một khi vũ hóa điền có lệnh tam vương tây sưởng cầm đầu phối hợp với nhau cùng một chỗ hành động đây cũng là giờ phút này kinh thành lực lượng vũ trang đại khái thế cục nói tóm lại một câu kinh thành trong vòng vũ hóa đ i ể n trưởng không hết thảy về phần quân đội vũ hóa đ i ể n còn chưa chưa nhúng c h ả m mà lại chu do hiệu cũng không có khả năng để hắn nhúng c h ả m quân đội chu do hiệu mặc dù tín nhiệm hắn nhưng cũng không thể một điểm phòng bị đều không có húng chi hiện tại vũ hóa đ i ể n quyền lợi đã rất lớn nếu là lại nhúng c h ả m quân đội coi như chu do hiệu đồng ý trong c h i ề u bách quan tuyệt đối cũng muốn liều chết can rán thậm chí quân bên trong các đại chủ tướng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý quân bên trong nam nhi phần lớn đều có huyết tính không có người sẽ để cho một cái thái giám g â i tại trên đầu mình đương nhiên đây chẳng qua là hiện tại về phần về sau kia liền không nói được rồi mà vũ hóa điển tạm thời cũng không có tâm tư để ý tới những việc này vượt qua tầng tầng cửa ả i về sau hắn mang theo đàm lỗ tử đã tới cản thanh cung giờ phút này các bệnh cùng âu dương minh n h ậ t đám kia thần y rìa, cũng nhận được tin tức sớm đã tại cản thanh cung bên ngoài chợ nhìn thấy vũ hóa điển đến đây một đám thần y vội vàng lên trước hành lễ tham kiến vũ đại nhân vũ hóa điển khoác tay áo thẳng vào chủ đề nói phệ thần cổ bản tọa cho các người mang đến hiện tại có thể trị liệu a các bệnh gật đầu nói hết thể đều sớm đã chuẩn bị sẵn sàng còn kém phệ thần cổ bây giờ phệ thần cổ đến tùy thời có thể lấy bắt đầu trị liệu cực kỳ tốt vũ hóa điền gật gật đầu sau đó hướng bên cạnh đàm l ỗ t ử ra hiệu một chút cái sau liền tranh thủ ngược bên trong đóng gói nghiêm nghiêm thật thật đàn một cái dương đưa cho các bệnh cái dương này bên trong được lấy chính là đông phương bất bại từ nam cương đưa tới một cái khác phệ thần cổ các bệnh cũng cẩn thận t i ế p tới sau đó do dự một chút nói vũ đại nhân bệ hạ giờ phút này đang ở bên trong nghỉ ngơi nhưng trị liệu quá trình có chút dọn người vạn nhất bệ hạ bị kinh sợ、dò. sợ rằng sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu biện pháp tốt nhất liền là để bệ hạ tạm thời mất đi ý thức tại hôn mê bên trong tiếp nhận trị liệu vũ hóa điền gật gật đầu b ả n tọa đến xử lý dứt lời hắn trực tiếp bước vào đại điện bên trong giờ phút này đại điện bên trong chu do hiệu nằm ở trên giường khí sắc không tốt lắm cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua đại điện đỉnh vũ hóa điền đi tới hắn cũng không có phản ứng h i ệ n nhiên là còn chưa từ vạn quý phi treo cổ tự tử một chuyện ở giữa đi tới nửa năm qua này hắn mặc dù lạnh nhạt vạn quý phi nhưng ở cái này trước đó vạn quý phi vẫn luôn là hắn sùng ái nhất phi tử t h ú n g chi lần này vạn quý phi hay là bởi vì hắn mới có thể treo cổ tự tử bỏ mình cái này khiến hắn trong lòng vô cùng tự trách luôn cảm thấy có lỗi với vạn quý phi thâm tình đây cũng là người a dù cho là hoàng đế cũng vô pháp ngoại lệ còn tại thời điểm không thèm để ý thẳng đến đã mất đi mới hiểu được c h â n quý vũ hóa điền trong lòng than nhẹ một tiếng bước đi lên tiền đến hướng bên cạnh tàu chính thuần k h o á t tay áo cái sau hiểu ý vội vàng thi lễ một cái quay người đi ra ngoài vũ hóa điền thì thuận thế đến gần sau đó có chút đại nịch bất đạo ngồi đến trên giường nhìn qua biểu lộ đờ đẫn chu do hiệu không đợi hắn lấy lại tinh thần tay phải liền hỏa tốc đô ra tại hắn lưng bên trên điểm một cái chu do hiệu lập tức có cắp ngã xuống giường triệt để hôn mê đi vũ hóa điền đứng dậy giúp hắn điều chỉnh một chút tư thế ngủ đặt lên giường nằm t h ẳ n g tốt sau đó mới nhìn hướng ngoài điện thản nhiên nói vào đi một đám thần y cùng nhau chen vào nguyên bản rộng rãi đại điện lập tức lộ ra chật trội mấy phần thấy cảnh này vũ hóa điền lông mày tao lại chỉ liệu cái này cổ động cần phải nhiều người như vậy đám người hai mặt n h ì nhau n lập tức bố hải thạch chủ động xin đi lên trước chắp tay nói vũ đại nhân nếu là tín nhiệm lão hủ lời nói không bằng để lão hủ thay b ậ hạ thi trâm đem kia vệ thần cổ dẫn xuất chỉ cần lưu lại một người hiệp trợ lao hủ là đủ vũ hóa điền nhìn chăm chú hắn một lát gật gật đầu nói được nói hắn lại nhìn về phía một bên tô anh nói ngươi lưu lại phụ trợ hắn bọn này thần y mặc dù chưa chu do hiệu điều trị mấy tháng thân thể nhưng vũ hóa điền vẫn là không có triệt để tín nhiệm bọn họ so sánh những người khác cái này thân ra trong sạch tô anh ngược lại làm cho vũ hóa điền càng yên tâm hơn một chút tô anh nghe vậy cũng không có cự tuyệt khẽ gật đầu nói đứng vũ đại nhân vũ hóa điền bình tĩnh nói chỉ cần chữa khỏi h o à n thượng các người đi ở tự tiện bản tọa sẽ không cưỡng cầu các ngươi an toàn của các ngươi phương diện cũng không thể so với lo lắng bản tọa không phải qua sông đoạn cầu người ngay vậy mọi người nhất thời cực kỳ vui mừng liền vội vàng hành lê nói đà t ạ vũ đại nhân vũ hóa đ i ể n không có nhiều lời phất phất tay ngoại trừ bố i hải thạch cùng tô anh bên ngoài những người còn lại đều quay người ra ngoài điện chờ gặp đây bố i hải thạch nhìn về phía vũ hóa đ i ể n xin chỉ thị vũ công công vậy lao hủ liền bắt đầu thi trâm rồi vũ hóa đ i ể n gật đầu bắt đầu đi bố hải thạch gật đầu sau đó nhìn về phía tô anh trầm giọng nói tô anh đại phu giúp lao hủ trước đem bệ hạ trong cơ thể phệ thần cổ dẫn ra t ô anh gật gật đầu từ bên cạnh cầm qua d ư ơ n g gỗ nhỏ mở ra chỉ thấy bên trong chứa một cái đặc chất bình nhỏ mà tại bình nhỏ kia bên trong một đầu chỉ có to bằng móng tay côn trùng ở bên trong không ngừng n ú c ních cái này côn trùng hình dạng giống như dòi bọ hết lần này tới lần khác đỉnh đầu còn có sinh súc rác còn mọc ra một loạt s ắ c bẻ lên răng mà lại toàn thân huyết h ồ n g nhìn qua để người dùng mình đây chính là phệ thần cổ gối hải thạch liếc mắt trong bình n ú c ních phệ thần cổ sau đó đi đến bên giường cầm lấy chu do hiệu một tay nắm đem nó ngón giữa vạch phá máu tươi lập tức ch bố i hải thạch vội vàng cầm lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong bắt đem máu tiếp được máu tươi cái này dường như ngửi được hương vị của máu bình xứ nhỏ bên trong vệ thần cổ lập tức trở nên nóng nảy bắt đầu không ngừng mà đụng chạm lấy thân bình làm cho toàn bộ thân bình đều rung động kịch liệt bắt đầu không sai bịt lắm động thủ giết nó bố i hải thạch trầm giọng nói tô anh n g a y vậy hàm răng khẽ cắn môi đỏ trần trơ một chút từ bên cạnh lấy ra một cây tiểu đao sau đó mở ra miệng bình thừa dịp kia p ệ thần cổ chưa kịp trôi ra chính là một đao đâm sung dưới lại từ đầu đến cuối dây ruộng mà không thoát tiểu đào kia mũi đ a o nhanh thừa dịp hiện tại ném trong chén gối hải thạch vội và nói g n t ô anh không dám chăn chờ, vội vàng dùng đao đem phệ thần cổ lấy ra đem nó ném tới đổ đầy máu tươi chén nhỏ ở giữa gối hải thạch bưng chén nhỏ xích lại gần chu do hiệu ngón tay miệng vết thương lúc này kia vết thương còn tại đổ máu bị đâm xuyên thân thể phệ thần cổ còn tại đổ đầy máu tươi chén nhỏ bên trong giấy ruộng thỉnh thoảng phát ra một trận để người dùng mình bén nhọn tiếng kia mà đúng lúc này nguyên bản ở và hôn mê ở giữa chu do hiệu lông mày đột nhiên chăm chú nhữ lên trên mặt càng là toát ra Hiển nhiên lâm vào thống khổ to lớn ở giữa. Ba người ngưng thần nhìn giữa. người lại, lớn ngưng lâm vào to ở Ba chỉ thấy chú do kia nâng mặt, đột nhiên n lên, lên, lên bọc nhỏ dường như cảm hứng được cái gì đồng dạng tại chu do hiệu dưới làn da mặt không ngừng n ú c ních rất nhanh liền di động đến trên cánh tay sau đó thuận cánh tay thẳng tới chu do hiệu ngay tại vết thương chảy máu chỗ đi theo một cái cùng trong chén kia phệ thần cổ giống nhau như lúc cái đầu nhỏ nhẹ nhàng từ vết thương t h ò đầu ra thế nhưng là nó nhưng không có trước tiên ra tựa hồ có chút không quá quen thuộc phía ngoài tràng cảnh hai con xúc g i á c không ngừng run, run run tựa như tại do dự thấy cảnh này ba người tâm đều n h ứ c lên nhưng lại không dám có cái khác dư thừa động tác cái này phệ thần cổ nhúc n í c h tốc độ bọn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy nếu để cho hắn chấn kinh lại chui trở về vậy liền phí công đọc sức cho nên bọn hắn chỉ có chờ cái này bố hải thạch liền tranh thủ chén nhỏ rời thay chu do hiệu ngừng lại máu tươi băng bó kỹ vết thương lúc này mới thật dài thở một hơi quay đầu nhìn về phía vũ hóa điển đứng dậy hành lê nói vũ đại nhân may mắn không làm được bệnh vũ hóa điển cũng là trong lòng khe bung lỏng Mắt nghe h hôn mê bất tỉnh chu do hiệu, h ì n vẫn nói, n mê bất diệt trừ, độc cổ do o đã à t ư ợ n thân thể, hẳn chuyện n g g thể, thể bắt đầu tốt ta. là có đầu vậy bố i hải thạch do dự một chút lắc đầu nói khó mà nói vũ hóa điền lông mày lập tức ngăn lại bố i hải thạch vội và nói g n vũ đại nhân hoàng thượng hắn lúc đầu thể chất liền không tốt lại thêm bị cái này phệ thần cổ thôn phệ nhiều năm như vậy sớm đã tổn thương bản nguyên lao hủ sẽ hết sức thay hoàng thượng điều trị nhưng có thể hay không đem những này thiếu thốn bản nguyên bù lại đều xem hoàng thượng tạo hóa của mình lao hủ thật sự là bất lực c t ô anh cũng khé gật đầu nói bị phệ thần cổ quấn thân nhiều năm như vậy bệ hạ còn có thể kiên trì đến bây giờ đều đã coi như là một cái kỳ tích hiện tại mặc dù đem chủ yếu bệnh t ă n trừ đi nhưng những cái kia bị phệ thần cổ thôn phệ bản nguyên lại là lại cũng không về được coi như thông qua ngoại vật điều trị hiệu quả cũng mười phần có hạn chúng ta chỉ có thể hết sức đúng đúng t ô anh đại phu lời nói rất đúng bối hải thạch cảm kích mà liếc nhìn tô anh chương hai trăm linh hai khu cổ phong ba lên hai ngay vậy vũ hóa điền trầm mặt lại nửa ngày hắn chầm rãi nói hết sức điều dưỡng cần gì cứ mở miệng không tiếc hết thẻ giá phải trả chưa khỏi h o à n t ư ợ n g đúng chúng ta nhất định hết sức gối hải thạch vội vàng gật đầu nói vũ hóa điện nhìn về phía k i a chén nhỏ bên trong chỉ thấy giờ phút này k i a vệ thần cổ hoàn toàn bị trước mắt đồng loại thi thể hấp dẫn đã bắt đầu tại người cắn xé một cái khác vệ thần cổ trang diện nhìn có chút huyết tinh mà lại m ư ờ i phần buồn nôn vũ hóa điện đáy mắt hiện hiện một tia c h ắ n g h é t tay áo vung lên một đạo kiếm khí lướt qua trực tiếp đem chén nhỏ cùng k i a vệ thần cổ cùng nhau xé thành m ằ n g nhỏ dòng máu vẫy đầy đất đều là sau đó hắn nhanh chân quay người rời đi đại điện trong điện bố i hải thạch nhìn qua k i a đầy đất máu tươi một mặt đau lòng đây chính là vệ thần của a nó chân quý trình độ không thua kém một chút nào một chút thiên tài địa bảo mà lại chế tạo phương pháp sớm đã thất truyền liền xem như chuyên môn chế cổ miêu cương chỉ sợ cũng khó có thể bồi dưỡng được cái thứ hai mười phần có giá trị nghiên cứu hắn nguyên bản còn chuẩn bị mang về nghiên cứu một chút thật không nghĩ đến cứ như vậy hủy vì... phung phí của trời a bên cạnh t ô anh nhìn qua hắn đau lòng nhức góc bộ dáng lập tức cũng minh bạch hắn ý tứ đáy mắt hiện hiện một tia chẳng h é t nói bất học vô thuật bố hải thạch rời đi càn thanh cung vũ chu do hiệu cổ độc đã diệt trừ tiếp xuống có thể khôi phục hay không liền nhìn vận mệnh của hắn vũ hóa điền không có khả năng đem thời gian toàn chậm trễ ở trên người hắn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm giờ phút này phương nam giang hồ đã nhất thống là thời điểm bắt đầu b ư ớ c kế tiếp hành động bất quá tại sắp xuất cung lúc dường như đột nhiên nhớ tới cái gì vũ hóa điền bước chân dừng lại hỏi ngọc hoa, bên kia, nhưng có động tính. Ngọc hoa cung tinh quý phi ra ngọc kiến tầm cung ngay vậy đàm l ỗ tự vội vàng trả lời khởi bầm đốc chủ một mực để người nhìn chằm chằm tạm thời không có gì gì tưởng trong khoảng thời gian này cũng không cha được cái gì vũ hóa điền trầm mặc một chút nói tiếp tục nhìn chằm chằm không muốn buông lỏng cảnh giác có bất cứ gì thường nào lập tức trở về báo đúng đàm l ỗ t ử vội vàng chắp tay nói vũ hóa điền không nói gì nữa tiếp tục cất bước hướng phía ngoài cung bước đi cùng lúc đó ngọc hoa cung hai tên cung nữ từ trong hoa viên đi qua vừa đi một bên thấp giọng đ à m luận hôm nay trong cung thủ vệ lại nhiều hơn rất nhiều chúng ta ra ngoài giúp nương nương lấy chút đồ vật trên đường đi đều muốn bị đề ra nghi vấn kiểm tra xong mấy lần đây là phát sinh chuyện gì sao hôm nay đàm tia thần ý lại đi cản thành cung thay hoàng thượng điều trị thân thể nghe nói ngay cả vũ công công đều muốn đến ngươi cũng biết nương nương cùng mưa kia công công không hợp nhau cho nên nghe nói vũ công công muốn tới nương nương hôm nay đều không đi cản thành cung bồi hoàng thượng từ khi vạn quý phi chết về sau nương nương trong khoảng thời gian này đều không chút đi bồi hoàng thượng à. đúng vậy à hiện tại trong cung tự mình khắp nơi đều có người tạ i truyền nói vạn quý phi chết không phải tự sát mà là cùng nương nương có quan hệ có lẽ hoàng thượng cũng là nghe được những tin đồn này trong lòng đối nương nương lên lòng nghi ngờ mới sẽ lập tức cũng ý thức được không nên tại ngọc hoa c u n g nói những n à y vội vàng nói sang chuyện khác nói đến gần nhất trong cung khoái sự quả thật là quá nhiều đúng vậy à địa phương khác không nói liền nói chúng ta ngọc hoa c u n g gần nhất phòng bếp luôn không hiểu thấu ném đồ vật khuya ngày hôm trước ta vừa chứng tốt khoai lang ra cửa công phu đã không thấy tăm hơi ta còn tưởng rằng gặp quỷ đâu ở đâu r a quỷ khẳng định là có người ăn trộm ta lần trước cũng giống như vậy cho nương nương nấu cháo còn không nấu tốt đã không thấy tăm hơi hại ta bị nương nương mắng một trận tuyệt đối đừng để cho ta biết là ai ăn vụng không phải ta nhất định không tha cho hắn tiểu cung nữ một mặt tức giận nói một người khác vội vàng ă n đ u ổ i hai người vừa đi vừa nói từ từ đi xa mà liền tại hai người rời đi không lâu bên cạnh vườn hoa đằng sau một đạo hắc ảnh l ạ g yên hiện hiện nhìn qua hai cái cung nữ rời đi phương hướng bóng người này thấp giọng thì thảo phòng bếp ném đồ vật bóng người trong mắt lóe ra rục rục tinh mang c h ầ m tư một lát sau lại lần nữa ẩn vào hắc cám bên trong biến mất không thấy gì nữa bất chi bất giác màn đêm dần dần giáng lâm cùng một mảnh tinh không g i ớ i tây s ư ở n g trong nhà môn một đám người đứng tại trong phủ yên tĩnh trở cầm đầu chính là tây xưởng tứ đại đương đầu mạ tiến lương đinh tu tào thiếu khâm kế học dũng phía sau thì là cẩm y địa vệ các đại thiên hộ thái bảo đồng thiên bảo l ý giang đinh Bạc anh triệu long hoàng xích hổ tiêu sách giang nhất phảm lục văn chiêu b ọ n người diệp cô thành thì ô n phi h ư n g kiếm đứng bình tĩnh ở một bên tại bên cạnh hắn còn có một cái mặt đầy râu gốc ra áo bảo xám nam tử người này chính là lôi oanh về phần yến thập tam cùng hạ tuyết nghi hai người từ lần trước ra ngoài hai người dường như thụ cực lớn kích thích sau khi trở về liền bế quan tu lượt đi đến nay vẫn chưa xuất quan đạp đạp đúng lúc này bên ngoài phụ chuyển đến tiếng bước chân vũ hóa điền mang theo đàm lỗ từ đi đến đám người thần sắc nghiêm lại liền vội vàng hành lễ thuộc hạ t h a m kiến đốc chủ lôi oanh không có mở miệng ánh mắt một mực theo vũ hóa điền di động biểu lộ có chút phức tạp vũ hóa điền cũng không để ý tới hắn đi thẳng tới chủ tọa ngồi xuống nhìn qua đám người phất phất tay miễn lễ tạ đốc chủ đám người đứng dậy vũ hóa điền nhìn về phía cầm đầu mã tiến lương hỏi đều xử lý tốt mã tiến lương chắc tay chấm g i ọ n g nói khởi bầm đốc chủ đều xử lý tốt giờ phút này phương nam giang hồ đã quét sạch triều đình chính lệnh trộ đến không người dám ngăn ngoại trừ trí tôn minh cùng thiếu lâm tự còn có một số không biết tận thế cường giả hoặc là thế lực còn lại thế lực toàn bộ đều đã tại trí tôn minh phạm vi q u ả n hạn vũ hóa điền gật gật đầu những cái kia ẩn thế chỉ cần bọn hắn không ngoi đầu lên không cần phải để ý đến bọn hắn chỉ cần trên giang hồ l ấ n vào sẽ không tiếp tục cùng triều đình đối đầu là đủ đối với mã tiến lương lời nói vũ hóa điền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lớn như vậy giang hồ làm sao có thể không có một chút ẩn thế cường giả hoặc là ẩn thế không ra thế lực nhưng mục tiêu của hắn chỉ là muốn đại minh thống nhất chí ít bên ngoài không người còn dám đối địch với triều đình cái này liền đã đầy đủ những này ẩn thế chỉ cần bọn hắn không lộ diện tạm thời không cần đi quản bọn、họ. mộ dung thu địch bên đó đây để nàng t r a thanh long hội t r a thế nào vũ hóa điền tiếp tục hỏi mã tiến lương lắc đầu nói gần nhất t i ê n tôn người phá hủy không ít thanh long hội ẩn tàng cứ điểm nhưng tạm thời còn chưa t r a ra thanh long hội tổng đường ở nơi nào bọn hắn giấu dếm rất sâu nghe vậy vũ hóa điền sắc mặt có chút trầm xuống công tử vũ cái này lao âm so thật là có thể tránh để nàng tiếp tục t r a coi như là khắp toàn bộ đại minh cũng phải đem thanh long hội tổng đường điều tra ra vũ hóa điền trầm giọng nói đúng đốc chủ mã tiến lương chắp tay vũ hóa điền p ấ t p h t a y các người đi xuống trước đi thật tốt chỉnh đốn một chút nghỉ ngơi nửa tháng nửa tháng sau bắt đầu lần tiếp theo hành động mọi người vẻ mặt nghiêm một chút chắp tay nói tuân mệnh nói xong đám người nhao nhao quay người rời đi diệp cô thành cùng lôi v a n h cũng chưa đi mà lúc này vũ hóa điền mới đem ánh mắt chuyển rời đến lôi v a n h trên thân thản nhiên nói n g h ị thông suốt lôi v a n h sự tình lúc đến trên đường đàm lỗ tử đã nói cho hắn biết vũ hóa điền cũng không ngờ tới diệp cô thành sẽ hiểu lầm hắn ý tứ trực tiếp đem lôi v a n h cho thu phục vũ hóa điền nguyên bản ý tứ chỉ là muốn để diệp cô thành lưu hắn một mạng mang về kinh thành để cho mình tự tay giết tốt cấp đoạt khí vận giá trị rốt cuộc cái này ngu xuẩn hệ thống chỉ có mình tự tay giết chết mới có thể cấp đoạt khí vận giá trị vũ hóa điển cũng mười phần bất đắc dĩ rốt cuộc hắn giờ phút này dù sao cũng là đại minh hoàng quyền phía giới đệ nhất nhân nếu làm ọ i chuyện đều tự thân đi làm còn muốn nhiều như vậy thuộc hạ làm cái gì hệ thống nhưng giờ phút này đã ván đại đóng tuyển vậy liền không có biện pháp thu liền thu đi cái này lôi hoa n h thiên phú và thực lực đều cũng không t ệ lắm liền la kiếm tàu thiên phong đi làm đường thật tốt kiếm đạo không xây đi chơi cái gì thuốc nổ đồ chơi kia có cái gì tiền đồ ở kiếp trước khoa học kỹ thuật thời đại thuốc nổ hoàn toàn chính xác xem như một cái đại sắc khí nhưng ở cái thế giới này thuốc nổ uy lực mười phần có hạn không phát huy được bao lớn uy lực không cần thiết đi lãng phí cái kia thời gian làm những vật này bất quá đã lôi oanh đã nhập mình dưới trướng vũ hóa điền từ sẽ nghĩ biện pháp t r ờ hắn đi trở về chính đạo đối mặt vũ hóa điền h ỏ i t h ă m lôi oanh trầm m ặ t một chút hỏi lôi vô kiệt ở đâu nghe vậy vũ hóa điền đôi mắt có chút neo h lại nhìn đến ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng diệp cô thành sắc mặt biến hóa vội v ă nói thất thần làm cái gì chẳng lẽ ta sẽ còn gạt ngươi sao lôi oanh lần nữa trơ mặc lập tức hắn đi đến chính giữa biểu lộ mười phần mất tự nhiên nhưng cũng vẫn là chấp tay thi lễ một cái nói lôi oanh tham kiến đốc chủ vũ hóa điện t h ầ n sắc lúc này mới hỏa hoãn mấy phần k h o á t tay nói miễn lễ lập tức nhìn qua ánh mắt phức tạp lôi oanh hắn thản nhiên nói lôi vô kiệt hoàn toàn chính xác còn sống nhưng hắn ngay tại vì bản tọa làm một chuyện sự tình xong sôi về sau ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy hắn về phần ngươi đã gia nhập ta tây s ư ở n g vậy thì tốt rồi dễ làm sự tình đi bản tọa từ sẽ không bạc đái người một nhà lôi oanh im lặng nói vâng vũ hóa điện khoác tay、háo. ngươi tạm thời trước đi theo diệp cô thành bản tọa sẽ để cho người an bài cho ngươi địa phương có việc thời điểm đi theo bản tọa cùng một chỗ hành động là được đi thôi vâng lần này hai người cùng một chỗ hành lễ sau đó quay người rời đi vũ hóa điền nhìn qua bóng lưng của hai người cũng không nói thêm gì hắn biết lôi oanh trước mắt chỉ là bởi vì lôi vô kiệt còn có lôi môn mới có thể lựa chọn q u ấ t phục cũng không phải thật tâm muốn vì mình hiệu lực nhưng vũ hóa điền cũng không thèm để ý chỉ cần nhập dưới chừng hắn sơ tôi hắn cũng có thể làm cho hắn hoàn toàn thần phục ngay cả tính tình công nào thành dạng gì diệp cô thành đều cúi đầu thúng chi là chỉ là một cái lôi a n h chỉ bất quá mình dưới trướng đội hình là càng ngày càng khổng lồ à mà lại trong đó đại bộ phận đều là kiếm tu dựa theo này tình huống dưới đi chỉ sợ ngày sau đều có thể thành lập một cái kiếm tông nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền không khỏi lắc đầu cười một tiếng không có tiếp tục suy nghĩ quá nhiều chuyện sau này sau này hãy nói đi đúng lúc này bên ngoài phủ đột nhiên chuyển đến một trận gấp rút tiếng bước chân đi theo vừa rời đi không lâu đảm lỗ tử đi đến một mặt ngưng trọng lên trước chắp tay nói đốc chủ xảy ra chuyện ngay vậy vũ hóa điền lông mày hơi nhữ lại chương hai trăm linh ba hắn muốn làm vua không ai một theo mùa đông tiền đến đại minh các nơi bắt đầu chuẩn bị các loại trần thai công việc mà trên giang hồ phảng phất cũng triệt để trở nên liên lạc nhưng mà không biết lúc nào một tin tức bắt đầu trên giang hồ chậm rãi truyền bá ra nghe đồn tại đại minh đông bộ kinh châu thành một vùng có một cái liên thành bảo tàng s ắ p xuất thế bên trong tài bảo không chỉ có phú khả đ ị c quốc giá trị liên thành mà lại còn có vô số bí tịch võ công cất giấu trong đó một bộ tuyệt thế thần công liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế trở thành trong truyền thuyết thiên nhân cường giả lục địa thần tiên tin tức này vừa ra toàn bộ giang hồ đều chấn động vô số thế lực no nghe muốn động bắt đầu hướng phía kinh châu thành tụ lại kinh thành tây sưởng nha môn vũ hóa điện sắc mặt lạnh lùng nhìn qua trước mặt tàu chính thuần cùng đàm l ỗ tử hai người hỏi thế nào cha được tin tức đến nguyên sao đàm l ỗ tử lắc đầu đốc chủ còn không có điều tra ra t ặ n tin tức người thần thông q u ò n đại tuyệt không phải người bình thường nếu không tin tức không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền chuyển khắp giang hồ hiện tại toàn bộ giang hồ đều loạn liền ngay cả vừa mới bình tĩnh trở lại phương nam giang hồ đều có thế lực no ngoe muốn động bắt đầu trong bóng tối đi đến kinh châu thành hiển nhiên là đối kia liên thành bảo tàng động tâm tư bên cạnh tàu chính t h ầ n cũng khẽ gật đầu cao mày nói cái này tản tin tức thủ pháp làm sao cảm giác cùng đốc chủ ngài trước đó tính toán hộ long sơn trang thiết lập ván cục giết thiết đảm thần hầu một chuyện có chút tương tự vũ hóa điền nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy không phải tương tự quả thực liền là giống nhau như lúc trước đó vì đối phó chu vô thị hắn lấy kim cương bất hoại thần công cùng hấp công đại pháp làm dẫn hấp dẫn các lộ người giang hồ ngựa chui vào kinh thành mục đích đúng là vì mượn người giang hồ chui vào kinh thành mục đích đúng là vì mượn người giang hồ tay đối phó chu vô thị đợi đến cuối cùng hắn lại ra mặt thu thập tàn cuộc mà lần này cũng giống như thế có người lấy liên thành bảo tàng cùng kia cái gọi là tuyệt thế thần công hấp dẫn các lộ giang hồ nhân sĩ tiến về kinh châu thành mục đích là cái gì tạm thời không được biết nhưng vũ hóa điển từ đầu đến cuối có loại dự cảm kia giải tin tức người giật dây chỉ sợ là hướng về phía hàng tới đàm l ỗ t ử do dự một chút thấp giọng nói đốc chủ có phải hay không là thanh long hội vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại gật đầu nói có khả năng này chuyển thư cho mộ dung thu địch để nàng người tìm tới tin tức đầu nguồn x u ấ t từ nơi nào mặt khác p h ả i người đi kinh châu thành nhìn xem bảo tàng một chuyện là thật hay không liên thành bảo tàng đây là kim dung võ hiệp liên thành quyết bên trong kịch bản nếu như kịch bản không thay đổi kêu bảo tàng một chuyện đại khái là thật nhưng ở cái này tổng võ thế giới vũ hóa đ i ể n cũng không dám khẳng định vẫn là trước tiên cần phải tra một chút đúng đốc chủ đàm lỗ tử nghiêm nghị chắp tay lập tức quay người rời đi vũ hóa điền trầm tư một lát nhìn về phía còn đứng tại chỗ chờ lấy tào chính thuần nói ngọc hoa cung bên kia đều chuẩn bị xong chưa tào chính thuần vội vàng lên trước cung kính trả lời khởi bầm đốc chủ đều chuẩn bị xong người của chúng ta đều nhìn chằm chằm đâu cam đoan một con ruồi đều không bay ra được、ừ. vũ hóa điền gật gật đầu sau đó nhìn về phía một bên mặt xanh sát thủ triệu thông thản nhiên nói để diệp cô thành ra tay đi Làm như việc này là thật vậy hắn tất nhiên là muốn đích thân tiến về kinh châu thành một chuyến hiện tại kinh thành ngoại trừ chu do hiệu liền hắn quyền thế lớn nhất ngoại trừ hắn những người khác đi không thích hợp thế nhưng là tại đi trước đó trước hết đem ra ngọc hiến cái này hai họa ngầm giải quyết nữ nhân này tâm oan thủ l ạ n mà lại giã tâm cực lớn nhất định phải nhanh diệt trừ vũ hóa điền đứng dậy nhìn về phía tàu chính thuần nói tàu chính thuần ngươi theo ta tiến cung nhìn xem hoàng thượng thân thể thế nào vạn quý phi vừa chết giờ phút này giang ngọc yến liền là chu do hiệu duy nhất xung phi hai ngày trước bởi vì vạn quý phi treo cổ tự tử một chuyện chu do hiệu thẹn trong lòng tăng thêm thân thể nguyên nhân cho nên tiến về ngọc hoa cung số lần ít đi rất nhiều nếu không trước đó chu do hiệu cơ bản mỗi ngày ban đêm đều là tiến về ngọc hoa cung ngủ lại thậm chí ban ngày đều cùng giang ngọc yến cùng một chỗ nhưng bây giờ chu do hiệu thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp khó đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên lại bạch nhận tiền d cho nên vũ hóa điển phải nghĩ biện pháp ngăn chặn chu do hiệu đúng đốc chủ t à o chính t h u ầ n k h ô người n g lính mệnh sau đó cùng vũ hóa điển đi ra ngoài hướng hoàng cung mà đi hoàng cung càn thanh cung trong thân thể phệ thần cổ bị diệt trừ lại thêm các bệnh các loại một đám thần y liên thủ điều trị chu do hiệu khí sắc nhìn qua tốt hơn nhiều đã bắt đầu tại xử lý chính vụ tới gần mùa đông chính vụ lại trở nên phồn mang rất nhiều hàng năm chỉ là dự phòng tuyết hay đ ô n g lạnh hay liền là một vấn đề lớn cần chi tiêu vô số ngân lượng nếu không sẽ tử thương hàng ngàn hàng vào người hiện tại quốc khố mặc dù tạm thời không thiếu tiền nhưng dính đến khổng lồ như vậy tiền tài rất nhiều chuyện vẫn là cần chu do hiệu tự mình xem qua để tránh có người trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng tham ô c ơ n g khoản lưu cần chết rồi chu do hiệu bên người lại lần nữa đổi cái tiểu thái giám là vũ hóa điền tự mình ăn bài nhìn thấy vũ hóa điền đến đây tiểu thái giám vội vàng nhắc nhở vậy hạ vũ đại nhân đến ừ m chu do hiệu nghe vậy thả tay xuống bên trong t à u trường ngẩn g đầu nhìn lại quả nhiên thấy cửa đại điện một đạo người khoác ngân bạch cáo mãng bảo thân ảnh xài bước đi tiền thì đến thình lình chính là vũ hóa điền chu do hiệu sắc mặt dừng lại khoác tay t h g i a hiệu tiểu thái dám ra ngoài sau đó hướng vũ hóa đ i ể n vây vây tay nói ái khanh tới ngồi đi tạ hoàng thượng vũ hóa đ i ể n sắc mặt bình tĩnh cũng không có cự tuyệt trực tiếp đi đến cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống tao chính t h u ầ n thì đàng hoàng đứng ở bên cạnh không dám có bất kỳ ý tưởng gì hai ngày này hoàng thượng khí sắc nhìn tốt lên rất nhiều vũ hóa đ i ể n nhìn xem chu do hiệu từ tốn nói chu do hiệu nhẹ gật đầu cảm khái nói đúng vậy à nhìn đến nghe ái khanh quả nhiên không sai lần trước trải qua đàm tia thần y điều trị chấm tỉnh lại sau giấm ngủ cảm giác thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm mà lại mấy ngày nay khẩu vị đều tốt hơn nhiều ngay vậy vũ hóa điền cười nhạt một tiếng không có nhiều lời vì không cho chu do hiệu lo lắng ảnh hưởng cảm xúc từ đầu đến cuối vũ hóa điền cũng không từng nói cho hắn biết hắn chung cổ một chuyện chu do hiệu vẫn luôn cho là mình chỉ là tiên tiên thân thể không tốt tăng thêm lần trước rơi xuống nước lưu lại bệnh căn mà bây giờ cổ độc đã thanh trừ vậy thì càng không cần nói cho hắn có đôi khi không biết cũng là một loại may mắn điểm vũ hóa điền nói khẽ đám kia thần y vẫn có chút bản lãnh chỉ cần hoàng thượng nguyện y phối hợp bọn hắn trị liệu về sau thân thể sẽ càng ngày càng tốt hơn chu do hiệu nết miệng cười một tiếng liên tục gật đầu đều nghe ái khanh kinh lịch mấy lần tạo phản sự kiện chu do hiệu triệt để thấy rõ ai mới là chân tâm thật ý người đối tốt với hắn hiện tại hắn đối vũ hóa điển có thể nói là tín nhiệm có thêm dạng n à y một lòng trung thành với đại minh còn thời khắc quan tâm thân thể của mình t h ậ t tử hắn hướng nơi nào tìm mà lại từ vạn quý phi treo cổ tự tử về sau chu do hiệu cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện đó chính là người phải h i ể u được c h â n quý không thể chờ mất đi về sau lại đi hối hận đến lúc đó liền không còn kịp rồi cho nên giờ phút này đối mặt vũ hóa điển hắn thật coi là thành thật với nhau nhìn thấy chu do hiệu nụ cười trên mặt vũ hóa điển cũng cười cười quân lấy quốc sĩ đ ợ i ta ta lấy quốc sĩ báo chi hắn đ ối cái này hoàng vị không có hứng thú chỉ cần chu do hiệu không phụ hắn hắn cũng sẽ không nghĩ lấy tạo phản theo đ u ổ i của hắn từ đầu đến cuối đều không ở nơi này cái này chu do hiệu dường như nhớ tới cái gì đột nhiên nói đúng rồi ái khanh chấm nghe nói gần nhất trên giang hồ ra một cái cái gì liên thành bảo tàng việc này có thể là thật vũ hóa điền nao nao lập tức gật đầu nói hoàng thượng cái này sự tỉnh thần đã để người đi t r a tin tưởng rất nhanh liền có thể xác định việc này chân từ tính chu do hiệu gật gật đầu nói t i ế n ái khanh còn phải nhiều hơn niềm tâm ta đại minh mặc dù tạm thời không thiếu tiền nhưng nếu quả như thật có dạng này một cái giá trị liên thành bảo tàng lại là bất luận như thế nào cũng không thể để nó rơi xuống ngoại nhân trong tay đúng thần minh bạch vũ hóa điền khẽ gật đầu hắn biết chu do hiệu ý tứ như cái này bảo tàng là thật như vậy thì tính triều đình không chiếm được cũng biết không thể khiến người khác đặt được bởi vì dạng này một món tài sản khổng lồ mặc kệ ai nắm trong tay chậm rãi đều sẽ sinh ra tâm thậm chí sẽ tạo phản đây là bất kỳ một cái nào hoàng đế đều không muốn nhìn thấy tình huống cho nên tại những tình huống này chưa phát sinh trước đó trước tiên cần phải nghĩ biện pháp phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện người làm việc chậm yên tâm chu do hiệu mỉm cười nói hoàng thượng quá khen rồi vũ hóa điền cười nhạt một tiếng sau đó hắn lại lôi kéo chu do hiệu nói nhăng nói cội thậm chí cho chu do hiệu giảng một chút trên giang hồ chuyện lý thú dù sao hắn mục đích chỉ là ngăn chặn chu do hiệu là đủ rồi nói cái gì không quan trọng mà chu do hiệu có lẽ là thân thể biến tốt nguyên nhân gần nhất tâm tình cực kỳ tốt cũng chậm rãi từ vạn quý phi treo cổ tự tử một chuyện bên trong chạy ra cũng làm mừng rỡ thính vũ hóa ruộn nói chuyện hiếm. Cứ như vậy, chu do hiệu một bên phê duyệt lấy tấu chương ngẫu nhiên cùng vũ hóa điển trò chuyện hai câu quân thần hai người tại cái này càn thành cung bên trong chờ đợi đến t r ư a đương nhiên hai người cái gì cũng không có làm liền chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm chương hai trăm linh bốn hắn muốn làm vua không ai hay mà liền tại vũ hóa điển tại càn thành cung bồi chu do hiệu nói chuyện phiếm thời điểm một bên khác ngọc hoa cung bên trong một ghế cung trang tư thái xinh đẹp vũ mị giang ngọc y ế n khoanh chân ngồi tại tẩm cung trên giường vật công trên thân ẩ n ẩ n tản ra một cố dọa người kinh khủng y tế đ ạ đạc nhưng vào lúc này nguyên bản thanh t ĩ n h cung điện bên trong đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân lập tức một bóng người xuất hiện trong điện nhìn qua trên giường giang ngọc kiến trong mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc nói ngươi vậy mà tu tập võ công nhưng thật là khiến người ta cảm thấy n g o à i ý muốn a ai giang ngọc kiến lập tức giật mình đông nhiên mở to mắt sau đó không chút nghĩ ngợi một trưởng liền hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới đánh tới vây anh một đạo thiên chân khí màu xanh làm đột nhiên phá không mà đi mang theo một cô bén nhọn kinh phong chỉ là cỗ này chân khí vừa mới tới gần đạo bóng người kia chính là biến mất vô tung vô ảnh giang ngọc kiến con người đột nhiên co lại quay người nhìn lại lập tức biến sắc là ngươi diệp cô thành người tới một ghế áo trắng tướng mạo cao ngạo lạnh lùng cầm trong tay phi h ồ n g kiếm chính là diệp cô thành lần trước phúc vương thế tử tạo phản lúc giang ngọc k i ế n liền bồi tại chu do hiệu bên người tự nhiên cũng là gặp qua vị này đại danh đỉnh đ ỉ n h phi tiên đảo k i ế m thánh giờ phút này nhìn qua diệp cô thành chui vào ngọc hoa cung nàng t h ầ n sắc cảnh giác nói diệp cô thành ngươi xâm nhập bản cung tầm cung muốn làm gì diệp cô thành l ư ờ n nàng một chút thản nhiên nói yên tâm người nữ nhân như vậy ta đối với ngươi không làm sao có hứng nổi giang ngọc yến ngay vậy lập tức sắc mặt tái xanh sau đó đưa tay trộm một cái chân khí phun trào lòng bàn tay ở giữa đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại hấp lực nhưng cỗ lực hút này đồng dạng đối diệp cô thành không có tạo thành ảnh hưởng gì chỉ là cảm giác được chân khí trong cơ thể d ị động diệp cô thành trong mắt cũng hiện hiện một t i a kinh ngạc cách không hút công chu vô thị hấp công đại pháp cũng có một tí nhìn ngươi diệp cô thành nói đôi mắt nhắm lại thân hình loay lên trong nháy mắt xuất hiện ở giang ngọc k i ế n trước người hướng phía giang ngọc yến bà vai trộm tới giang ngọc yến sắc mặt biến hóa lập tức liền muốn rút lùi thân tránh thoát nhưng sau một khắc nàng lại hoảng sợ phát hiện bất luận nàng tốc độ bao nhanh con kia bàn tay thon dài từ đầu đến cuối căn Thực lực thon thoát. đảo bàn đến như bóng với hình, căn bản trốn không lớn. này tiên kia k dài với sai biệt quá lớn. Tại vị này, phi i tay từ đầu quá ế vị một thánh trước mặt, thủ. không hoàn nàng căn bản không có sức m phát bắt được giang ngọc kiến bả vai cường đại kiếm ý đem nó khóa chặt đi theo một c ố mạnh hơn chân khí tuân ra trực tiếp đem giang ngọc kiến chân khí trong cơ thể chấn áp xuống giang ngọc kiến toàn bộ người sủi lơ xuống dưới sắc mặt trắng bệnh g ắ t gao nhìn chằm chằm diệp cô thành cắn răng nói diệp cô thành ngươi đến tột cùng muốn làm gì diệp cô thành thản như nói muốn làm gì ngươi rất nhanh liền biết dù sao không phải là ngươi giang ngọc kiến nói xong diệp cô thành không tiếp tục cùng nàng nói nhảm ý tứ đưa tay tại hắn trước ngực một điểm giang ngọc y ế n lập tức trận trắng mắt k é xịu sau đó diệp cô thành nắm lên giang ngọc y ế n liền muốn rời đi nhưng vào lúc này một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong đem diệp cô thành khóa chặt diệp cô thành sắc mặt biến hóa vội vàng n g n g đầu chỉ thấy phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khí thế thâm thúy bóng người chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn là chính hòa nhìn thấy chính hòa diệp cô thành sắc mặt nghiêm trọng vũ hóa điền có ý tứ là nghĩ trước đem giang ngọc k ế n trong bóng tối mang đi vì phòng ngừa kinh động chính vũ hóa điển còn cố ý để hắn đến đây chính là định không cho trịnh hòa nhúng tay việc này nhưng hắn không nghĩ tới giang ngọc yến vậy mà lại võ công hai người giao thủ đ ộ n g tính vẫn là kinh động đến trịnh hòa diệp cô thành trong lòng t h a n nhẹ trầm mặc một lát hướng phía trịnh hòa có chút thi lễ nói xin ra mắt tiền bối trịnh hòa hờ hững trí chi, chi vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vũ hóa điển muốn làm gì hắn biết diệp cô thành là vũ hóa điển người lấy diệp cô thành tính cách không có khả năng làm loại chuyện này kia liền chỉ có một cái khả năng bắt giang ngọc yến là vũ hóa điển ý tứ nghĩ đến đây trịnh hòa đấy mắt hiện lên một tia lanh ý hắn không nghĩ tới vũ hóa điền vậy mà như thế đại nịch bất đạo ngay cả hoàng thượng đều quý phi cũng dám động chú ý tới trịnh hòa đáy mắt lênh quang diệp cô thành vội và nói tiền bối hiểu lầm việc này có khác nguyên do tiền bối nên hiểu rõ đốc chủ đốc chủ hắn đôi hoàng thượng không có ác ý trịnh hòa nhúng mày vậy hắn bắt hoàng thượng phi tử đến t ộ n cùng muốn làm gì diệp cô thành trần c h ờ một chút vẫn là lựa chọn nói rõ sự thật nữ nhân này cùng vạn quý phi nương nương chết có quan hệ nàng cấu kết ngoại nhân hại chết vạn quý phi một cái khác hung thủ giờ phút này cũng đã đền tội cung đấu ngay vậy trịnh hòa lập tức minh bạch diệp cô thành ý tứ lông mày n h u chặt hơn mấy phần trầm giọng nói đã coi chứng cứ vì sao không bẩm báo hoàng thượng mà là tự mình bảo thủ diệp cô thành trầm mặt dưới nói tiền bối ở lâu thâm cung nên biết được hoàng thượng đối với nữ nhân này có nhiều s ủ n g ái vì nàng thậm chí hoang phế triều chính coi như hoàng thượng biết việc này trần tướng sợ cũng không đành lòng giết nàng thế nhưng là tiền bối vừa rồi cũng nhìn thấy nữ nhân này không chỉ có cấu kết ngoại nhân giết hại trung lương hơn nữa còn trong bóng tối tập võ rõ ràng có dấu gia tâm nếu để cho nàng còn sống chỉ sợ trong cung không được ăn mình mà lại hoàng thượng thân thể vốn cũng không tốt còn cùng nữ nhân này hàng đêm sinh ca trưởng kỳ cứ tiếp như thế sợ là nói đến đây diệp cô thành lắc đầu không tiếp tục nói mà trịnh hòa lại là sắc mặt biến hóa lập tức l ĩ n h ngộ hắn ý tứ hắn biết diệp cô thành lời ấy cũng không phải là nói chuyện giật gân lưu dạng này một cái nguy hiểm nữ nhân ở trong cùng đúng là một cái thái họa trịnh hòa trầm mặc hồi lâu mắt nhìn diệp cô thành n g ư ợ c bên trong hôn mê ra ngọc k i ế n nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trở về nói cho vũ hóa điển ngày sau làm việc muốn giảng quy củ diệp cô thành trong lòng đông lòng cũng không có nhiều lời gật đầu nói tại hạ sẽ như thực bẩm báo đốc chủ nói xong hắn ôm ra ngọc kiến thân hình lõi lên rất nhanh biến mất tại tầm cung ở giữa cái này trong điện thanh quan lõi lên khác một bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong người tới chính là huy vũ vương hư nhược vô hư nhược vô nhìn qua diệp cô thành rời đi phương hướng t r o mày nói kẻ này làm việc càng ngày càng không có quý cụ ngươi xác định hắn tương lai sẽ không đối ta đại minh giang sơn sinh ra nguy hại sao không xác định t r i n h hóa lắc đầu hư nhược vô chính hòa trầm mặc một lát nói không trọn vẹn tri thân ngồi không được hoàn vị chí ít tại hắn đột phá thiên nhân trước đó hắn không dám làm như vậy nhưng nếu như đột phá thiên nhân hắn đối vị trí này cũng sẽ không lại cảm thấy hứng thú hư nhược vô trầm giọng nói hắn muốn làm vua không n g ai t r i n h h ò a im lặng nói trước mắt nhìn đến rất có khả năng này hư nhược vô trong này hắn đến tột cùng muốn làm gì t r i n h h ò a lắc đầu thở dài nói kẻ này dã tâm rất lớn ta hoài nghi mục tiêu của hắn chỉ sợ không chỉ là làm c á i đại minh vua không ngai đơn giản như vậy hư nhược vô trong mắt hiện hiện một vòng t h ầ n sắc ngươi nói là hắn còn muốn nhắc lên b i n h qua c h í tại toàn bộ thần châu ai biết được t r i n h h ò a lắc đầu chỉ là suy đoán tạm thời còn nhìn không ra nói hắn khẽ thở dài đi một bước nhìn một bước đi thừa dịp hiện tại chúng ta còn miễn cưỡng để ép được hắn có thể khuyên liền khuyên nhiều m ộ t khuyên đại minh không thể hủy ở trong tay của hắn nói xong trịnh hòa quay người rời đi tại chỗ t hư nhược vô trầm mặc không nói khuyên một người nếu là n à y sinh ra tâm ai có thể khuyên căn được c ă n thanh cung chu do hiệu đang cùng vũ hóa đ i ể n trò chuyện vui vẻ quân thần thổ lộ tâm tình vui vẻ hòa thuận nhưng cái này một tên cấm quân thị vệ đột nhiên đề báo mặt mũi tràn đầy lo lắng khởi bẩm bệ hạ không xong ngọc hoa cũng bị tập kích tính quý phi bị người bắt đi cái gì chu do hiệu lập tức quá sợ hãi l i nói v vàng đứng chu do hiệu lại quay người nhìn về phía vũ hóa điển cả giận nói vũ hóa điển chấm để ngươi trưởng quản hậu cung đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ đều giao cho ngươi đây chính là ngươi giao cho chấm kết quả vũ hóa điển không đội không chậm đứng dậy chắp tay nói thân biết tội ngợi hoàng thượng trách phạt hiện tại trách phạt có làm được cái gì chu do hiệu phẫn nộ nói ngay lập tức đi tra cho chấm phong tỏa toàn thành nhất định phải tìm tới tính quý phi cam đoan an toàn của nàng người có thể tìm được nhưng an toàn sợ là không cách nào bảo đảm vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh cũng không nói thêm gì chắp tay nói thần lính chỉ nói xong hắn bay người rời đi trong điện chu do hiệu sắc mặt lo lắng cũng không có phê duyệt tấu trương tâm tư không ngừng trong điện đi qua đi lại cuối cùng vẫn là không yên lòng tự mình chạy tới ngọc hoa cùng chuẩn bị đi xem một chút hiện trường vạn quý phi chết rồi tinh quý phi giang ngọc y ế n đã là hắn sau cùng thể s á t tinh thần ký thác nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì Tấu chương chương tuyến, nam tử thần bí một. Vào đêm, Tây Sưởng Môn, Tây、Sưởng、một đám cao tầng tề tụ chính sảnh. Vũ Hóa Điền ngồi tại trên trụ, bất tỉnh giang ngọc Yến, nghe bên cạnh diệp cô Thành Thuật, sắc mặt thế chút qua chương Chương Ngọc cao chính chế Ngọc cạnh Cô sắc ngạc. Ngọc công, có hạ Nhamôn, sảnh. Hóa ghế bảnh, nhìn nhưng hôn nghe hơi kinh ngạc. Giang ngọc Yến vậy mà lại võ công, như Sưởng Sưởng song. Giang Yến nam Điền ngồi diện vẫn Giang Yến, bên Giang Giang Yến Vào đối Diệp lại vậy đêm, đám mê mà bí bị Vũ võ h ấ p công đại pháp từ chu vô thị chết rồi liền thất truyền trên đời không còn gì khác người sẽ môn võ công này cho nên giang ngọc y ế n tu luyện võ công tuyệt không có khả năng là h ấ p công đại pháp giờ khác này vũ hóa điển nghĩ đến một môn khác có thể hút người nội lực võ công di hoa tiếp mục di hoa tiếp mục là di hoa cung giá y t h ầ n công t ầ n g thứ chín luyện thành s a u đồng dạng có thể cách không hút công môn võ công này giấu ở lục nhâm thần xuất sắc bên trong tại nguyên tắc bên trong cũng là bị giang ngọc y ế n đạt được không nghĩ tới ở cái thế giới này đồng dạng cũng là rơi xuống giang ngọc k ế n trong tay nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nàng tu luyện võ công h ẳ n là di hoa tiếp mục vũ hóa điền đem ánh mắt chuyển rời đến giang ngọc kiến trên thân thản nhiên nói làm tỉnh lại nàng đúng bên cạnh tào thiếu k h â m lập tức lên trước rút ra trường kiếm một kiếm đâm vào giang ngọc kiến đùi lập tức máu tơi ư v y r a giang ngọc kiến cũng hét thảm một tiếng toàn bộ người trực tiếp bị đau nhức tỉnh lại đám người đốc chủ tỉnh tào thiếu k h â m sắc mặt lạnh lùng không để ý đến mặt mũi tràn đầy ván độc giang ngọc kiến thu kiếm vào vỏ hướng vũ hóa điền hành lễ nói vũ hóa điền k h ỏ miệng giật một cái khoác tay áo ra hiệu hắn lui ra sau đó nhìn về phía giang ngọc kiến bình tĩnh nói quý phi nương, nương lại gặp mặt giang ngọc kiến trên đù ánh mắt quán độc g ắ t gao chừng mắt vũ hóa điển nghiến răng nghiến lợi nói vũ hóa điển nguyên lai người giật dây là ngươi n g ư ơ i đem bản cung trộm tới còn dám tổn thương bản cung chẳng lẽ ngươi liền không sợ b ệ hạ trách tội sao vũ hóa điển cười nhạt một tiếng đã đều đưa ngươi một tới ngươi cảm thấy bản tọa sợ sao n g ư ơ i muốn cái gì giang ngọc kiến sắc mặt khó coi c ắ n răng nói đã vũ hóa điển đưa nàng một đến nhưng không có giết nàng kia hơn phân nửa là trên người nàng có vũ hóa điển thứ cần thiết bản tọa cũng thích cùng nương nương loại này người thông minh liên hệ không cần lãng phí miệ lưỡi vũ hóa điển cười nói về phần bản tọa vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại nhìn qua giang ngọc kiến hỏi ngươi tu luyện võ công từ lâu tới ta võ học gia truyền giang ngọc kiến không chút suy nghĩ liền nói nhìn qua đứng tại vũ hóa điền bên cạnh diệp cô thành nàng liền biết mình biết võ công sự tình không dối gạt được nhưng thì tính sao quý phi biết võ công phạm pháp sao nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vũ hóa điền trong lòng đã hạ quyết tâm chờ mình sau khi đi ra ngoài nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này hoạn quan tháo thành táng khối mà vũ hóa điền nghe vậy sắc mặt lại dần dần lạnh xuống nhìn đến ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng thế cục bây giờ lời còn chưa dứt tào thiếu khâm một bàn tay liền vùng ra trên mặt của nàng giang ngọc kiến nguyên bản trắng đón gương mặt lập tức xưng p h ư n g lên để người nhìn xem đều đau lòng nhưng mà tào thiếu khâm cùng vũ hóa đ i ể n đồng dạng hắn nhưng không có cái gì thường hướng tiếp ngọc thói quen không đợi giang ngọc kiến lấy lại tinh thần lại một cái tắt vùng ra giang ngọc kiến một bên khắc trên gương mặt lần này giang ngọc kiến hai bên mặt đều xương đỏ bắt đầu đổi xứng giang ngọc kiến ánh mắt toán độc nhìn chằm chặp tào thiếu khâm tựa hồ muốn hắn ăn sống đồng dạng thiện nhân còn dám chứng ta tào thiếu khâm cười lạnh một tiếng lại một cái tắt vang ra ngoài sau đó tả h ư u khai cung trong phủ lập tức vang lên ba ba ba tiếng vang giang ngọc kiến ngay từ đầu còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng thế nhưng là gặp tào thiếu khâm không có chút nào dừng tay ý tứ mà vũ hóa điển cũng một mực mắt lại nhìn không có lên tiếng ngăn cản thời gian dần qua nàng cũng có chút sợ chủ yếu là m ặ đau cái này thái dám chết bẩm hắn là thật nhìn thấy giang ngọc kiến trong mắt e ngại vũ hóa điền mắt, mắt sáng lên nói đem khẩu quyết tâm pháp sao chép ra nói mắt nhìn bên cạnh tàu thiếu khâm cho nàng giấy bút tàu thiếu khâm sắc mặt lạnh lùng xoay người đi cầm giấy bút đặt ở giang ngọc kiến trước mặt lạnh lùng nói viết viết sai một chữ đoạn ngươi một chỉ giang ngọc kiến toàn thân run lên sau đó nhìn về phía v u hóa điển r u n r g n g nói ta viết ra về sau ngươi liền thả ta sao vũ hóa điển bình tĩnh nói ngươi không có tư cách cùng bản tọa bàn điều kiện không viết bản tọa liền đem ngươi ném tới trấn phủ ti chiếu ngục tin tưởng bên trong huynh đệ hẳn là sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú giang ngọc kiến sắc mặt c h n g nhận trấn phủ ti chiếu ngục là địa phương nào nàng tự nhiên biết cái chỗ kia muốn chết cũng khó khăn cắn răng giang ngọc kiến vẫn là không g á n g c thành thành thật thật quỷ trên mặt đất bắt đầu sao chép di hoa tiếp một khẩu quyết tâm pháp. nửa ngày nàng dừng lại bút ngẩng đầu nói viết xong tào thiếu k h â m lập tức túi người nhặt lên giấy hai tay hiện lên đến vũ hóa điền trước người vũ hóa điền tiếp nhận chờ giây lát nhưng đầu góc bên trong lại không có động tính chút nào vũ hóa điền sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống lạnh lùng nhìn về phía giang ngọc y ế n nhìn đến ngươi vẫn là không thành thật lắm ngay vậy tào thiếu k h â m không nói một lời trong nháy mắt rút ra trường kiếm trong tay lập tức kiếm quang l ó e lên giang ngọc y ế n cánh tay trái lập tức r ớ t xuống máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài mà giang ngọc k ế n che vết thương toàn bộ người trực tiếp ngã nhào trên đất hét thẳng lên tiếng kêu vô cùng thê lương đám người nhìn qua phụ đệ ở giữa một mặt lạnh lùng tàu thiếu khâm đều là nhịn không được khỏe mắt run r u dày quá tàn bạo vũ hóa điền mặt không biểu tình nhìn qua trên mặt đất lăn lộn gào thảm giang ngọc kiến lạnh lùng nói một cơ hội cuối cùng bản tọa kiên nhẫn có hạn nếu như lại phát hiện ngươi đổ n g l ị c h thủ đoạn bản tọa muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong dứt lời vũ hóa điền con ngón đúng ra trang giấy trong tay lần nữa trở xuống đến giang ngọc kiến thay nàng cầm máu sau đó án lấy đầu xích lại gần trăng giấy lạnh lùng nói lại viết còn dám viết sai đoạn chân của ngươi đ á n g người giang ngọc kiến sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng vừa kinh vừa sợ nàng không nghĩ tới mình chỉ là tùy tiện viết sai vài câu khẩu quyết vũ hóa điền vậy mà đều có thể phát hiện giờ phút này nàng trong lòng đối vũ hóa điền tràn đầy sợ hãi còn có tào thiếu khâm cái này không có chứng nam tử quả thực liền là một cái ma quỷ lần này nàng không còn dám đùa nghịch tâm cơ vội vàng cầm bút lên b á b á ba viết mà lại không còn dám viết sai một chỗ một lát sau nàng đem trang giấy cầm lấy nhìn về phía vũ hóa điển run g i ọ n ó i viết viết xong tào thiếu khâm đoạt lấy tràn giấy lạnh lùng nói thiện ra dứt lời đem trang giấy một lần nữa hiện lên đến vũ hóa điền trước mặt vũ hóa điền tiếp nhận nhìn qua đầu góc bên trong lập tức vang lên hệ thống thanh â m nhắc nhở kiểm tra đến võ học di hoa tiết mục phải t r ă n g quan thâu vũ hóa điền trong lòng khẽ b u n g l ỏ n g quan thâu lập tức lượng lớn tu hành cảm nộ tràn vào đầu góc đi theo tài liệu cá nhân võ học giao diện cũng nhiều một cái di hoa tiết mục chưa nhập môn chứ cùng trước đó hấp tinh đại pháp đồng dạng cái này di hoa tiết mục đồng dạng xem như một môn phụ trợ loại võ học bất quá di hoa tiết mục t ớ i nội lực là có thể luyện hóa chỉ là sẽ cùng cái khát chân khi sinh ra bài x í cho nên yêu cầu tu hành di hoa tiết mục trước đó không thể tu luyện bất luận võ công gì trong đa n đ i ể n cũng không thể có bất luận cái gì nội lực nhưng vấn đề này muốn giải quyết cũng không khó khăn bởi vì chỉ cần không hút nội lực liền không sao vũ hóa điền muốn chỉ là môn võ học này chỉ cần đem nó tu luyện tới viên mãn sau đó lại cùng quý hoa âm dương trường sinh công dung hợp liền có thể sáng tạo ra một môn khác mới võ học bù đắp di hoa tiết mục nội lực chọi nhau chỗ thiếu hụt này vũ hóa điền thử điểm một cái cái t i ê u hiệu phát hiện điểm bất động xem ra là khí vận không đủ vũ hóa điền chỉ có thể tạm thời đem nó gắt lại sau đó thu hồi suy nghĩ nhìn về phía giang Ngọc hỏi trong thân thể ngươi nội lực là thế nào tới di hoa tiếp một môn võ công này cũng sẽ không tự chủ sinh ra nội lực coi như học xong cũng muốn từ trong cơ thể người khác hấp thụ nội lực mới có thể luyện hóa thành là nội lực của mình tăng thực lực lên mà cái này giang ngọc k i ế n một mực ở tại trong c u n g nhưng lúc này nội lực trình độ vậy mà đã đạt đến tông sư cấp độ cũng không biết nàng là từ đâu h ú t tới nội lực giang ngọc k i ế n không dám do dự dù giọng nói ta hối lộ một cái cấm quân thị vệ tên là h o à n hiển hắn thỉnh thoảng sẽ từ thiên lao sách một chút từ hình phạm nhân tiên cung cung cấp ta hấp thụ nội lực ngay vậy vũ hóa điển trong mắt hàn mang l o ạ lên nhìn về phía tàu thiếu khâm nói nhớ kỹ quay đầu xử lý tuân mệnh tàu thiếu khâm trầm giọng nói cái này giang ngọc kiến run rẩy mà nói công pháp ta đã viết cho ngươi ngươi có thể vùng tha ta đi nhìn qua nàng bộ này đáng thương bộ d á n g vũ hóa điển cười lạnh nói b ả n tọa vẫn là thích ngươi vừa rồi bộ kia kiệt ngạo bất tuần bộ d á n g nói vũ hóa điển hư lạnh một tiếng vùng tha ngươi ngươi biết b ả n tọa vì sao buộc ngươi tới sao giang ngọc kiến lắc đầu vũ hóa điển lạnh lùng nói vạn quý phi là ngươi hại chết ta giang ngọc kiến con ngươi co giù lại liền vội vàng lắc đầu nói không phải ta không có không quan hệ với ta còn mạnh miệng vũ hóa điền cười lạnh một tiếng nhìn về phía bên ngoài phủ nói dẫn người vào đến giang ngọc kiến sửng sốt một chút vội vàng quay đầu nhìn hướng phía sau nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền là biến đổi chỉ thấy cổng hai tên cẩm y l i ê hệ vệ kéo lấy một cái đồng dạng bị đánh cho toàn thân đẫm máu thiếu niên đi đến thiếu niên này chính là tiểu ngư nhi vũ hóa điền nhìn về phía giang ngọc kiến cười lạnh nói còn muốn tiếp tục rảo biện sao giang ngọc kiến sắc mặt lập tức vô cùng trắng bệnh bắt đầu nàng biết hết thể đều bại lộ đã tiểu ngư nhi cũng bị bắt nàng lại rảo biện cũng đã vô dụng vũ vũ đại nhân có thể tha cho ta hay không giang ngọc kiến kéo lấy thụ thương thân thể không ngừng dập đầu r u n g g i n g nói hết thể đều là tiểu ngư nhi làm là hắn muốn tìm ngươi báo thù ta cũng là bị hắn mê hoặc nàng nói muốn giúp ta trưởng khống hậu cung sau đó để hoàng thượng hạ lệnh sử từ ngươi dạng này hắn liền có thể báo thù cho tới bây giờ giang ngọc kiến biết mình chết chắc nhưng nàng vẫn là muốn tranh lấy một chút rất nhiều chuyện rõ ràng là nàng bày kế nhưng bây giờ vì mạng sống nàng tất cả đều một mạch đẩy lên tiểu ngư nhi trên thân chỉ hy vọng vũ hóa điền có thể mở một m ạ c lưới tha cho nàng một mạng vũ hóa điền gần đây mà không biểu tình nhưng trong lòng đang cười lạnh đối giang ngọc yến vung nổi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nữ nhân này vốn là hai mặt lòng dạ rắn riết mang thù không nhớ ơn gặp vũ hóa điền không hề bị lay động giang ngọc yến sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần dường như nhớ tới cái gì vội vàng nói tiếp ta c ò n biết tiểu ngư nhi nàng còn có một cái đồng bọn ta cho ngươi biết hắn cái kia đồng bọn là ai có thể đổi ta một tên sao nói một chút vũ hóa điền bình tĩnh nói giang ngọc yến vội và nói hắn còn có một cái huynh đệ gọi là hoa vô huyết đoạn thời gian trước vẫn luôn cùng tiểu ngư nhi ở tại thanh vân lâu hiện tại khả năng cũng chính ở chỗ này chờ hắn hoa vô huyết di hoa cung thiếu chủ yêu nguyệt liên tinh đệ tử đồng thời t h i ế u ngư nhi thân đệ đệ ngọc lang giang phong c h i tử vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại khua tay nói dẫn người đi thanh vân lâu nhìn xem tuân mệnh chương hai trăm linh sáu giang ngọc kiến hạ tuyến nam tử thần bí hai lần này không đợi tào thiếu khâm mở miệng mã tiến lương cùng đình tu lập tức lên trước xin đi dễ d i ặ c sau đó quay người rời đi cái này giang ngọc kiến âm thanh run dậy mà nói hiện tại có thể thả ta đi sao vũ hóa điền mặt không biểu tình nhìn xem nàng thản nhiên nói người biết trên thế giới người nào đáng yêu nhất sao cái, cái gì người giang ngọc yến run r i ọ n g nói ngây thơ người vũ hóa điền nói xong một đạo vô hình kiếm khí phá không trong nháy mắt xuyên thủng giang ngọc yến mi tâm tính toán hoàn thành tòa về sau còn muốn còn sống ngươi đang suy nghĩ gì vũ hóa điền lườm nàng một chút chậm rãi nói giang ngọc yến thân thể run lên trứng mắt một đôi cả xe l ã n mắt to không thể tin nhìn chằm chằm vũ hóa điền thân thể thì chậm rãi ngã về phía sau nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao vũ hóa điền sẽ như thế gọn gàng giết nàng nàng là chu do hiệu sừng ái nhất phi tử chỉ cần thu phục nàng nàng rõ ràng còn có giá trị lợi dụng mà lại vũ hóa điền làm sao dám cứ như vậy giết nàng A? đến từ giang ngọc k i ế n khí vận một nghìn bốn t r ă bốn khí vận vẫn còn không thấp vũ hóa điền hơi kinh ngạc lập tức phất phất tay nói trước mang xuống lưu toàn thây ngày mai mang vào cung cho hoàng thượng đúng tào thiếu khâm lập tức lên trước tìm đến hai tên cầm y địa vệ đem giang ngọc k i ế n thi thể kéo xuống sau đó nhìn về phía bên cạnh bị đánh cho nửa chết nửa sống tiểu ngư nhi do hỏi đốc chủ người này muốn xử trí như thế nào vũ hóa điền không nói gì tâm niệm vừa động lại là một đạo kiếm khí phá không mà đi sinh cơ đoạn tuyệt đến từ tiểu ngư nhi khí vận 10929. c ù n g một chỗ mang xuống ngày mai cùng một chỗ đưa vào cung vũ hóa đ i ể n khoát tay nói nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài trở lại mình luyện công nội thất sau đó mở ra hệ thống tại di hoa tiếp mục phía sau hiệu điểm một cái v ơ i anh một máy mắt liên quan tới di hoa tiếp mục tu hành cảm nộ cùng hành công lộ tuyến tràn vào đầu góc vũ hóa đ i ể n triệt để nắm trong tay di hoa tiếp mục hắn mắt nhìn hệ thống giao diện phát hiện khí vận thiếu một vạn năm nàn nói mà di hoa tiếp mục cũng trực tiếp đạt đến viên mãn cấp độ thay thế vũ hóa điền không chần chờ càng không có nghĩ qua phải dùng di hoa tiếp mục đi hít một chút nội lực thử một chút hiệu quả ý tứ trực tiếp ngồi xếp bằng sau đó đem di hoa tiếp mục cùng quý hoa âm dương trường sinh công cùng một chỗ ném vào võ đạo dung lô bắt đầu thôi d i ễ n dung hợp đêm đã khuya nhưng kinh thành lại cũng không bình tĩnh chu do hiệu một đạo thánh chỉ, toàn bộ kinh thành bị phong tỏa tìm tòi khắp thành bắt đi tĩnh quý phi g i a ngọc n g k i ế n hung thủ trên đường khắp nơi đều là bốn phía điều tra cấm quân cùng cầm ý d ị vệ từng cái cầm đao bội kiếm sắc mặt nghiêm túc đúng lúc này một đội nhân mã tử trên đường phố lao v ù n vụt mạ qua tuấn thú cấm quân cùng cầm y để vệ vốn định ngăn lại đề ra nghi vấn nhưng khi nhìn thấy cầm đầu đồng thú che mặt băng trắng quỷ đồng tựa như tu la át thú mã tiến lương cùng ghim cao đôi ngựa cầm trong tay đại ngự lầm quân đao đ ì n h tu lúc nhao nhao thối lui đến hai bên túi đầu hành lễ người của tây s ư ở n g không dám cản mã tiến lương cùng đình tu cũng không để ý đến cái khác hai người mang đám người thẳng đến thanh vân lâu rất nhanh đại đội nhân mã đem thanh vân lâu vây quanh mà mã tiến lương cùng đình tu thì dẫn người trực tiếp lên lầu đem rượu lâu người phụ trách bắt tới hỏi thăm một phen về sau trực tiếp đi đến tới gần phía tây nơi hẻo lánh một cái phòng. ma tiến lương đá một cái bay ra ngoài gian phòng chỉ thấy bên trong ngồi một cái tướng mạo anh tuấn thiếu niên áo trắng thiếu niên này chính là hoa vô khuyết nhìn thấy cổng tràn vào đám người hoa vô khuyết con ngươi co r ụ t lại trong n g á y mắt cũng ý thức được không ổn lập tức cầm lấy bên cửa sổ trường kiếm một kiếm đâm về cầm đầu mã tiến lương m u ố n chết ma tiến lương hừ lạnh một tiếng không tránh không né một c ư ớ c đá ra đá lệnh hoa vô khuyết kiếm sau đó một trưởng vô tại hoa vô khuyết ngực phúc hoa vô khuyết lập tức miệm phun máu tươi bay ngược mà ra nặng nề mãn nện ở phía sau trên vách tường ma tiến lương lạnh lùng p h t tay mang đi hai tên thiên tử lập tức lên trước liền muốn cho hoa vua khuyết khóa lại l i ề n mang đi b ảnh nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên phá cửa sổ mà vào hai tên thiên tử căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đập ngã trên mặt đất t r ậ m nghiêng đầu một cái trực tiếp tắt thở hiển nhiên là bị chấn đoạn tâm m ạ c h mọi người sắc mặt đột biến người là ai mã tiến lương sau lưng s o n g kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ đinh tu cũng rút ra trong tay miêu đ a o sắc mặt nghiêm túc gác gao nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện chung nhân, nhân. chỉ thấy người này ước chừng bốn mươi tuổi bộ dáng thân hình k h i n ô tướng mạo đường đường hai đầu lông mày mang theo một cỗ để người nhìn m à phát khiếp nam tử không để ý đến mã tiến lương b ọ n người hắn đỡ dậy hoa vô khuyết trầm giọng nói ngươi là giang phong huynh đệ con trai giang phong hoa vô khuyết s ừ n g sốt một chút hắn từ nhỏ tại di hoa cùng lớn lên giờ phút này hắn còn không biết mình có phụ thân là ai thế là hắn do dự một chút nói đa tạ tiền bối tương trợ nhưng tiền bối có thể hay không nhận là người ta không biết phụ thân ta là ai nam tử quan sát tỉ mỉ hai mắt lắc đầu nói cùng ta giang phong huynh đệ rất、ừ. giống hẳn là ngươi không sai giang phong huynh đệ có hai đứa con trai ngươi hẳn là trong đó một cái ta còn có cái huynh đệ hoa vô khuyết lần nữa sửng sốt nam tử gật đầu nói nơi này không phải chỗ nói chuyện ngươi trước theo ta đi hoa vô khuyết mắt nhìn cổng tây s ư ở n g đám người cắn răng nói tiền bối ta còn có cái huynh đệ hắn tiến cung làm việc hiện tại vẫn chưa về nam tử trầm giọng nói tiểu ngư nhi hẳn là bị người của triều đình bắt lấy chúng ta đi trước qua đi lại nghĩ biện pháp cứu hắn tiền bối nhận biết tiểu ngư nhi nam tử gật đầu ta chính là căn cứ tiểu ngư nhi lưu lại tiêu ký tìm tới nơi này chúng ta rời khỏi nơi này trước tình huống cụ thể ta chậm rãi nói cho ngươi hoa vô khuyết trần trờ một chút nhẹ gật đầu được ngay vậy nam tử cũng không nói thêm lời quay đầu mắt nhìn cổng mã tiến lương b ọ n người thư l ệ n h một tiếng vịn hoa vô khuyết định phá cửa sổ mà đi chạy đi đâu đinh tu quắt trói hai một tiếng hướng phía nam tử một đao chém tới mã tiến lương cũng không nói nhảm s o n g kiếm pha không cùng đinh tu cùng nhau công hướng nam tử nhưng sau một khắc chỉ thấy nam tử cũng chỉ một chạm một cỗ kinh khủng cự lực vào tới hai người đồng thời nhanh lùi lại đến mấy trượng có hơn một mặt hoảng sợ nhìn về phía trung niên nam tử kia nam tử lạnh lùng nói trở về chuyển cáo v u hóa điển để hắn tốt nhất cam đoan tiểu ngư nhi bình yên vô sự bằng không hắn ngày ta tất lấy hắn trên cổ đầu người ngay vậy mã tiến lương đám người sắc mặt lạnh lẽo mà nam tử kia nói xong liền không có tiếp tục nói nhảm mang theo hoa vô khuyết phá cửa sổ mà ra tại bầu trời đêm bên trong mấy cái tranh rơi liền biến mất ở bóng đêm ở giữa không cần đuổi mã tiến lương k h o á t tay ngăn lại muốn đuổi theo ra đi tây s ư ở n g đám người sau đó đi đến bên cửa sổ nhìn qua nơi xa bầu trời đêm lạnh l ù n g nói người này là đại t ô n g sư không phải chúng ta có thể cản trở về bẩm báo đốc chủ đinh tu cao mày nói người này hẳn là một cái lượt kiếm kiếm đạo tu vi cực mạnh không biết là lai lịch gì mã tiến lương trầm mặc lập tức nói trở về điều tra thêm hồ sơ liền biết nói xong hắn phất phất tay quay người xuống lầu dẫn người rời đi tại tiểu lâu một bên khác một cái nhìn qua tiên phong hạc x ư ơ n g lão g i ả đồng dạng đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái nữ hải hai người này chính là thiên cơ lão nhân cùng hắn cháu gái tôn tiểu hồng hai người quanh đi của lại lại trở lại kinh thành t u y ế t thư tôn tiểu hồng mắt nhìn từ từ đi xa tây s ư ở n g đám người sau đó nhìn về phía thiên cơ lão nhân tò mò hỏi ra ra ngươi biết người kia là ai sao dám từ tây xưởng dưới tay cứu người hắn t ố t dùng a thiên cơ lão nhân nghe vậy cười cười nói ừng hoàn toàn chính xác rất dũng nói hắn nhìn về phía vừa rồi nam tử kêu biến mất phương hướng sắc mặt hơi xúc động nói hắn à n a m đó cũng là một cái nhân vật truyền kỳ được người xưng làm thiên hạ đệ nhất thần kiếm mà lại làm người cũng cực kỳ giảng nghĩa khí bởi vậy lại bị người gọi thiên hạ đệ nhất đại hiệp chỉ tiếc cũng là bởi vì quá giảng nghĩa khí n a m đó vì hắn kết bái huynh đệ độc thân xâm nhập h á c nhân q u ố c bị phế v õ công không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại khôi phục mà lại giống như trở nên mạnh hơn tôn tiểu hồng mở to hai mắt nói thiên hạ đệ nhất thần kiếm đây chẳng phải là so với t r ư ớ c ở kinh thành quyết đấu bạch vân thành chủ diệp cô thành cùng áo trắng kiếm t i ê n tây môn suy tuyết còn muốn lợi hại hơn thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu tự nhiên là muốn so hai người này lợi hại một chút người này tại đại minh kiếm đạo trên bảng thế nhưng là xếp hạng thứ hai vị gần với cái kia nói đến đây thiên cơ lão nhân trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi dường như xúc động cái nào đó cấm kỵ đồng dạng vội vàng ngưng nói không còn giám sách tôn tiểu hồng không có phát hiện thiên cơ lão nhân dị dạng nàng nhìn qua vừa rồi nam tử kia rời đi phương hướng khiêu kỳ nói ra ra không phải nói tây xưởng vị kia hán công đại nhân cũng là một cái rất lợi hại kiếm khác kia tây s ư ở n g vị kia hán công đại nhân cùng vị này thiên hạ đệ nhất thần kiếm so ra ai lợi hại hơn đâu thiên cơ lão nhân khẽ giật mình lập tức lắc đầu cười một tiếng nói hai người bọn họ ai lợi hại chẳng mấy chốc sẽ biết bất quá lấy ra ra nhìn đến a mặc kệ ai lợi hại dù sao cuối cùng xui xẻo khẳng định là vị này thiên hạ đệ nhất thần kiếm phải biết đắc tội vị này hán công đại nhân cho đến nay còn không có ai sẽ rơi cái tốt kết quả bao quát thiếu lâm tự vị kia đều ăn thua thiệt ngầm s á m xịt trở về n i ệ i n h ra hỏa này lại đáng là gì đâu nói thiên cơ lão nhân hít một tiếng nói ra hỏa này cũng thế thật vất vả khôi phục v õ c ô n g thật tốt hưởng thụ sinh hoạt không tốt sao nhất định phải đến t r e o chọc cái này hôn nhân thực sự là tự tìm không thoải mái a nói thiên cơ lão nhân lắc đầu đóng cửa sổ lại mang theo cháu gái quay người rời đi